Chương 316, nội bộ khác nhau. Chương 316, nội bộ khác nhau pháp tướng cảnh Tôn Linh Hải Điệt. Trương Diễn quay người, 36 thanh phi kiếm đều xuất hiện, nhìn chằm chằm đấu kia màu trắng lấn nước. Mặc dù đầu này Tôn Linh Hải Điệt đã đạt đến pháp tướng cảnh, Lý Diêm còn không tại bổn địa bên trong, nhưng Trương Diễn vẫn như cũng không sợ. 36 thanh phi kiếm, thi triển thiên cương ngự kiếm chân quyết, chưa chắc không thể đem diện sát chỉ là trải qua mà thôi. Nhìn chăm chú một lát, Trương Diễn không có ra tay. Mặc dù là pháp tướng cảnh Tôn Linh Hải Điệt, nhưng hành động vẫn như cũng đơn giản. Một đường thẳng kéo dài, không cùng bổn địa đột vào cũng sẽ không tổn thương thần binh các đệ tử. Chương Diễn không có, suất thủ tất yếu, chỉ cần chờ nó rời đi liền có thể. Hừ. Nhưng lúc này, bốn điệu bên trong xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Người tới một bộ ám kim áo bào, khuôn mặt đầy quầng, biểu lộ có mấy phần cứng nhắc. Trên thân tản ra, so nguyên anh kỳ cường đại hơn pháp tướng cảnh chấn động. Chính là trước mắt, bốn điệu bên trong duy nhất pháp tướng cảnh, Đông Vương phục thiếu các chủ. Đông Vương phục hướng Chương Diễn thi lễ, ngươi biết thực lực của ta, không cần ngươi ra tay. Hỗ hồ đầu này tôn linh hải điệt, đối với chúng ta không có uy hiếp. Chương Diễn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt trả lời: Nhưng mà Đông Phương Phục cũng không phải là ý tứ này thiếu các chủ. Đầu này Tôn Linh Hải Điệt, đặt đến pháp tướng cảnh, đối với linh khí cảm ứng, càng thêm linh mẫn. Chúng ta tr chỗ buồn địa, không phải mục tiêu của nó. Vậy liên chứng minh, nó đều mục đích là một chỗ phong phú hơn tha tài nguyên. Đi theo đầu này Tôn Linh Hải Điệt, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới, đây chính là cái cơ hội tốt." Đông Phương Phục đề nghị. Hắn phân tích không sai, cũng phù hợp, Tôn Linh Hải Điệt là tính. Trước đó cái này buồn địa, chính là như vậy tìm tới. Hắn có thể nghĩ đến, Trương Diễn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là, Trương Diễn hiện tại mục đích không phải tìm kiếm tài nguyên mà là tăng lên chính mình tu vi, còn có bảo vệ tốt thần binh các đệ tử. Mặc dù có khả năng sẽ có tài nguyên, nhưng cũng mang ý nghĩa khả năng cùng người của thế lực khác chém giết đồng phương phục. Ngươi quên, sư phụ ta nói lời. Tất cả lấy sư huynh đệ nhóm tính mệnh làm trọng, huống hồ lý Diêm sư huynh bọn hắn cũng không tại. Tùy tiện tiến về, nếu là tao ngộ thế lực khác ứng đối ra sao? Trương Diễn nói ra chính mình lo lắng ngữ. Trương Diễn, bất ở chỗ này cầm các chủ lợi nói ép ta. Nam tông thi đấu, không phải là vì tranh đoạt tài nguyên. Hiện tại là thi đấu sơ kỳ, đa số tài nguyên đều là vô chủ kể từ lúc này vẫn co đầu rút cổ lấy, chẳng lẽ liền đem tài nguyên toàn bộ nhường ra đi? Hơn nữa nếu là trước chiếm cứ, cho dù có thế lực khác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơ hội thật tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Đông Phương Phục hừ lạnh một tiếng, "Chất vấn ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Nhưng ta muốn đối sư huynh đệ phụ trách, ta không muốn xem lấy bất kỳ một cái nào sư huynh đệ nữa lạc. Ta tình nguyện từ bỏ một cái tài nguyên." Trương Diễn không quen lấy Đông Phương Phục, âm thanh lạnh lùng nói tốt, "Ngươi không đi, vậy tự ta đi." Đông Phương Phục cắn răng một cái, pháp tướng chi lực phun trào, hướng về thôn linh hải điệt đuổi theo Đông Phương Phục. Chư Diễn mặt nạ xương lạnh, thập chuyển nguyên anh pháp lực bảo Dũng, quanh thân 36 thanh phi kiếm vần quanh, khóa chặt Đông Phương Phục, mong muốn đem hắn cả lại. Lý Diêm không tại, hắn có tuyệt đối quyền chỉ huy thực lực của hắn, lại tăng lên. Đông Phương Phục hơi biến sắc mặt, bị phi kiếm khóa chặt, hắn vậy mà cảm nhận được to lớn uy hiếp. Trước đó tuyển bạn thi đấu, Chư Diễn dùng hết thủ đoạn mới đánh bại hắn, mà bây giờ, chỉ là những mấy phi kiếm liền có thể uy hiếp được hắn. Hắn căn bản nhìn không đấu, Chư Diễn thực lực chân chính Chư Diễn. Ta biết, ngươi có quyền chỉ huy, nhưng đây là ta một người hành động, càng là vì thần binh các lợi ích. Ngươi mơ tưởng lên mặt quyển ép ta. Đông Phương Phục giải thích một câu, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trương Diễn nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, vẫn là không có ra tay. Bất luận nói thế nào Đông Phương Phục điểm xuất phát, cùng Lý Diêm bọn người như thế, cũng là vì thần binh cát. Hơn nữa hắn chỉ có một người, coi như bị vây công, hẳn là cũng có thể đào thoát. Cứ như vậy, Trương Diễn một mực đưa mắt nhìn, Đông Phương Phục cùng Tôn Linh Hải Điệt biến mất tại dưới biển sâu. Thâm thúy trong hải dương ta còn tưởng rằng, hắn muốn lấy việc công như lợi gì đâu. Đông Phương Phục nhìn về phía phía sau, tự nhủ, Trương Diễn là con rùa đen rút đầu, hắn cũng không phải, không dám mạo hiểm. Làm sao có thể trở thành tổ giả? Hắn linh lực, khóa chặt thôn linh hải điện, một người một thú, cứ như vậy không ngừng tiến lên. Trọn vẹn thời gian một ngày Đông Phương Phục thấy được một đầu đuồn lượn dãnh biển. Hẹp dài là dãnh biển bên trong, chạy ra một cô ấm áp nước biển, tản ra ám ánh sáng màu đỏ. Từ thôn linh hải điện tiến lên lộ tuyến, đầu này dãnh biển chính là mục đích chính là chỗ này. Đông Phương Phục hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhanh cùng thôn linh hải điện đi tới dãnh biển phía trên. Tận mắt nhìn thấy, thôn linh hải điện thay đổi phương hướng, lấy thẳng tắp rơi vào dãnh biển, Đông Phương Phục rốt cục xác định đi vào dãnh biển phía trên Đông Phương Phục nhìn xuống, dãnh biển chừng 2000m sâu nội bộ cực kỳ khúc chết đỉnh lấy cơ hồ sôi trào nước biển, Đông Vương Phục tiếp tục thẩm nhập sâu. Cuối cùng tại rãnh biển dưới đáy, thấy được một chỗ hồ to, trong hầm là một loại màu vàng sáng sền sệt linh dịch, giống như nham tương đậm đặc, cùng nước biển bất tương dung. Lặng lặng, nằm tại trong hồ lớn. Vô tận nước biển bên trong, một cỗ hỏa hành thiên địa lực lượng chảy sôi, còn có vô cùng tinh thuần linh lực đập vào mặt. Sau khi trước phát hiện linh thạch bốn địa, còn kinh người hơn. Địa tâm hỏa thủy. Đông Vương Phục trông thấy cái này một vũng linh dịch, hô hấp dồn dập, khem chút rót vào một ngụm nước biển. Cái này địa tâm hỏa thủy chỉ ở sâu dưới lòng đất mới có thể hình thành. Tồn tại là chưa thành hình linh tinh, đại lượng hấp thu lòng đất hỏa hành thiên địa lực lượng, không ngừng rèn luyện áp xúc mà thành đối với hỏa hành tu sĩ mà nói, chính là cực phẩm bảo vật Đông Phương Phục nắm giữ lãnh hỏa, mặc dù không giống bình thường, nhưng cũng là hỏa hành chân ý một loại. Coi như hắn là pháp tướng cảnh, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Nếu để cho Nguyên Anh tu sĩ được đến, coi như không phải hỏa hành tu sĩ, cũng có thể được đại lượng chỗ tốt quả nhiên là một mảnh tài nguyên bảo địa. Nếu là chiếm cứ nơi này, không thể so với kia bổn địa mạnh. Đông Phương Phục hưng phấn trầm ngĩ. Hừ. Lúc này Đầu kia thôn linh hải điệt cũng từ đằng xa mà đến. Nó cảm ứng linh mẫn, nhưng đến nơi này ngược lại mất hiệu lực, so Đông Phương Phục còn chậm một bước Đông Phương Phục vị trí, thôn linh hải điệt lộ tuyến bên trên. Trừng 10 mét một lớn, liền dọc đường đáy biển nham thạch, đều có thể thôn vệ, mở ra một cái thông đạo cút. Nhưng Đông Phương Phục cũng sẽ không đem tới tay điệu tâm hỏa tụy cấp đi. Hắn quát tay, tay phải hóa thành to lớn pháp tướng chi thủ đông. Một quyền đánh vào, thôn linh hải điệt trên thân thể, ở trong biển đánh ra một cái trăm mét lớn nhỏ bong bóng bóng. Bóng bóng cấp tốc vỡ vụn, thôn linh hải điệt không hề từ bỏ. Tiếp tục hướng về kia một vũng địa tâm hỏa tụy phóng đi đây là ta. Đông Phương Phục thấy thế, chỉ có thể hoàn toàn vận dụng pháp tướng. Mười chín trượng pháp tướng chém ra, so với tuyển bạt thi đấu, hắn pháp tướng lần nữa làm lớn ra một trượng. Toàn thân lánh hỏa thiêu đốt, tại đáy biển này, cùng thôn linh hải điệt đụng vào nhau. Thôn linh hải điệt, linh trí thấp kém, chỉ có cường đại thân thể, thực lực lại không bằng Đông Phương Phục đại chiến một canh giờ. Dánh biển bị gây long trời lở đất, thôn linh hải điệt rốt cục từ bỏ, hóa thành một đầu ngấn nước, rời đi cái nải dánh biển coi như thất thời. Đông Phương Phục không có truy, hắn nhưng không có chương diễn bản sự. Muốn tiêu diệt đầu nải thôn linh hải điệt, ít nhất phải nửa ngày, không cần thiết. Thôn linh hải điệt bị đuổi đi, Cái này danh biển Điệu Tâm Hỏa Thủy, chính là Đông Phương Phục Đông Phương Phục đem trong hố Điệu Tâm Hỏa Thủy, toàn bộ thu thập lên, lại phát hiện, trong hố còn có Hỏa Thủy chảy ra dựa theo quy tắc. Lựa này thủy không có khả năng duy nhất một lần lấy đi, chỉ cần chiếm cứ nơi đây, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch. Đông Phương Phục sở lấy cầm lẩm bẩm nói. Sau đó hắn liền bắt đầu, tại danh biển bên trong rú dãng. Danh biển thật dài, chiều dài vượt qua 200 dặm, trong đó phân bố hết thảy 8 chỗ hố to. Mỗi một có địa tâm hỏa thủy chảy ra. Chư cái đó ra, đương nhiên không thể thiếu, thôn linh hải điệt. Bất quá đều là một chút tương đương với nguyên anh kỳ tôn linh hải điện, Đông Phương Phục dùng thời gian một ngày, liền toàn bộ thanh lý không cần toàn bộ thu thập, giữ lại một chút cho các sư đệ. Đông Phương Phục thấy tốt thì lấy, thu lấy 3 cái hố, lưu lại 8 cái hố. Nếu là hắn thu sạch lấy, lộ ra hắn quá mức tự tư. Huấn nữa lưu lại 5 cái, hắn mới có lý do mang các sư đệ sư muội đến đây ta mang theo điệp tâm hỏa tùy trở về. Ngược lại muốn xem xem, kia chương diễn còn có lý do gì cự tuyệt. Đông Phương Phục tiếng cười to, quên quần tại rảnh biển bên trong. Một đạo sóng nước dập dờn, Đông Phương Phục biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn không biết rõ Một đạo đặc thù thanh âm đã tại đáy biển truyền ra. Vùng biển này bên trong, tất cả pháp tướng cảnh trở lên tôn linh hải điện, nghe được thanh âm, lập tức thay đổi phương hướng. Mà mục tiêu chính là chỗ này dãy biển. Thần Hoàng Cốc, hơn 200 vị đệ tử đi theo dẫn đầu Trần Kiêu sư huynh bọn hắn đi biển sâu, lưu lại ba vị pháp tướng cảnh sư huynh, có phải hay không có ít. Nhạc Bình đi theo Trần Kiêu bên người, lo lắng nói rằng, cùng Lý Diêm bọn hắn như thế, Thần Hoàng Cốc pháp tướng cảnh đệ tử cũng nhìn chúng biển sâu. Bất quá Thần Hoàng Cốc pháp tướng cảnh càng nhiều, lưu lại ba người không ít. Ta nhận được tin tức, mà khác mấy đại tông môn đều sẽ đi thăm dò biển sâu, chỉ có thần binh cấp không biết rõ tình huống như thế nào. Bất quá có 3 vị pháp tướng cảnh tại, coi như thần binh cấp pháp tướng cảnh đều tại, chúng ta cũng có thể kịp thời tránh đi." Trần Kiêu chắc chắn nói. "Hừ, hừ." Đang khi nói chuyện, Trần Kiêu bỗng nhiên phát hiện, trong nước biển xuất hiện hai đạo màu trắng ngắt nước, cực kỳ dễ thấy đó là cái gì?" Trần Kiêu đặt câu hỏi. Sau đó bên cạnh hắn, 3 vị pháp tướng cảnh đồng thời ra tay Trần Sư Đệ. Là hai đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải điện. Loại dị thú này, có thể cảm giác nước biển linh khí hai đầu đồng thời xuất hiện, tất nhiên là có, linh khí nồng đậm hấp dẫn lấy bọn chúng. Nếu là đuổi theo, nhất định có thể tìm tới thứ hai chỗ tài nguyên. Sau một lát, một vị pháp tướng cảnh trở về báo cáo a. Còn có chuyện tốt được này, con mời sư huynh dẫn đường." Trần Kiêu nghe vậy, lập tức cải biến tiến lên phương hướng. Thần Hoàng cốc một đám đệ tử, đuổi kịp hai đầu tôn linh hải địa đẫy biển bốn địa. Pháp tướng cảnh khí tức, nhộn nhạo lên đông phương vực phục. Chư Diễn trong nháy mắt hiện thân, ánh mắt có chút bất thiện đông phương vực phục dạng này phóng thích khí tức, đem toàn bộ bổn địa lễ tự, toàn bộ lãnh thổ. Quả nhiên, bổn địa bên trong không ngừng có đệ tử xuất hiện, mở mịt nhìn lại thiếu các chủ. Ta cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Đông Phương phục mặt mũi tràn đầy tự đắc nụ cười, lấy ra một bình Điệu Tâm Hỏa Tủy Đông Phương sư huynh có phát hiện. "Đời trước đệ tử, nhau nhau vây lại. Hoàng Doãn Nhi bọn người, thì là vây ở, trước diễn bên người đây là Điệu Tâm Hỏa Tủy. Ta cái này bốn ngày, đi theo một đầu, phát tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải địa. Tìm tới một chỗ dãy biển, bên trong liền có cái này Điệu Tâm Hỏa Tủy." Đông Phương phục đem Điệu Tâm Hỏa Tủy biểu diễn ra, nói với mọi người nói, cho dù là tại đáy biển, theo bình ngọc mở ra, cũng có nồng đậm hỏa hành thiên địa lực lượng tràn ngập ra. Còn có kia xo so linh tinh, còn có cô đọng linh lực, càng làm cho người sinh ra một loại khát vọng. Liền trước diễn cũng nhiều nhìn thoáng qua sư huynh, kia bảo địa nhưng có thế lực khác. Đám người tò mò hỏi đương nhiên không có. Không phải ta làm sao lại được đến nhiều như vậy điệu tâm hỏa thủy. Đống Vương phục giống như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, bị vây ở cùng nhau, lần nữa xuất ra tám bình điệu tâm hỏa thủy, hết thảy chín bình, lơ lửng ở trong nước biển, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi không có người. Ngay vậy, ở đây đệ tử, trong lòng đều lựa nóng. Không có thế lực khác, lại biết vị trí, đó cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào? Chư vị sư đệ sư muội, kia danh biển tích lũy điệu tâm hỏa thủy, ta chỉ lấy bốn thành, còn thừa lại, tròn vẹn 6 thành. Hơn nữa còn có càng nhiều, đều tại dãy biển Nham Thạch bên trong. Đông Phương Phục lời nói, giống như ma âm sâu thai, trêu chọc lấy mỗi một cái đệ tử Đông Phương sư huynh có dự kiến trước, vậy mà tìm tới dạng này, vô chủ tài nguyên. Đây chính là cơ hội thật tốt, nếu là chúng ta trước chiếm cứ, thế lực khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không thể do dự, chầm một bước, khả năng liền bị người khác đoạt. Các đệ tử nghị luận, đều tại thổi phồng Đông Phương Phục. Dù sao những này, địa tâm hoạt thủy, thế nhưng là thực sự. Phần lớn đệ tử đều tâm động, liền Tống Khải Chân đều không ngoại lệ sư huynh. Nếu không chúng ta phân ra một bộ phần người Đống Khải chân khuyên đệ tử khác ánh mắt, cũng toàn rơi vào Trương Diễn trên thân. Bởi vì Trương Diễn, nắm giữ quyền chỉ huy Đông Phương Phục không có. Vướt vướt bình ngọc, Đông Phương Phục không nói một lời, nhưng xung quanh đệ tử đều là hướng về hắn ta không đồng ý. Cuối cùng, Trương Diễn mở miệng, thanh âm chém đinh chắn sắt vì sao? Chúng đệ tử khó có thể tin ta muốn vì các sư đệ sư muội phụ trách. Mặc dù kia dãy biển đích thật là cái tài nguyên, nhưng rời xa gần biển, rất có thể cao độ thế lực khác, ta không thể cam đoan an toàn. Trương Diễn giải thích nói ha ha. Lời vừa nói ra, Đông Phương Phục lập tức cười lạnh không thôi Trương Diễn. Chính ngươi muốn làm con rùa đen giúp đầu? Đừng mang theo ta cùng một chỗ, loại cơ hội này, bạch bạch bỏ lỡ. Chính là trở lại thần binh các, hướng cắt chủ bản dao, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì lý do giải bày. Ngươi dạng này khăng khăng đi một mình, chỉ có thể trở thành chướng ngại vật. Đông Phương Phục chỉ vào Trương Diễn, mắng to Đông Phương Sư huynh. Trương sư huynh. Các đệ tử thấy hai người đối chọi gay gắt, vô cùng có sự, muốn quên giải đây là năm tông thi đấu, tất cả lấy đoàn kết là bên trên không cần nhiều lời. Lời nói ta nói xong, Địa Tâm Hỏa Thủy liền bay ở nơi này, tin tưởng bản sư huynh, hiện tại theo ta đi. Đông Phương Phục không tại che giấu, lui ra phía sau 100m, la lớn: Chương 317, Tao nộ thần hoàng cốc. Chương 317, Tao nộ thần hoàng cốc Đông Phương sư huynh. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Lý Diêm sư huynh không tại, ngươi đây là muốn đoạt quyền chỉ huy. Nghe vậy, Tống Khải chân sắc mặt khó coi, lớn tiếng chất vấn. Hắn là có chút tâm động, nhưng không có nghĩa là Đông Phương Phục có thể trắng trợn cướp đoạt quyền chỉ huy. Trưởng diễn quyền chỉ huy, thế nhưng là thần binh các trụ khẳng định. Bất luận như thế nào, Trưởng diễn không có bằng lòng, liền không thể tự tiện hành động. Mà Đông Phương Phục lời nói này, rõ ràng là muốn phân liệt một đám đệ tử Tống sư đệ. Đông Phương sư huynh, cũng là vì thần binh các lợi ích. Bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, liên xếp như các chủ, biết tình huống hiện tại, hẳn là cũng sẽ ủng hộ Đông Phương sư huynh. Thiếu các chủ tất nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng đối đại thế cục, chưa chắc có Đông Phương sư huynh rõ ràng. Tống Khải chân duy trì cho diễn, cũng có người lựa chọn duy trì Đông Phương phục có đạo lý. Lời vừa nói ra, những cái kia đời trước đệ tử, toàn bộ lựa chọn đứng ở Đông Phương phục một bên. Bên trên một đời đệ tử, hết thảy trăm người, pháp tướng cảnh không đến 20 người, nơi này còn lại hơn 80 người, toàn bộ duy trì Đông Phương phục. Dù sao kia điệu tâm hòa thủy, thế nhưng là thật, thấy được chỗ tốt. Hơn nữa bọn hắn hiểu rõ Đông Phương Phục Đông Phương Phục làm việc có chừng mực, hơn nữa còn thường xuyên chiếu cố các sư đệ. Có thể nói, bên trên trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ngoại trừ Lý Diêm, chính là Đông Phương Phục nhất có hy vọng ta nói, không cho phép rời đi chỗ này bổn địa. Đối mặt chất vấn, Trương Diễn vẫn như cũ cùng trước đó như thế trừ vị sư đệ sư muội. Cái này điệu tâm hỏa linh thủy, ngay tại doanh biển bên trong, chẳng lẽ các ngươi liền nhận tâm bạch bạch bỏ lỡ. Đông Phương Phục lần nữa đem chín cái bình ngọc ra, mệ hoạch nói cái này. Các đệ tử vô cùng có sự. Một bên là thiếu các chủ Trương Diễn, một bên là pháp tướng cảnh sư huynh. Hơn nữa kia điệu tâm hỏa thủy, quả thực là dễ như trở bàn tay thiếu các chủ. Các chủ chỉ là cho người quyền chỉ huy, không có nghĩa là một mình ngươi liền có thể một tay che trời. Ta lựa chọn đi theo Đông Phương sư huynh, cùng Lâm thị trở lại trong cát, ta chủ động nhập hạ. Một cái nguyên anh đỉnh phong bên trên một đời đệ tử, cắn răng một cái, kiên quyết rơi xuống Đông Phương phục bên người tốt. Ha ha ha. Vị sư đệ này, trước ban thưởng một bình điệu tâm hỏa thủy. Đông Phương phục cười to lên, hào khí lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho người đệ tử kia tạ sư huynh. Vị kia đệ tử mừng rỡ không thôi. Trong thấy một màn này, lại có không ít đệ tử sinh lòng hướng tới ta cũng bằng lòng lĩnh phạt, đi theo Đông Phương Phục sư huynh. Vị thứ hai đệ tử xuất hiện, vượt qua nước biển, rơi vào Đông Phương Phục sau lưng. Rất nhanh cái thứ ba, cái thứ tư, cái này đến cái khác đệ tử, rơi vào Đông Phương Phục sau lưng. Mặc dù về sau đệ tử không có ban thưởng, nhưng bọn hắn đều chờ mong, rãnh biển bên trong đại lượng điệu tâm hoạt tụy. Hơn nữa bọn hắn đều rõ ràng, tinh nguyện bị phạt cũng phải đuổi theo Đông Phương Phục, chứ diễn căn bản ước thúc không được bọn hắn. Bất quá đáng giá vui mừng là, đệ tử của đời này đều không có gì động. Cuối cùng, lựa chọn đi theo Đông Phương Phục Vừa vặn là đợi trước đệ tử cái khác sư đệ sư muội, liền không có muốn ra nhập sao? Đông Phương phục ánh mắt đảo qua đám người, còn tại mở miệng xui khiến Đông Phương sư huynh. Trừ diễn một phương, vẫn là có người kìm nén không được. Theo tiếng nhìn lại, chính là Nguyên Anh đỉnh phong Chu Nguyên Ân. Một thanh sán lạnh như sao trời phi kiếm, đâm rách nước biển, rơi vào Chu Nguyên trước mặt. Một cổ tuyệt cường núi nhỏ, không ngừng phát ra, liền nước biển đều bị cắt đứt. Chu Nguyên thầm âm, yếm bật mà dừng. Trôi kiếm này, có thể đem hắn tuân sát. Đông Phương phục, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực báo cáo, mà vi phạm mệnh lệnh trừng phạt, cũng sẽ tại nguyên bản trên cơ sở gấp bội. Trương Diễn ngăn lại Trung Nguyên, lạnh như băng nói: "Lời vừa nói ra, những cái kia Đông Phương phục sau lưng đệ tử, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, không nghe chỉ uy trừng phạt, cực kỳ đáng sợ. Liên xếp như Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không chịu nổi. huống chi, còn muốn gấp bội. Bọn hắn bị Đông Phương phục hấp dẫn, suýt nữa quên mất. Trương Diễn vẫn là, thần binh các thiếu các chủ. Hắn có, tạm thời cải biến luật pháp quyền lực thiếu các chủ." Ta liền hô một tiếng, không có ý tứ gì khác. Trung Nguyên cười giận dỡ, vội vàng tu hồi chân của mình, lấy lòng nói: "Nói đùa cái gì? Nếu là chọc giận Trương Diễn, Về sau tại thần binh cát, còn có hẳn đất dung thân chư vị sư đệ sư muội. Nếu là chúng ta được đến một chỗ tại Nguyên Khu, coi như về tới thần binh cát, cũng có thể lấy công chỗ tội. Các chủ là người hiểu chuyện, đã tới, sư huynh sẽ không để cho các ngươi bị phạt. Đông Phương Phục nụ cười biến mất, lớn tiếng bảo đảm nói. Nhưng Trương Diễn nói lời nói này, còn lại đệ tử cũng không dám, lại tùy tiện mở miệng chư vị. Chúng ta xuất phát. Đông Phương Phục phất ống tay áo một cái, thu hồi bình ngọc, mang theo một đám sư đệ sư muội tiến về biển sâu Trương Diễn. Ta tình nguyện làm sai, cũng không muốn không hề làm gì. Hắc ám trong nước biển, chỉ để lại Đông Phương Phục một câu. Còn lại 300 người đứng tại chỗ. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Hoàn Doãn Nhi cùng Tiêu Điển Nghi đứng tại Trương Diễn bên người, nhìn hắn bên mặt, muốn nói lại thôi. Theo lý mà nói, kỳ thật có thể nếm thử một phen, có thể tất yếu, nhất định lưu tại nơi này các ngươi cũng cảm thấy. Ta làm sai. Trương Diễn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi không có. Hoàn Doãn Nhi cùng Tiêu Điển Nghi tối đầu, cảm thấy hôm nay Trương Diễn có chút lạ lẫm hay. Các ngươi có ý tưởng, cũng là bình thường. Ta xác thực là quá mức cẩn thận, nhưng ta làm tất cả, cũng là vì đảm bảo an toàn của các ngươi. Ta có thể không hề làm gì, nhưng ta tuyệt không thể phạm sai lầm. Trương Diễn tỏ giải, Ún Tu nói, Hoàng Doãn Nghi cùng Tiêu Uyển Nghi liếc nhau, ngậm miệng không nói. Tình huống hiện tại, liền xem như bọn hắn những này cùng Trương Diễn người thân cận, cũng không tốt nói thêm cái gì sư huynh. Ta trở về bế quan. Tống Khải Chân dẫn đầu cáo từ, trở lại buồn điệu đại sư huynh. Những đệ tử khác liên tiếp rời đi. Cuối cùng Hoàng Doãn Nghi cùng Tiêu Uyển Nghi cũng trở về đi bế quan. Buồn điệu phía trên, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng tiến tới khó xử Chu Nguyên Sơn biết, liền không ló đầu. Nhìn xem Trương Diễn thân ảnh, Chu Nguyên Tê cả ra động, như ngồi bàn trung thiếu các chủ, ta Trung Nguyên kiên trì, mong muốn rõ xét Chương Diễn ý tứ ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Chương Diễn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói rằng cái, cái gì nhiệm vụ? Trung Nguyên sắc mặt chấp nhận, thanh âm đều đang run rẩy. Chẳng lẽ, Chương Diễn hiện tại liền phải cho hắn làm khó dễ? Ngươi đi cùng tại Đông Phương phục phía sau bọn họ. Chương Diễn đưa tay, chỉ hướng biển sâu nói rằng thiếu, các chủ, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Người tha cho ta đi, ta cam đoan, trung thực tu luyện, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Trung Nguyên thân thể run rẩy, vội vàng bảo đảm nói, cái này nếu là theo sau, vậy hắn không phải liền là Cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, duy nhất không nghe chỉ huy đệ tử sao? Gấp đôi trừng phạt, hắn có thể không chịu đựng được nổi. Ta không phải ý tứ này, ta cho ngươi đi là theo dõi bọn hắn. Nếu như cái này lên đường bình an vô sự, ngươi liền đi theo đám bọn hắn, tiến vào doanh biển tu luyện. Nếu như nếu là có bất trắc, ngươi xa xa theo ở phía sau, trước tiên trở về nói cho ta. Trương Diễn lườm Chu Nguyên một cái, nói ra nội dung nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy. Chu Nguyên một mặt hồng nghi, nếu như Trương Diễn không có lợi hắn, đây chính là chỗ cực tốt a bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không lỗ ta bằng vào ta thiếu các chủ thân phận cam đoan. Nếu không phải ngươi tu vi cao, ta còn không muốn để cho ngươi đi." Trương Diễn Thản nhiên nói. Lời ấy một chỗ, Chu Nguyên hoài nghi, cơ bản bỏ đi. Mặc dù hắn cùng Trương Diễn trước đó có mâu thuẫn, nhưng Trương Diễn nhân phẩm, hắn vẫn còn tin được nhiệm vụ ta tiếp. Chu Nguyên cắn răng một cái, đáp ứng xuống. Nói, hắn liền cộ động pháp lực, hướng về biển sâu mà đi ẩn. Nhưng hắn rời đi không xa, phía sau một đạo kinh khủng lôi đình đánh tới, nhường hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người quá chậm. Dạng này căn bản đuổi không kịp. Trương Diễn thanh âm sau đó truyền đến. Quả nhiên, lôi đình đánh tới, lại hóa thành một cái lôi toa. Đem Chu Nguyên Bao Bao ở trong đó, tốc độ tăng vọt 4 lần không ngừng. Lại còn đưa ta đoạn đường. Chu Nguyên đặt mình vào lôi toa bên trong, nhìn phía sau Trương Diễn, tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã xem cũng hiểu, Trương Diễn cái này đã từng đối thủ tài nguyên chính là trốn không thoát. Đợi ta đột phá nguyên anh hậu kỳ, ta liền có thể quét ngang tám yêu chi hải. Trương Diễn trong mắt lôi đình chảy xuôi, toàn thân pháp lực giống như thực chất đồng dạng, tản ra sáng chói hào quang. Từ rời đi thần binh cắt sau, hắn liền đã quyết định, tốt nhất đem tất cả đồng môn, toàn bộ mang về. Nhưng vừa rồi, phát sinh biến hóa, hắn không thật mạnh đi ngăn cản cho nên hắn cải biến kế hoạch. Tối diệu, thế hệ này 300 vị đệ tử, hắn muốn hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Hiện tại nhược bộ, cũng là vì sau cùng một phát, Chương Diễn trở lại buồn địa bên trong, hai viên pháp tướng cảnh yêu phách nơi tay, một thân cường hành tu vi ổn định tăng lên. Dưới biển sâu, Mượn Chương Diễn lực lượng, Chu Nguyên xa xa đi theo Đông Phương Phục một đoàn người phía sau Đông Phương Phục bọn người, biết hắn tồn tại, nhưng cũng không có trở hắn. Chu Nguyên cũng không có truy. Cứ như vậy, một đoàn người hướng về dãy biển tiến lên. Bởi vì không ngừng Đông Phương Phục một người, tốc độ chậm không biết chọn vẹn 3 ngày, mới vừa tới dãy biển phía trên chính là chỗ này. Đông Phương Phục đứng tại dãy biển phía trên, đối các sư đệ sư muội nói rằng: "Lúc này, bọn hắn đã có thể cảm thụ, dãy biển bên trong truyền đến linh khí nồng nặc cùng tinh thuần hóa hành thiên địa lực lượng vẫn là Đông Phương sư huynh lợi hại, đi theo đầu kia thôn linh hải điện, tìm tới bảo địa như thế. Có chỗ này tài nguyên, chúng ta tu hành tốc độ so lúc trước bốn địa có thể nhanh hơn. Chờ chờ lại thần binh các, báo cáo tin tức, khẳng định là một cái công lớn." Các đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, đều tại tuổi phòng lấy Đông Phương Phục chư vị sư đệ sư muội, theo ta tiến vào dãy biển. Đông Vương phục mặt mũi tràn đầy lực ý, một ngựa đi đầu, đã rơi vào dãy biển bên trong. Dãy biển chỗ sâu, một chỗ địa tâm hỏa tụy bờ hồ, một vị hồng bảo nam tử mở to mắt có nhân tộc khí tức. Nam tử mở miệng, pháp tướng cảnh khí tức hiện lộ không nghi ngờ gì nhanh. Trước ẩn tàng khí tức, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một vị khác nam tử trẻ tuổi, cấp tốc hạ lệnh. Người này chính là, thân hoàng quốc bát đại vương sổ đứng đầu, Trần Kiêu. Hơn 2 ngày trước, bọn hắn phát hiện hai đầu, pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hai điệt. Một đường đi theo, tìm tới chỗ này dãy biển. Thân hoàng quốc đệ tử, phần lớn đều là hỏa hành tu sĩ. Cái này doanh biển đối bọn hắn mà nói, chính là tu luyện thánh địa, cho nên bọn hắn liền chiếm cứ chỗ này doanh biển. Nhưng còn có một vấn đề, chính là doanh biển bên trong hấp dẫn tới rất nhiều pháp tướng cảnh thôn linh hải điện. Bọn hắn phát hiện, liền có 8 đầu. Bọn hắn lại tới đây, một ngày nhiều thời giờ, thăm dò doanh biển đồng thời. Còn tại đối phó những cái kia pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải điện, hại câu thăm dò một nữa. Doanh biển bên trong thôn linh hải điện còn thừa lại 5 đầu. Bây giờ bọn hắn đang chuẩn bị đối phó còn lại thôn linh hải điện, lại chờ được thế lực khác. Tại Táng Yêu Chi Hải bên trong, chỉ cần không phải Độc môn, đều là địch nhân. Cho nên thần hoàng có người, trước tiên, tận tàng ký tức. Trước kia cái thế lực người tới gần, mượn ưu thế, liền có thể mạnh mẽ trọng thương. Còn tốt, chúng ta tới trước một bước, chỉ là không biết rõ, là thế lực nào người. Trần Kiêu hẩn giấu đi, thấp giọng nói rằng sư huynh, chỉ cần không phải Ngự Kiếm môn người, bị chúng ta mai phục, thế lực nào có thể là đối thủ. Nhạc binh góp ở bên cạnh hắn nói rằng Ngự Kiếm môn, cùng chúng ta không sai biệt lắm nhìn nhau từ hai bờ đại dương, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trần Kiêu cười lạnh. Loại bỏ Ngự Kiếm môn Thần Hoàng Cốc ưu thế quá lớn. Hiện tại liền chờ doanh biển người bên ngoài tiến đến. Cái này doanh biển bên trong, hỏa hành thiên địa lực lượng nồng đậm, đối bọn hắn có tăng phúc, còn có thể che giấu khí tức của bọn hắn. Quả thực là tuyệt tốt phục kích chi địa. Hoa, hoa. Thần Hoàng Cốc đám người chờ đợi lúc, doanh biển bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo ngân nước sư hình. Đây không phải là thôn linh hải đi sao? Còn lại năm đầu, giống như đều xuất hiện, phương hướng chính là những người kia. Nhạc Bình kinh dị nói rằng đây không phải chuyện tốt. Những này thôn linh hải điệt làm tiên phong, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể ngồi tum ngư ông chi lợi. Trần Kiêu trong mắt hiện hiện vui mừng. Bọn hắn còn nghĩ, đem còn lại năm đầu Pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải điện, toàn bộ giết sát. Hiện tại không chỉ có khương cần. Những ngày thôn linh hải điện, còn có thể trở thành bọn hắn sau cùng giúp đỡ đến lúc đó, bọn hắn thừa dịp loạn tập kích bất ngờ, liền có thể đem tổn thất của mình giảm nhỏ tới nhỏ nhất đi vào cái này rãnh biển sau. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại hắn bên này. Wen. Sau một lát, rãnh biển phía trên, quả nhiên truyền đến Pháp tướng cảnh va chạm dư ba. Năm đầu Pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải điện, đã cùng người tới, đụng vào nhau tại sao có thể có năm đầu Pháp tướng cảnh thôn linh hải điện? Một đạo gầm thét truyền ra. Thần Hoàng Cốc đám người, kém chút cười ra tiếng không chỉ là tôn linh hải diệt. "Ta Thần Hoàng Cốc, còn đang chờ các ngươi đâu?" Trần Kiêu Thu liễm khí tức, lặng lặng chờ đợi. Không sai mà lúc này, mượn nhờ, nơi đây là thủ. Thần Hoàng Cốc ba vị pháp tướng cảnh, thông qua va chạm dự bà, đã đã nhận ra người tới thực lực cùng thân phận Trần sư đệ. Đã phân biệt nhận ra. Người tới bên trong, chỉ có một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Hơn nữa ta vừa vặn nhận biết, là thần binh các Đông Phương phục. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, hướng Trần Kiêu truyền âm thần binh cát. "Nghe vậy, Trần Kiêu cùng Nhạc Bình lên nhau." Trong mắt tràn đầy hưng phấn đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Người tới chính là bọn hắn một mực ghi nhớ trong lòng thần binh Cát sư mình. Chờ giết kia chứ diễn, ta muốn hắn chu tức linh huyết. Nhạc Bình sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói rằng. Chương 318, tuyệt vọng đông phương phục. Chương 318, tuyệt vọng đông phương phục. Oen. Pháp tướng chi lực cùng thôn linh hải địa thân thể va chạm, nhấc lên sóng cả. Dánh biển trung tầng, Đông Phương Phục đã thả ra pháp tướng. Nhưng liền xem như 19 trượng lớn nhỏ pháp tướng, đối mặt năm đầu thôn linh hải địa, cũng lực bất tòng tâm ta giợi đi thời điểm. Lôi này tất cả thôn linh hải địa đều bị quét sạch, sạch sẽ. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện năm đầu pháp tướng cảnh thôn linh hải địa? Đông Phương Phục thân thể bị pháp tướng bao khỏa, sắc mặt vô cùng khó coi. Lấy một địch năm Đông Phương Phục hoàn toàn bị nghiền ép. Duy nhất may mắn chính là thôn linh hải địa linh trí tương đối thấp, công kích cũng là dựa vào bản năng ở trong nước biển, dựa vào trước sau hai tấm miệng lớn, xuyên tới xuyên lui. Chỉ cần tránh đi miệng lớn, liền có thể né tránh công kích. Nhưng pháp tướng cảnh thôn linh hải địa lại ngay cả pháp tướng chi lực đều có thể thôn phệ, tiếp tục như vậy nữa, Đông Phương Phục pháp tướng sợ là muốn bị năm đầu thôn linh hải địa cùng nhau thôn phệ sư hình. Chúng ta tới giúp ngươi. Còn lại đệ tử thấy thế, nhao nhao vây quanh. Mặc dù bọn hắn không phải pháp tướng cảnh, nhưng nhiều ít có thể giúp Đông Phương Phục ngăn cản thôn linh hải điệt thể công. Các đệ tử gia nhập, liên thủ cả lại, hai đầu thôn linh hải điệt Đông Phương Phục trên người áp lực giảm nhiều chứ vị sư đệ. Mặc dù ra chút biến cố, nhưng chỉ cần đuổi đi những này thôn linh hải điệt, chỗ này tại Nguyên Bảo Điệp chính là chúng ta. Đã cùng Trương Diễn trở mặt, đi tới chỗ này rẽ biển, Đông Phương Phục bây giờ không có đường rút lui, chỉ có cầm xuống chỗ này rẽ biển. Oen, rẽ biển bên trong, nhấc lên hôn chiến. Nếu là chân chính pháp tướng cảnh dị thú, một đoàn người tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng năm đầu thôn linh hải điệt, bọn hắn còn có cơ hội đem bọn nó đuổi đi. Dánh biển bên ngoài. Theo đuôi mà đến Chu Nguyên đứng tại dánh biển bên ngoài, có chút do dự năm đầu pháp tướng cảnh thôn linh hải điệt. Đông Phương Phục nói lời, cũng không thể tin hoàn toàn. Bất quá hiện ở loại tình huống này, ứng phó năm đầu thôn linh hải điệt cũng không dễ dàng. Chu Nguyên trốn ở trong góc, nói một mình. Dựa theo chương diễn lời giải thích, hắn có thể tùy thời gia nhập Đông Phương Phục một phương, không cần bị trừng phạt. Nhưng tình huống hiện tại, nếu là tham dự vào, hoàn toàn không có lợi. Cho nên Chu Nguyên tiếp tục chờ chờ. Nếu là tình huống đối Đông Phương Phục có lợi, hắn lại hiện thân nữa cũng không mọn. Hoa, dánh biển bên trong, một cái trăm trượng vòng xoáy, đột nhiên thành hình. Trong vòng xoáy là một đầu hơn 120m dáng dấp thôn linh hải điệt, nó từ phía sau mang theo vòng xoáy, đánh lén Đông Phương Phục cút đi. Đông Phương Phục hét lớn, ba viên lãnh hỏa tròn đầu hiện hiện, từ phía sau lưng ngăn cản đầu kia thôn linh hải điệt. Ngoại trừ cái này một đầu, hắn hai bên trái phải, còn đều có một đầu Đông Phương Phục nhấc lên biển lửa, không ngừng ứng đối lấy a. Sư huynh đúng lúc này, một đạo kêu thảm truyền đến. Là đầu thứ tư thôn linh hải điệt, một trương miệng lớn rộng theo vòng xoáy đem một vị nguyên anh hậu kỳ đệ tử thôn phệ. Vị kia đệ tử trong nháy mắt bị một ngụm răng nhọn nhai nát. Huyết vụ ở trong nước biển khuếch tán, vô cùng chói mắt triệu sư đệ. Đông Phương Phục muốn rách cả mí mắt. Tay phải pháp tướng chi lực bạo dũng, màu lam lánh diễm, ngưng tụ thành một cái to lớn chuẩn đầu, đánh phía đầu kia giết người thôn linh hải điệt. Oành! Màu lam lánh diễm nổ tung, hóa thành một cái màu lam to lớn bóng bóng, đập vào thôn linh hải điệt trên thân. Nhưng thôn linh hải điệt chỉ là vỏ ngoài, bị ma diệt một tầng. Thân thể khổng lồ, mượn nhờ cỗ lực lượng này, biến mất tại dánh biển bên trong. Mà còn lại bốn đầu thôn linh hải điệt Vượn tại trung quanh xoay quanh Đông Phương Sư Hình. Các đệ tử sắc mặt trắng bệch, sinh lòng toại uy trong bọn họ, còn có hơn 20 vị Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn bị từng cái đánh tan là ta lơn là sơ suất. Bảo hộ Nguyên Anh hậu kỳ sư đệ sư muội. Đông Phương Phục cắn răng, sắc mặt tâm trầm chậm. Thần binh cấp tiến vào tám yêu hải, cái thứ nhất vẫn là đệ tử, lại là bởi vì hắn mà chết. Nhưng bây giờ, đã không có đường lui, đều cút cho ta. Đông Phương Phục khí tức toàn bộ triển khai, xua đuổi lấy còn lại thôn linh hải đệ một sư hình. Cứ như vậy vẫn lạc. Dánh biển bên ngoài, Chu Nguyên đem tất cả thu hết vào mắt, bỏ đi tiến vào doanh biện ý nghị cái này Đông Phương Phục, quá mức tự đại. Thực lực không bằng Trương Diễn, còn có khơ khơ cố chấp. Trương Diễn hoàn toàn chính xác có dự kiến trước, đem ta phái đi qua. Tại tiếp tục như vậy, sợ là muốn chết càng nhiều đệ tử, vẫn là trở về, đem Trương Diễn mời đến a. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, cuối cùng chọn rời đi. Mặc dù Đông Phương Phục bọn người còn có thể kiên trì, nhưng tiếp tục như vậy nữa, nhất định tương vong thảm trọng Đông Phương Phục phạm sai, không thể để cho những đệ tử khác gánh chịu. Bây giờ, chỉ có đem Trương Diễn mời đến, khả năng giải vây. Trong lòng suy nghĩ Trung Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất trở về buồn địa. Mà tại hắn rời đi không lâu, mấy chục đạo bóng đen xuất hiện ở hắn Nguyên bản vị trí quả nhiên là thần binh các người. Chỉ có một cái pháp tướng cảnh, liên năm đầu tôn linh hải điện đều ngăn cản không nổi. Bóng đen hiển lộ khuôn mặt, một người trong đó chính là Trần Kiêu. Bọn hắn vốn định chờ lấy, thần binh các cùng năm đầu tôn linh hải điệt lưỡng bại câu thương. Không ngờ đợi đã lâu, đều không có phân ra thắng bại. Thế là từ doanh biển bên trong đường vòng, vây quanh doanh biển phía trên. Kể từ đó đã có thể tìm kiếm thần binh các tình huống, lại có thể tiền hậu giáp kích, nhường thần binh các người hai mặt tụ địch Trần Sư Đệ dường như không có phát hiện Trương Diễn thân ảnh. Hơn nữa chỉ có hơn 80 người, đều là thần binh các, đời trước đệ tử. Vị kia áo đỏ pháp tướng cảnh, lần nữa tìm kiếm về sau, đối Trần Kiêu nói rằng Trương Diễn không tại. Nghe vậy, Trần Kiêu có mấy phần thất vọng. Hắn thống nhất nhất, chính là Trương Diễn. Biết Trương Diễn không tại, hắn trong nháy mắt liền thiếu đi mấy phần vui sướng. Bất quá dù sao cũng là thần binh các người, cơ hội này không thể bỏ qua xem ra. Trương Diễn khả năng mang theo cái này một đời đệ tử hành động. Cái này đông phương phục, có lẽ là dò đường tiên phong. Hơn nữa Lý Diễm bọn người không tại, tỷ lệ lớn cũng là đi biển sâu. Cái này ranh biển bên ngoài cũng không có phát hiện người khác, Đông Phương Phục bọn người hoàn toàn bị vây ở ranh biển bên trong. Mặc dù không có chư diện, nhưng chúng ta có thể đem những này người này toàn bộ lưu lại. Đến lúc đó, lại đi thăm dò thần binh các chỗ hải vực, chư diện tuyệt đối trốn không thoát ta lòng bàn tay. Trần Kiêu cười lạnh, lần nữa cải biến kế hoạch Đông Phương Phục chính mình lỗ mãng, cho cơ hội thì nên trách không được hắn. Chờ năm đầu thôn linh hải địa, Tiêu Hao Đông Phương Phục đám người pháp lực bọn hắn lại xuất hiện, tiền hậu giáp kích. Thần binh các những người này, một cái đều trốn không thoát. Linh Thạch buồn địa. Chu Nguyên vận dụng thủ đoạn bả mẹ. Tốc độ có thể so với pháp tướng cảnh, dùng một ngày nhiều thời giờ, liền về tới Bồn Địa Chu Nguyên. Ngươi tại sao trở lại? Trưng diễn linh thức, một mực bao phủ bên ngoài, phát hiện Chu Nguyên sau, trước tiên nhiệt thân. Hắn đều làm xong. Chu Nguyên không trở lại chuẩn bị, nhưng Chu Nguyên ngược lại chạy về. Dựa theo nhiệm vụ của hắn, Chu Nguyên trở về, cũng không phải cái gì tin tức tốt thiếu các chủ. Ngươi dự liệu không sai. Đông Vương Phục tìm tới doanh biển bên trong, có năm đầu pháp tướng cảnh thôn linh hải địa. Bọn hắn vừa tiến vào doanh biển, liền cùng thôn linh hải địa quần quật lấy nhau. Đông Vương Phục vì cầm tới Điệu Tâm Hỏa Thủy, cùng thôn linh hải địa tự chiến. Ngay tiếp theo những sư huynh kia đều bị nhốt rồi. Ta trở về thời điểm một vị nguyên anh hậu kỳ sư huynh, bởi vì Đông Phương phục sơ xảy vãn lạc. Chu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất, đem danh biển tình huống nói cho Trương Diễn, như chương diễn sở liệu. Chu Nguyên mang về, quả nhiên không phải tin tức tốt gì Đông Phương phục. Trương Diễn trong mắt tràn đầy hán ý, lần này hắn là thật nội giận. Năm đầu pháp tướng cảnh thôn linh hải điện, Đông Phương phục một người, làm sao có thể ngăn lại. Chu Nguyên trở về thời gian vốn chừng, lại vẫn lạc mấy vị đệ tử đi danh biển. Trương Diễn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng phun ra một câu thiếu các chủ. Trong buồn địa sư đệ sư ngồi đâu? Chu Nguyên nhìn thoáng qua sau lưng bốn địa, lo lắng nói rằng chúng ta tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Trương Diễn trả lời, kỳ thật hắn hoàn toàn không muốn mạo hiểm, nhưng bởi vì Đông Phương Phục vắng đầu, hắn nhất định phải giúp Đông Phương Phục đến ngủ. Chỉ cần tốc độ nhanh, bốn địa sẽ không có vấn đề dẫn đường. Trương Diễn toàn thân pháp lực chạy xuôi, hóa thành chói mắt lôi đình, lôi cuốn lấy Chu Nguyên, tiến vào biển sâu. Bị lôi đình bao vây lấy, Trương Diễn tốc độ thậm chí so Đông Phương Phục nhanh hơn một phần. Dánh biển a. Lại làm một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra nhiệt xúc. Đông Phương Phục hai mắt đỏ như máu, pháp tướng răng ra một cước trùng điệp giẫm tại, đầu kia thôn linh hải điện trên thân thể. Oeng! Dãnh biển bên trong, đại lượng nham thạch lăn xuống, đáy biển trên vách đá xuất hiện hố to đầu kia thôn linh hải điện, bị giẫm thân thể lõm, trong thân thể đoạn bị rã bạo. Pháp tướng tuôn ra đại lượng lãnh hỏa, quán chú tới trong thân thể của nó đầu này thôn linh hải điện, thân thể trước sau nứt lớn, phun ra màu lam lãnh hỏa, huyết nhục bị lãnh hỏa mãnh diệt, hoàn toàn chết đi. Nhưng đây là con thứ nhất bị giết chết thôn linh hải điện, còn lại 4 đầu, còn tại trung quanh tới lui. Mà một ngày này nhiều thời giờ, đã có 9 vị, Nguyễn Anh hậu kỳ đệ tử Bị Tôn Linh Hải Điện Tôn Phệ đã từng sớm triều trung đụng sư huynh đệ, một cái mắt, liền phải sinh ly tử biệt. Dãnh biển bên trong, tất cả đệ tử trên mặt đều lộ ra chết lặng ác chiến một ngày nhiều thời giờ, còn có 4 đầu Tôn Linh Hải Điện. Còn không biết lúc nào, có thể có được Điệu Tâm Hỏa Thủy, đã tổn thất 9 vị đồng môn. Nhưng bọn hắn lại không dám, ngay mặt chỉ trích đông phương vụ. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhất là những cái kia nguyên anh hậu kỳ đệ tử, không biết lúc nào, liền sẽ bị Tôn Phệ sớm biết. Liên cung thiếu các chủ, lưu tại buồn điệu bên trong. Các đệ tử trong lòng hối hận chư vị sư đệ sư muội, đã giải quyết một đầu Tôn Linh Hải Điện. Còn lại 4 đấu, đơn giản nhiều, không nên nạn chí hữu dữ. Đông Phương Phục lớn tiếng cổ vũ các sư đệ sư muội, nhưng bọn hắn đấu trí, đã còn thừa không có mấy không thể lại có tư vong. Đông Phương Phục hít sâu một hơi, cắn răng kiên trì đây là hắn lựa chọn của mình, người khác có thể hối hận, nhưng hắn không thể. Chỉ chớp mắt, lại là nhanh thời gian một ngày. Xoẹt xẹt. Con thứ hai thôn linh hải địa thể, bị Đông Phương Phục tươi sống xé nát. Cái này không đến thời gian một ngày, lại tổn thất ba vị đệ tử, Đông Phương Phục cũng hoàn toàn tự lực. Hiền lộ pháp tướng, biến ảm đạm vô quang, pháp lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Không chỉ có là hắn Còn lại ba đầu Tôn Linh Hải Điệt cũng là vết thương trọng chất, khí tức sát sút. Bản năng cầu sinh áp đảo bọn chúng trả thù bản năng. Ba đầu Tôn Linh Hải Điệt tới lui ở ngoại vi, đã có thoái ý chứ vị. Chúng ta lập tức liền thành công. Tài nguyên bảo địa đang ở trước mắt. Đông Phương Phục Hô lớn, mệt mỏi các đệ tử trong mắt hiện lên hy vọng. Nói Đông Phương Phục lần nữa ngưng tụ chôn đầu, đánh phía một đầu, thương thế nặng nhất Tôn Linh Hải Điệt, chỉ cần lại giết một đầu, còn lại hai đầu liền sẽ bởi vì sợ hãi mà rời đi. Nhưng tối hậu quan đầu, rẽ biển trên không, đột nhiên xuất hiện một cái, màu đỏ pháp tướng đại thủ, hướng về chôn đầu bất đến. Bành, chôn đầu bị bốc nát, một cố cường hành pháp tướng chấn động, tràn ngập toàn bộ doanh bệnh phía trên, vô cùng kiềm chế. Ngay sau đó, một tôn cấp 11 10 trượng màu đỏ pháp tướng, tại một chỗ nhô ra nham thạch bên trên hiện hiện thần hoàng cốc. Đông Phương phục sắc mặt kỳ biến, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ ở chỗ này tao nội chiến, ngoại trừ Lâm môn, đều là địch nhân. Loại thời điểm này, thần hoàng cốc pháp tướng cảnh xuất hiện, đương nhiên không thể nào là đến giúp bọn hắn Đông Phương phục. Chúng ta đợi thời gian lâu như vậy, người mời giết 2 đầu thôn linh hải diệt, cũng quá chậm. Trần Kiêu từ pháp tướng phía sau đi ra, ôm trong ngực hai tay, cười khẩy nói: "Bọn hắn vì Trời thần binh các cùng thôn linh hải điệt lưỡng bại câu thương. Trời đợi dòng dã 2 ngày nhiều thời giờ đều chờ không nổi nữa thần hoàng cốc người. Đông Phương Sư Minh không phải nói, chỗ này doanh biển không có thế lực khác sao? Trông thấy thần hoàng cốc người, một đám đệ tử mặt không có chút máu. Bọn hắn là tin tưởng Đông Phương phục, coi là cái này doanh biển bên trong không có thế lực khác mới đến. Kết quả, thần hoàng cốc cũng phát hiện, chỗ này doanh biển. Hơn nữa trong bất tri bất giác, bọn hắn bị thần hoàng cốc vây quanh tại doanh biển bên trong. Toàn bộ doanh biển phía trên đều là thần hoàng cốc người. Tất cả đường lui đều bị phong kín. Bọn hắn vốn là tiêu hao rất lớn. Bây giờ lâm vào thần hoàng cốc vây quanh, liền sức phản kháng đều không có ta có thể cam đoan. Lúc ta tới, tìm kiếm qua toàn bộ hạ câu, không có phát hiện thần hoàng cốc tung tích. Sau đó mới về buồn điệu, đem các ngươi mang theo tới Đông Phương phục cắn răng giải thích. Có thể nói lấy, lại nghĩ tới điều gì, trên mặt không có một kia vết sắc các ngươi. Cũng là đi theo thôn linh hải diệt, tìm tới chỗ này giánh biển. Đông Phương phục thanh âm run rẩy hỏi đùng đùng đùng. Trần Kiêu vỗ tay, trên mặt hiện hiện ý cười đoan đúng, nhưng là không có ban thượng. Trần Kiêu mặt mũi tràn đầy giễu cợt, ở trên cao nhìn xuống nói rằng là ta thật xin lỗi chư vị. Đông Phương Phục nghe vậy, giống như mất đi hồn phách đồng dạng. Nếu không phải hắn chủ quan, thần binh các cũng sẽ không rơi vào bầy giờ màn cảnh. Wen, Wen, trong môn ngũ, doanh biện phía dưới lại là hai đạo đáng sợ khí tức đột nhiên đánh tới. Áp đảo Nguyên Anh kỳ phía trên lực lượng đáng sợ bạo ngược, đánh thần binh các đám người, một trở tay không kịp a. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Chỉ là một kích, liền có 13 cái đệ tử vẫn lạc còn có thần hoàng cốc pháp tướng cảnh. Các đệ tử cấp tốc quay đầu, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Hai tôn hơn 10 triệu pháp tướng, đứng sừng sững ở doanh biện chỗ sâu, vô cùng dễ thấy ba tôn pháp tướng vừa lên hai lần, đem phần binh các người bao vây vào giữa sông. Đông Phương Phục khí huyết dâng lên, mắt tối sầm lại, trong lòng tuyệt vọng. Trần Hoàng Quốc không chỉ để lại mai phục, hơn nữa còn có ba vị pháp tướng cảnh. Đông Phương Phục, nơi đây chính là các ngươi mai cốt chi địa. Trần Phiêu thanh âm truyền ra, giết lạnh dãnh biển. Chương 319, Nghiên Pháp cùng thế hệ. Chương 319, Nghiên Pháp cùng thế hệ bị bao vây. Thần binh các các đệ tử, lưng tụi lưng, bị vây quanh ở dãnh biển thượng tầng. Phía dưới là hai vị pháp tướng cảnh, phía trên là một vị pháp tướng cảnh và mấy chục vị nguyên anh đỉnh phong. Bọn hắn hiện tại là Lên trời không đường, xuống đất không cửa Đông Phương sư huynh. Đây chính là ngươi nói chắc như linh đóng cột không người rảnh biển. Đã chết hơn 20 vị đồng môn, ngươi thế nào gánh chịu nỗi trách nhiệm? Có đệ tử giống to, chất vấn Đông Phương phụ. Bọn hắn là tin tưởng Đông Phương phụ mới lựa chọn, không nghe chương diễn mệnh lệnh đi theo mà đến. Nhưng bây giờ, bọn hắn rõ ràng là tin lầm người. Bây giờ có diện, bọn hắn sợ là một cái đều trốn không thoát sớm biết. Liên theo thiếu các chủ, lưu tại linh thạch bốn địa. Cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm? Có đệ tử đã bắt đầu rối loạn. Các đệ tử sĩ khí, sa sút tới cực hạn độ. Hiện tại phàn nàn còn có cái gì dùng? Ta cũng không phải tiên nhân, làm sao có thể biết, thần hoàng cốc người, thừa dịp ta rời đi tìm tới doanh biển. Nếu là ta mang các ngươi đến đây, hôm nay ta chính là chết, cũng biết đem các ngươi đưa ra ngoài. Đông Phương Phục thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát lớn. Bây giờ cùng diện, mặc dù cùng hắn thoát không được quan hệ, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, ngắn ngủi 3 ngày, chỗ này doanh biển liền bị thần hoàng cốc người phát hiện, còn sớm mai Phục tại trong đó đưa ra ngoài. Ngươi lấy cái gì đưa? Nghe vậy, doanh biển bên trên trợn kiêu, mặt mũi tràn đầy khinh mạn hỏi. Nếu như Đông Phương Phục, vẫn là trạng thái bình phong, liệu mạng một lần, có lẽ còn có thể từ ba vị pháp tướng cảnh trong tay mở một con đường sống, nhưng pháp lực của hắn bị năm đầu thôn linh hải diệt, tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại đối mặt một vị pháp tướng cảnh, đều lực bất tòng tâm. Chớ nói chi là đồng thời đối mặt ba vị hắn pháp lực còn thừa không có mấy, không cần thiết, cùng hắn dây dưa. Chúng ta vây mà không công, đem hắn tươi sống mà chết. Trần Kiêu đối áo bào đỏ pháp tướng cảnh sư huynh truyền âm. Cục diện bây giờ, thần binh các đám người, hoàn toàn chính là cá trong chậu. Muốn làm sao đồ bẩn, liền chơi như thế nào làm. Cho nên Trần Kiêu muốn đem tổ thất xuống đến thấp nhất, thấp nhất không tổn hao gì giải quyết những người này minh bạch. Áo bào đỏ sư huynh gật đầu. Sau đó, hắn lại hướng biển câu phía dưới hai vị pháp tướng cảnh truyền âm trừ vị sư huynh đệ. Kết Phượng nô tức miết trận. Trần Kiêu hạ lệnh ông, dánh biển trên dưới, tương đạo cường hoành pháp lực ba động, bắn ra ra. Các loại hỏa diễm sẽ lẫn, nhường mảnh này đáy biển, tạo thành một mảnh đáy biển màn lửa. Màn lửa ngưng luyện, trước mặt từng người một đều xuất hiện một cây đốt hỏa diễm tiêu đốt bóng nhánh lên cây. Sau đó, nhánh cây rơi vào dánh biển bên trong, lẫn nhau giao thoa, bện ra một cái, bao phủ ngàn mét phạm vi xảo huyễn. Nhánh cây này là nhánh nô đồng. Vương Hoang cân thú, chỉ nghĩ lại tại cây ngô đồng bên trên, lấy nhánh ngô đồng kiến tạo phụ tổ. Cái này phượng nô tức nhất trận chính là vì tái hiện vương tổ một kia thần vận đại trận hình thức ban đầu xuất hiện. Ba tôn pháp tướng cảnh, vị trí, pháp tướng chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hỏa diễm đâm rách nước biển, mọc ra ba viên cự mục đây không phải nhánh ngô đồng, mà là ba viên hoàn chỉnh cây ngô đồng. Phân biệt sừng sững tại ba cái phương vị, không ngừng trưởng thành, cuối cùng liên tiếp vương tổ hư ảnh, đem nó hoàn toàn vững chắc mơ tưởng. Đông Vương phục can vào đàn dược, nhìn chăm chú lên thần hoàn quốc bọn người, muốn rách cả mí mắt. Nếu để cho đại trận thành hình, bọn hắn liền thật mặc người chém giết tinh hỏa lãnh mục. Đông Phương Phục cắn đầu lưỡi một cái, 19 triệu pháp tướng chống ra tới cực hạn. Pháp tướng cùng trung quanh thiên địa lực lượng giao hòa, vô cùng vô tận màu lam lĩnh hỏa, bao phủ số phạm vi trăm trượng. Xuy, lĩnh hỏa cùng Phượng Tổ bên trong niết bàn diễm, lẫn nhau đấu đá. Lam mang cùng Xích Hồng hỏa mang, đem toàn bộ dãy biển chiếu sáng, phản phật muốn đem dãy biển chia cắt thành hai cái khu vực. Nhưng hắn một người đối mặt toàn bộ thần hoàng cốc liên thủ, căn bản không phải đối thủ. Một cây lại một cây, tận chướng niết bàn diễm nhánh nô đồng rơi xuống, hoàn toàn ép vỡ Đông Phương Phục. Lĩnh hỏa bị áp chế, tại thâm thủy trong nước biển, giống như lên tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt ngưng. Đồng Vương phục trong mắt tràn đầy tơ máu, nghiền ép lấy trong thân thể pháp lực, chập chân lãnh hỏa, lần nữa ổn định. Phạm vi bao phủ thu nhỏ, lại là tự hành áp xúc. Thứ ảo hỏa diễm, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một quả, trăm trượng lớn nhỏ lãnh hỏa sa băng. Một chiêu này, là hắn sau cùng ắt chủ bài. Tuyển bạc thi đấu bên trên, hắn chính là dùng đến một chiêu, hao hết trường diễn tất cả pháp lực. Veng, lãnh hỏa sa băng, phóng lên tận trời, hướng về có chút quy mô vượng tổ đập tới hư. Đồng Vương phục, không cần vùng ấy. Thần hoàng cốc ba vị pháp tướng cảnh, đồng thời hừ lạnh. Ba vị trạng thái viên mãn pháp tướng cảnh Nếu là thả đi Đông Phương Phục, bọn hắn về sau cũng đừng tu luyện. Hưng Hực pháp tướng chi lực, tại Phượng Tổ phía trên hội tụ. Lệ, một tiếng vừng gáy, truyền triệt và dặm. Rõ ràng là Hắc ám đáy biển, giờ phút này lại là một cái biển lửa đầy trời, vô cùng rộng rãi. Một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa phượng hư ảnh, ở trong nước biển dương cánh đại lượng nước biển, bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước. Không có gì sánh kịp Phượng Hoàng nhiệt bản diễm, phô thiên cái địa, trấn áp mà xuống. Roeng, lãnh hỏa sa băng, cùng vượng hoàng hư ảnh va chạm, nhấc lên vô cùng sóng lửa, một mấy mắt, dánh biển bên trong nước biển bị bại không, hóa thành hư không. Lãnh Hỏa Sao Băng tất nhiên cường đại, nhưng đối mặt ba vị pháp tướng cảnh liên thủ, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, Phượng Hoàng Hư ảnh bệ nghệ doanh biển, đánh vỡ Sao Băng về sau, hóa thành hư vô phốc. Cường đại nhất thuật pháp bị phá, Đông Phương Phục miệng phun máu tươi, khí tức bại bại, trùng điệp đập vào doanh biển trên vách đá Đông Phương Sư Hình. Các đệ tử kinh hô, vậy quanh Đông Phương Phục thất khiếu chảy máu, toàn thân áo bào cháy đen, vô cùng chật vật là ta. Hại các ngươi, khục. Tự biết chạy tới truy lộ, Đông Phương Phục thừa nhận sai lầm của mình, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế? Chúng đệ tử sắc mặt u ám, một cỗ tuyệt vọng bầu không khí không ngừng lan tràn. Phượng tổ đã thành hình, nghiến bàn diễm lan tràn. Nước biển chung quanh không ngừng ấm lên. Trần Hoàng Cốc đây là muốn nước ấm nấu hết xanh, sống sờ sờ, đem bọn hắn vây ở phượng tổ bên trong, đốt diệt thành tro tàn. Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Các ngươi đi trước một bước, rất nhanh ta liền có thể đem các ngươi thiếu các chủ chương diễn, cùng một chô đưa tiến đi cùng các ngươi. Trần Kiêu sừng sững phượng tổ phía trên, thanh âm phách lối tới cực điểm. Phượng tổ thành hình, liền xem như thần tiên, cũng thiếu không đỡ thần binh các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Kiêu đắc ý thời điểm, một đạo âm thanh trống trèo rơi vào dánh biển bên trong là ai? Tại ta thần hoàng cốc trước mặt, dạ thần dạ quỷ. Trần Kiêu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy thanh âm đồng ngần, mà dánh biển bên trong, lâm vào tuyệt cảnh thần binh các đệ tử, lại là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng là thiếu các chủ. Chương Diễn thanh âm, bọn hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Thần binh các, không chỉ chỉ còn lại có bọn hắn những người này, còn có người để ý lấy bọn hắn. Chương Diễn, hắn làm sao lại đi tìm đến? Đã mất đi chiến lực đông phương phục, sắc mặt biến hóa. Bây giờ của diện, là hắn một tay tạo thành. Hắn hiện tại Tinh Uyển lấy cái chết tạ tội, cũng không muốn gặp lại Trương Diễn. Chúng ta phản bội thiếu các chủ, hắn vẫn còn ghi nhớ lấy chúng ta, còn tìm tới chỗ này dằn biển. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, hổ thẹn tới cực hạn. Bọn hắn đều không có mặt, gặp lại Trương Diễn thiếu các chủ thực lực. Mặc dù so Đông Phương sư huynh, mạnh lên một tuyến, nhưng thần hoàng cốc thế nhưng là có 3 vị pháp tướng cảnh, chúng ta đừng dính líu thiếu các chủ. Ngạc nhiên mừng rỡ về sau, các đệ tử lại bình tĩnh lại, trong lòng lo lắng. Mặc dù Trương Diễn không có vứt bỏ bọn hắn, nhưng không có lý do bọn người, Trương Diễn tới, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại có khả năng, đem Chương Diễn cũng hại chết thiếu các chủ. Thần Hoàng Cốc có 3 vị pháp tướng cảnh, ngươi đi mau. Con đường này là chúng ta chọn, không cần thiết liên lụy ngươi. Có nữ đệ tử hô to, khuyên Chương Diễn rời đi chưa diễn. Ta nói tiếng âm có chút quen thuộc. Hóa ra là ngươi tại Dạ Vệ Vĩnh Hoặc. Trần Kiêu rốt cuộc biết thân phận của người đến, trong mắt hiện hiện thâm trầm sắc ý hắn ánh mắt, ở trung quanh du dãng, tìm kiếm lấy Chương Diễn thân ảnh. Nhưng trong lúc nhất thời, vậy mà không thu hoạch được gì Chương Diễn. Người đã dám đến, cũng không dám tỏ đầu ra. Thế tốt tốt, ngươi một hơi không xuất hiện, ta liền giết một cái thần binh các ngươi. Trần Kiêu niết nhặc lên, lạnh giọng hét lớn. Nói, tay phải hắn hướng phía dưới một trảo, phượng tổ bên trong, tuân gian niết bảng giẫm, hóa thành một cái có phượng vũ cự trảo, chụp tới vị kia nói chuyện nữ đệ tử. Nữ đệ tử tu vi chỉ có nguyên anh hậu kỳ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đối mặt cái này nguyên anh đỉnh phong một trảo, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hoa dung tất sắc dừng tay. Chư Diễn thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, rẽ biển một bên khác, một đạo cao tuấn dật thân ảnh xuất hiện. Oành, cái kia cự trảo bị bị thần binh cấp đệ tử liên thủ ngăn lại. Bất quá Trần Kiêu đã không thèm để ý, mục tiêu của hắn là Chư Diễn. Chư Diễn Ngươi vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Không phải liền là một cái nguyên anh hậu kỳ sư thì sao? Ngươi thế nhưng là cựu chuyển nguyên anh, làm gì vì nàng, tán thân nơi này. Trần Kiêu nhìn xem một thân một mình Chu Diễn, cười lạnh liên tục. Lần trước, thần binh các thiếu các chủ sắc phong đại điện sau, hắn vẫn nhớ một ngày này. Hôm nay rốt cục thực hiện, chỉ cần giết Chu Diễn, đem vị này cựu chuyển nguyên anh thiên kiêu bóp chết, liền có thể nhường thần binh các, không gợn dậy nổi. Còn có thể cầm về hắn, viên địa thiên ngoại viêm tinh Chu Diễn. Ngươi còn chính mình đưa tới cửa. Hôm nay liền cùng ngươi những sư huynh này sư tỷ, cùng một chỗ lưu lại nơi này. Nhạc bình thâm trầm thanh âm truyền đến, bén nhọn chói tai. Trương Diễn cấp đi, hắn chu tức linh huyết. Hắn nhưng là một mực canh cánh trong lòng thiếu các chủ. Các đệ tử trông thấy Trương Diễn, không chỉ có không có vui mừng, ngược lại càng phát ra tuyệt vọng. Bọn hắn là tự làm tự chịu, nhưng Trương Diễn không giống, hắn là thần binh các tương lai hy vọng, hơn nữa hắn nhưng không có lòng tham. Nếu không phải bọn hắn, Trương Diễn tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây Trần sư đệ. Ta đem hắn thay người bắt đến. Vị kia áo bào đỏ pháp tướng cảnh, nhìn chằm chằm Trương Diễn hỏi, một cái nguyên anh trung kỳ, liền hắn một chỉ đều ngăn cản không nổi, làm sao dám xuất hiện ở đây? Không cần một cái nguyên anh trung kỳ. Làm gì giết gà dùng dao mổ châu? Ta muốn đích thân ra tay, thử một lần cái này cựu chuyển nguyên anh chất lượng." Trần Kiêu quát tay, ngăn trở vị kia pháp tướng cảnh. Giết người, vẫn là giết một vị tiên tài đương nhiên là chính mình tự mình động thủ mới thông khoái. Tất cả mọi người, đều không nên nhúng tay." Trần Kiêu đối đồng môn nói một câu, đơn độc hoạch xuất ra một mảnh chiến trường. Trống vắng đáy biển, Trần Kiêu cùng Trương Diễn giằng co. Trần Kiêu là bắt chuyển nguyên anh viên mãn, bây giờ tu vi là nguyên anh đỉnh phong. Thực lực so với Chu Nguyên còn cường đại hơn. Bắt chuyển nguyên anh so Chu Nguyên thất chuyển nguyên anh, nhìn qua chỉ nhiều nhất chuyển. Trên tư thế, pháp lực tổng lượng phải nhiều hơn 1/3. Nếu là liều mạng trên đấu, Trần Kiêu trong vòng 10 chiêu liền có thể lấy trọng thương một cái giá lớn, giết chết Chu Nguyên. Mà Chu Diễn, chỉ là nguyên anh trung kỳ cái này Trần Kiêu, xem như Bát Đại Phượng Sồ đứng đầu, vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm, Chu Diễn cũng không phải hắn có thể sánh được. Chu Nguyên núp trong bóng tối, không có chút nào lo lắng ông. Trần Kiêu rơi vào hải nhai bên trên, phóng thích pháp lực. Bát chuyển nguyên anh hư ảnh chiếu rọi, Bát Vương Đài Sen, tản ra thải mang, cực kỳ lực lẫy. Một cú cường đại uy áp, bao phủ tại Chu Diễn trên thân trương diện ánh mắt là nhạn, cũng thả ra, chính mình Nguyên Anh hư ảnh. Cư hạn chín phương đại sen, tầng tầng xếp. Cùng hắn cực kỳ tương tự Nguyên Anh, ngồi xếp bằng trên đó, tướng mạo cao quý uy nghiêm, hào quang vạn đạo, chiếu sáng mạng lớn nước biển. Một cố viên mãn khí tức, rộng rãi bàn bạc, tùy ý tỏa khắp. Mặc dù Trần Kiêu Tu vi cao hơn, nhưng Nguyên Anh hư ảnh ngược lại bị áp chế, hào quang bao phủ xuống, bắt chuyện Nguyên Anh ngậm đạm vô qua hư. Trần Kiêu biến sắc, hắc như lấy nổi. Hắn vốn định lấy tu vi trấn áp chưa diễn, diều võ dương ai. Kết quả ngược lại làm mất mặt chính mình cửu truyện Nguyên Anh. Danh bất hư truyền. Thần Hoàng Cốc đám người, ngước nhìn rơ cao dáng biển phía trên cựu chuyển Nguyên Anh hư ảnh, trong lòng nghẹn ngắt. Mặc dù Trương Diễn không phải người của mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cựu chuyển Nguyên Anh, hoàn toàn chính xác cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn Nguyên Anh, tại Trương Diễn trước mặt, suy nhược như thật hài đồng vì sao? Trương Diễn Nguyên Anh, so ngữ kiếm môn vị vị kia cựu chuyển Nguyên Anh, còn muốn huyền diệu. Vị kia áo bào đỏ pháp tướng cảnh, tự lẫm bẩm rất tốt. "Trương Diễn, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác vang dội cổ kim. Cựu chuyển Nguyên Anh vừa ra, không người có thể cùng giai tranh phong. Nhưng hôm nay, không ai có thể tú ngươi, ngươi càng tưởng đại." Hậu nhân càng sẽ đi khác. Ngươi vị này cựu truyền nguyên anh tiên tiêu, là chết tại trong tay của ta, là ta đang lâm đại đạo đá kê chân. Trần Tiêu sắc mặt khôi phục, ngạo nghễ nói, nhìn như là đang khen thưởng trước diễn, kỳ thực là mượn trước diễn, thổi phồng chính hắn thần hoàn kinh, chân hoàng phiếu tiên. Vừa dứt tiếng, Trần Tiêu pháp lực mãnh liệt, ở xung quanh người hóa thành phượng vũ quan văn, một cỗ nồng đậm vương uy, tràn ngập ra. Xem như thế hệ này, thân hoàng cốc bát đại phượng sồ đứng đầu. Trần Tiêu không phải cần, cùng nhạc bình như thế, đi tìm kiếm chu tức linh huyết. Hắn nhưng là được đến một tia. Chân chính vượng hoàng chi huyết. Trần Tiêu thân hình lên như diều gặp gió dường như Hoa Thành, một cái chân chính vương hoàng, tám giữa trăm trượng miết bàn giẫm, hướng về Trương Diễn bạo lướt mà đi. Một cái này chính là hắn mạnh nhất một kích. Hắn muôn tuấn sát chương diễn, dẫm lên chương diễn đầu, thành kỷ huy danh của mình. Trương Diễn lôi, mà chương diễn, đối mặt Trần Kiêu, chỉ là giơ lên tay phải. Thập truyền nguyên anh đặc hữu sáng chói pháp lực, hóa thành phá hủy lôi đỉnh, trải rộng toàn bộ bàn tay. Xoẹt xẹt. Chương diễn một trường vô gia, màu lam lôi đỉnh, bài sơn đảo hải đồng dạng, chê mêng ngông lôi tường. Oanh. Song phương va chạm, kinh khủng pháp lực ba động bộc phát, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lôi đỉnh tứ tán. Xô chào mấy liệt, kia lôi dẫn kinh thiên động địa. Phục, Niết bàn diễm độ tung, vừa rồi còn thần uy cái thế Trần Kiêu, bị Trương Diễn bắt lấy giết hầu, sắc mặt đỏ lên, giống như một cái không lông gà. Bắt truyện Nguyên Anh đỉnh phong Trần Kiêu, không phải Trương Diễn địch, chương 320, trao đổi con tin. Chương 320, trao đổi con tin người. Trần Kiêu trừng to mắt, điên cuồng thôi động pháp lực của mình. Nhưng hắn kia Nguyên Anh đỉnh phong pháp lực, vừa mới rời đi thân thể, liền sẽ bị tứ ngược lôi đỉnh áp chế đại thành lôi đỉnh chân ý, như vực sâu biển lớn, vô cùng mêng mông. Trần Kiêu bị Trương Diễn nắm ở trong tay, giống như một con giun dế. Trư Diễn lúc nào cũng có thể đem hắn box chết chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho ta trở thành đá kê chân." Trư Diễn lạnh nhạt hỏi, trong mắt lóe lên một vệt thâm trầm sắc ý lấy hắn thực lực hôm nay. Pháp tướng cảnh phía dưới đều là run rế, cùng thế hệ lệ tử, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt, liền xem như Bát Đại Phượng Sồ đứng đầu, cũng là như thế. Trên người hắn, quên quần trói mắt lôi đỉnh, đã siêu việt Nguyên Anh kỳ cực hạn. Nguyên Anh đỉnh phong Trần Tiêu, cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị lôi đỉnh chém thành cho tàn chương thiếu. "Các chủ, ta biết sai rồi, còn mời tha ta một mạng." Dù sao ngươi những sư huynh kia sư tỷ, còn tại doanh biển bên trong, Trần Kiêu không đang giãy rủa, bắt đầu hướng chương diễn cầu xin tha thứ Trần Sư Lệ. Lúc này, doanh biện dưới hai vị pháp tướng cảnh, đi tới doanh biện phía trên, ba vị pháp tướng cảnh, đồng thời nhìn chằm chằm chương diễn. Nhưng Trần Kiêu tại chương diễn trong tay, bọn hắn không thể ra tay đáng chết. Cái này chương diễn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Ta Đường Đường Nguyên Anh đỉnh phòng, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Trần Kiêu trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng vô cùng uất hận. Thần hoàng quốc ba vị pháp tướng cảnh, mà thần binh các duy nhất pháp tướng cảnh, đồng phương phục, đã là nọ mạnh hết à? Chỉ cần hợp nhau tấn công, một cái chữ diễn, tuyệt không còn sức đánh trả. Nhưng mà hắn tự mình một người bên trên, lại bị Trương Diễn cấm ná, trở thành con tin. Hắn là vượng số đứng đầu. Vì để cho hắn sống sót, ba vị pháp tướng cảnh hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ Trương Diễn. Ngươi nếu dám đụng đến Trần Sư đệ một ngón tay, ngươi những sư huynh này sư tỷ, liền toàn bộ lưu tại nơi này, chính ngươi cũng trốn không thoát." Vị kia áo bào đỏ pháp tướng cảnh nghiêm nghị uy hiếp nói. "Bây giờ tình huống, mong muốn cứu Trần Kiêu, chỉ có thể lựa chọn con tin trao đổi. Dù sao Đông Phương phục những người này, cộng lại cũng không bằng Trần Kiêu trọng yếu ngươi đang uy hiếp ta." Trương Diễn ánh mắt lạnh nhạt, hỏi ngược lại. Nói Hàn đại Trái hiện hiện một sợi lôi đỉnh, rơi vào trần Kiêu trên cánh tay trái. Xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, trần Kiêu cánh tay trái cơ thể bảo liệt, tràn đầy lôi đỉnh lưu lại vết thương ghê rợn, không ngừng chảy máu a. Trần Kiêu bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lòng của hắn, đã mãng chương diễn 18 đời tổ tông, nhưng chỉ có thể cắn răng, không nói một lời. Nhìn xem thê thảm trần Kiêu, thân hoàng cốc ba vị pháp tướng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống chương diễn. Chẳng lẽ liền ngươi có con tin? Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, một chỉ điểm ra, rơi vào phía dưới vượng tổ bên trong. Cái kia đạo pháp tướng chí lực, hóa thành một cái lời chào chụp vào Đông Phương Phục trên thân. Trong nháy mắt ở trên người hắn, cầm ra một cái lô ngõ Đông Phương Phục sắc mặt càng phát ra thái nhợt, ngũ quan vật mẻ, nhưng cũng không có nói bất kỳ lời nói đây là hắn tự làm tự chịu. Nếu không phải, cùng Trương Diễn mỗi người đi một ngả, hắn cũng sẽ không rơi vào bực này hoàn cảnh ta có thể chết. Nhưng hy vọng, những sư đệ này sư muội có thể sống sót. Đông Phương Phục che ngực, nhìn về phía sau lưng các sư đệ sư muội đã có hơn 20 người bởi vì bọn hắn mà chết. Còn lại 50 người, vô luận như thế nào cũng phải sống sót ngươi tùy ý. Trương Diễn vẫn như cũ bình tĩnh, lại làm một tia chớp. Xoẹt xẹt. Lần này, là Trần Kiêu cánh tay kia, bị Lôi Đình Đâm rách làn da, nội bộ huyết nục cháy đen, còn có thể trông thấy trong đó cả gân tay a. "Nhanh cứu ta." Trương Diễn, "Ta có thể để bọn hắn, thả đồng môn của ngươi." Trần Kiêu lần nữa kêu thảm, vội vàng hô to. Lời nói này, không phải cho Trương Diễn nghe, nói là cho Thần Hoàng cốc người. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không biết rõ, phải thừa nhận nhiều ít thống khổ. Thân binh các những phế vật kia, chỗ nào có thể cùng hắn so. Thần Hoàng cốc ba vị pháp tướng cảnh, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm như nước, trên thân pháp tướng chí lực, chập trùng không ngừng. Loại này bị uy hiếp cảm giác Vô cùng khó chịu Trương Diễn. Không cần thiết, lại không vị trà tấn con tin. Đã ngươi không giết Trần Sư Đệ, liền chứng minh ngươi còn để ý những này đồ môn. Chúng ta làm trao đổi, chúng ta đem nơi những này đồng môn thả, ngươi đem Trần Sư Đệ trả lại. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, trầm giọng cùng Trương Diễn thương lượng. Từ Trương Diễn biểu hiện, bọn hắn không rõ ra, Đông Vương Phục đám người giá trị có đủ hay không thất lượng, chỉ có thể dùng loại phương thức này thăm dò có thể. Bất quá, muốn các ngươi trước thả người. Trương Diễn nắm lấy Trần Kiêu, đáp lại nói, Trần Kiêu sinh tử, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Hắn duy nhất mục đích là muốn cho càng nhiều đồng môn sống sót trước tiên có thể thả người. Nhưng là, làm sao chúng ta cam đoan Trần sư đệ có thể sống sót? Áo bào đỏ pháp tướng cảnh tiếp tục thương lượng. Trương Diễn trong tay chỉ có một người chết, nếu là thả người, Trần Kiêu chết, thần hoàng cốc có thể sẽ thua lỗ lớn nếu như không tin. Các ngươi có thể đem Đông Phương Phục Lưu tại cuối cùng. Những đệ tử khác từng bước từng bước phong suất, chờ Đông Phương Phục đi ra, chúng ta đồng thời trao đổi con tin. Trương Diễn đem ý nghĩ của mình nói ra Đông Phương Phục Lưu tại cuối cùng. Thần hoàng cốc ba vị pháp tướng cảnh đối mắt nhìn nhau, ánh mắt chấn động thần binh các những người này, chỉ có Đông Phương Phục một cái pháp tướng cảnh, hắn cũng là giá trị cao nhất con tin." Trương Diễn nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chỉ có Phượng tổ bên trong còn có người, Trương Diễn cũng không dám giết Trần Tiêu, đây là duy nhất như bọn hắn tiếp nhận phương thức có thể. "Vậy bây giờ bắt đầu." "Trương Diễn, ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ trong nháy mắt dẫn nộ Phượng tổ, đem Đông Phương Phục hoàn toàn giết sát." Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, cuối cùng cảnh cáo một câu, liền bắt đầu thả người. Cái thứ nhất rời đi Phượng tổ, chính là trước đó, vị tiên nguyên anh hậu kỳ nữ đệ tử thiếu các chủ. "Ta biết sai rồi, sau khi trở về ta nhất định tỉnh lại. Nữ đệ tử xấu hổ không thôi, từ danh biển trung thượng đến sau, trước tiên nhận lẩm sư tỷ đi nhanh đi. Trương Diễn mặt không biểu tình, bình tĩnh nói tạ thiếu các chủ. Nữ đệ tử sắc mặt nóng lên, đi trương Diễn địa phương tốt thiếu các chủ. Cứ như vậy, nguyên một đám đệ tử rời đi phụ tổ. Nhìn thấy cưỡng ép lấy Trần Kiêu Trương Diễn, bọn hắn hận không thể đào cái lỗ chui vào, rời đi buồn địa trước đó. Bọn hắn lời thề son sắt, tình nguyện buộc lên trừng phạt, cũng muốn rời đi. Nhưng bây giờ, lại là Trương Diễn đi tới danh biển, cứu tính mạng của bọn hắn. Về sau bọn hắn không còn có mặt mũi, đi đối mặt Trương Diễn đệ tử nguyên một đám rời đi. Trương Diễn giữ theo quyết định, đứng tại doanh biện phía trên, không tiếp tục đối Trần Kiêu động thủ. Rất nhanh, phượng tổ bên trong chỉ còn lại có Đông Phương Phục. Những đệ tử khác đều rời đi doanh biện, đứng xa xa nhìn Trương Diễn bóng lưng Trương Diễn. Dựa theo yêu cầu của ngươi, những đệ tử khác đều đã phong thích. Hiện tại, chỉ còn lại có Đông Phương Phục. Chúng ta thả Đông Phương Phục, ngươi đem Trần Sư để thả. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, lấy phương thức giống nhau, đem Đông Phương Phục bắt đi ra, nắm ở trong tay nói rằng: "Trương Diễn, đây là ta tự tìm. Trần Kiêu là bắt chuyện muốn anh, so ta trọng yếu. Ngươi nếu là thả hắn, Thần Hoàng quốc cũng sẽ không thả chúng ta. Ngươi bây giờ, mang theo Trần Kiêu đi, không nên tin bọn hắn. Nay thời gian, Đông Phương Phục che ngực vết thương, la lớn ngầm miệng. Thần Hoàng quốc ba vị pháp tướng cảnh biến sắc, vội vàng che lại, Đông Phương Phục miệng Đông Phương Phục nói đến không có sai. Chỉ cần Chu Diễn không thả người, bọn hắn liền không làm gì được Chu Diễn. Bất quá Đông Phương Phục chính mình, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ Chu Diễn. Ngươi thả Trần Kiêu, chúng ta liền thả Đông Phương Phục. Về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các đi một bên. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, vội vàng căn đoàn. Bất kể như thế nào, Trước tiên đem Trần Kiêu cứu trở lại hãng nói Trương thiếu các chủ, ta có thể cam đoan, ngươi thả ta, ta thần hoàn cốc tuyệt đối sẽ không lại ra tay." Thê thảm Trần Kiêu cũng là cắn răng bảo đảm nói, lại không thả hắn. Hắn cái này hai cái cánh tay, coi như giữ không được tạm thời tin cắp ngươi một lần. Chúng nhân chủ mục bên trong, Trương Diễn đột nhiên cười một tiếng, buông ra Trần Kiêu ô. Đông Phương Phục không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng to mắt. Thần Hoang Cốc lời nói cũng là có thể tin. Hắn làm xong vẫn lạc chuẩn bị, Trương Diễn lại còn bị mắt lửa. Tốt, chúng ta đồng thời thả người. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh vẻ mặt tươi cười, đồng thời thả ra Đông Phương Phục. Người của Song Phương Chất đồng thời rời đi, khoảng cách đối phương càng ngày càng gần. Lúc này còn chưa kết thúc, nhất định phải đợi đến có tin rơi xuống tay của nhau bên trong. Dãnh Biển bên trên, bầu không khí đã ngưng trọng như băng Đông Phương Phục bị đè, từ dãnh biển phía trên xẻ qua, còn cùng Trần Kiêu đánh cái đối mặt thần hồn gốc. Làm sao có thể bỏ qua chúng ta? Đông Phương Phục thống khổ nhắm mắt lại. "Oan." Đông Phương Phục đang nghĩ ngợi, Thần Hoàng Cốc quả nhiên động áo bào đỏ pháp tướng cảnh sau lưng, một vị khác pháp tướng cảnh, dõng nhiên thi triển pháp tướng, 18 trượng lớn nhỏ pháp tướng, đưa tay phải ra, che lại Trần Kiêu sư huynh. Mau giết kia chưa diễn. Trần Kiêu được yếu lập tức trở mặt hô to, vị kia pháp tướng cảnh cường giả, sướng có dự liệu, tay phải che lại trần kiêu sau, tay trái lập tức hướng về trương diện chộp tới, pháp tướng chi lực kinh thiên động địa, trung quanh đáy biển đều cái này chấn động, nước biển còn như là sôi trào lên tiểu tử, không có con tin, tự kỳ của ngươi tới, tôn này pháp tướng sừng sững trong nước biển, thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền thiếu các chủ, đi mau, đông phương phục lúc này, khôi phục bộ phận pháp lực, phá vỡ phong ấn, đối trương diện hay lớn, thần hoàng quốc người không biết rõ, hắn nhưng là rất rõ ràng, trương diện thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Mặc dù Thần Hoàng Cốc có 3 vị pháp tướng cảnh, nhưng bọn hắn bên này cũng có 2 vị pháp tướng cảnh chiến lực. Nếu là muốn chạy trốn, Thần Hoàng Cốc cũng không làm gì được bây giờ nghĩ đi. Chập Thần Hoàng Cốc hai vị khác pháp tướng cảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, gần như đồng thời phóng thích pháp tướng. Bất quá mục tiêu của bọn hắn là Đông Phương Vực, thiếu các chủ, Đông Phương sư huynh, thần binh các các đệ tử ở hậu phương kinh hô. Pháp tướng cảnh phi tức, sôi trào mãnh liệt, chen ép bọn hắn những nguyên anh này, cơ hội không trở đổi. Nhưng Trương Diễn đặt mình vào trong đó đối mặt một con kia pháp tướng cảnh đại thủ, lại đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng cuối cùng chỉ là nguyên anh trung kỳ. Tại pháp tướng cảnh trước mặt, bất quá sâu kiến mà thôi. Vị kia pháp tướng cảnh cười lạnh, một cái này, đủ để nghiền chết 100 vị nguyên anh trung kỳ. Nhưng ở một khắc cuối cùng, Trương Diễn đột ông, Trương Diễn tay phải một nắm, trong túi trữ vật, nổ bắn ra 36 đạo sáng chói như tinh thần quân mang, còn quần thân thể của hắn, lộng lẫy như quần tinh thiên cương ngự kiếm trấn quyết. Thập truyền nguyên anh pháp lực, bạo dũng mà ra, dung nhập 36 thanh phi kiếm. Tất cả phi kiếm, đầu đôi tương liên, bắn ra vô lượng tinh huy. Tôi tinh kiếm mang tán phát phong mang, giết lạnh Chu Thiên. Đâm thẳng một con kia pháp sư đại thủ. Những nơi đi qua, liên ở khắp mọi nơi nước biển đều bị đâm ra một mảnh hư vô chi địa, hóa thành màu trắng vết kiếm, vắt ngang hác ám đáy biển. Hưu. Phi kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt vậy mà đem pháp tướng đâm xuyên. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả mọi người toàn bộ kinh hô. Cái gọi là pháp tướng, thế nhưng là so tu sĩ thân thể càng cường đại hơn, thậm chí có thể so với cùng giai pháp bảo. Liên hiệp như cùng giai giao chiến, đa số cũng là pháp tướng chi lực hao hết mà bị thua. Trừ phi thực lực chênh lệch to lớn, mới có khả năng Pháp tướng bị phá. Nhưng bây giờ, Trương Diễn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, khống chế phi kiếm, phá vỡ một tôn 18 trượng pháp tướng. Phá vỡ? Ở đây tất cả mọi người đều biết. Không đúng, ta thế nào cảm nhận được? Một tia ngữ kiếm môn, ngữ kiếm chân quyết thần vận. Môn này kiếm pháp, liền xem như ngữ kiếm môn bên trong, cũng chỉ có hạch tâm đệ tử có thể tu hành. Trương Diễn không phải thần binh các thiếu các chủ, hắn làm sao lại lĩnh ngộ? Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, nhìn chòng chọc vào Trương Diễn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng không dám xác định. Trương Diễn kiếm pháp, có phải hay không ngữ kiếm chân quyết? Nhưng lúc này, tôi tinh bạch đồng luyện chế phi kiếm, kết thành kiếm trận, xoắn nát pháp tướng nội bộ, trực chỉ vị kia pháp tướng cảnh bản thể. Không, bất quá một cái nguyên anh trung kỳ. Pháp tướng cánh tay bạo liệt, truyền ra bản thể tiếng kêu sợ hãi, xoẹt xẹt. Nhưng hắn dưới sự khinh thường, mong muốn tiện tay miễn chết trừ diễn, lại bị Trương Diễn hung hăng phản kích, pháp tướng nội ẩn giấu thân thể, bị phi kiếm xoắn nát. 18 trưởng lớn nhỏ pháp tướng, đồng nhiên cứng ngắc. Sau đó mất đi khống chế, ở trong nước biển, liên tiếp nổ tung. Cuối cùng lưu lại một bộ tàn thi, hướng về dẫnh biển rơi xuống. Một tôn pháp tướng cảnh, cứ như vậy vẫn lạc. Tiến tính Trời điện tính giống nhau, ai cũng không nghĩ tới, một vị pháp tướng cảnh tập kích bất ngờ một vị nguyên anh trung kỳ, không chỉ có không thành công, thậm chí còn bị phản sát. Sư huynh, nhanh cứu ta. Vẫn là Trần Kiêu tiếng cầu cứu, phá vỡ yên tĩnh. Hắn bị pháp tướng bắt lấy, pháp tướng biến mất, hắn liền bạo lộ ra. Trường diện phi kiếm, ngay tại trước người hắn. Một cú kinh khủng nguy cơ tử vong, đập vào mặt, doa đến hắn mặt không có chút máu còn vọng. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh phản ứng cấp tốc, vội vàng đem Trần Kiêu cứu được trở về. Trường diện phi kiếm, lực lượng hao hết, chỉ có thể trở về. Trần Kiêu lưu lại một cái mạng. Nhưng doanh biện phía trên Một trận đại chiến, đã hết sức căng thẳng cái này Trường Diễn. Như thế nguy tiên, Nguyên Anh trung kỳ, lĩnh phạt pháp tướng cảnh sơ kỳ. Tuyệt không thể bỏ qua, nếu không hậu hoạn vô tận. Áo bào đỏ pháp tướng linh lực, khóa chặt Trường Diễn, cắn răng nói rằng Đông Phương Phục trọng thương, pháp lực không đến đỉnh phong 1 phần 10. Hiện tại là, lưu lại Trường Diễn cơ hội tốt nhất. Mặc dù đã vẫn lạc một vị pháp tướng cảnh, nhưng bọn hắn không tin, Trường Diễn còn có thể, đồng thời đối phó hai vị pháp tướng cảnh. Chết đi cho ta. Áo bào đỏ pháp tướng trong tay, xuất hiện một mảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh phù vũ, mang theo chói mắt lưu quang, hướng về Trường Diễn bắt tới. Chương 321, hỏi tội. Chương 321, hỏi tội thiếu các chủ. Để ta chặn lại một cái này, ngươi đi mau. Đối mặt cái này cường hành ngược kích, Đông Phương phục cắn răng đứng người lên, lần nữa thả ra pháp tướng. Pháp lực của hắn chỉ còn lại có 1 phần 10. Pháp tướng càng là cực kỳ hư ảo, lúc nào cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Nhưng chương diễn vừa rồi, diễn sát một tôn pháp tướng, tất nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Nếu là hắn không xuất thủ, chương diễn tuyệt không phải hai vị khác pháp tướng đối thủ. Dánh biển phía trên, Thần Hoàng cốc hai vị pháp tướng cảnh, nén giận ra tay, pháp tướng uy áp hóa thành phong bạo, quét sạch đáy biển. Mà Đông Phương Phục ngăn cốt Trương Diễn trước người, giống như một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lạcút. Trương Diễn nhìn xem Đông Phương Phục mà không biểu tình. Mặc dù Đông Phương Phục không nghe chỉ huy, nhưng bản ý của hắn vẫn là vì thần binh các Đông Phương sư huynh. Phía sau một đám thần binh các đệ tử kinh hô. Bọn hắn bị Trương Diễn tú lại, nhưng Đông Phương Phục vẫn là phải ở lại chỗ này. Mặc dù Đông Phương Phục phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là sư huynh của bọn hắn, không có công lao cũng cũng có khổ lao Đông Phương Phục. "Đã ngươi muốn cản, vậy chúng ta trước hết thành phần ngươi." Hai vị pháp tướng cảnh, đồng thời thi triển thuật pháp khi một cái phượng vũ lăng không, phía sau một tôn 18 trượng lớn nhỏ phát tướng, lan loạn thân tắm dựa nhiệt bản diễm, nhấc lên mấy trăm trượng sóng lửa, hóa thành một vòng xoáy, hướng về Đông Phương Phục trấn áp mà đến. Kia khối xoáy chuyển động, ở trung tâm nhiệt bản diễm, thậm chí áp xúc thành màu đen. Nước biển chung quanh sôi trào, bị ma diệt ra một chỗ hư không. Nếu là rơi vào Đông Phương Phục trên thân, hắn lưu lại lực lượng, tuyệt đối ngăn cản không nổi, thậm chí sẽ bị sinh sinh ma diệt. Hướng chi, phía trước còn có một đạo xuyên qua biển sâu kinh thiên vạn vũ. Thiếu các chủ, đi. Đông Phương Phục hai mắt đỏ như máu, ánh mắt quyết tuyệt đã làm tốt lấy cái chết lạ chương diễn bộc hậu chuẩn bị. Nhưng khi hai đạo kinh thiên thế công giáng lâm thời điểm, Đông Phương phục lại phát hiện trước mặt mình, nhờ một đạo thân ảnh mạnh mẽ gián dọi ta chưa từng cần ngươi đến bộc hậu. Chương diễn thanh âm, để lộ ra nội liễm khí phách. Sau một khắc, trong tay của hắn, Quý Ngưu chân nhãn hiện hiện. Ngũ giai pháp bảo khí tức, tràn ngập ra hư đỉnh địa điểm. Chương diễn tay cầm Quý Ngưu chân nhãn, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó ẩm. Quý Ngưu chân nhãn lôi đỉnh bắn ra bốn phía, cơ hội hóa thành một vòng lôi dương, tại đáy biển này từ từ bay lên, chói mắt lôi đỉnh, chiếu rọi trùng quanh mấy trăm dặm. Trương Diễn tay áo không gió mà bay, thân thể nửa hư hóa, cơ thể nở rộ linh huy, mắt tuần lôi quang. Phía sau tia lôi dẫn sẽ lẫn, một đầu dài trăm thước, đầu có hai sừng, toàn thân nóng ánh lên viễn, chỉ có một quả ánh mắt dị thú hiện hiện mà ra đầy chính là đã biến mất dị thú, Quý Nưu. Ầm ầm. Quý Nưu hư ảnh giáng lâm, vùng biển này, giao nhau, nhau hóa thành một mảnh lôi vực, vạn lôi hội tụ. Trương Diễn đứng tại Quý Nưu phía sau, tay cầm Quý Nưu trấn nhãn, giống như lôi đỉnh thống trị, thần uy cái thế. Quý Nưu hư ảnh hiện hiện, bốn vó phát lực, thân hình lên như diều gặp gió, hướng về hỏa vũ cùng đại ma bản va chạm mà đi. Bình thiên va chạm một phát, ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đỉnh, tuyệt thiên giật địa, uy ngưu hư ảnh trong nháy mắt, liền đụng nátvarphi vũ, thẳng tiến không lùi. Sau đó khí trùng đấu tiêu, lần nữa hướng về hỏa diễm tối say đánh tới đông. Trương Diễn sừng sững uy ngưu đỉnh đầu, đứng tại hai cái sừng châu ở giữa, hóa thành hình người lôi đỉnh, xuyên thủng kinh khủng hỏa diễm đại ma bản. Tại thần binh cắt trong mắt mọi người, Trương Diễn hóa thành một đạo lôi quang, xuyên qua vô lượng hắc ám, đem hai mảnh biển lửa chôn vùi, giống như tiên thần hắn thế, trấn áp tất cả sinh linh chương Diễn thực lực. Đã tiếp cận, pháp tướng cảnh chu kỳ. Đông Phương Phục đứng tại chỗ, nhìn xem Trương Diễn bóng lừng, nghẹn họng nhìn chân trói từng tại tuyển bạn thi đấu bên trên. Hắn mặc dù bại bởi Trương Diễn, nhưng còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, Trương Diễn cũng đã có thể đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Đây là kinh khủng bậc nào tốc độ phát triển? Chung Quy là ta sai rồi. Đông Phương phục ngửa đầu thở dài, trong lòng vô cùng hối hận, nếu là sớm biết Trương Diễn có thực lực thế này, hắn cần gì phải mạo hiểm rời đi bốn địa? Lại cho Trương Diễn một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể quét ngang thế lực khác. Không, ngươi bất quá là một cái nguyên anh chu kỳ. Mắt thấy Trương Diễn phản kích, Thần Hoàng Cốc hai vị pháp tướng cảnh, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Bọn hắn tại Trương Diễn trên thân, cảm nhận được một cú gây nên uy hiếp, bốn nên chu sát đông phương phục thế công. Cứ như vậy, bị Trương Diễn nhẹ nhõm phá giải. Hơn nữa Trương Diễn hiện tại, toàn thân quanh quần lôi đỉnh, liền đứng tại trước mặt bọn hắn, kia tứ ngược lối uy, nhường thần hoàng cốc tất cả mọi người, đều kinh hồn bạt vía trước Trương Diễn. Coi như ta nhìn lầm, hôm nay, coi như ta thần hoàng cốc nhận thua, thả các ngươi một con đường sống. Trần Kiêu trốn ở áo bào đỏ pháp tướng cảnh sau lưng, không cam lòng nói rằng, lấy trước mắt Trương Diễn triển lộ thực lực, thần hoàng cốc thực lực bây giờ, hoàn toàn không làm gì được thần binh các. Ngư khí cùng nó tiếp tục dày dưa, không bằng như vậy hiểu rõ thả chúng ta một con đường sống. Trương Diễn nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, mà tại mặt mũi tràn đầy ý cười phía dưới, lại là ngưng tụ thành thực chất sắt ý sắp chết đến nơi. Cái này Trần Kiêu, lại còn thấy không rõ lắm thế cục. Hiện tại, nên cầu xin tha thứ, là thần hoàng cốc chứ Diễn. Ngươi thật muốn cùng ta thần hoàng cốc tử đấu. Trần Kiêu bị Trương Diễn ánh mắt dò qua, không rét mà run, nghiêm nghị hỏi các ngươi muốn giết chúng ta. Ta chỉ là gây ông đập lưng ông. Trương Diễn thản nhiên nói. Trong đan điền của hắn, nguyên anh linh hồn nội bộ lực lượng, gia chỉ tại toàn bộ nguyên anh bên trên, Trương Diễn chiến lực đã hoàn toàn đạt đến pháp tướng cảnh. Trong hư không, giật giạc lôi đỉnh chi lực, điên cuồng hướng về hắn hội tụ. Trường Diễn dường như hóa thành một cái sấm chớp mưa bão trung tâm, khí tức điên cuồng tăng vọt. Thực lực của hắn còn tại tăng lên. Trần Sư Đệ, nơi đây không thể lưu lại. Cho dù là hai vị pháp tướng cảnh, đối mặt bên trên Trường Diễn, đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía đừng muốn cản trở. Kia một tôn 18 trưởng pháp tướng, không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Tay phải cầm ra, một đầu dung nha ngưng tụ mà thành câu khóa, tản ra hừng hực nhiệt độ cao, hướng về Trường Diễn rút đi. Phía trước nhất câu nhọn, tốc độ nhanh đến hóa thành tàn ảnh. Nếu là bị câu bên trong, liền xem như đông phương phụ cũng sẽ bị kéo chặt lấy. Chớ nói chi là Chu Diễn, nhưng Chu Diễn căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. "Rống." Quý Nưu hư ảnh lần nữa gầm hét, giống như núi nhỏ làm hùng vị thân thể, định thiên lập địa. Dùng trên đầu sông giác, bắn ra một đạo như thác nước lôi đỉnh. Màu lam lôi đỉnh cỡ giữa, đáng sợ phá hủy chấn động tràn ngập, nham tương câu khóa trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ban luận sắp phạt, lôi đỉnh chi lực còn tại hỏa hành chân ý phía trên. Ngay sau đó, Quý Nưu một cái xưởng, xuyên qua một đoạn câu khóa, giống như sao trời va chạm giống như lôi mang, đột nhiên lăn chạn. Tôn này 18 triệu pháp tướng căn bản không có dự liệu được, không kịp chặt đứt câu khóa. Sáng chói lôi đỉnh chi lực, theo câu khóa, đột nhiên phá vỡ nó pháp tướng thân thể. Lôi đỉnh phá hủy, quan chú tới pháp tướng nội bộ, mang đến đáng sợ biến hóa. Vành, toàn bộ pháp tướng từ nội bộ bị quần quần lôi đỉnh bao phủ, cuối cùng vỡ ra. Một vị 18 trưởng pháp tướng cường giả, cứ như vậy, hài cốt không còn. Ngay tiếp theo pháp tướng đều biến mất tại giữa thiên địa. Trương Diễn tắm rửa lấy biển lửa vô biên, lôi uy bi hạo đảng, sát khí ngút trời, chân đạp nước biển, giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Thần hoàng quốc hết thảy ba tôn pháp tướng cảnh bị Trương Diễn một người liên trảm hai vị, bây giờ chỉ còn lại có áo bào đỏ pháp tướng cảnh một người. Cái này còn là người sao? Áo bào đỏ pháp tướng cùng Trần Kiêu đều la miệng đắng ngây khô, khuôn mặt đăm chất. Thần Hoàng Cốc hữu thế, bởi vì Trương Diễn một người, không còn sót lại chút gì. Ngược lại Thần Hoàng Cốc còn muốn đối mặt Trương Diễn uy hiếp. Trương Diễn một người, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ lưu tại nơi này. Trương Diễn, đây là ngươi buộc chúng ta. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, sinh lòng thấy ý, ngón tay bỗng nhiên điểm ra một đạo hồng quang. Hồng quang rơi vào doanh biển nội bộ. Chỗ kia hư ảo phật độ, lập tức phát ra, dọa người hoảng mang. Một cỗ đáng sợ chấn động bắn ra. Roeng! Tiếng anh minh vang vọng và dặm, nguyên bản giấy biển biến thành đại dương mênh mông lửa cốc, giống như trăm toàn núi lửa, đồng thời bộc phát. Cái này phó tổ là thần hoàng cốc bí pháp tận chứa niết bàn diễm, ngoại trừ dùng để vây khốn địch nhân bên ngoài, cũng có thể biến thành cường đại sát chiêu. Lúc này Trương Diễn cùng đồng phương phục đều bị niết bàn diễm bao phủ, khí tức đều bị phô thiên cái điệu biển lửa thôn vệ trấn sư đệ. Mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh, lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo Trần Kiêu rời đi. Không phải nếu là Trương Diễn sống sót, Hắn cũng không dám xác định, chính mình có thể hay không trấn áp Trương Diễn. Trương Diễn biểu hiện thực lực, đã 10 phần tiếp cận pháp tướng cảnh trung kỳ, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Thân hoang cốc tập thể rời đi lúc, lại có kêu thảm truyền ra. Trần Tiêu quay đầu nhìn lại. Hóa ra là, dãnh biển bên trong, xuất hiện một đạo thô to to lôi đỉnh, lung tung diện sát tiếp xúc đến tất cả sinh linh. Nhạc Bình vừa vặn bị cuốn vào trong đó. Còn có mấy vị khác, Nguyễn Anh đỉnh phong, cơ hồ trong nháy mắt thần hồn tịch diệt, thân thể hóa thành than cốc. Nguyễn Anh hậu kỳ Nhạc Bình, càng la liền một lát đều ngăn cản không nổi. Hóa thành mùi bặm, dung nhập nước biển. Trong thấy một màn này, một cô thật sâu hàn ý, tràn vào Trần Kiêu Náo Hải, cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Vì sao bọn hắn cùng Trương Diễn chiến lệnh sẽ lớn đến loại trình độ này? Không qua trong nước, không có đạo thứ 2 lô đỉnh. Thần Hoàng Cốc đệ tử, lấy tốc độ nhanh nhất, toàn bộ rời đi đầu này rãnh biển, đầu cũng không dám về. Rãnh biển một bên khác, thần binh các đệ tử cũng đều cực kỳ khẩn trương cái này thần Hoàng Cốc, còn để lại sát chiêu. May mắn thiếu các chủ kịp thời xuất hiện. Chúng đệ tử, nhìn xem Di Tiên Hỏa Biển, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Trương Diễn kịp thời đổi tới, bọn hắn những đệ tử này Hôm nay đều phải táng thân tại doanh biển bên trong cũng không biết, thiếu các chủ cùng Đông Phương sư huynh như thế nào. Vị Tiên Nguyên anh hậu kỳ nữ đệ tử lo lắng nhìn chằm chằm doanh biển nội bộ. Phanh. Lúc này, một đạo hắc ảnh, đồng nhiên xông phá biệt lửa, trùng điệp nện ở trước mặt mọi người. Bóng đen toàn thân đen xám, chỉ có ngực có một cái khu vực không có bị ngọn lửa quét sạch. Bất quá nhìn qua, khu vực này vừa vặn là cái dấu chân lạ Đông Phương sư huynh. Các đệ tử vẫn nhận ra Đông Phương phục đạo thân ảnh này chính là trọng thương Đông Phương phục. Sau đó, trong biệt lửa lại đi ra một thân ảnh, rõ ràng là chưa diễn bị nghiệt bản biển lửa suýt, Chương Diễn Long tóc không tổn hao gì, ngoại trừ pháp lực tiêu hao quá lớn, không có bất kỳ cái gì thương thế. Rời đi biển lửa thời điểm, Chương Diễn mới vừa vận thu hồi chân, liên tưởng tiền căn hậu quả, đám người Minh Bạch Đông Phương sư huynh là bị thiếu các chủ, một cước từ trong biển lửa đá ra. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút quái dị. Chương Diễn rơi vào đáy biển, ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua đám người đổi đi thần hồn quốc, hiện tại chính là thần binh các nội bộ mâu thuẫn đám người toàn bộ xấu hổ túi lơ xuống, không ai dám cùng Chương Diễn đối mặt. Bọn hắn rời đi bồn địa thời điểm, còn lời thề son sắt, chính mình gánh chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, không chỉ có chỗ tốt gì không có mà được, ngay cả tính mạng vẫn là bị Trương Diễn cứu được. Vừa nghĩ tới, trước đó đối Trương Diễn thái độ, bọn hắn hận không thể đem đầu chôn đến nham thạch bên trong đi tạ thiếu các chủ ân cứu mạng. Đông Phương phục hồi phục một chút, hướng về Trương Diễn con xuống. Mặc dù là bị Trương Diễn một cước đá đi ra, nhưng Trương Diễn đích thật là cứu được tính mạng của hắn, hắn không dám có chút lời oán giận hừ. Người còn có mặt núi tạ. Người mang đi 82 vị sư huynh sư tỷ, hiện tại chỉ còn lại có 57 vị. Chết tại doanh biển bên trong 25 cái đồng môn, ngươi thế nào hướng trong các giao phó? Thế nào hướng ta giao phó?" Trương Diễn nhìn xem Đông Phương Phục, trong mắt hiện hiện lửa giận, lại làm một cước đem hắn đạp ra ngoài. "Phanh!" Đông Phương Phục nện ở một tảng đá lớn bên trên, ngồi liệt trên mặt đất, tối đầu không nói một lời đệ tử khác, nhìn xem Đông Phương Phục, thân thể run rẩy. Ru ru Toàn bộ thần binh các, cũng chỉ có Trương Diễn, có thể như thế giáo huấn Đông Phương Phục, ta không có cách nào phản giao. Việc này sai tại ta, như thế nào phạt ta, ta đều không thể nói gì nữa. Đông Phương Phục lòng tràn đầy hối nãy, ngữ khí vô cùng hèn mọn. Trương Diễn đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh. Hắn còn là lần đầu tiên tức giận như thế. Trước khi rời đi, Thần binh các chủ gia phó, hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhưng còn bây giờ thì sao? 25 cái đồng môn, bởi vì Đông Phương phục mà chết. Nếu như lưu tại bốn địa, cũng sẽ không như thế phạt. Phạt ngươi có thể để cho ngươi phục sinh. Nếu là đánh ngươi một cước, có thể khiến cho chết đi đồng môn phục sinh, ngươi cảm thấy ta có thể tha ngươi. Hơn nữa nếu không phải vì cứu ngươi, thần hoàng có ngươi, một cái đều đi không được. Ngươi chính là cái, thành thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Trương Diễn trước nay chưa từng có phẫn nộ, mắng to lên tiếng. Bị chửi lấy. Thần binh các đám người đầu, trốn đến thấp hơn. Trương Diễn vừa rồi đã giết hai vị pháp tướng cảnh. Cái này Niết Bàn biển lửa, không làm gì được hắn, nếu không phải Đông Phương Phục, hắn đã đuổi theo. Có thể nói, Đông Phương Phục lại nhiều lần liên lụy hắn chân sau tất cả sai đều tại ta. Ta bằng lòng, xuất ra tất cả điệu tâm hỏa thủy bồi thường. Đông Phương Phục lòng như dao cắt, cam tâm tình nguyện lấy ra 8 bình điệu tâm hỏa thủy. Hắn một đường đến đây, những này linh vật, một giọt đều không có sử dụng. Ngoại trừ cho sư đệ một bình. Hiện tại, toàn bộ đem ra Đông Phương Phục. Liên thân hoàng cốc đều bị ta đổi đi. Ngươi cảm thấy, ta còn thiếu điệu tâm hỏa thủy. Những vật này, chính ngươi giữ lại, chờ về thần binh các Ngươi tự mình hướng 25 vị sư huynh sư tỷ thân thuộc chịu nhận lỗi. Trương Diễn ôm áp hai tay, một bình đều không có động văng. Đông Phương Phục hít sâu một hơi, đem những mảnh linh vật thu hồi đi, đây là hắn có thể làm duy nhất bồi thường. Trương Diễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dãy biển đồng thời, trong tay hắn xuất hiện hai cái túi trữ vật. Hai vị kia pháp tướng cảnh sau khi chết, lưu lại túi trữ vật, hắn nhưng không có lãng phí. Trờn Niết bàn diễm tiêu tán, dãy biển phía dưới còn có đại lượng địa tâm hoạt thủy. Cho nên hắn căn bản, trừng mắt Đông Phương Phục kia một chút, trong lòng suy nghĩ. Hắn mở ra, trong tay túi trữ vật. Chương 322, Lâm Thanh Nguyệt gặp nạn. Chương 322, Lâm Thanh Nguyệt gầm nạo. Thứ một cái túi đựng đồ mở ra, bên trong có đại lượng linh tinh, còn có một số thượng dụng đan dược, còn có mấy món tứ giai pháp bảo. Bây giờ tu hành giới, ngũ giai pháp bảo đã cực kỳ chân quý. Dù sao thần binh các các chủ, bất quá là lục giai luyện khí sư, có thể luyện chế ngũ giai pháp bảo luyện khí sư, ít càng thêm ít. Tất cả liền xem như, thần hoàng quốc pháp tướng cảnh, cũng không có ngũ giai pháp bảo. Những thứ này, cộng lại, giá trị 26 vạn linh tinh. Trọng điếu nhất là, rảnh biển bên trong sản xuất điệu tâm hỏa thủy. Trong túi trữ vật, hết thảy có 8 bình nhiều như vậy Nhìn thấy nhiều như vậy điệu tâm hỏa thủy, Trương Diễn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng mở ra cái thứ hai túi trữ vật. Cái thứ hai trong túi trữ vật tài nguyên, giá trị tại 280 ngàn linh tinh. Mà điệu tâm hỏa thủy cũng có 9 bình. Cộng lại, hết thảy 54 vạn linh tinh, cùng 17 bình điệu tâm hỏa thủy 17 bình. Trước đó Đông Phương phục còn chiếm được 9 bình. Cứ tính toán như thế đến, thần hoàng quốc mặc dù chiếm cứ giánh biển một đoạn thời gian, lại một bình điệu tâm hỏa thủy đều không có mang đi. Trương Diễn cầm lấy bình ngọc trầm ngẫm. Khoảng cách giánh biển ngàn dặm bên ngoài đáy biển. Thần Hoàng Cốc đáng người, ngừng thân hình đang chết chưa diễn. Chúng ta không chỉ có không có chiếm cứ chỗ kia dãy biển, lại còn trật vật như thế, vẫn lạc hai vị pháp tướng cảnh sư huynh. Trần Tiêu quay đầu, nhìn về phía dãy biển vị trí, cắn răng mắng. Hắn phát hiện, thần binh cấp đệ tử thời điểm, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại hắn bên này. Kết quả một cái chớ diễn, bỗng nhiên giết đi ra, lại đem người tiếu đi, còn giết bọn hắn hai vị pháp tướng cảnh bất quá. Thần binh các cuối cùng chỉ là thần binh cát. Chờ đại sư minh bọn hắn trở về, chúng ta lại đoạt lại dãy biển. Hú hồn, dãy biển bên trong điệu tâm hòa thủy đã bị chúng ta vơ vét chơi. Chương Diễn chính là triều cư doanh viện, cũng chỉ có thể chờ lấy một lần nữa sản xuất. Trần Kiêu nghĩ đến, Thần Hoàng cốc vơ vét Địa Tâm Hỏa Thủy, trong lòng lại dễ chịu một chút. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng tối thiểu còn có thu hoạch. Kia Địa Tâm Hỏa Thủy, thế nhưng là hiếm có linh vật trấn sư đệ. Địa Tâm Hỏa Thủy cũng toàn bộ bị kia Chương Diễn cầm đi. Lúc này, áo bào đỏ pháp tướng cảnh đột nhiên nói đến cái gì. "Sư huynh, Địa Tâm Hỏa Thủy không phải ở trên thân thể ngươi sao?" Trần Kiêu kinh ngạc hỏi. Bọn hắn tiến vào doanh viện sau, khu chụp thôn linh hải điệt đồng thời, ngay tại thu thập Địa Tâm Hỏa Thủy, Tao ngộ thần binh các thời điểm đã hoàn thành thu thập, làm sao có thể sẽ bị Trương Diễn lấy đi? Trần Sư Đệ, ngươi quên, Điệu Tâm Hỏa Thủy là từ hai vị pháp tướng cảnh sư đệ thu lấy, thu lấy về sau, lưu tại bọn hắn trong túi trữ vật, còn không có giao cho ta. Hiện tại bọn hắn đều bị Trương Diễn giết xác, những cái kia Điệu Tâm Hỏa Thủy cùng túi trữ vật cùng nhau rơi vào Trương Diễn trong tay. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh lắc đầu, hồi đáp toàn bộ bị cướp đi. Trần Kiêu ánh mắt kém chút trừng ra ngoài, khí sắc mặt đỏ lên tốc. Tăng thêm trước đó, bị lôi đỉnh đâm thể tạo thành thương thế, Trần Kiêu một kích động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi không chỉ có tổn thất hai vị pháp tướng cảnh, liên điệu tâm hỏa thủy cũng toàn bộ rơi vào chương diễn trong tay. Quả thực là mất cả trì lẫn trải. Chương diễn còn có thần binh các. Ta với các ngươi không đội trời chung." Trần Kiêu gầm thét, thanh âm quanh quần tại trống trải đáy biển. Dãnh biển, danh bản diễm đã tiêu tán. 17 bình điệu tâm hỏa thủy tự nhiên toàn về chương diễn tất cả. Nguyên bản Đông Phục phục, chính mình 8 bình điệu tâm hỏa thủy phải dùng đến bồi thường. Ngược lại chính hắn cũng không thể dùng thiếu các chủ. Hiện tại, chúng ta muốn lưu tại dãnh biển sao?" Vị Tiên Nguyên anh hậu kỳ nữ đệ tử nhìn xem danh biển Thật trọng hỏi trước đó giáo huấn còn chưa đủ. Nếu là lưu tại cái này doanh biển bên trong, thần hoàng có người, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Thời gian này, các ngươi ai có thể ngăn cản? Trương Diễn thanh niệm to, nhìn quanh đám người hỏi đám người cứng miệng không trả lời được. Nếu có thể ngăn trở thần hoàng cốc, bọn hắn bên ngoài cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh thu thập còn lại điệu tâm hòa thủy, sau đó trở về bốn điệp. Về sau lại có người, dám tùy tiện rời đi bốn điệp, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Diễn trầm giọng cảnh cáo đám người ở trước mặt hắn, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Nhất là Đông Phục phục, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn chính là tốt nhất mặt trái ví dụ tiến dãnh biển. Trương Diễn thu hồi ánh mắt, rơi vào dãnh biển bên trong. Thần Hoàng Quốc đều bị bức lui. Dãnh biển bên trong thôn Linh Hải Điệt cũng chết tại niết bàn diễm bên trong. Trước đó Đông Phục Phục tìm kiếm không đủ cẩn thận, một đám đệ tử lại phát hiện hai cái tiểu linh ao. Còn có niết bàn diễm đốt cháy dãnh biển, ra tốc địa tâm hỏa tụy sản xuất. Vơ vét dãnh biển về sau, chung vào một chỗ, thu thập được 4 bình địa tâm hỏa tụy. Hơn 50 người đệ tử cùng một chỗ chia đều. Nhìn qua mặc dù không nhiều, nhưng đã đầy đủ bọn hắn tu luyện mấy tháng về bốn điệp. Vơ vét không còn gì sau, Trương Diễn không có chút nào lưu luyến quay người rời đi thiếu các chủ. Chẳng lẽ cái này rẫy biển cứ thế từ bỏ? Vị kia nữ đệ tử có chút không tối hỏi. Năm tông thi đấu mục đích chính là tranh đoạt tài nguyên, cái này tốt đẹp tài nguyên bảo địa, liền từ bỏ như vậy, ai cũng không cam tâm không phải từ bỏ. Thi đấu mới bắt đầu mấy tháng, còn có thời gian hơn 4 năm. Về sau đông phân phục, cách một đoạn thời gian, đến thu thập một lần điệu tâm hỏa thủy, mang về bốn địa. Cái này rẫy biển chạy không được, chờ thi đấu sắp kết thúc, chúng ta lại chiếm cứ chính là. Trương Diễn đem kế hoạch của mình nói ra. Kể từ đó, có thể bảo chứng các đệ tử an toàn, cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Rồi đi doanh biển, trú ở chung quanh trung quanh Chu Nguyên, theo sau Trương Sư huynh. Hai vị pháp tướng cảnh đều chết tại trong tay của ngươi. May mắn có ngươi, không phải lần này, tổn thất coi như thảm trọng. Chu Nguyên vừa xuất hiện, lập tức đuổi theo kịp Trương Diễn, kính nể nói rằng: "Mắt thấy kinh thiên một trận chiến." Ngay tiếp theo, đối Trương Diễn xưng hô cũng thay đổi. Hắn hiện tại, đối Trương Diễn là tâm phục khẩu phục đi. "Nếu không phải ngươi mà báo, ta cũng không biết việc này." Hỏa thủy này ngươi cầm lấy. Trương Diễn khẽ miệng hiện hiện một vẻ ý cười, lấy ra một bình hỏa thủy, ban thưởng cho Chu Nguyên tạ sư huynh. Chu Nguyên cầm lấy bình ngọc, vui vẻ ra mặt sớm biết. Trương Diễn tốt như vậy ở chung, còn phí hết tâm tư trên cái gì đại sư huynh vị trí? Chu Nguyên mừng khấp khởi thầm nghĩ. Hắn quyết định, về sau liền theo Trương Diễn lăn lộn. Dùng một ngày nhiều thời giờ, một đoàn người về tới buồn địa sư huynh. Buôn địa phía trên, Hoàng Doãn Nhi bọn người song tới. Bọn hắn trước tiên, sắp nhận Trương Diễn lông tóc không tổn hao gì, thở dài một hơi. Nhưng nhìn thấy, phía sau bên trên một đời lệ tử, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Giờ đi thời điểm, còn có 83 người. Bây giờ trở về đến, cũng chỉ còn lại có năm mười tám người. Vẫn là, dòng giá 25 người. Đông Phương sư huynh không có dữ liệu được, mang theo các sư huynh sư tỷ, chúng thần hoàng quốc mai phục. Chu Nguyên đứng ra, giải thích nói thần hoàng quốc. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng giật mình Đông Phương sư huynh. Ngươi không phải lời thể son sắt nói, kia tại nguyên bảo địa là ngươi một người phát hiện sao? Thần hoàng quốc là chuyện gì xảy ra? Những cái kia vẫn là sư huynh sư tỷ, ngươi lại giải thích như thế nào? Tống Khải Chân nhịn không được chất vấn sai tại ta. Các ngươi muốn làm sao chừng phạt ta, ta đều nhận. Đông Phương phụ thất hồn là phách, đem trách nhiệm toàn bộ nhận hạ ngươi. Bộ dáng này, Tống Khải Chân ngược lại không biết rõ nói cái gì sư huynh. Các ngươi lại là Thế nào từ thần hoàn quốc trong tay, chạy về. Tiêu Điển Nghi Hiếu Kỳ hỏi thăm Chu Diễn. Một đám sư đệ sư muội cũng là nhìn lại Tiêu sư muội. Nói rất dài dòng. Kỳ thật Đông Phương sư huynh rời đi thời điểm, Chu Nguyên trả lời đám người nghi hoặc. Từ Đông Phương phục rời đi, tới Trương Diễn cho hắn hạ nhiệm vụ bắt đầu, mai cho đến Trương Diễn ngăn cơn sóng dữ, liên chạm hai tôn pháp tướng cảnh, cứu tất cả mọi người. Một đám các sư đệ sư muội, nghe xong về sau, ngây ra như phỗng. Bọn hắn đều không thể tin được. Bị ba vị pháp tướng cảnh vây quanh tại dánh biển bên trong, là bực nào tuyệt vọng. Trương Diễn lại một thân một mình đem còn lại đệ tử, toàn bộ cứu gia còn tốt có sư huynh. Không phải, hậu quả khó mà lường được. Đông Phương Phục, việc này trở lại trong các, chính ngươi đi hướng các chủ giải thích. Hoàng Doãn Nhi nhìn về phía Đông Phương Phục, lạnh giọng nói rằng đệ tử khác, cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Đông Phương Phục mặc dù là sư huynh, nhưng ở việc này bên trên, hoàn toàn không có sư huynh đảm đương ta một mực duy trì đại sư huynh, lưu tại bốn điệu, không có gì không tốt. Chính là chính là, ta về sau, chỉ nghe đại sư huynh mệnh lệnh. Một đám đệ tử, cùng nhiệt nhìn xem Trương Diễn. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Trương Diễn chiến tích, thế nhưng là thực sự đây mới là Đại sư huynh của bọn hắn, không cần nhắc lại. Mặc dù không rời đi buồn điệu, nhưng về sau, ta sẽ một thân một mình đi tìm kiếm tài nguyên. Những này điệu tâm hỏa tụy, chính các ngươi phân phối." Trương Diễn bỗng nhiên vùng tay lên, trực tiếp ném ra bảy bình điệu tâm hỏa tụy đại sư huynh đại khí. Các đệ tử nhìn xem bình ngọc, hai mắt tỏa ánh sáng, bình quân phân phối điệu tâm hỏa tụy rõ nhi, Khải Trần, Huệ Nghi, đây là các ngươi." Trương Diễn lại lấy ra ba cái bình ngọc, phân biệt cho ba người tại sư huynh. Hoàn Doãn Nhi ba người, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhận bình ngọc. Cái này một cái bình ngọc, đã đầy đủ bọn hắn, tu luyện mấy năm sớm biết như thế cần gì phải đi mạo hiểm. Đời trước đệ tử nhìn xem ngay tại phân phối Điệu Tâm Hỏa Thủy các đệ tử, trong lòng hối hận. Buôn Điệu bên trong đệ tử không cần bước lên bất kỳ phong hiểm, liền có thể được đến Điệu Tâm Hỏa Thủy, mà bọn hắn kém chút toàn quân bị diệt, đều không có đạt được nhiều ít. Nhưng tình huống hiện tại, không có bất kỳ người nào dám có lời phản giận. Nếu không, tất nhiên phải thừa nhận chúng nợ đều tiếp tục trở về tu luyện a. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không thể tự tiện rời đi. Chờ các sư đệ sư muội chia xong Điệu Tâm Hỏa Thủy, chương diễn cảnh cáo một câu vâng, đại sư minh. Các đệ tử đáp ứng, hưng phấn trở về bệ quan phế thể 17 bình điệu tâm hỏa thủy, đơn độc phân cho chu nguyên bốn người bốn bình điểm tất cả sư đệ sư muội bảy bình. Trương Diễn chính mình còn thừa lại 6 bình. Mặc dù hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ tu luyện thời gian 2 năm. Hơn nữa hắn hạ quyết tâm, tiếp xuống, bế quan sau một thời gian ngắn, hắn liền chuẩn bị một thân một mình đi tìm tài nguyên. Trải qua lần này, bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Bốn điệu bên trong, lần nữa bình tĩnh lại Đông Phương Phục cũng không dám lại có gì tâm. Trong nháy mắt ở giữa, thời gian hơn 1 năm đi qua. Dựa theo chương diễn an bài, Đông Phương Phục cách mỗi 2 tháng, liền một người đi một chuyến dãnh biển. Có lẽ là thần hoàng có người, Tiên Kỵ Chu Diễn, không có trở về lại. Dãnh biển bên trong, sản xuất Điệu Tâm Hỏa Thủy, toàn bộ bị Đông Phương phục thu lấy. Thời gian hơn 1 năm, lại thu lấy, không sai biệt lắm 10 bình Điệu Tâm Hỏa Thủy. Chu Diễn lưu lại 2 bình, Đông Phương phục chính mình lưu lại 2 bình, còn lại phân cho tất cả mọi người. Mà Chu Diễn, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, ra ngoài thăm dò đáy biển, tìm tới một chỗ, đáy biển linh điện, ở trong đó tìm tới một loại tứ giai cực phẩm linh mục. Khối này linh điện, là nơi vô chủ. Chu Diễn một người, thu hoạch tất cả thành thuộc linh mục, mang về bốn địa. Thần binh các đệ tử, mặc dù không có rời đi buồn địa, nhưng không hề thiếu tài nguyên. Bất quá tìm tới khối này linh điền sau. Cái này thời gian 1 năm bên trong, Trương Diễn liền không có phát hiện gì là khác. Cho nên hôm nay, hắn chuẩn bị lần nữa xâm nhập đáy biển, tìm kiếm cái khác tài nguyên thời gian hơn 1 năm. Lý Diêm Sư huynh bọn hắn, cũng không có tin tức. Không biết bọn hắn tại biển sâu khu vực, tình huống thế nào. Tại hắc ám trong nước biển tiến lên, Trương Diễn một người, tự lẩm bẩm. Một mảnh đáy biển đầm lầy, trang phương thế lực, ở đây hội tụ. Nếu là Trương Diễn ở chỗ này, liền có thể nhận ra, nơi này có không ít người quân hư. Lâm Thanh Nguyệt, hôm nay các ngươi bốn người này, chấp cánh có thoát. Một năm trước đó, ta tại Trương Diễn trên Tân An Tiệt tỏi lớn, hôm nay trả lại tất cả. Trần Tiêu đứng tại đầm lầy biên giới, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Bên cạnh hắn, tự nhiên là Thần Hoàng Cốc đệ tử. Nhưng là, tiến về biển sâu một bộ phận pháp tướng cảnh đã trở về. Tại bên cạnh hắn, ngoại trừ áo bào đỏ pháp tướng cảnh, lại tăng thêm bảy vị pháp tướng cảnh cường giả. Mà tại ao đầm ở giữa, lấy Lâm Thanh Nguyệt cầm đầu, hết thảy bốn vị pháp tướng cảnh, lúc này tiến tối lưng nan. Bởi vì tại đầm lầy một bên khác, còn có một cái khác thế lực, nhân tộc Đạo Minh. Nhân tộc Đạo Minh pháp tướng cảnh Về số lượng còn không bằng thần binh cát, cho nên bọn hắn rất khoát, không có đi thăm dò biển sâu khu. Hết thể chín vị pháp tướng cảnh, toàn bộ lưu ở tại biển cát vực. Mà lúc này, nhân tộc đạo minh pháp tướng cảnh lại là cùng thần hoàng quốc người gặp nhau, liên thủ nhắm vào Lâm Thanh Nguyệt bốn người Trần Kiêu. Người đem Trương sư đệ thế nào? Lâm Thanh Nguyệt không rõ ràng Trương diễn tình huống, nghe được Trần Kiêu lời nói, theo bản năng hỏi ngươi nói chứ diễn. Ta cho ngươi biết, hắn không biết tự lượng sức mình, cùng ta tranh đoạt tài nguyên, bị ta hoàn toàn áp chế. Nếu không phải dựa vào đông phương thuộc, hắn đã chết tại trong tay của ta. Bất quá hắn may mắn chạy trốn một mạng ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy." Trần Kiêu cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên không có khả năng đem nói thực cho ngươi biết Lâm Thanh Nguyệt. Một năm trước, hắn tại Trường Diễn Thiên Thần bị thiệt lớn đã qua một năm, hắn từng trở về doanh biển, nhưng Trường Diễn cẩn thận tới cực hạn, liền một bóng người đều nhìn không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ doanh biển. Cũng may, thần hoàng cốc pháp tướng cảnh cơ giả quay trở về một bộ phận. Hơn nữa vận khí tốt hơn sự tình, bọn hắn còn vừa vận độ phải, như thế trở về Lâm Thanh Nguyệt trường sư đệ. Nghe vậy, Lâm Thanh Nguyệt lập tức lòng nóng như lửa đốt, mong muốn xác nhận Trường Diễn an nguy. Nhưng nàng phải nghĩ biện pháp, mang theo ba cái sứ đệ, rời đi trước chỗ này lẩm lẫy. Chương 323, thanh thứ ba linh kiếm tung tích. Chương 323, thanh thứ ba linh kiếm tung tích có lý Diêm sư huynh dẫn đội. Coi như không có đạt được chỗ tốt, thanh nguyên sư tỷ bọn hắn, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm. Chương diễn nhìn phía trước biển sâu, thầm nghĩ tới, vế quan tu luyện thời gian 1 năm, hắn hấp thu điệu tâm hỏa tụy cùng pháp tướng cảnh yêu phách, tiến cảnh tu vi cấp tốc, nhưng khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ, còn kém rất xa. Dù sao hắn mới vừa vận đột phá, Nguyên Anh trung kỳ, thời gian hơn 2 năm. Tới Nguyên Anh kỳ, mong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Động một tí chính là 3, 40 năm khổ tu. Như Lâm Thanh Nguyệt bọn hắn như thế thiên tài, 300 tuổi khoảng chừng, đột phá nguyên anh kỳ. 150 năm, nâng tụ pháp tướng, đột phá đến pháp tướng cảnh. Tuổi tác còn lại 500 tuổi trong vòng. Khả năng trở thành Nam tông thi đấu chủ lực. Mà Chu Diễn, thời gian người 1 năm, đột phá nguyên anh trung kỳ, đã rất nhanh. Bất quá bây giờ có điệu tâm hỏa thủy, còn có pháp tướng cảnh yêu phách. Thêm thêm loại kia tứ giai cực phẩm linh mục. Chu Diễn tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên. Nam tông thi đấu, hết thảy duy trì liên tục thời gian 5 năm. Hắn tính ra, tại thi đấu kết thúc trước đó Tu tu hai khối pháp tướng cảnh yếu phách, hẳn là có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ ta nếu là đột phá nguyên anh hậu kỳ, hẳn là có thể cùng pháp tướng cảnh trung kỳ một trận chiến, mong muốn áp chế pháp tướng cảnh hậu kỳ, cơ bản không có khả năng. Trương Diễn ở trong nước biển tiến lên, trong lòng tính toán, hắn có tự mình hiểu lấy, chuyện không phải quyết đại. Hắn dựa vào thập chuyển nguyên anh, còn có đại thành lôi đỉnh chân ý, cùng ngũ giai quỷ lưu trấn nhãn, mới nắm giữ vượt cấp mã chiến năng lực. Toàn bộ tu hành giới, chỉ có hắn một người mà thôi. Bất quá liền xem như hắn, mong muốn vượt qua một cái đại cảnh giới ma chiến, cũng quá mức khó khăn bất quá chỉ cần ta đột phá nguyên anh hậu kỳ, coi như không phải pháp tướng cảnh hậu kỳ đối thủ, cũng đủ để quật ngang pháp tướng cảnh trung kỳ. Toàn bộ táng yêu hải, ngoại trừ Ngự kiếm môn, không ai có thể hạn chế ta. Trương Diễn ánh mắt thâm thúy, hắn sớm đã làm tốt dự định, chỉ cần hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ, chính là thần binh giọi núi thời điểm. Chỉ có điều, thi đấu đại nhất, kia một mảnh vấn thiên đạo liên la sen, có thể muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng về sau còn có thể có phương pháp khác. Trương Diễn cũng không cách nào cưỡng cầu. Hừ. Trương Diễn đang suy nghĩ lấy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân nước vấn nước từ ánh mắt biên giới, lấy thẳng tắp mà đến. Rõ ràng như thế thẳng tắp vết nước, cũng chỉ có Thôn Linh Hải Điệt. Một cỗ pháp tướng cảnh chấn động, cấp tốc truyền đến đây là một đầu, pháp tướng cảnh sơ kỳ thôn linh hải điệt lại có thôn linh hải điệt. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng. Cái này thôn linh hải điệt, quả thực là sống tầm bảo đồ. Chỉ cần đi theo nó, cơ bản có thể tìm tới tài nguyên vô vàn. Trương Diễn không chút do dự, phi kiếm còn cuốn thân thể của mình, tăng thêm tốc độ, đi theo đầu này thôn linh hải điệt. Linh Thạch Bốn Điệp, tại biển cạn vị trí. Hơn nữa có Đông Vương Phục tọa trấn, Trương Diễn đem pháp bảo trữ hạ, đều để lại cho Đông Phương Phục. Thời gian ngắn Không cần lo lắng các đệ tử an nguy linh thạch bổ điện. Dãy biển, càng thêm đáy biển linh điện. Nếu là lại phát hiện tài nguyên, chính là cái thứ tư tài nguyên bảo điện." Trương Diễn hưng phấn nói một mình. Cứ như vậy, hắn đi theo đầu này thôn linh hải điện, tại đáy biển xuyên qua 2 ngày ở nhiều thời giờ. Lấy tốc độ của hắn, 2 ngày đều vượt qua hơn 10 vạn dặm. Nhưng đầu này thôn linh hải điện, còn không có tìm được, tài nguyên bảo địa chẳng lẽ vận khí ta không tốt? Đầu này thôn linh hải điện, chỉ là bình thường trải qua." Trương Diễn trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn đi theo, lần nữa tới nửa ngày. Mắt nước không ngừng lăn tràn ngăn cách đại khái hai và dặm, thôn linh hải địa, đại khái sẽ thay đổi một cái phương hướng. Cho tới bây giờ, đã thay đổi 6, 7 lần. Phía trước hải vực vẫn như cũ trống rỗng nhìn lầm. Trương Diễn do dự, lại đổi tiếp, cũng không biết đến đâu một vùng biển. Hiển nhiên, không phải mỗi một đầu thôn linh hải địa đều có thể chuẩn xác tìm tới bảo địa. Lãng phí 2 ngày nhiều thời giờ, Trương Diễn chỉ có thể chờ về đổi một cái phương hướng. Trương Diễn trong đầu, bổ sung chính mình thăm dò qua khu vực, tìm kiếm lấy kế tiếp thăm dò hải vực ông. Đúng vào lúc này, một đạo rất nhỏ vụ vụ, lẽ vào lỗ hai hắn hiện hiện. Trương Diễn đưa tay một nắm Chu Tước Ly Hỏa kiếm cùng Thanh Long trấn một kiếm, đồng thời xuất hiện trong tay. Lúc này hai thanh kiếm, một thanh tinh tế linh xảo, một thanh nặng nề trầm ổn, lại tại cùng nhau khẽ chấn động lấy. Thanh bạch hai màu quang mang, nhộn nhạo lên. Tại Hắc Cám đáy biển, cực kỳ rõ ràng. Mà cái này hai đạo quang mang, lại là cùng nhau chỉ hướng, chưa diễn ngay phía trước đây là. Chưa diễn nhìn xem hai đạo quang mang, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại. Lúc trước, tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong thời điểm, Chu Tước Ly Hỏa kiếm, chính là như vậy, vì hắn chỉ dẫn phương hướng đây là tứ linh kiếm, đã từng làm một chỉnh thể, lưu lại lạc ấn xin ra. Lần này, hai thanh kiếm đồng thời cộng minh, chỉ dẫn phương hướng. Vậy chỉ có một khả năng, tại ngay phía trước có cái này bốn truy linh kiếm bên trong thanh thứ ba, là Bạch Hổ kiếm, vẫn là huyền vũ kiếm. Chư Diễn vui mừng quá đỗi, nhìn về phía phía trước đen nhánh hải vực đầu kia dẫn đường thôn linh hải điện đã đi xa. Mặc dù A không có mang Chư Diễn tìm tới tại Nguyên Bảo điện, nhưng lại ngoài ý muốn bên trong, vì hắn mang đến thanh thứ ba linh kiếm tung tích. Thứ linh kiếm, cương đại nhất kiếm chiêu là Tứ Phương tịch diệt kiếm. Kiếm pháp này duy năng sẽ theo tứ linh kiếm số lượng cùng phẩm giai không ngừng tăng lên. Song kiếm thi triển tứ phương tịch diệt kiếm, đã đủ để giết sát pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nếu là được đến thanh thứ ba linh kiếm, kiếm pháp phí năng còn có thể tăng lên, đủ để trấn sát pháp tướng cảnh trung kỳ. Đây chính là to lớn tăng lên. Tìm kiếm. Chu Diễn che lớp hai thanh linh kiếm khí tức, hướng về phía trước hải vực mà đi. Táng Diêu Hải, là lúc trước nhân yêu đại chiến, lớn nhất chiến trường. Một thanh tứ linh biển để lại đây, cũng cực kỳ bình thường. Coi như đã được đến hai thanh linh kiếm, muốn tìm được thanh thứ ba cũng là mò kim đáy biển. Mà Chu Diễn lại là đánh bại đánh bại, cảm ứng được thanh thứ ba linh kiếm tồn tại. Trương Diễn linh lực ở trong nước biển chỉ có thể tìm kiếm 10 dặm phạm vi, nhưng hai thanh linh kiếm cảm ứng khoảng cách lại không bị hạn chế đảm mắt đã, khóa vực hơn 1000 dặm hải vực. Trương Diễn chỉ xác định phương hướng không có sai, không có phát hiện thanh thứ 3 kiếm tung tích từ trên thân kiếm truyền đến chấn động nhìn, hẳn là tiếp cận. Trương Diễn nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm: "Wen, đương nhiên, phía trước vực sâu giống như hải vực, đương nhiên truyền đến một cỗ nặng nề thiên địa lực lượng. Tại đáy biển nhấc lên ngàn mét cao hải khiếu, quét sạch đáy biển dãy núi trạm." Trương Diễn hơi biến sắc mặt, quanh người phi kiếm chém ngược, một đạo trăm trượng sao trời kiếm quang phá vỡ nước biển, đem sóng cả chặt đứt. Cỗ này thiên địa lực lượng chộp mũi, phi kiếm về tới, Trương Diễn bên người. Sắc mặt của hắn lại có mấy phần nghiêm trọng. Cỗ lực lượng này, hẳn không phải là tận lực nhằm vào hắn, bằng không thì cũng sẽ không bao phủ trung quanh mạng lớn hải vực. Nhưng cỗ này thiên địa lực lượng áp đảo nguyên anh phía trên, tất nhiên là tới tử, pháp tướng cảnh cùng giả. Chẳng lẽ có người đã phát hiện linh kiếm? Tại phía trước đánh nhau tàn nhẫn, Trương Diễn cau mày, thu liễm khí tức của mình. Nếu là như vậy, lại muốn lâm vào phiền toái, nhưng đến đều tới. Thành thứ 3 linh kiếm đang ở trước mắt, làm sao có từ bỏ lý lẽ? Liên xem như pháp tướng cảnh, hắn cũng không sợ cái này trong dư âm khí tức, tuyệt đối không chỉ một vị pháp tướng cảnh, hơn nữa, trong đó một đạo khí tức, ta tựa hồ có chút quen thuộc. Trương Diễn cẩn thận cảm ứng sau, càng phát ra kiên định tiến về ý nghĩ, nếu là quen thuộc là đồng nhân, vừa vặn cùng nhau giải quyết, nếu là thần binh các sư huynh sư tỷ, kia càng phải tương trợ. Trương Diễn ẩn tàng thân hình, lần nữa tăng nhanh tốc độ, cấp tốc tới gần. Lần nữa đi tới trong dạng, phía trước dư ba, càng thêm cường hoành. Trương Diễn thậm chí có thể xác nhận, phía trước ít ra Có 10 vị pháp tướng cảnh tại đại chiến. Tuyệt đối là hai cái thế lực chủ lực đụng vào nhau. Phi kiếm đi theo Trường Diễn đánh tới dư bà, lặng yên không tiếng động, bị phi kiếm lưới kiếm cắt chém. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện Trường Diễn tung tích. Bất quá Trường Diễn cũng là. Tại phía trước, một chỗ đáy biển trên dãy núi, phát hiện 3 cái nguyên anh tu sĩ, đứng tại dãy núi chỗ cao nhất, tựa hồ là đang quan chiến. Trên người bọn họ đều có giống nhau tiêu chí. Trường Diễn nhìn thoáng qua, liền nhận ra được nhân tộc Đạm Minh người. Trường Diễn ánh mắt nhắm lại đã có thể xác nhận, người phía trước ngựa bên trong, bao gồm nhân tộc Đạm Minh, nhưng còn không rõ ràng lắm. Cụ thể là tình huống như thế nào hỏi bọn họ một chút. Trương Diễn duy trì nguy trang, một tới, ba cái nguyên anh đệ tử phía sau 100 mét người nào. Trong đó một vị nguyên anh đỉnh phong nữ đệ tử, phát hiện phía sau dị thường, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo bí ẩn tinh quang chợt hiện, nữ đệ tử liền bị kiếm mang, hóa thành huyết vụ, biến mất tại trong nước biển cái này. Hai vị khác nam đệ tử, trong nháy mắt trừng to mắt. Nhưng lời còn chưa nói hết, đã có hai thanh phi kiếm, gác ở bọn hắn trên cổ. Tu vi của bọn hắn, một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ, liền nguyên anh đỉnh phong sư tỷ, đều bị thuần sát. Bọn hắn nếu là dám phản kháng, tuyệt sẽ không sống càng lâu, ta chỉ là tra hỏi." Âm thanh trống trẹo rơi vào hai người trong hai. Trương Diễn thân ảnh, cùng theo đó xuất hiện Trương tiểu các chủ. Lúc này, vị Tiên Nguyên Anh trung kỳ đệ tử, đỗng nhiên mở miệng, kêu một tiếng. Hiển nhiên là nhận ra Trương Diễn ngươi. Hóa ra là ngươi. Trương Diễn nhìn về phía người này, nhận ra thân phận của hắn, chính là Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong, đi theo Đông Phương vị Bạch vị kia, Lục Truyền Nguyên Anh đệ tử. Giời đi Huyền Hoàng Bí cảnh sau, theo Hắc Phong Thiên Quân, giời đi Thần Bình Các. Bây giờ tu vi đã từ Nguyên Anh sơ kỳ, tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng gặp lại lần nữa Lại là ở chỗ này. Người này nhận ra Trương Diễn sau, sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì nói. Nhân tộc Đạo Minh pháp tướng cảnh, tại cùng thế lực náo giao chiến. Trương Diễn mặt không biểu tình, hỏi thăm người này, "Trương thiếu các chủ nếu như ta nói, có thể hay không xem ở, đã từng là đồng môn phấn đượng, tha ta một mạng." Người này nhìn xem Trương Diễn, sắc mặt trắng bệch, thận trọng co kẻ mặt cả ha ha. "Hai người các ngươi, ai sau trả lời, ai liền chết." Trương Diễn căn bản không cho hắn thương lượng cơ hội, cười lạnh nói, "Loại này tông thần binh các phản bọn người, so với cái kia, thần hoàng cốc cùng nữ kiếm môn đệ tử, còn muốn đáng hận." Nếu không phải, Trương Diễn còn muốn hỏi tin tức, đã sớm bóp chết người này ta nói. Trương thiếu các chủ, phía sau là một chỗ, đáy biển đầm lầy. Ta nhân tộc Đạm Minh, cùng thần hoàng quốc liên thủ, khống trụ thần binh các bốn vị pháp tướng cảnh. Bây giờ thần binh các ngài đã là nọ mạnh hết à? Một vị khác Nguyên Anh hậu kỳ, vì mạng sống, vội vàng cấp trả lời thần hoàng quốc. Còn có ta thần binh các ngài. Trương Diễn ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh tấu xương. Hắn cảm ứng không có sai. Nơi này quả nhiên có khí tức hắn quen thuộc, chỉ là không biết rõ, vì sao chỉ có bốn vị pháp tướng cảnh sư huynh sư tỷ Trương thiếu các chủ? Đừng giễu ta. Ta bổ sung lại một tin tức, Lâm Thanh Nguyệt sư tỷ, cũng là bốn vị pháp tướng cảnh một trong. Nếu là muốn cứu người, nhanh đi viện mình a. Vị Tiên Nguyên Anh trung kỳ, sắc mặt biến hóa, còn nói ra tới một cái mấu chốt tin tức Thanh Nguyệt sư tỷ. Nghe được Lâm Thanh Nguyệt danh tự, Trương Diễn ánh mắt đã giống như vạn năm hàn băng, băng lãnh thấu xương. Từ hắn tiến vào thần binh các bắt đầu, Lâm Thanh Nguyệt liền một mực trông nom hắn. Mặc dù bây giờ, hắn đã là cao quý thiếu các chủ, nhưng đã từng tình ý, hắn có thể không có quên. Tuyệt không thể nhường Lâm Thanh Nguyệt bị lưu tại nơi này. Trương Thiếu Các, hai người còn muốn nói chuyện, tranh thủ sống sót cơ hội. Xoẹt xẹt. Nhưng tôi tính kế mang, đã tiến vào thân thể của bọn hắn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại dưới kiếm suy nhược giống như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Những này nhân tộc đạo mỹ người, lưu lại tính mệnh, cũng là tai họa. Cứu sư tỷ, Trường Diễn tốc độ tăng vọt tới cực hạn, vọt vào đáy biển đầm lầy. Quả nhiên, vừa tiến vào đầm lầy, chính là một cố cường hành pháp tướng cảnh, kín không kẽ hở, phô thiên cái địa. Trong đó, một đạo khí tức, nhờ Trường Diễn cảm giác vô cùng quen thuộc đầm lầy bên trong phốc. Lâm Thanh Nguyệt thân hình rơi xuống, giống như diều bị dây, miệng phun máu tươi. Một bộ xanh nhạt quần áo nhuốm máu giống như điệp mặc giấy tuyên, để cho người ta một hồi tiếc hận Lâm sư tỷ. Thần binh các còn lại ba vị pháp tướng cảnh, nhao nhao kinh hô. Nhưng trên người bọn họ cũng toàn bộ có thương thế nghiêm trọng, pháp tướng hư ảo tới cơ hồ trong suốt, lão đảo muốn ngã. Nhưng Lâm Thanh Nguyệt nghiêm trọng nhất, liền pháp tướng đều không thể duy trì, hiện lộ ra chân thân. May mắn nàng lĩnh hội chân ý, tên là nước nặng chân ý trong biển này đầm lầy, có thể có được song trọng giá trị, chung quanh nước nặng chí lực, cấp tốc vào tới, tầm bộ nàng đạo khu. Một bộ mộc mạc xanh nhạt quần áo, lúc này đã tổn hại, mảng lớn nhuốm máu. Lâm Thanh Nguyệt ba búi tóc đen rối tung ở trong nước biển, thậm chí đều không có dư lực, ngăn cách nước biển trùng quanh không ní tới. Thần binh các còn cất dấu ngươi bậc này nhân vật, có thể lấy 21 trượng pháp tướng, tại chúng ta 17 vị pháp tướng cảnh vây công dưới, kiên trì 2 ngày nhiều thời giờ." Thần Hoàng Cốc phương hướng, vị tiên áo bào đỏ pháp tướng cảnh cười gần nói, "2 ngày nhiều thời giờ." Lâm Thanh Nguyệt bốn người, một mực tại ngoan cố chống lại. Bất quá ở trong đó, cũng có nhân tộc đạo minh cùng Thần Hoàng Cốc lẫn nhau để phòng nguyên nhân. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Thanh Nguyệt lại có tính bền bỉ lẹo, cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nàng cuối cùng chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Chỉ ngưng tụ, thất truyền Nguyên Anh. Căn bản so ra kém, Trương Diễn loại kia đánh vỡ cực hạn thập truyền Nguyên Anh nhân tộc đạo minh ngạo hữu. Nàng này để ta tới chu sát, ta muốn lấy đầu nàng, lại đi giết kia Trương Diễn, ta muốn giết người chủ thông. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh cười lớn, pháp tướng chi lực chống ra vô biên nước biển, hướng về Lâm Thanh Nguyệt thân thể chụp tới. Chương 324, gặp lại Trương Diễn. Chương 324, gặp lại Trương Diễn thần binh các cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay của ta. Hai vị sư minh máu, liên dụng các ngươi bốn người đến hòa lại, ha ha ha. Trần Tiêu bị còn lại 7 vị pháp tướng cảnh bảo hộ lấy, cười to phét lối. 1 năm trước Hắn kèm chút chết tại, Trương Diễn trong tay, nhưng hắn không làm gì được Trương Diễn, còn không làm gì được Lâm Thanh Nguyệt. Hơn nữa bảy vị pháp tướng cảnh sơ kỳ sư huynh trở về, Trần Kiêu kế tiếp, liền muốn đi tìm Trương Diễn phiền toái. Đây chính là đắc tội kết cục của hắn. Oanh! Pháp tướng cảnh lực lượng, Phô Thiên cái địa, ba phủ mạng lớn đâm lại. Ngoại trừ Lâm Thanh Nguyệt bên ngoài, mà khác ba vị pháp tướng cảnh, cũng đối mặt với hai cái trở lên cùng giai đối thủ đáng hận a. Ba người nhìn xem Lâm vào tuyệt cảnh Lâm Thanh Nguyệt, trong lòng đều đang chảy máu. Bọn hắn hận chính mình vô dụng, chỉ có thể dựa vào sư tỷ, đến bảo vệ bọn hắn ba vị sư đệ. Người luôn có sinh tử đã tiến vào Táng Ưu Hải, liền nên dự liệu được một ngày này. Nhưng là, Lý Diêm sư huynh, để chúng ta trở về, bảo hộ Trường sư đệ bọn hắn. Ta có thể chết, nhưng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tại ta trước khi chết, ta sẽ ở trong đầm lầy, cho các ngươi mở một con đường, các ngươi lập tức rời đi, có thể đi mấy người là mấy người. Bỗng nhiên, một đạo hư nhược thanh âm rơi vào ba người trong thai sư thị. Trong lòng ba người bị thống. Lâm Thanh Nguyệt trước khi chết, còn bán quan, Trương Diễn An Ngụy, nghĩ đến, vì bọn họ mở một con đường sống. Ba người hai mắt đỏ như máu, thật không thể cùng hai cái thế lực người liều mạng. Nhưng bọn hắn ba người này Cộng lại, đều là không nổi bất kỳ sóng gió. Chúng ta nhất định, cùng thiếu các chủ tổ hợp, ba người truyền âm, bảo đảm nói. Nghe được ba cái sư đệ đáp lời, Lâm Thanh Nguyệt trên khuôn mặt lệch lẽo, hiển hiện mỉm cười. Trong đan điền, hư ảo đến cực hạn pháp tướng, chảy xuôi một cỗ màu bạc nhạt thiên địa lực lượng đó chính là nước nặng. Lực lượng cuối cùng, dung nhập sau lưng đầm lầy, mở ra một đầu thăm thú thông đạo. Cái này trong đầm lầy, ẩn chứa đặc thù lực lượng. Chỉ cần ba cái sư đệ, tiến vào bên trong, trốn chạy ngoài 10 dặm, liền xem như pháp tướng cảnh, cũng không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt thênh triển, không có bất kỳ cái gì chấn động. Nàng thân thân, không có một tia pháp lực ba động, nàng phải dùng chính mình chết, là ba cái sư đệ, tranh thủ chạy trối chết thời cơ. Nước biển phun trào, Lâm Thanh Nguyệt một bộ xanh nhạt quần áo, theo sóng phun trào, giống như sắp tiêu tán ánh trăng liền cuối cùng phản kháng dư lực đều không có. Tạ thành bọn ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi ba vị sư đệ, lập tức tới ngay cùng ngươi. Áo bào đỏ pháp tướng cảnh cởi gần, 21 trưởng pháp tướng, lôi cuốn lấy niết bàn diễm, hóa thành một cái lựa truy, chấn áp mà đến. Lâm Thanh Nguyệt sớm đã có tự trí, tùy thời chuẩn bị, mở ra thông đạo chỉ là trước khi chết, chưa thể gặp lại Trương sư đệ một mặt. Niết bàn diễm chiếm cứ tất cả ánh mắt, Lâm Thanh Nguyệt chỉ còn lại có cái cuối cùng ý niệm ông. Tại Lâm Thanh Nguyệt thân thể, bị niết bàn diễm thôn phệ trong chớp mắt, một lít kiếm minh vang vọng trầm giảm. Lập tức một đạo sao trời giống như kiếm băng, chiếu sáng hắc ám đáy biển. Đây là áo bảo đỏ pháp tướng cảnh, mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. Nhưng sau một khắc, so niết bàn diễm càng sáng chói kiếm mang, bắn ra ra, xóa đi tất cả dư ba. 21 trượng cao lớn pháp tướng, tại kiếm quang hạ, trùng trăm ngàn lỗ. Pháp tướng nội bộ chân thân, tức thì bị xoắn nát thành bột mịn, liền một khối hoàn chỉnh huyết nục, đều không có để lại. Vô lượng sao trời trong kiếm quang một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi giống như thuần di đồng dạng, rũ ra một cái tay, nắm ở Lâm Thanh Nguyệt vòng eo chương sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt một hồi hoảng hốt, đôi tay trắng non mơn trớn người trước mắt mặt, phảng phất là tại sắp nhận, có phải hay không nào chứ sư. Tỷ, Chương Diễn đè nén lửa giận trong lòng, thanh âm đều đang run rẩy. Nếu là chậm nữa bên trên một lát, Lâm Thanh Nguyệt liền sẽ hóa thành một bộ thi thể lạnh băng chương sư đệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thanh Nguyệt kịp phản ứng, đôi mắt ngắm nhìn Chương Diễn, ngạc nhiên hỏi thiếu các chủ. Mặt khác ba vị pháp tướng cảnh, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Vừa rồi Chương Diễn tốc độ, liền bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Tiểu kinh thiên sao trời kiều quang, càng là một kiếm, liền chu sát một tôn 21 triệu pháp tướng. Thực lực như vậy, sợ là so với Ly Diêm đều không kém mấy phần. Có thể bọn họ cũng đều biết, Trương Diễn chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, vừa rồi người kia bị ngươi một kiếm giết. Lâm Thanh Nguyệt cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Trương Diễn sau lưng, khó có thể tin mà hỏi: "Giờ phút này, kia một tôn pháp tướng, mất đi trường khống, đã hoàn toàn tan vỡ, trở về thiên địa hư tịch." Nói rất dài dòng, "Còn lại, giao cho ta." Trương Diễn gạt ra nụ cười, hướng Lâm Thanh Nguyệt bảo đảm nói ngừng. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, theo bản năng tin tưởng Trương Diễn, Thời gian hơn 1 năm không thấy, lại phản phất giống như cách một thế hệ đồng dạng. Bây giờ Chu Diễn đã trở thành một khỏa đại thụ che trời, có thể vì nàng cùng thần binh cất che gió che mưa Chu Diễn. Trong thấy người tới, Trần Kiêu cắn răng nghiến lợi gạt ra hai chữ đạo thân ảnh này, liền xem như hóa thành cho, hắn đều biết, hắn chính là Chu Diễn. Thần hoàng cốc pháp tướng cảnh, mặt lộ vẻ vẻ chấn kinh. Bọn hắn từ Trần Kiêu giảng thuật bên trong, biết Trương Diễn có nghịch thiên chiến lực, có thể vượt giai mà chiến. Nhưng không nghĩ tới, một tôn 21 triệu pháp tướng, liền Trương Diễn một kiếm đều ngăn cản không nổi đáng người đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Hóa thành là bọn hắn, ở vị trí này Đối mặt một kiếm này, tỷ lệ lớn cũng muốn mất mạng người này quả thực là yêu nghiệt. Một cốt thật sâu hàn ý, tràn vào thần hoàng cốc chúng nhân trong lòng thần binh các thiếu các chủ. Một bên khác, nhân tộc Đạo Minh người cũng đều sinh lòng cảnh giác. Trương Diễn vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá mức ki người. Ai cũng không dám khinh thường Trương Diễn hử. Ta đang muốn cái này Trương Diễn, đã hắn vừa vặn đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Nhân tộc Đạo Minh bên trong, một vị bao phủ tại áo bào xám dưới bóng người, hừ lạnh một tiếng nói thần hoàng cốc các vị đạo hữu. Hôm nay đã hội tụ ở đây, tuyệt không thể buông tha thần binh các người, nếu không, hậu hoạn vô thẹn bóng người áo bào chờ, hướng về thần hoàng cốc phương hướng nói rằng từ đạo hữu nói rất đúng. Trần Kiêu lập tức phụ họa nói. Sau đó, hai thế lực lớn pháp tướng cảnh lập tức phong tỏa chúng quanh hải vực. Mặc dù chết một vị pháp tướng cảnh, nhưng thần hoàng cốc còn có 7 vị pháp tướng cảnh, nhân tộc đạo minh một phương cũng còn có 9 vị pháp tướng cảnh, hết thảy 16 vị pháp tướng cảnh, một cái nho nhỏ chực diễn, căn bản không lật được trời. Hoa, mà 16 vị pháp tướng cảnh bên trong, còn có một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn. Cố khí tức này hiện hiện, so cái khác pháp tướng cảnh khí tức, càng thêm cường hãn. Tại đại biển Nhấc lên ngàn mét cao lớn tuân gia sóng pháp tướng cảnh trung kỳ, cảm ứng được cỗ khí tức này, Lâm Thanh Nguyện sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Nàng vừa mới ăn vào, Trương Diễn cho đan dược ổn định khí tức, hiện tại lập tức bảo hộ ở Trương Diễn trước người, giống như hộ chim non tư ưng. Bởi vì Trương Diễn đến ngạc nhiên mừng rỡ, cấp tốc bị tuyệt vọng thay thế. Nhân tộc Đạm Minh, vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Còn có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, trà trộn tại một đám pháp tướng cảnh bên trong. Thứ ta tại, một cái nguyên anh trung kỳ, còn có thể nhạy nhót phải không?" Họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, cười lạnh nói. Hắn là Hắc Phong Thiên Quân tân truyền đệ tử. Mãi cho đến lần này năm tông thi đấu mới hiện ra thực lực, chính là vì một tiếng hốt lên làm kinh người đã cái này. Trương Diễn, yêu nghiệt như thế, vừa vận dụng để thành toàn thiên tài của hắn chi danh sử tỉ. Liên Sếp như pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Trương Diễn đưa tay, cầm Lâm Thanh Nguyệt cổ tay, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, chém đinh chặt sắt nói Trương sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt nghẹn ngào, thì thảo đã từng sư đệ, đã có thể đứng ra bảo hộ nàng nói quát mà không biết ngượng. "Lên cho ta, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro." Trần Phiêu cười nhạo một tiếng, lập tức hạ lệnh đã Trương Diễn chính mình đưa tới cửa, vừa vận đã giảm mất đi, hắn mò kim đáy biển thời gian quy. Trần Hoàng Quốc bảy vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, toàn bộ vây quanh thi triển pháp tướng. Từng tôn 20 trượng trở lên pháp tướng, giống như từng tòa giống như núi cao. Trong đó cao lớn nhất, độ cao đã đạt đến 27 trượng. Khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ 30 trượng, cũng chênh lệch không xà thiếu các chủ. Trần binh các ba vị pháp tướng cảnh đệ tử, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Pháp lực của bọn hắn tiêu hao rất lớn, đã bất lực tái chiến bảo vệ tốt Lâm Sư Tỷ. Bọn hắn giao cho ta. Trương Diện trong mắt hiện hiện lo quang, đối ba người nói sư tỷ, vật này ngươi cầm cẩn thận. Trương Diễn lấy ra Quỷ Ngưu Chân Nhãn, đặt ở Lâm Thanh Nguyệt trong tay đây chính là Ngũ Giai Pháp Bảo, coi như mặt khác ba vị sư huynh có sở hữu, cũng có thể bảo hộ Lâm Thanh Nguyệt trường sư đệ. Đây chính là Lâm Thanh Nguyệt cầm lấy Quỷ Ngưu Chân Nhãn, lập tức giật mình, mong muốn gọi trò Trương Diễn, nhưng Trương Diễn đã hóa thành một đạo luôi quang, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thanh Nguyệt chỉ có thể ôm thật chặt Quỷ Ngưu Chân Nhãn, lấy tốc độ nhanh nhất, khôi phục pháp lực phách lối đến cửa điểm. Liên Ngũ Giai Pháp Bảo, đều để lại cho kia Lâm Thanh Nguyệt. Quả thực là bị sắp đẹp, làm choáng váng đầu óc. Bảy vị pháp tướng cảnh, cười khẩy nói: Sau đó bảy cỗ pháp tướng chi lực, đồng thời trải rộng ra đại lượng nước biển bị bức hơi, mảnh này đáy biển, vậy mà xuất hiện một mảnh, phương viên hơn 20 dặm hư không. Bảy người riêng phần mình thi triển thuật pháp, giống như bảy tòa núi lửa, vắt ngang tại đáy biển, kinh khủng nhất bàng hàn diễm, giống như đèn đuốc rực rỡ, hướng về toàn bộ không gian quây tán. Nếu là rơi vào trong đó, liền xem như một tôn pháp tướng cảnh, cũng phải bị tuyết sống đốt đốt thành tro bụi. Hỏa tụ không ngừng sinh trưởng ra thân cảnh, đáy biển gò núi bị tiếp xúc, đều dung hợp thành nham tương. Cái này bảy vị pháp tướng cảnh liên thủ một kích, đáng sợ tới cực hạn. Trước diễn đặt mình vào trong đó, Bộ da toàn thân đều tại nóng lên, nếu không phải thập chuyển nguyên anh pháp lực ngừng luyện cực hạn, liền trong cơ thể hắn pháp lực đều sẽ tính cả huyết nục bị hóa thành cho tàn chương sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt cắn răng, trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng chết, đối thần binh các mà nói, không tính là cái gì. Nhưng chương diễn nếu là lưu tại nơi này, kia thần binh các quật khởi hy vọng, coi như hoàn toàn gay mất. Hơn nữa, chương diễn pháp bảo mạnh mẽ nhất còn lưu tại trong tay của nàng. Nếu là chương diễn vẫn lạc, nàng coi như lưu lại tính mệnh, cũng biết lần chịu dày vò từ phương tịch diệt. Nhưng mà, kia mêng ngông vô bờ lựa trong rừng, chương diễn cũng không có luân hãm. Ngược lại bạ phát ra áp chủ bài. Lệ, trong trượng chu tức hư ảnh xuất hiện, màu trắng ly hỏa, trái lại đem đại lượng hỏa thuộc thôn phệ, khí tức không ngừng lớn mạnh. Ngay sau đó, Thanh Long hư ảnh xuất hiện, trấn mục chân ý quanh quần thân thể, giúp Trương Diễn ngăn cản vô biên sóng lửa. Bất quá lần này, Trương Diễn lại là đem chu tức ly hỏa kiếm cùng Thanh Long trấn mục kiếm đồng thời tuột tay ông. Trong túi trữ vật, 36 thanh phi kiếm hiện hiện, sắp xếp kiếm trận, đem song kiếm bao quạ ở bên trong. Ngự kiếm chân quyết thôi động, trên phi kiếm chảy xuôi hoa mỹ phong mang, rót vào song kiếm bên trong. Tất cả kiếm vị ngữ kiếm chân quyết khống chế, cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một thanh, dài 10m thanh bạch song sát phi kiếm. Thứ phương tịch diệt kiếm, cùng ngữ kiếm chân quyết dung hợp, một cỗ kinh khủng kiếm khí, trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn khai thiên tích địa động dạng. Trảm! Trương diện trong mắt lửa giận thiêu đốt, phi kiếm chém ngược trời xanh. Những người này, kém chút đem Lâm Thanh Nguyệt đẩy vào tử địa. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại hắn mới là nắm giữ quyền sinh sát người. Phi kiếm chém ra. Mảnh này đáy biển, dường như xuất hiện một đạo khai thiên lục qua mang, kiếm khí tung hoành, quang lạnh hoàn vũ. Thanh long hư ảnh cùng Chu Tức hư ảnh, hoàn toàn dung nhập kiếm mang. Nội liễm tới cực hạn, mang tới là tuyệt thiên diệt địa một kích. Voành! Vô tật lựa rừng, trong nháy mắt bị kiếm mang chôn vùi, bị nước biển dập tắt. Mà kiếm mang thế đi không ngừng, tiếp tục tiến lên. Bảy vị pháp tướng cảnh, ở giữa nhất ba người, ở gần nhất, toàn bộ bị kiếm mang tác động đến. Kiếm mang những nơi đi qua, đều diệt tri ý tứ ngược. Liên xem như cường đại pháp tướng, đều ngăn cản không nổi, bị kiếm mang đâm rách không. Một cái mượn anh. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết, từ trong kiếm mang truyền ra. Trinh độ chất chắn có thể so với pháp bảo pháp tướng, tại kiếm quang hạ, tan thành mấy khói. Cuối cùng là ba người lạc khu bị mẫn diệt thành một miệng, thần hồn câu diệt. Một kiếm phía dưới. Bảy vị pháp tướng cảnh, bị tru sát ba vị, mà Trương Diễn chính mình, lông tóc không tổn hao gì. Còn lại bốn vị pháp tướng cảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhao nhao lui ra phía sau, không còn dám tới gần Trương Diễn. Loại kia gần như cảm giác tử vong, tuyệt không dễ chịu. Trần Kiêu tránh trong đám người, bị Trương Diễn nhìn lướt qua, lập tức như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Lúc này Trương Diễn, giống như một tôn sát thần, không người có thể đụng nổi. Một cái nguyên anh trung kỳ, vậy mà có thể có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ. Ngươi nguyên anh, lại có thể Điều động như là pháp tướng chi lực đồng dạng lực lượng, liên xếp như cửu chuyển nguyên anh cũng hoàn toàn không phù hợp lẽ thượng. Lúc này, nhân tộc đạo minh họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, đứng ra. Pháp tướng cảnh trung kỳ uy áp, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hắn pháp tướng, rốt cục hiện lộ mã ra. Thiên địa lực lượng sẽ lẫn, hào quang vận đạo, ngưng tụ thành một tôn trường 36 trượng to lớn pháp tướng. Không thể nghi ngờ pháp tướng cảnh trung kỳ, cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình ra tay. Họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, tự mình ra tay. 36 trượng lớn pháp tướng, rũa ra một bàn tay lớn, hướng về Trương Diễn bắt tới. Hắn có thể khẳng định, Trương Diễn Nguyên Anh, tuyệt đối ẩn chứa bí ẩn. Nếu không không có khả năng phát huy ra như thế nghịch thiên chiến lực Trương sư đệ. Còn đến không kịp cao hướng thần binh cấp đám người, lần nữa lòng nóng như lửa đốt đây chính là pháp tướng cảnh trung kỳ. Cái kia đang sợ pháp tướng chí lực, liền xem như 10 vị pháp tướng sơ kỳ liên thủ, cũng không là đối thủ. Trương Diễn lại yêu nghiệt, cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, đây chính là trên lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là dựa vào nhân lực có thể bù đắp hư đỉnh địa tiềm. Thứ phương tử diện, lư kiếm trấn quyết. Trương Diễn chính mình, cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng thì triển tất cả áp chủ bài, một thân pháp lực điện cuồng nghiêng về mà ra. Chương 325, Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm. Chương 325, Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm. Mấy vạn mét sâu đáy biển. Trương Diễn lăn lộn thân lôi đỉnh khởi động, giống như lôi đỉnh thống trị, mỗi một tấc làn ra đều chảy xuôi lôi quang. Thanh bạch song kiếm, dung nhập 36 trôi trong phi kiếm. Giữa thiên địa, ẩn dấu ly hỏa chân ý cùng trấn mục chân ý liên tục không ngừng nhi lên. Hội tụ đến trong kiếm trận. Thanh bạch quang mang sen lẫn ánh sáng hải vực. Lư kiếm trấn quyết cũng bị thôi động tới cực hạn. Trương Diễn toàn thân tản ra phong mang Dường như tuyệt thế thần kiếm xuất hiếu, vô thượng kiếm ý dung nhập vào trong kiếm trận. Tịch Diệt chi lực cùng kiếm đạo chân lý hoàn mỹ dung hợp, đây là chương diễn tu luyện đến nay, đỉnh phong nhất một kiếm. Làm ngoại lực thôi động tới cực hạn. Thập truyền trong nguyên anh, tam thái linh hồn quốc trường, hoàn toàn chương diễn đánh vỡ cực hạn. Một cú có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ khí cơ bộc phát ra. Mặc dù là yếu nhất kia nhất đẳng, nhưng cũng phá vỡ, thiên địa gầm cùng xiển xích. Giờ phút này, thâm thủy hắc ám nước biển bên trong, chỉ có chương diễn cùng họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức ba phủ, giống như hai mảnh đại lục xẻ ra kinh thiên va chạm lấy nguyên anh trung kỳ. Vị chiến pháp cùng nhau cảnh trung kỳ, chung quanh tất cả mọi người, nhìn xem một màn này, tâm thần đều chấn. Không ai từng nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà thật có thể chống lại pháp tướng cảnh trung kỳ. Không có khả năng. Tại sao có thể có người đánh vỡ thiên địa hạn chế? Trần Kiêu ánh mắt kém chút trừng ra ngoài, ghen tị ngũ quan vật mèo, diện mục dữ tợn. Cùng là Nguyên Anh kỳ, hắn vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng tại Trương Diễn trước mặt, liền ngăn cản một kích thực lực đều không có. Nếu là hắn hiện tại, dám tới gần chiến trường, liền xem như dư ba, cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Cái này khiến hắn, làm sao có thể tiếp nhận Tiểu các chủ, thần binh các chủ ba vị pháp tướng cảnh, vừa mừng vừa sợ. Trường Diễn một cái này, tuyệt đối là đến, pháp tướng cảnh trung kỳ trình độ. So với Lisiem đều không thua bao nhiêu, mà Trường Diễn mới tu luyện ngắn ngủi hơn 200 năm. Đây mới là thiên tài chân chính. Thậm chí ba người có một loại, nhặt được đại tiện nghi ngạc nhiên mừng rỡ. Trường sư đệ, Lâm Thanh Nguyệt nhìn không chớp mắt, ôm Quý Ngưu trấn nhãn, cái động khó nói lên lời đã từng nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần binh các, sẽ xuất hiện một vị, cựu chuyển nguyên anh thiên tài. Mà Trường Diễn, không chỉ có là cựu chuyển nguyên anh, một thân chiến lực, càng là nghịch thiên tới cực điểm. Viễn siêu nguyên anh kỳ cực hạn, vạn chúng chú mục, chư diễn cùng họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, đụng vào nhau đông, giống như trời nghiêng đồng dạng, hắc ám hải vực hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Hai đạo pháp tướng trung kỳ kinh khủng thế công, nhấc lên tác động đến ngàn dặm dư ba. Thậm chí tại mấy vạn mét xa trên mặt biển, nổ tung, một đạo vạn mét cao bọt nước là ngự kiếm trấn quyết. Ta ngự kiếm môn pháp tướng cảnh trung kỳ, ta nổ cái nào một cái thế lực đối thủ. Ngự kiếm môn một phương, cấp tốc cảm ứng được cô ba đồng này. Bất quá ngự kiếm môn một phương tiên quân, cũng không quá để ý bởi vì ngự kiếm môn đủ cường đại, không sợ sau đó thế lực chuyện gì xảy ra. Thế nào đối mặt, Ngự Kiếm môn. Nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong Thiên Quân lại là sắc mặt khó coi. Họ Từ Pháp tướng cảnh trung kỳ, là đệ tử của hắn. Tiến vào Táng Yêu Hải trước, hắn một mực căm giận, không nên trêu chọc Ngự Kiếm môn. Lại còn là tao ngộ. Nhưng bây giờ tình huống, trước mắt bao người, hắn cũng không thể quấy nhiễu thi đấu bảng thiên quân bởi giữ ngươi. Là vì chèn ép thần binh cát. Bất quá, ta chữa cho hắn bảo mệnh át chủ bài, coi như không phải là đối thủ, cũng có thể rời đi. Chờ thi đấu kết thúc, ta nhất định phải hỏi thăm việc này. Hắc Phong Thiên Quân, trong lòng âm trầm thầm nghĩ lấy biện. Dư Ba Phô Thiên cái địa một cái này, bất phân thắng bại. Nhưng Trương Diễn dù sao không phải chân chính pháp tướng cảnh, cái này dư ba, đều đủ để hắn thụ thương. Phụp. Trương Diễn bị tác động đến, phi kiếm ảm đạm, hắn bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. May mắn có trên người tứ giai cực phẩm linh giác, thằng thêm hư đỉnh địa tiệm, cũng có thể miễn dịch một bộ phận ngoại lực, cho nên Trương Diễn thương thế cũng không nặng. Chỉ là ngũ tạng lục phủ, nhận lấy chấn động chương sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt trước tiên, mang theo Quý Nưu trấn nhãn, tiếp nhận Trương Diễn cục. Tư Tỷ, ngay tại lúc này, Trương Diễn rơi vào Lâm Thanh Nguyệt trong ngực, lần nữa ho ra một đốm máu, nói với nàng tốt: Lâm Thanh Nguyệt đem Quý Nhu trấn nhãn, còn cho Trương Diễn. Quanh người trọng thủy chi lực tràn ngập, phía dưới đầm lầy bên trong, lập tức xuất hiện một cái lối đi đi. Lâm Thanh Nguyệt hét lớn một tiếng, ôm trong ngực Trương Diễn, đối mặt các ba vị sư đệ nói rằng: "Trương Diễn lưu lại Quý Nhu trấn nhãn thời điểm." Liền đối nàng nói một câu nói: "Trương Diễn cùng pháp tướng cảnh trung kỳ rằng có thời điểm, Lâm Thanh Nguyệt mở ra, cái này một cái thông đạo." Hiu hiu hiu. Bốn vị pháp tướng cảnh mang theo Trương Diễn, biến mất tại trong thông đạo. Thông đạo khép kín, chung quanh bồn nhão vậ tới, hoàn toàn che giấu đây là một chỗ đáy biển đầm lầy, cực kỳ tà thủ. Vừa lúc Lâm Thanh Nguyệt trọng thủy chi lực Thích hợp ở đây mở thông đạo trốn, Trần Kiêu sắc mặt xanh xám, đứng ở đầm lầy phía trên. Trương Diễn Nguyên anh trung kỳ, liền có thể ngăn cản, pháp tướng cảnh trung kỳ một kích. Nếu là Trương Diễn đột phá nguyên anh hậu kỳ, nói không chừng, pháp tướng cảnh trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Dạng này yêu nghiệt, nếu để cho hắn trưởng thành, Trần Kiêu cũng không dám tưởng tượng, chính mình sẽ có cỡ nào thê thảm hắn trốn không thoát. Một đạo bá đạo thanh âm truyền đến, tự nhiên là vị kia, nhân tộc đạo minh pháp tướng cảnh trung kỳ. Hắn vắt tay, đè xuống ba trạm dư ba, tịch diệt chi lực bị áp chế. Cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn. Không phải như vậy mà đơn giản có thể bù đắp từ Lạc Hữu. Tuyệt không thể bỏ qua kia Chu Diễn. Trần Kiêu lo lắng nói rằng ta đương nhiên biết. Bất quá, họ từ pháp tướng cảnh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi vào thần hoàng cốc trên thân mọi người. Bị Chu Diễn giết 4 vị pháp tướng cảnh. Hiện tại thần hoàng cốc chỉ còn lại có 4 vị pháp tướng cảnh, mà tại năm tông thi đấu bên trong, nhưng không có vĩnh viễn bằng hữu từ Lạc Hữu. Trần Kiêu trong lòng phát lạnh, hơi biến sắc mặt, lui về phía sau mấy bước. Nếu là hiện tại, người này đối thần hoàng cốc ra tay, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Pháp tướng cảnh trung kỳ cùng pháp tướng cảnh sơ kỳ chiến lệnh, lớn đến kinh người. "Hừ, Trần đạo hữu, ta sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng là, tiếp xuống, đã không cần các ngươi. Các ngươi thần Hoàn Cốc, có thể lăn." Họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, vung tay lên, ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Thần Hoàn Cốc đám người nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng đường đường thần Hoàn Cốc, lại bị nhân tộc Đạo Minh đệ tử làm nhục. Quả thực là vô cùng nhục nhã nếu là đại sư hiện tại, chỉ là nhân tộc Đạo Minh, cũng dám phế lối. Trần Kiêu vô cùng tức giận thầm nghĩ, bất quá bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn chỉ có thể tối đầu từ đạo hữu Ta thần Hoang Cốc, xin cáo từ trước, hữu duyên gặp lại." Trần Kiêu Lưu lại một câu, không cam lòng rời đi. "Vất quá, có người này tại, chứ diễn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thủ này, hắn nhớ kỹ. Về sau thần bình cấp đệ tử tẩy tụ, nhất định phải báo mối thù này hôm nay." Thần Hoang Cốc đệ tử, mang theo Lưu Quang đi xa đầm lầy phía trên, chỉ còn lại có nhân tộc Đạo Minh người truy. Họ từ pháp tướng cảnh, thi chiến pháp tướng, trực tiếp đem đầm lầy nhấc lên, rơi vào trong đó. Trong đầm lầy, năm người dọc theo thông đạo, cấp tốc tiến lên. Nhưng phía sau nhân tộc Đạo Minh, một mực tại theo đuổi không bỏ. Lấy tốc độ của bọn hắn Căn bản kéo không ra khoảng cách thiếu các chủ. Đón đỡ pháp tướng cảnh trung kỳ một kích, chỉ bị thương nhẹ. Nếu như không phải chúng ta, thiếu các chủ một người, tuyệt đối có thể rời đi. Ba vị pháp tướng cảnh nhìn phía trước chương diễn, tự trách nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là tại kéo chương diễn lui lại ba vị sư huynh đệ. Không muốn nói lời như vậy. Rời đi tông môn trước đó, ta đáp ứng sư phụ, tận lực bảo toàn đồng môn sư huynh đệ. Đã ta tới, liền phải đem các ngươi dày an toàn trở về. Chương diễn ăn vào đan dược chữa thương, kiên định nói rằng tại thiếu các chủ. Ba vị pháp tướng cảnh vô cùng tấn kích, nhưng bọn hắn đã nghi kỵ Nếu là bây giờ không có hy vọng, bọn hắn chính là chết, cũng phải giúp Trương Diễn sáng tạo một con đường sống choương sư đệ. Cái này trong đầm lầy, thật sự có người nói, có thể nghịch chuyển thế cục mấu chốt sao? Lâm Thanh Nguyệt đem Trương Diễn bảo hộ ở trong lực, Hồ Nghi hỏi đương nhiên. Trương Diễn chắc chắn trả lời. Hắn là cảm ứng, thanh thứ 3 linh kiếm phi tức, mới tới nơi này, cứu Lâm Thanh Nguyệt bốn người, ngược lại là đánh bại đánh bại. Trương Diễn áp chủ bài ra hết, có thể cùng pháp tướng cảnh trung kỳ chống lại. Nhưng mong muốn, chân chính nghịch chuyển thế cục, nhất định phải được đến, thanh thứ 3 linh kiếm chỉ cần được đến. Thanh thứ 3 linh kiếm, thi triển tứ phương tịch diệt kiếm. Liên xem như pháp tướng cảnh trung kỳ, ta cũng có thể một kiếm chém tri. Trương Diễn ánh mắt lấp loé đây không phải tự đại, mà là sự thật. Hai thanh tứ linh kiếm, hắn đều có thể dựa vào tứ phương tịch diệt kiếm, lấy lạc hậu một cái đại cảnh giới tu vi, chống lại họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ. Chớ nói chi là, được đến thanh thứ ba tứ linh kiếm. Mỗi nhiều một thanh kiếm, tứ phương tịch diệt kiếm uy năng thế nhưng là theo lần tăng lên. Trong lòng suy nghĩ, Trương Diễn thương thế đã khôi phục rất nhiều. Lúc này bị Lâm Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, hắn mới biết được, Lâm Thanh Nguyệt một bộ xanh nhạt quần áo dưới mang trong lòng, là như thế rộng lớn sự thịt, có thể vung ta ra. Trương Diễn sỡ lên cái mũi, có chút mất tự nhiên nói rằng ta có trọng thủy chi lực hộ thể, ngươi ở cùng với ta, tốc độ sẽ nhanh một phần. Lâm Thanh Nguyệt trả lời một câu, không chỉ có không cùng Trương Diễn tách ra, ngược lại tiếp xúc càng chặt chẽ hơn một phần. Trương Diễn nhìn thoáng qua Lâm Thanh Nguyệt tuyệt sắc bên mặt, Lâm Thanh Nguyệt mặc dù ánh mắt thanh minh, nhưng bên hai, nhưng lại có đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Dù sao cũng là trong sạch nữ tu, tại thần binh các càng là thanh lãnh như chăng sứ tỷ, chưa hề cùng nam tử, như thế thân cận qua. Trương Diễn không nhắc lại. Hai người cứ như vậy, tiếp tục tại đầm lầy bên trong tiến lên. Dựa vào là gần như thế, Trương Diễn chú ý tới Lâm Thanh Nguyệt quần áo bên trên vết máu, nguyên bản nguyệt quần áo màu trắng, nhiễm mạng lớn vết máu. Hơn nữa có đến vài lần vỗ vụt, có thể nghĩ, tại Trương Diễn đến trước đó, Lâm Thanh Nguyệt tao ngộ, cỡ nào tàn khốc đại chiến sứ tỉ. Máu của ngươi, sẽ không chảy vô ích. Về sau, không ai có thể ức hiếp ta thần binh các đệ tử. Trương Diễn trong lòng xúc động, mở miệng nói ra hừm. Lâm Thanh Nguyệt nhọn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vốn là cực đẹp, lúc cười này, càng là chọc người tiếng lòng, đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Trương Diễn, trong mắt đều hiện lên một vẻ kinh diễm tri ý phía trước giống như có một bộ thi hài. Lúc này, Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói rằng đầm lầy bùn nhão phá vỡ, một khối to lớn bạch cốt, còn giống như núi cao, đứng sừng sững ở phía trước. Cái này bạch cốt, liền một tia huyết nhục đều không có, cũng không biết chết đi nhiều ít thời gian, nhưng cái này lưu lại hài cốt, vẫn như cũ ẩn chứa linh quang, giống như một khối to lớn bạch ngọc. Có thể thấy được, hài cốt sinh tiền, tất nhiên là một tôn, cường đại yêu tộc sư tử. Vật của ta muốn, ngay tại cái này hài cốt trong thân thể, chưa diễn lần nữa cảm ứng, đối Lâm Thanh Nguyệt nói rằng, hai thanh linh kiếm bên trong bản nguyên khí tức, đã tại quần quật. Thanh thứ 3 linh kiếm, gần trong gang tất ta đã biết. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt kiên định, cấp tốc từ xương cốt khẽ hở, tiếp tục thăm nhập sâu. Hôm nay liền xem như vẫn lạc. Nàng cũng muốn giúp Trương Diễn được đến hắn mong muốn vật phẩm. Sau đó lại đem Trương Diễn an toàn đưa ra ngoài. Lần nữa mở thông đạo, bốn người xâm nhập tới xương cốt nội bộ. Lúc này, mọi người thấy, xương cốt nội bộ cảnh tượng đây cũng là một đầu to lớn sà yêu, chỉ là đầu lâu xương cốt, chiều dài đều vượt qua 500m. Toàn bộ thân thể chiều dài hẳn là vượt qua vài mét. Không lỗ như thế sà yêu, thực lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ Trương sư đệ. Vì cái gì? Người có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ? Tiến vào hại cốt bên trong, Lâm Thanh Nguyệt nhịn không được hỏi. Nàng đã sớm nhận rõ hiện thực, có lẽ hôm nay chính là tử kỳ của nàng. Tại trước khi chết, nàng muốn giải khai trong lòng lớn nhất một cái nghi hoặc đả sư tỷ muốn biết. "Vậy ta liền nói cho sư tỷ, kỳ thật ta không phải cửu truyện nguyên anh, mà là vạn cổ không có thập truyện nguyên anh." Trương Diễn khẽ giật mình, nhẹ giọng trả lời Lâm Thanh Nguyệt thập truyện nguyên anh. Lâm Thanh Nguyệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cửu truyện nguyên anh, chính là nguyên anh cực hạ, rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua. Liên tận mắt nhìn thấy, đều cực kỳ khó được. Chớ nói chi là, chính mình ngưng tụ Mà Trương Diễn, không chỉ có ngưng tụ cửu chuyển nguyên anh, thậm chí còn vượt qua đệ tửu chuyển, đạt đến trước nay chưa từng có đệ thập chuyển sư tỷ mời xem. Trương Diễn để chứng minh, hiện ra chính mình hoàn chỉnh nguyên anh hư ảnh. Cửu phương đại sen chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng huyền diệu, Nguyên Anh ngồi xếp bằng trên đó, dáng vẻ trang nghiêm, mà kinh người nhất, vẫn là Nguyên Anh sau đầu, kia linh động tam thái linh hoàn, tràn ngập tối nghĩa của vận, giống như thiên địa bản nguyên, chí cao vô thượng vậy mà thật lạ thật chuyện. Lâm Thanh Nguyệt sợ hai thán phục. Trương Diễn Nguyên Anh, so với cửu chuyển, còn nhiều hơn một trọng linh hoàn, không phải thập chuyển vẫn là cái gì? biết được chương diện bí ẩn, Lâm Thanh Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng đồng thời. Bảo hộ chương diện ý nghĩ càng phát ra kiên định, tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy, rốt cục, đen kịt một màu đầm nước xuất hiện ở trước mặt hai người. Kia thủy trạch chi bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một thanh linh kiếm chìm nổi không chừng. Thiên địa lực lượng quấn quẩn, vô cùng mênh mông huyền vũ quý thủy kiếm. Chương diện chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định, kiếm này danh tự. Thứ linh kiếm vân, lưu lại tứ linh kiếm chi ba hử. Đến nơi này, ta cũng phải nhìn các ngươi, còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Lúc này, phía sau đầm lầy bên trong truyền đến một đạo hư lạnh. Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt kỳ biến, mặc dù tìm tới linh kiếm, nhưng đường phía trước bị xạ yêu di cốt phong kín, đã không đường có thể trốn Chương Sư Đệ. Ngươi là duy nhất thập chuyển Nguyễn Anh, tuyệt không thể vẫn lạc tại nơi này. Ta vì ngươi kéo dài thời gian, ngươi mang theo linh kiếm, nghĩ biện pháp rời đi. Lâm Thanh Nguyệt hốc mắt hùng nộ, cùng Chương Diễn Tịch gia, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Chương 326, ba kiếm hợp một chi uy. Chương 326, ba kiếm hợp một chi uy. Huyền Vũ quý thủy kiếm vị trí. La Xà yêu thi hải cuối cùng. Phía trên khu vực bị trắng loăn như Ngọc Thi Hải Phong kiến, liền xem như pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng không cách nào phá vỡ. Phía sau khu vực thì là đầm lầy cuối cùng, là một loại hiện ra tự ý nham thạch, từ nhân yêu đại chiến lưu lại, cực kỳ kiên cố. Lâm Thanh Nguyệt trọng thủy chi lực, đối hai loại khu vực đều không có tác dụng. Mà phía sau, nhân tộc đạo minh người đã đuổi theo. Lâm Thanh Nguyệt hiện tại đang thi triển pháp tướng, làm sao cùng ngăn cản. 27 trưởng lượng nước nặng pháp tướng đã cực kỳ tiếp cận pháp tướng cảnh trung kỳ. Nhưng cuối cùng, còn kém 3 trưởng thiếu các chủ. Chúng ta liều mạng tự bạo pháp tướng, còn có thể kéo dài một chút thời gian. Cái này thi hải bên trong, tất nhiên còn có khe hở. Ngươi nắm chắc thời gian, mang theo linh kiếm đi. Ba vị pháp tướng cảnh sư hình đều thả ra pháp tướng, làm xong hắn phải chết chuẩn bị. Bọn hắn xuất thân thần binh cát, hôm nay là bọn hắn hồi báo tông môn thời điểm. Lần so tài này, ai cũng có thể lưu lại, nhưng là Trương Diễn, nhất định phải còn sống rời đi. Trương sư đệ, ta tìm tới một cái bí ẩn thông đạo, ngươi mang theo linh kiếm đi. Lâm Thanh Nguyệt mượn nhờ pháp tướng, ở bên trái phía sau, phát hiện một cái khe đá, lập tức đối Trương Diễn nói rằng. Nói xong, nàng không cho Trương Diễn cơ hội nói chuyện. Trong thủy trì lực Hóa thành một cái thủy cầu, đem Trương Diễn cùng Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm bao quát ở trong đó, dồn hết lực lượng cuối cùng, đem thủy cầu đẩy đi ra. Mạch liệt pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức, chiếm cứ mảnh này lẩm lẫy. Sau cùng một khắc, Trương Diễn cách pháp tướng, thấy được Lâm Thanh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp, lưu lại hai hàng thanh lệ sứ tỉ. Trương Diễn muốn rách cả mí mắt, làn hỗn thân khí huyết, cơ hồ sôi trào. Hắn tu luyện tới hôm nay, không phải liền là vì bảo vệ mình chú ý người. Nếu là Lâm Thanh Nguyệt, chết ở trước mặt hắn, hắn còn tu cái gì nói. "Leo." Trương Diễn không chút do dự, lập tức dùng trang bị hệ thống, đem Viễn Vũ Quý Thủy Kiếm leo. Lập tức đại lượng cảm ngộ tràn vào thức hải của hắn. Coi như Trương Diễn Tu Vi đã đạt đến nguyên anh chu kỳ, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Bởi vì Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm chôn dấu tại Táng Ưu Hải Hạ, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Phẩm giai bảo trì tại ngũ giai trung phẩm. Trong đó linh tính cũng càng kinh người hơn trang bị tên, Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm trang bị cấp bậc, ngũ giai trung phẩm trang bị phẩm chất, kim sắc trang bị hiệu quả, Lv5, Huyền Vũ di trạch, đeo Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm sau, có thể lĩnh ngộ ngũ giai viên mãn quý nước chân ý. Lv5, Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm pháp, ngũ giai thuật pháp, có thể ngưng tụ Huyền Vũ hư ảnh. Có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Level 5, Quý thủy nguyên thể, đeo Huyền Vũ Quý thủy kiếm sau, ở trong nước như dẫm trên đất bằng, như có thần trợ. Level 5, Tứ phương tịch diệt kiếm, đeo Huyền Vũ Quý thủy kiếm sau, có thể phối hợp còn lại tứ linh kiếm thi triển kiếm pháp này, uy năng theo linh kiếm số lượng cùng phẩm giai tăng lên. Phát hiện Huyền Vũ Quý thủy kiếm trước tiên. Chương Diễn liền dùng thanh trang bị hệ thống, nhìn kiếm này thuộc tính, dùng cái này kiếm làm chủ. Thi triển Tứ phương tịch diệt kiếm, uy năng nhất định kinh thế hai tụ. Nhanh, lại nhanh chút. Chương Diễn lấy tốc độ nhanh nhất, nhặt lấy liên quan tới Tứ phương tịch tịch diệt kiếm càng lộ thậm chí thất khiếu chảy máu, toàn bộ não hải giống như kim đâm đồng dạng ám kim sắc huyền vũ quý thủy kiếm. Cơ hội là trong nháy mắt, liền như vậy, chương diễn ký tức. Trong đó quang mang chạy xuôi, trên trôi kiếm huyền vũ đường vân, giống như sống lại đồng dạng. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại mảnh này nặng nề trong đầm lầy, đột tóc nổi lên nếu là sư tỷ vỗ lạc. Ta tất sát tận tất cả nhân tộc đạo minh đệ tử. Bóng bóng bên trong, chương diễn thanh âm giống như cửu vũ hạ lấy mạng Diêm La Vương. Trong đầm lầy, Lâm Thanh Nguyệt đem chương diễn đưa tiễn. Quay người đối mặt, nhân tộc đạo minh pháp tướng cảnh. Coi như không có những cái kia, họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ Nhân tộc Đạm Minh cũng có 8 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Thân binh các bốn người, toàn bộ là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ sư tỷ. Ngươi có thể cùng thiếu các chủ cùng đi. Chúng ta tới Đoạn Hầu. Ba vị pháp tướng cảnh đều nhìn về Lâm Thanh Nguyệt nói rằng ta chết không có gì đáng tiếc. Nếu là liên lụy Trương sư đệ, chúng ta làm tất cả, không để lãng phí một cách vô ích. Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu, vô cùng kiên quyết. Mặc dù tìm tới Huyền Vũ Quý Thủy kiếm, nhưng là ai cũng sẽ không tin tưởng, trừ diễn thời gian ngắn, có thể để cho nhận chủ. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Nhương Trường Diễn mang theo linh kiếm rời đi. Oanh! Kinh cùng pháp tướng cảnh trung kỳ uy áp, phô thiên cái địa, trấn áp mà đến. Thần binh các bốn người, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch hử. Trường Diễn vậy mà không tại. Họ từ pháp tướng cảnh ở trên cao nhìn xuống, đảo qua bốn người, không có phát hiện Trường Diễn thân ảnh, rất là bất mãn. Hắn đường đường pháp tướng cảnh trung kỳ. Vậy mà Nhương Trường Diễn, ở ngay trước mắt chạy trốn nhân tộc đạo minh làm điều ngang ngược. Tất lực nhằm vào ta thần binh các. Chờ thi đấu kết thúc, chúng ta nhất định phải đòi cái công đạo." Một vị thần binh các pháp tướng cảnh mở miệng, mắng to. Hắn pháp tướng chỉ có 15 triệu So với cùng họ Từ Pháp tướng cảnh trung kỳ, 36 trượng pháp tướng, giống như danh dựng không đầy đủ hài đồng còn đòi cái công đạo. Ta cho ngươi biết, các ngươi thần binh các đã sớm không xứng xem như ngũ đại tiên tông một trong. Kết quả tốt nhất, bất quá là bị ta nhân tộc đạo minh chém đoạt. Đã trương diện chạy trốn, vậy ta liền phế đi tu vi của ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Họ Từ Pháp tướng cảnh, ánh mắt đảo qua Lâm Thanh Nguyệt gương mà xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy đắc ý mơ tưởng. Thần binh các ba vị pháp tướng cảnh, sắc mặt kỳ biến, một ngụm răng kèm chút cắn nát ta cho dù chết. Ngươi cũng đừng hòng đặt được. Lâm Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, băng lãnh nói: "Nàng biết, nếu như nàng còn sống, ngược lại sẽ nhường chương diễn để ý cùng nó lại để cho chương diễn bó tay bó chân, không bằng cái chết chi." Nói xong, ba vị pháp tướng cảnh đệ tử, dẫn đầu thi triển pháp tướng, mong muốn tự bạo pháp tướng. Tôn này mười lăm trưởng pháp tướng nội bộ, thiên địa lực lượng tứ ngược, đã mất đi trường khống, cấp tốc bành trướng, liền phải nổ tung lên ở trước mặt ta. Ngươi có tự bạo tư cách sao?" Họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ cười lạnh. Sau một khắc, một cỗ cường hành pháp tướng chí lực, phô thiên cái địa, tại trong đầm lầy, tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ phù văn. Phù Văn rơi xuống, vị Tiệp Pháp tướng thân thể, trong nháy mắt kia 5s7, tự bạo chấn động cũng bị áp chế không. Hắn điên cuồng dãy rùa, nhưng Phù Văn rơi vào Hàn Pháp tướng bên trên, cấp tốc rút lại. Cuối cùng, Pháp tướng bị phong ấn. Phù Văn đâm rách Pháp tướng, đã rơi vào bản thể của hắn bên trên. Oành! Một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, cứ như vậy, sống sờ sờ hết nụ bạc liệt mà chết. Mà còn lại hai người, cũng bị giống nhau Phù Văn áp chế, không cách nào tự bạo, cũng không cách nào đào thoát đến với ngươi. Họ từ tu sĩ, nhìn về phía sau cùng Lâm Thanh Nguyệt tuyệt không thể bị bắt sống. Lâm Thanh Nguyệt khắp cả người phất lạnh, cũng không tiếp tục ôm hy vọng. 27 trượng nước nặng pháp tướng, nội bộ pháp tướng chí lực, bộc phát ra chướng mắt tám lam sắc quang mang. Trong ngay mắt, Lâm Thanh Nguyệt liền sẽ theo pháp tướng tự bạo, hương tiêu mà vẫn. Tư nghĩ, không muốn. Tối hậu quân đầu, Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên lại nghe thấy trường diễn thanh âm. Có thể mở mắt, trước mắt chỉ có sáng chói pháp tướng phụ văn chỉ cần sư đệ có thể sống sót, hết thảy đều đáng giá. Lâm Thanh Nguyệt lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân pháp lực, toàn bộ bộc phát. Nhưng sau một khắc, một cỗ so trọng thủy chi lực, lực lượng cường đại hơn, áp chế Lâm Thanh Nguyệt pháp lực phốc. Lâm Thanh Nguyệt tự bạo không thành công, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ý thức mơ hồ. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện chính mình đã rơi vào một cái dày rộng ấm áp. Lâm Thanh Nguyệt vô ý thức liền muốn rễ rùa tiếp xuống, giao cho ta. Nhưng một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm, lại đã rơi vào trong thai của nàng Trương Sư Đệ. Khủ. Lâm Thanh Nguyệt toàn thân bất lực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ôm chặt lấy người bên cạnh. Nàng có thể làm, đều làm. Cho dù chết, nàng cũng phải cùng Trương Diễn cùng một chỗ. Bất quá, Trương Diễn đã trở về, đương nhiên không thể để cho việc này xảy ra. Ông, rễu rất kiếm minh, vang vọng đất trời, kiếm quang phới động, ba loại cường đại thiên địa lực lượng cùng nhau tụ đến. Trương Diễn ôm trong Lực Lâm Thanh Nguyệt, phía sau ba thanh linh kiếm đã sớm thôi động tới cực hạn. Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh, gật mở đồng lẩy, dáng lâm mà đến. Thanh bạch quang mang sẽ lẫn, kinh cùng tịch diệt chi lực tràn ngập lại là một chiêu này. "Trương Diễn, ngươi cho rằng ta sẽ còn ăn lần thứ hai thua thiệt?" Họ Từ Tu sĩ cười lạnh, hai tay vung lên, một chương màu trắng tiên la địa võng hiện hiện, hướng về Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt bao phủ tới. Trung quanh nặng nề đồng lẩy, gặp phải chương này lưới lớn, bị trong đó quấn mang, ý mắng mất diệt, liền xem như pháp tướng cảnh sơ kỳ pháp tướng. Tại lưới lớn phía dưới, cũng phải bị xoắn nát thành hư vô chớ nói chi là, một cái trương diễn đều trốn, còn dám trở về, nếu ngươi là ta sư đệ, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ha ha ha. Họ từ tu sĩ, cười nhạo nói vậy ngươi liền đi chết đi. Trương diễn trước nay chưa từng có phẫn nộ, thanh thứ ba linh kiếm xuất hiện. Ông, một đầu trăm trượng lớn nhỏ Huyền Vũ hư ảnh, từ phía sau lưng xuất hiện. Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, hiện ra tam tại trận hình, còn cuốn Trương Diễn. Thanh, Bạch, Ám Kim, ba loại lực lượng sẽ lớn. Một cú viễn siêu trước kia, tích diệt chi lực tràn ngập ra, tạo thành từng đạo quét sạch thiên địa gọn sóng trong kiếm mang uy năng, đã phá vỡ pháp tướng cảnh sơ kỳ cực hạn. Ba kiếm hợp một, lần nữa thi triển, Thứ Phương Tịch Diệt kiếm. Một đạo dài trăm trượng tam thải kiếm mang, vắt ngang giữa thiên địa, thế không thể lỡ. Xoẹt xẹt. Liên họ Từ Tu sĩ, Tung gia Tiên La địa võng, cũng trong nháy mắt bị chém phá. Làm sao có thể? Lúc này mới không đến nửa canh giờ thời gian, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại có tăng lên. Họ Từ Tu sĩ, kém chút đem ánh mắt trừng ra ngoài. Cái này kinh khủng một kiếm, liền hắn đều không thể ngăn cản. Các ngươi đều đến cho ta ngăn cản? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, họ Từ Tu sĩ hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà bắt được hai cái pháp tướng sơ kỳ sư đệ, đi ngăn cản cái này kinh thế hai tộc trùng cực một kiếm tử sư huynh. Hai cái đệ tử, kinh hai gần chết, điên cuồng dãy rủa lấy. Nhưng vẫn là được đưa đến kiếm mang trước. Xoẹt xẹt. Vừa chạm vào đụng phải kiếm mang, hai cái đệ tử pháp tướng tính cả chân thân, cùng nhau hóa thành một miệng. Bất quá, kiếm mang qua mang, cũng hẩm đạm mấy phần vậy mà dùng sư đệ của mình chết thay. Trước diễn nhìn xem một màn này, cắn răng mắng. Nếu như không có hai cái này sư đệ ngăn cản, họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, dưới một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ không phải tất cả mọi người đều có thể cùng ngươi tà cũng như thế. Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm đã rơi vào trường diễn trung hai. Lâm Thanh Nguyệt trầm rãi vươn tay, cầm trường diễn tay, tuyết trắng cái trán tựa vào trường diễn ngực. Bất luận kết quả như thế nào, bọn hắn sư tỉ đệ, đồng sinh cộng tử. Nhìn xem Lâm Thanh Nguyệt tiểu thụy gương mặt xinh đẹp, trường diễn dường như trong lòng thiếu khuyết một khối huyết nhục đồng dạng. Trường diễn lần nữa ngẩng đầu, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết rơi vào Huyền Vũ Quý Thủy kiếm bên trong. Huyền Vũ Quý Thủy kiếm pháp, ngữ kiếm trấn quyết. Trường diễn điều động lực lượng cuối cùng, lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm mang mộng vàng sẫm, quang huy nội liễm, phong mang tất lộ. Cái này một đạo kiếm mang, cùng trước mặt kiếm mang hợp nhất, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hơn nữa còn chiếm được uy thủy nguyên thể giá trị. Không, rốt cuộc họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ, trên cũng không thể tránh, bị kiếm mang đột kịp. Liền xem như 36 trượng pháp tướng, cũng bị kiếm mang chảm phá, nội bộ tiên địa lực lượng bị áp chế, kiếm mang thẳng tiến không lùi. Họ từ tu sĩ bản thể, trừng to mắt, bị kiếm mang một phân thành hai. Pháp tướng cảnh trung kỳ, vẫn. Diện sát họ từ tu sĩ, kiếm mang còn không có biến mất, tiếp tục tiến lên, lần nữa diện sát ba vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Đâm lây bị nhuộm thành huyết sắc, lặng ngắt như tờ. Một kiếm, chu sát 6 vị pháp tướng cảnh, thậm chí còn có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Trốn. Cuối cùng, nhân tộc Đạo Minh còn lại 3 vị pháp tướng sơ kỳ, Thất huynh dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo những người còn lại rời đi đám người Nguyên An, rốt cục hóa giải thoát. Trương Diễn trong đan điện pháp lực, hoàn toàn khô kiệt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngã hoạt tại Lâm Thanh Nguyệt trên bờ vai. Hai người lẫn nhau tự sát, hai vị pháp tướng cảnh chiến lực, lúc này ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Trong đầm lầy, thật lâu không nói gì. Trương Diễn từ trong túi trữ vật, lấy ra hai viên đan dược, đút cho Lâm Thanh Nguyệt ăn vào, còn lại một quả Dính lấy Lâm Thanh Nguyệt vết máu ở khóe miệng, bị Trương Diễn chính mình đàn vào. Hai người lúc này mới hồi phục một chút, một trận chiến này quá mức thảm thiết, liền Chu Diễn cũng bị dồn đến cực hạn. Hai người dắt dịu nhau, đứng lên hai vị sư huynh. Trương Diễn nhìn xem trọng thương hai vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, lần nữa lấy ra chữa thương đan dược. Hai người yên lặng tiếp nhận đan dược, không nói gì chuyện hôm nay, ta tuyệt sẽ không quên. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem nhân tộc đạo minh đệ tử toàn bộ giết sạch. Trương Diễn sát ý bốc hơi, lạnh giọng nói rằng. Ba người nhìn xem hắn, không có bất kỳ người nào hoài nghi, bởi vì Chu Diễn có đủ thực lực. Mai Táng, vị sư minh kia thi cốt, trừ diễn bốn người, tìm tới một cái khe hở, ở trong đó khôi phục pháp lực. Bất quá Trương Diễn còn cần giúp Lâm Thanh Nguyệt điều trị thể nội pháp lực. Vừa rồi Lâm Thanh Nguyệt đã là tại, tự bạo tối hậu con đầu. Toàn thân pháp lực mất đi trường khủng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Là bị Trương Diễn dùng quý thủy chi lực cưỡng ép hấp chế xuống tới. Không phải Lâm Thanh Nguyệt, đã Hương Tiêu Ngọc vẫn chương sư đệ. Làm phiền ngươi. Trong cấm chế, Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói như không phải là vì ta. Sư tỷ làm gì như thế? Trương Diễn lắc đầu, trong lòng vô cùng thương tiếc. Ngón tay chỉ tại Lâm Thanh Nguyệt trên lưng quy tụ chi lực, dung nhập trắng hơn tuyết gia thịnh. Lâm Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, lông mi khẽ run ám kim sắc quý thủy chi lực, trấn áp Lâm Thanh Nguyệt tự thân trọng thủy chi lực. Thể nội hỗn loạn pháp lực dần dần khôi phục bình ổn. Trời sơ bộ khôi phục về sau, Lâm Thanh Nguyệt khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt mấy phần. Chương 327, Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Chương 327, Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Trải qua nguy cơ sinh tử, thay đổi rất nhanh. Thăng thêm chương diễn quý thủy chi lực, Lâm Thanh Nguyệt tiến thêm một bước. Pháp tướng từ 30 bảy trượng, đột phá đến 38 trượng. Thiên địa lực lượng hội tụ, nước nặng tràn ngập, giống như thủy ngân chảy. Ba phụ toàn bộ cấm chế chúc mừng sư tỷ. Chương Diễn mở to mắt, chúc mừng Lâm Thanh Nguyệt còn phải đạt tạ sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt cùng Chương Diễn nhìn nhau cười một tiếng sư tỷ. Đã thương thế khỏi hẳn. Về trước trước đó, phát hiện linh thạch buồn địa a. Chương Diễn ánh mắt có chút phiêu hốt, lưu lại một câu, nên rời đi trước cấm chế Chương. Lâm Thanh Nguyệt còn có chút không hiểu. Sau đó nhìn thấy, quần áo của mình, mới khuôn mặt đỏ lên, phát hiện nguyên nhân. Luân phiên đại chiến, nàng một bộ xanh nhạt quần áo, đã rách tung toé. Lúc trước còn dính nhiễm chính mình cùng Chương Diễn vết máu. Lúc này vết máu chó nhiễm, quần áo mạng lớn tản mát hiện lộ ra phía dưới tuyết nị da thịt còn tốt chỉ có Trương Sư Đệ phi, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Lâm Thanh Nguyệt trong lòng số hổ, từ trong túi trữ vật lấy ra mới quần áo, mượn cấm chế chế lớp, cấp tốc thay đổi. Kỳ thật Trương Diễn chính mình, trên thân cũng lây dính không ít vết máu. Bất quá Trương Diễn trên thân pháp lực hảo quang loé lên, cũng đã đổi xong quần áo, rời đi cấm chế. Trương Diễn đã khôi phục như thường. Hai vị khắc pháp tướng cảnh, còn tại chữa thương. Trương Diễn nhìn thoáng qua, không có qué dè bọn hắn, tiến vào đầm lầy bên trong. Dựa vào quý thủy chi lực, Trương Diễn tại đầm lầy bên trong, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ sau khi chết, lưu lại túi trữ vật, còn lưu tại đầm lầy bên trong. Trương Diễn dựa theo ký ức, thuận lợi tìm tới họ từ pháp tướng cảnh trung kỳ cùng mặt khác 5 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ túi trữ vật. Trong túi trữ vật có đại lượng linh tinh cùng đan dược, còn có tại táng yêu hại bên trong đào được đại lượng tài nguyên. Trương Diễn thu sơ giản lược tính ra, họ từ tu sĩ, một người trong túi trữ vật liền có giá trị 200 vạn linh tinh tài nguyên. Còn lại 5 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, cộng lại mới chỉ có 100 vạn linh tinh tài nguyên. Bất quá 3 triệu linh tinh đã là một khoản cực kỳ phong phú tài nguyên đây là. Nhân tộc Đạo Minh phát hiện tài nguyên địa đồ. Trương Diễn tại họ từ tu sĩ trong túi trữ vật, phát hiện một trương địa đồ bằng da thú. Phía trên địa hình, rõ ràng chính là cái này Táng Ưu Hải. Một phần trong đó hải vực, Trương Diễn còn từng đi ngang qua. Lúc này, trên bản đồ này, tiêu chú ba khu tài nguyên. Hiển nhiên là, nhân tộc Đạo Minh khi trước phát hiện tài nguyên bảo địa có miếng bản đồ này liền tiết kiệm nhiều việc. Trương Diễn nhìn xem địa đồ, trong mắt tràn đầy sát ý lần này đám người bọn họ, bị nhân tộc Đạo Minh đẩy vào tuyệt cảnh. Thu này không báo, hắn còn tu cái gì nói? Hiện tại còn không phải lúc. Mặc dù ta không sợ Nhưng là sư đệ sư muội của hắn, không thể mà hiềm. Trương Diễn thu hồi địa đồ, thú này hắn nhớ kỹ, đợi hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ, lại cùng nhau thanh toán. Thu thập xong túi trữ vật, Trương Diễn về tới nham thạch kẻ nứt bên trong, hai cái sư huynh tạm thời chế trụ thương thế. Bất quá muốn khỏi hẳn, còn cần thời gian không ngắn sư huynh. Đây là ta vừa rồi tìm tới tài nguyên, là nhân tộc đạo minh người lưu lại, các sư huynh thu cắt đi. Trương Diễn lấy ra, giá trị 40 vạn linh tinh chữa thương đan dược và tài nguyên, đưa cho hai vị sư huynh tạ thiếu các chủ. Hai vị pháp tướng cảnh vô cùng cảm kích. Bọn hắn hiện tại đang cần tài nguyên lâm sư tỷ Đây là một phần của ngươi." Chư Diễn đưa động, cho Lâm Thanh Nguyệt một cái túi đựng đồ. Trong đó có 50 vạn linh tinh tài nguyên, đầy đủ Lâm Thanh Nguyệt tu luyện tới pháp tướng cảnh hậu kỳ ta lưu lại một bộ phận. Xem như chết đi sư đệ trợ cấp. Lâm Thanh Nguyệt không có khách khí, chỉ là tỉ mỉ nói rằng kia một phần, ta đã chuẩn bị xong, không cần sư tỷ lại chuẩn bị. Chư Diễn lắc đầu nói rằng cũng tốt. Lâm Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, không có tận lực đi tranh. Không xem qua mắt nhìn qua Chư Diễn, nàng không khỏi nhớ lại, lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Khi đó, nàng vẫn chỉ là, làm Chư Diễn là một cái có tiềm lực sức lệ. Thông lệ cho trông nom mà thôi. Nàng lúc ấy để lại cho Trương Diễn một phần tài nguyên, coi như giá trị hẳn là tại 1000 linh tinh, cũng chính là 100 vạn linh thạch. Ngắn ngủi không đến thời gian 50 năm, Trương Diễn đã hồi báo đàng. Hơn nữa còn là, hàng trăm hàng ngàn lần hồi báo đã từng Trương Diễn, vẫn là kim đan sơ kỳ. Bây giờ hắn lại có thể chém ngược pháp tướng cảnh trung kỳ về linh thạch bốn điệp. Trương Diễn một ngựa đi đầu, quý thủy chi lực tràn ngập, mang theo ba người rời đi đầm lầy. Vừa rời đi đầm lầy, Trương Diễn linh thức lập tức triển khai. Lần này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, linh thức bao phủ đều phạm vi Vượt qua trung quanh mười dặm, còn đang không ngừng làm trận. Mãi cho đến, phương viên trăm dặm mới dừng lại hẳn là Quý thủy nguyên thể mang tới. Trương Diễn rất nhanh, đoán được nguyên nhân ám kim sắc huyền vũ quý thủy kiếm xuất hiện trong tay. Trong đó một cỗ huyền diệu thiên địa quy tắc, cùng Trương Diễn hòa làm một thể, chính là bổ sung tiêu đề, Quý thủy nguyên thể. Kể từ đó, Trương Diễn tại Táng Ương Hải bên trong, liền có thể sớm phát hiện xa xa uy hiếp, sức tự vệ cực lớn đề cao. Linh thức bao phủ đầm lầy phía trên, nhân tộc đạo minh cùng tần hoàn các người, sớm đã người đi nhà chống đang tiếp. Thần hoàng quốc bốn vị pháp tướng cảnh tối chư vật, không có để lại Trương Diễn có mấy phần đau lòng nói rằng: Bốn vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, trong túi chứa vật tài nguyên, ít ra cũng giá trị 10 vạn linh tinh trước đó. Nhân tộc Đạo Minh đuổi giết chúng ta thời điểm, cũng không có phát hiện thần hoàng quốc đệ tử. Thần hoàng quốc người, hẳn là sớm rời đi. Những cái kia túi chứa vật, không có khả năng cho chúng ta lưu lại. Lâm Thanh Nguyệt nhìn thông suốt, không vui không buồn vậy xem ra. Trần Kiêu hẳn là còn sống. Nhạc Binh đã bị ta 추 sát, hắn cũng là mạt lớn. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng. Sau đó đám người không đang trêu chọc giữ lại, trở về Linh Thạch Bồn Điệp. Linh Thạch Bồn Điệp tại biển cạn, thế lực của hắn, đồng dạng không dám trước cực kỳ an toàn. Trương Diễn bọn người trở về Linh Thạch Bồn Địa, vẫn như cũ một mảnh an bình. Có lần trước giao hấn, liên hầu như không an phận đông phương phục, cũng thành thành thật thật tại Bồn Địa đợi sư huynh. Còn có Lâm Sư Thị, Hoàn Doãn Nhi cùng Tiêu Uyển Nghi bọn người, song tới ta tại biển sâu khu vực. Trùng hợp gặp, Lâm Sư Tỷ bọn hắn. Trương Diễn giải thích một câu may mắn có thiếu các chủ. Không phải, chúng ta cũng phải chết ở nhân tộc Đặng Minh, vị Tiêu Pháp tướng cảnh trung kỳ trong tay. Hai vị pháp tướng cảnh sư huynh, gặp gọi pháp tướng cảnh trung kỳ. Nghe vậy, mọi người nhất thời giật mình hai vị sư đệ. Các ngươi là như thế nào? Từ pháp tướng cảnh trung kỳ trong tay đạo thoát, liền đông phương phục, cũng làm một hồi ngạc nhiên là thiếu các chủ. Hai người ngươi một lời ta một câu, Từ Trương diễn xuất hiện tại đầm lầy nói lên, đem tất cả kinh nghiệm nói cho đám người. Theo hai người giảng thuận, toàn bộ linh thạch bốn địa lặng ngắt như tờ, bởi vì dạng này chiến tích, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy nguyên anh trung kỳ, chém ngược pháp tướng cảnh trung kỳ, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại bị Trương diễn làm được hai vị sư huynh có thương tích trong người. Trước hết để cho các sư huynh tụ dưỡng, Trương diễn vỗ tay, nhường đám người tản ra. Hai vị pháp tướng cảnh chấp tay, đã rơi vào linh thạch buồn địa bên trong, tiếp tục bế quan chữa thương đây chính là pháp tướng cảnh trung kỳ, lại bị sư Minh giết. Nhân tộc Đạm Minh chỉ có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, chiến lực mạnh nhất vừa chết, tối thiểu chúng ta sẽ không hằn chót. Đại sư Minh, thế nhưng là có pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực, tăng thêm Lý Diêm sư Minh, liền xem như cái khác Tam đại tiên tông, chúng ta đều có thể giành giật một hồi. Một đám đệ tử, hưng phấn nghị luận, đối Trương Diễn phục sát đất. Còn có Đông Phương phục, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trước đó hắn chính là bị Trương Diễn cứu, mà bây giờ, Trương Diễn thậm chí liền pháp tướng cảnh trung kỳ, đều có thể giết sát. Cái này khiến hắn có gì mặt mũi đối mặt Trương Diễn Lâm sư tỷ. Lâm Thanh Nguyệt trở về, đợi trước đệ tử nhao nhao vây quanh. Sau đó, Lâm Thanh Nguyệt từ trong miệng của bọn hắn, biết Đông Phương phụ sợ tác sợ vì Đông Phương phụ. Ta cùng Lý Diêm sư huynh không tại. Ngươi chính là như vậy, bảo hộ các sư đệ sư muội. Lâm Thanh Nguyệt nổi giận, nhìn về phía Đông Phương phụ, lạnh giọng chất vấn. Nàng cùng Lý Diêm không tại. Ta nộ loại tình huống này, nếu như không phải Trương Diễn, thực lực kia người, ngăn cơn sóng dữ, nàng cũng không dám tưởng tượng, thần binh các tổn thất, sẽ có cỡ nào nặng nề sai tại ta. Tất cả chừng phạt, ta đều bằng lòng một người gánh chịu. Đông Phương phục túi đầu, đem trách nhiệm gánh xuống phải phạt, cũng nên trường sư đệ đến phạt. Đã trường sư đệ không phạt, ta lần này liền không tính toán chi ly. Bất quá việc này, trở lại trong các, ta nhất định hướng các chủ báo cáo. Lâm Thanh Nguyệt trong lòng chán nản, nhưng thân ở táng yếu hại, vẫn là lấy bảo toàn thực lực là bên trên, không có trừng phạt Đông Phương phục. Một phen vấn trách về sau, các đệ tử đều tản đi. Bốn địa trên không, chỉ còn lại có, Lâm Thanh Nguyệt còn có Hoàng Doãn Nhi những này, thân cận trường diễn đệ tử sư huynh. Trước đó ngươi nghịch chiến pháp cùng nhau cảnh sơ kỳ, đã đầy đủ kinh người, hiện tại lại nghịch chiến pháp cùng nhau cảnh trung kỳ. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hoàng Doãn Nhi vô cùng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Tống Khải Chân cùng Tiêu Uyển Nghi không có mở miệng, nhưng trong mắt thâm rõ chi sắc đã bán bọn hắn ý nghĩ. Bây giờ Trương Diễn đã độc bộ cổ kim, xem như tu luyện người, ai không muốn tìm kiếm đại đạo tri bí kỳ thật? Sư phụ cùng tiên quân bọn họ cũng đều biết, thực lực của ta nơi phát ra là bởi vì ta Nguyên Anh, độc nhất vô nhị, thập chuyển Nguyên Anh. Trương Diễn nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho ba người. Ba người này đều có thể tin tưởng, cũng sẽ không để lộ bí mật thập chuyển Nguyên Anh. Ba người trong lòng chấn động mãnh liệt, khiếp sợ tột đỉnh. Sau đó Trương Diễn liền lần nữa, hiện ra chân chính nguyên anh hư ảnh. Tam thái linh hoàn, sừng sững nguyên anh sau đầu, vang dội cổ kim, vạn cổ duy nhất nguyên anh đệ thập truyền. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, thậm chí có thể áp chế pháp tướng chi lực, đây mới thật sự là độc bộ tu tiên giới. Lâm Thanh Nguyệt không phải lần đầu tiên mắt thấy, nhưng như cũng bị chấn động tâm thần vì cái này thập truyền nguyên anh. Ta đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, liền độ một lần thiên kiếp. Trương Diễn còn nói ra tới một cái bí ẩn nguyên lai, 13 năm trước đây thiên kiếp, là sư huynh gây nên. Khó trách sẽ ở, sư huynh động phủ vị trí. Tiêu Điển nghi bừng tỉnh hiểu ra, Theo bản năng sợ hãi than nói Nguyên Anh Kỳ thiên kiếp, sư huynh đây là nghịch thiên mà đi a. Tống Khải chân bùi ngồi mãi thôi thập truyền Nguyên Anh. Sư huynh căn cơ, không người có thể địch nổi. Có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ, nghịch phạt pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng chỉ có sư huynh một người. Thập truyền Nguyên Anh vừa ra, Hoàng Doãn Nhi bọn người rốt cục giải khai nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn liền bắt truyền Nguyên Anh đều không có. Làm sao dám hy vọng xa vời, nghịch thiên đến cực hạn thập truyền Nguyên Anh. Chương diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt trở về, linh thạch buồn địa lần nữa bình tĩnh trở lại. Có 4 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ Tăng thêm chương diễn tiên yêu nghiệt này thiên tiêu, linh thạch bốn địa, không người nào dám tới phạm. Lại là gần 2 tháng đi qua. Lâm Thanh Nguyệt tu vi vững chắc, hai vị khác pháp tướng cảnh cũng gọi hắn. Chương diễn lại có, rời đi linh thạch bốn địa, tiến về thăm dò biển sâu ý nghĩ. Hiện tại Lý Diêm bọn người còn lưu tại biển sâu. Lâm Thanh Nguyệt bốn người trở về trước đó, Lý Diêm bọn người còn tao ngộ Thanh Vân Đạo tông đệ tử, bất quá cũng không có xảy ra nhiều ít ma sát. Nhưng là, còn có cái khác Tam đại tiên tông, mỗi một cái đều không đơn giản. Chương diễn cảm thấy, chính mình tu vi tăng lên tốc độ, vẫn là quá chậm. Hắn cần càng nhiều chân quý linh vật, càng thêm tốc độ tu luyện trường sư đệ. Ngươi nếu là muốn tìm kiếm bảo địa lợi nói, ta lúc trở lại, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thượng đẳng tài nguyên bảo địa. Lâm Thanh Nguyệt biết được Trương Diễn ý nghĩ, cho Trương Diễn một kinh hỉ. Cáng yêu hải tài nguyên, chia làm thượng, trung, hạ trở. Linh thạch buồn địa cùng dãy biển đều thuộc về trung đẳng, Trương Diễn khi trước phát hiện linh điền thuộc về hạ đẳng, mà Lâm Thanh Nguyệt phát hiện bảo địa lại thuộc về thượng đẳng. Trước đó Lâm Thanh Nguyệt vì đi đường, chưa kịp thăm dò. Về tới linh thạch buồn địa sau, bởi vì đông phương phục truyện, Lâm Thanh Nguyệt liền không có chủ động nhắc tới. Hiện tại là chương diễn cô ý, Lâm Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không giấu giếm đã như vậy. Còn mời sư tỷ dẫn đường. Chương Diễn được đến tin tức, cùng Lâm Thanh Nguyệt hai người rời đi Linh Thạch buồn địa. Có Đông Phương Phục cùng hai vị khác sư huynh tọa trấn, Linh Thạch buồn địa hết sức an toàn. Nếu như chỗ kia tài nguyên đã bị người chiếm cứ, hai người cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Hai người đứng song vai, tại Hắc Cám Tịch Liêu đáy biển tiến lên. Chương Diễn đem chính mình lưu đồ đều nói cho Lâm Thanh Nguyệt nếu như là trước đó, ta khẳng định cảm thấy ngươi là ý nghĩ háo huyễn. Dù sao ai sẽ tin tưởng, Nguyễn Anh Hậu Kỳ có thể nghịch chiến pháp cùng nhau cảnh trùng kỳ. Bất quá bây giờ Ta tin từ ngươi, ngươi nếu là đột phá, pháp tướng cảnh trung cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngươi." Lâm Thanh Nguyệt sau khi nghe xong, chắc chắn nói, "Năm ngày nhiều thời giờ." Hai người tiến vào biển sâu, tại đáy biển một chỗ cao nguyên bên trên. Phát hiện một chỗ linh trì đen nhánh cái biển, đại lượng mẫu trắng linh vụ bốc hơi, giống như tiên khí mờ mịt, giống như một phương tiên cảnh. Tại linh trì trung tâm, còn có một mảnh bạch hào quang màu xanh lam. Nơi đó tán phát linh vận, liên pháp tướng cảnh đều sẽ tương động là Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Trong đó chảy xuôi là Ngọc Thanh Chí Khí có thể cùng huyền hoàng chi khí so sánh, đối pháp tướng cảnh tu luyện cũng có tác dụng lớn." Lâm Thanh Nguyệt ngạc nhiên nói rằng, lần trước trải qua, nàng còn không có cẩn thận tìm kiếm, hiện tại mới phát hiện, cái này đã là Táng Yêu Hải đỉnh tiêm tài nguyên đích thật là một chỗ thượng đẳng tài nguyên. Trương Diễn mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Ngọc Thanh Hà trì, nhưng huyền hoàng chi khí chỗ tốt, hắn lại quá là rõ ràng. Có thể so với huyền hoàng chi khí Ngọc Thanh chi khí, tuyệt đối là chân quý linh vật điểm trọng yếu nhất là chỗ này bảo địa, vẫn là một mảnh nơi vô chủ. Chương 328, kinh nghiệm ngự kiếm môn. Chương 328 Tinh hiện ngữ kiếm môn chương sư đệ. Táng Diêu Hải bên trong, mỗi một cái tài nguyên, xe đối với ứng với lục đại tài nguyên thế giới bên trong tài nguyên. Tại ngoại giới, còn có một chỗ cảng lớn Ngọc Thanh Hàn Trì, bị ngữ kiếm môn chiếm cứ lấy. So với ta thần binh các sản xuất huyền hoàng chi khí huyền hoàng bí cảnh, Ngọc Thanh Hàn Trì bên trong sản xuất ngọc thanh chi khí, số lượng càng nhiều, chừng hơn trăm lần. Lâm Thanh Nguyệt nhìn phía dưới ca nguyên, đối chương diễn nói rằng gấp trăm lần. Chương diễn nghe vậy, không khỏi bị chấn kinh. Lần trước huyền hoàng bí cảnh mở ra, hắn nhưng là đã tham gia. Chính hắn được đến huyền hoàng tinh khí, chỉ là một cái ngoại lệ. Trừ hắn ra, chỉ có hai người được đến Huyền Hoàng chi khí đây là, cách mỗi 60 năm một lần. Nói cách khác, mỗi 100 năm cũng liền hai tới ba cái đệ tử có thể thu hoạch được Huyền Hoàng chi khí, phái Đan Thành Anh, Ma Ngự kiếm môn. Chiếc cứ lấy ngọc thanh hàn trì, 100 năm có thể có hơn 200 vị đệ tử thu hoạch được ngọc thanh chi khí. Có ngọc thanh chi khí, chính là thiên phú bình thường đệ tử, có lẽ nguyên anh đều có thể nhiều hơn rất chuyện. Thị Như Hoàng Giới Nhi, nếu là có thể được đến Huyền Hoàng chi khí, có lẽ có thể ngưng tụ thất chuyện nguyên anh. Làm sao tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Long võng như vậy, coi như hai cái tông môn Đệ tử Thiên Phú như thế, chênh lệch cũng biết càng lúc càng lớn. Hùng Chi bây giờ ngự kiếm môn đệ tử, vốn là cao hơn thần binh các, không chỉ một cái cấp độ cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ, nhất định phải triệt trừ. Chu Diễn lập tức có quyết đoán, bất luận là thi đấu, vẫn là vì tương lai, cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ giá trị đều cực kỳ kinh người. Hưu, hai người tăng thêm tốc độ, đã rơi vào đáy biển cao nguyên bên trong. Toàn bộ cao nguyên tràn ngập một tầng màu trắng sương mù, linh quang bướ hơi, giống như tiên cảnh đồng dạng ở chỗ này tu hành, coi như không sử dụng linh tinh, tốc độ đều sẽ tăng tốc không biết. Chu Diễn rơi vào cao nguyên bên trên, đều cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực, sinh động không ít quả nhiên là một chỗ bảo địa. Trương Diễn cảm thán đây vẫn chỉ là cao nguyên bên ngoài. Vừa rồi hai người từ trên không liền thấy, tại cao nguyên nội bộ mới thật sự là Ngọc Thanh Hàn Chỉ sư đệ. Nếu là tại Ngọc Thanh Hàn Chỉ bên trong tu luyện, ta có năm chắc trong vòng 2 năm, đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ. Lâm Thanh Nguyệt mặt mày mỉm cười, vừa vừa nói nói nếu là sư tỷ đột phá, ta thần binh các liền có thể có ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực. Trương Diễn ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu thật sự là như thế, lần này thi đấu, thần binh các tất nhiên sẽ đánh vỡ trước kia ghi chép. Hai người nói, thân hình lên xuống trốn về cao nguyên trung tâm tới gần. Hừ. Vừa mới vượt qua một mảnh nồng đậm sương trắng, một đạo ngân nước đột nhiên xuất hiện. Đây là vật gì? Lâm Thanh Nguyệt hơi biến sắc mặt, trọng thủy chi lực hiện hiện, hóa thành một đạo sóng cả vút tới. Roen, sóng cả độ tung, kia phía sau sinh linh, nhưng như cũ lần nữa đánh tới ngự kiếm trấn quyết. Trường diễn sau lưng, 36 thanh phi kiếm đều xuất hiện, sao trời giống như kiếm quang lập lòe, chiếu rọi cao nguyên. Xoẹt xẹt. Phi kiếm thế không thể lỡ, vô cùng sắc bén, chẳng phá sinh linh cứng cỏi ngoại giáp đây là một đầu dài 120m, lan lộn khắp trên người trẻ kiến cung sương, tràn ngập màu đỏ sẫm phi tức, trước sau có hai tấm răng nanh miệng lớn dị thú. Trên thân tán phát lực lượng chấn động, có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ. Bất quá tại chương diện dưới phi kiếm, trong nháy mắt liền bị đâm phá cơ giáp. Thân thể từ giữa đó, bị chém thành hai đầu. Nhưng coi như như thế, dị thú còn không có hoàn toàn chết đi đứt gãy thân thể, ngọ ngoệ hướng về hai người đánh tới, tản ra một cỗ huyết sát khí tức trưởng tâm lôi. Chương diện đưa tay, lôi đỉnh chân ý hội tụ. Thể nội sáng chói pháp lực, hội tụ đến vân tay phía trên, hóa thành một phương lôi ấn. Sau đó trung điểm tấn ở trong nước biển. Xoẹt xẹt. Lôi đỉnh tứ ngược, kia lôi dẫn bắn ra. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, xuyên thủng huyết nục, tán phát huyết sát chi khí, cấp tốc bị hóa thành hư vô. Cuối cùng lưu lại cháy đen huyết nục, rơi vào đáy biển, hóa thành nước bẩn nước chảy bèo trôi đây là thôn linh hải điệt. Trương Diễn rốt cục từ thi thể hải cốt phát hiện dị thú nơi phát ra, tiến vào táng yêu hải sau. Hắn không biết, rất nhiều ít thôn linh hải điệt. Cái này hải cốt bên trong ký tức, hắn tuyển sẽ không nhận lầm thế nhưng là thôn linh hải điệt, trừ phi bị trêu chọc. Nói chung, hẳn là sẽ không chủ động tập kích mới là. Hơn nữa đầu dị thú này toàn thân cốt giáp, khí tức hung lệ, cùng ta nhận biết thôn linh hải điệt cũng khác biệt. Lâm Thanh Nguyệt cũng nhận biết thôn linh hải điệt, nghi ngờ nói rằng nó nguyên bản là thôn linh hải điệt, nhưng lại trên người nó kia cố, huyết sát chi khí ảnh hưởng tới nó, để nó đã xảy ra những biến hóa này. Trương Diễn vắt tay, tiết lưu một sợi huyết sát chi khí, tìm tới nguyên nhân. Cái này một sợi huyết sát chi khí rơi vào trương diễn trong tay, còn tại vặn mèo, giống như một cái côn trùng. Tản ra hỗn loạn bạo ngược khí cơ, mà vừa rồi đầu kia thôn linh hải điệt trên thân, không biết hấp thu nhiều ít vật này ta trước đó tiến vào biển sâu cũng không có phát hiện, loại này huyết sát khí tức. Chẳng lẽ là nơi đây độc hữu? Lâm Thanh Nguyệt mày liễu vẩy một cái, kinh nghi nói Táng Ưu Hải, là lần trước nhân yêu đại chiến chiến trường chính, lưu lại một chút huyết sát khí tức, cũng cực kỳ bình thường. Cái này cao nguyên bên trong, không phải chỉ một đầu, biến dị thôn linh hải điệt. Chư Diễn dùng nội đỉnh, mẫn diệt huyết sát khí tức, ngưng giọng nói, thôn linh hải điệt vốn là bình thường dị thú, bị cái này huyết sát chi khí nhập thể sau, biến cực kỳ khát máu. Liền Lâm Thanh Nguyệt, thời gian ngắn, đều không thể giết sát. May mắn có Chư Diễn. Hừ. Quả nhiên, lần nữa tiến lên, trong sương mù trắng, xuất hiện lần nữa, giữ trận biến dị Tôn Linh Hải Điệt. Lần này, vừa xuất hiện chính là ba đầu. Con tốt đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt liên thủ, Lâm Thanh Nguyệt thi triển thuật pháp, lấy trọng thủy chi lực vây khốn Tôn Linh Hải Điệt. Trương Diễn vận dụng phi kiếm, nhẹ nhõm đem những này Tôn Linh Hải Điệt diện sát ngọc thanh hàn chỉ cực kỳ trong yếu. Tiếp xuống, ta chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều tới. Có những này Tôn Linh Hải Điệt, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta trước tiên đem những này biến dị Tôn Linh Hải Điệt quét sạch một lần, đối mặt các sư đệ sư mọi thủ thương. Trương Diễn lần nữa giết một nhóm thôn linh hải điệt, đối Lâm Thanh Nguyệt nói rằng, mặc dù thôn linh hải điệt đối Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt không có uy hiếp, nhưng đối Nguyên Anh đệ tử mà nói, phát tướng cảnh biến dị thôn linh hải điệt chính là cái này lấy biển, đáng sợ nhất hung vật may mắn có sư đệ. Nếu không chỉ dựa vào ta cùng sư đệ của hắn, cái này thôn linh hải điệt cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Lâm Thanh Nguyệt cùng Trương Diễn đứng song vai, cười nhạt nói, nàng xem như bên trên trong hàng đệ tử đời thứ nhất, thực lực mạnh nhất sư tỷ, vẫn luôn là đang chiếu cố những đệ tử khác, mà lần này lại trở thành nàng bị sư đệ trông nom. Loại cảm giác này cực kỳ mới lạ đã từng trong lòng gấp gáp cùng áp lực, nhỏ đi rất nhiều. Cứ như vậy, hai người không ngừng quét sạch thôn linh hải diệt, cấp tốc tiếp cận cao nguyên trung tâm Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Lần nữa diện sát hai đầu thôn linh hải diệt, phía trước xuất hiện một phương, đường kính 10 mét linh chỉ. Linh chỉ bên trong ao nước, cùng nước biển phân biệt rõ ràng, cũng không tương dung. Ao nước hiện ra ngọc tụy chi sắc, nhộn nhạo thanh cạn ba quàng, giống như một khối mỹ ngọc khảm nạm tại đen nhánh đáy biển. Ao nước này còn cực kỳ rất lạnh, tản ra kinh người hàn khí, tại biên giới chỗ, liền nước biển đều ngưng kết thành băng tinh. Mặt ao bên trên, còn đang không ngừng tản ra thanh sương mù, sương mù lờ lờ Phu trợ phương này Ngọc Thanh Hàn Chỉ, như còn ôm tỷ ba nửa che mặt đồng dạng, như ẩn như hiện, làm cho người hướng tới đây chính là Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Bất quá đây chỉ là, đưa tới không có dễ chi thủy. Nếu như là chân chính Ngọc Thanh Hàn Chỉ, thế nhưng là tự thành một phương tiểu thế giới. Lâm Thanh Nguyệt nhìn qua Ngọc Thanh Hàn Chỉ, trong con ngươi tràn đầy hướng tới tri ý nếu là có thể chiếm cứ nơi đây. Coi như chỉ có trăm năm đời kế tiếp thần binh các đệ tử, coi như có thể được tới, đại lượng Ngọc Thanh chi khí sứ thị. Chương diễn cất bước, muốn để lộ tiên sa đồng dạng xương trắng, cùng Lâm Thanh Nguyệt tiến vào bên trong số phận không sai. Vậy mà để chúng ta tìm tới Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Đự kiếm môn chiếm cứ Ngọc Thanh Hàn trì ngàn năm, lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn vào tới. Đông nhiên, cao nguyên phía trên truyền đến một đạo mang theo ý mừng thanh âm có người. Lâm Thanh Nguyệt trong lòng kinh giác, lập tức nhìn sang. Trương Diễn cũng đứng tại chỗ, nhìn về phía phía trên. Người đến chừng hơn trăm người, hẳn là một cái thế lực, cùng một chỗ hành động. Những người này áo bảo, phần lớn đều là màu đen. Tại vị trí trái tim, có một cái khô lâu sơn tiêu chí. Ngũ đại tiên tông bên trong, như thế cá tính tươi sáng thế lực, chỉ có Thi Quỷ Khô Lâu Sơn chương đạo hữu. Lúc này, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn trong đám người, lại truyền ra một đạo thanh âm quân thuộc chính là lần trước sắp phong đại điện, thấy qua Dương Liên Thanh, bên cạnh hắn là đã lâu không gặp Mã Trạch Nguyên Lai có người nhanh chân lên trước. "Liên Thanh, Mã Trạch, các ngươi nhận biết người này?" Thi Quỷ Khô Lâu Sơn người đầu lĩnh, nhìn xem Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt, ngưng âm thính hỏi, "Tại cái này năm tông thi đấu bên trong, ngoại trừ đồng môn, đều là địch nhân." Huống chi, vẫn là việc quan hệ, Ngọc Thanh Hàn Chỉ, đây chính là nửa bước cũng không thể nhường Tôn Sư Minh. Vị này chính là Thần binh các trưởng thiếu các chủ. Dương Liên Thanh đi ra, hướng vị kia Tôn Sư Minh giới thiệu Trương Diễn thân phận. Lúc này hắn nhìn xem Trương Diễn, 10 phần xoán suất. Cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ, thi quỷ khô lâu sơn là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa thi quỷ khô lâu sơn còn tới 10 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, mà Chương Diễn cũng chỉ có 2 người. Nếu là đấu pháp, Chương Diễn 2 người tuyệt không phải là đối thủ. Lấy Dương Liên Thanh cùng Chương Diễn giao tình, hắn tuyệt không muốn Chương Diễn chết tại sư huynh trong tay thi quỷ khô lâu sơn đệ tử. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt đảo qua những người này, hơi biến sắc mặt. Lúc đầu cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ đã là thần binh cấp vật trong bàn tay, lại lại sinh khó khăn chất trợ. Thi quỷ khô lâu sơn đệ tử cũng không phải dễ dàng ở trung hạng người Chương Đạo Hữu. Không ngờ Ở đây đụng phải ngươi." Dương Liên Thanh trong lòng tự giải, đối Trương Diễn nói rằng, "Nếu là tại địa phương khác gặp phải, hai người có lẽ còn có thể ôn chuyện. Nhưng bây giờ, thế cục cũng không phải một mình hắn có thể cải biến hóa ra là thần binh cấp thiếu các chủ. Ta thế nhưng là nghe nói, Trương thiếu các chủ chính là thế hệ này Ngũ Đại Tiên Tông, duy hai cựu chuyển nguyên anh." Vị kia Tôn sư minh, khíp mắt, đối Trương Diễn rất có hứng thú. Hai vị cựu chuyển nguyên anh, một vị khác tại ngự kiếm môn, ai dám lung tung trêu chọc? Chỉ có Trương Diễn, xuất thân thần binh các, ai cũng có thể giẫm lên một cước. Chỉ có thể nói Chương Diễn xuất hiện tại thần binh các, bản thân liền là một sai lầm. Lời vừa nói ra, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đệ tử lập tức sắc mặt khó coi lên. Bọn chúng mặc dù ngũ đại tiên tông một trong, nhưng làm việc thế nhưng là cùng ma tông, không có khác nhau Tôn sư huynh. Ta cùng Chương thiếu các chủ có giao tình, hắn mấy lần đã cứu tính mạng của ta, Tôn sư huynh có thể không thể bỏ qua Chương thiếu các chủ. Dương Liên Thanh sắc mặt khó coi, vội vàng hướng Tôn sư huynh thỉnh cầu nói, bất quá hắn chỉ là một cái, Nguyên Anh trung kỳ, liên hệ tâm đệ tử đều không phải là, thấp cổ bé họng. Mấy vị pháp tướng cảnh nhìn cũng không nhìn Dương Liên Thanh. So với Dương Liên Thanh Trư Diễn cái này cựu truyền nguyên anh, rõ ràng càng có giá trị, nếu là giết hắn, liền có thể sớm bóp chết một cái to lớn uy hiếp Dương Sư Đệ. Nơi này không phải ngươi chô nói chuyện. Trong đám người, một vị pháp tướng cảnh ra tay, đem Dương Liên Thanh kéo trở về. Vị này là đồng môn của hắn Sư huynh, là vị Dương Liên Thanh suy nghĩ Liên Thanh. Trư Diễn nhìn xem bị phong bế thanh âm Dương Liên Thanh, than nhẹ một tiếng. Dương Liên Thanh cái này đạo hữu, hoàn toàn chính xác đủ lưu tỉnh, có thể vì hắn làm đến bước này thì cốt khô lâu sơn. Lại còn có, nằm như thế tình nghĩa đệ tử. Bất quá sư đệ nhân cách mị lực cũng không nhỏ, có thể khiến cho hắn vị sư đệ cậu tỉnh. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt rơi vào trường diễn trên thần, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù lúc này có chút dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột, nhưng Lâm Thanh Nguyệt lại cũng không quá lo lắng, nàng thế nhưng là biết rõ trường diễn thực lực. Nếu là động thủ, thì Quỷ Khô lâu sơn cái này mười vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, ai thắng ai thua, còn chưa biết được trường thiếu các chủ. Nơi đây đối ta thi Quỷ Khô lâu sơn rất trọng điếu, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Người sai liền sai tại, không dám nhúng chàm cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Tôn sư huynh cười lạnh, trên người pháp tướng chi lực tràn ngập ra Người này có thể xếp như người dẫn đầu, thực lực so Lâm Thanh Nguyệt không kém bao nhiêu. Pháp tướng quỷ khí âm trầm, hướng về Trương Diễn hai người áp bách mà đến đại chiến hết sức căng thẳng Tôn Sư Hình. "Trương thiếu các chủ, không chỉ có đã cứu Dương sư đệ, còn đã cứu tính mạng của ta. Con mời Tôn Sư Hình mở một màn lưới." Lâm Thanh Nguyệt đã phóng thích trọng thủy chi lực, thi quỷ khô lâu sơn bên trong, lần nữa có người mở miệng. Người này chính là, trước đó tại âm tiền tiểu thế giới, thiếu Trương Diễn ân tình Mã Trạch Mã sư đệ. Tôn Sư Minh nhìn về phía Mã Trạch, nhíu mày, rất là khó xử. Ma Trạch cùng Dương Liên Thanh khác biệt, hắn là thi quỷ khô lâu sơn hạch tâm đệ tử. Thất truyền Nguyên Anh, bây giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Ma Trạch mở miệng, liền xem như hắn cũng muốn cân nhắc một ít tôn sư huynh. Dù sao chúng ta cùng thần binh cát, còn có mấy phần giao tình. Không cần thiết, hoàn toàn đắc tội. Tôn sư huynh muốn do dự thời điểm, lại có hai vị pháp tướng cảnh mở miệng. Hai vị này, là Ma Trạch đồng môn sư huynh đã ba vị sư đệ mở miệng. Vậy ta liền tha hai người bọn họ một lần. Tôn sư huynh cuối cùng, vẫn là lựa chọn giữ lại một tuyến, không có đối chương diễn hai người động thủ các ngươi cũng nghe tới co như ta thi cốt khô lâu sơn nhân nghĩa, không tính toán chi ly. Hai người các ngươi, mau mau rời đi Ngọc Thanh Lãnh, chúng ta không cùng các ngươi nhiều trò đọ. Tôn sư Minh ở trên cao nhìn xuống, bá đạo nói rằng. Nhưng mà, vừa dứt tiếng, Chương Diễn không chỉ có không hề rời đi, ngược lại tiến lên một bước, đứng ở Lâm Thanh Nguyệt trước người lời nói xong. Ai nói cho ngươi, ta cần ngươi tha mạng? Chương Diễn ánh mắt cùng Tôn sư Minh va chạm, lạnh nhạt thanh âm, giống như đất bằng tinh lôi. Chương 329, kinh hiện ngữ kiếm môn. Chương 329, kinh hiện ngữ kiếm môn. Lời vừa nói ra, thi quỷ khô lâu sơn một đám đệ tử Toàn bộ đội sắc mặt, nhất là Dương Liên Thanh cùng Mã Trạch cái này chưa diễn. Làm sao lại như thế ngu xuẩn? Mã Trạch trong lòng thầm mắng. Hắn là vì hồi báo, âm truyền tiểu thế giới, Trương Diễn ân cứu mạng, mới là Trương Diễn cầu tình. Nhưng hắn cuối cùng không phải pháp tướng cảnh, không có quá nhiều quyền nói chuyện. Cho Trương Diễn bậc thang, chính hắn không xuống. Mã Trạch hiện tại cũng cứu không được Trương Diễn Trương đạo hữu quá mức kiêu ngạo. Tôn sư minh cũng không phải dễ nói chuyện người. Dương Liên Thanh tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Thi quỷ khô lâu sơn, tới chọn vẹn 10 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ đệ tử, mà Trương Diễn bất quá là một cái nguyên anh trung kỳ, nhiều nhất tăng thêm một cái lâm thanh nguyệt. Làm sao có thể, là thi quỷ khô lâu sơn đối thủ. Tốt, tốt một cái thiếu các chủ. Có cốt khí, nhưng cũng tiếc, cốt khí là cần thực lực. Đã ngươi không đi, vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tuôn sư huynh sắc mặt tái xanh, thả ra chính mình pháp tướng. Trọn vẹn 26 triệu pháp tướng, tản ra âm trầm quỷ khí, sừng sững tại đáy biển, ở trên cao nhìn xuống quan sát trường diện ông. Cái khác chín vị pháp tướng cảnh cũng đều thả ra pháp tướng, cường hành pháp tướng chi lực, tại đáy biển nhấc lên kinh thiên sóng cả. Mười vị pháp tướng cảnh nghi áp, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đồng thời hướng về Trương Diễn hai người chuẩn áp tới. Liền trung quanh bụi đất đều bị quét ra tốn sư huynh. Thấy thế, Dương Liên Thanh còn muốn thuyết phục, nhưng ngay lúc đó, liền bị đồng môn của hắn pháp tướng cảnh sư huynh ấn trở về nơi này, không có có phần của ngươi nói chuyện. Vị kia pháp tướng cảnh trách móc một câu, Dương Liên Thanh miệng liền bị pháp tướng chi lực phong ấn, liền âm thanh đều không phát ra được thần binh các thiếu các chủ. Ta hôm nay, liền lấy máu của ngươi cùng cựu chuyển nguyên anh, đổ vào ta quỷ tâm. Vị kia Tôn sư huynh cười gằn. Pháp tướng tay phải, bỗng nhiên đặt ở pháp tướng lồng ngực vị trí. Sau đó một nắm, vậy mà cầm ra một quả đấm máu, còn tại khiêu động đỏ sẫm trái tim. Trái tim vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình liền khóa chặt Trương Diễn. Trương Diễn cảm giác trái tim của mình giống như là bị người kiểm chế đồng dạng. Thi quỷ khô lâu sơn thủ đoạn. Quả nhiên quỷ dị. Trương Diễn híp mắt, thấp giọng nói rằng tới đây cho ta. Họ Tôn tu sĩ tay cầm trái tim kia, đột nhiên kéo một phát. Trương Diễn thân thể dường như biến thành giật dây con rối, lập tức bị lôi kéo, hướng Thi quỷ khô lâu sơn đệ tử mà đi sứ đệ. Lâm Thanh Nguyệt hơi biến sắc mặt. Trương Diễn có, có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực nhưng cuối cùng chỉ là Nguyễn Anh Trung Kỳ, có lẽ đối mặt luận này, quỷ dị thủ đoạn chưa diễn ngược lại còn không bằng đồng dạng pháp tướng cảnh. Thầm nghĩ lấy, Lâm Thanh Nguyệt cũng thi triển pháp tướng. 28 trượng cao lớn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa đồng dạng, giơ ra một cái tay, muốn đem Chương Diễn vứt trở về hiện tại biết sợ. Chập, họ Tôn Tu sĩ cười lạnh. "Ngươi." Phía sau hắn, chín vị pháp tướng cảnh đồng thời ra tay, các loại quỷ ảnh hiện hiện, đồng thời hướng về, Lâm Thanh Nguyệt chần áp tới. Lâm Thiên Nguyệt thực lực đã tiếp cận pháp tướng cảnh trung kỳ, nhưng cũng không thể lấy một địch chín, lập tức liền khí tức trên thân, cũng đều áp bách trở về pháp tướng nội bộ tiểu tử. Tiếp sau như kỹ, phách lối, liền phải có phách lối vô liếng. Họ Tôn Tu sĩ cười lạnh, liền phải bóc nát trong tay trái tim, hoàn toàn diễn sát chương diễn phải không? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cú cường hành quý thủy chi lực, bắn ra ra. Veng. Đấy biển vài trăm mét phương vị, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, mà vị trí trung tâm, chính là chương diễn. Chương diễn trong tay, không biết lúc nào, nhiều một thanh ám kim sắc trường kiếm. Trên thân kiếm, chạy xuôi nội liễm liễm vạn Nước biển chung quanh đều hướng hắn thần phục, giảng tất cả pháp tướng chi lực xoá đi. Trương Diễn cùng Lâm Thái Nguyệt, lông tóc không tổn hao gì người ngủ dài pháp kiếm. Tôn sư minh sắc mặt kỳ biến, tán đi ở trong tay trái tìm, khó có thể tin nhìn chằm chằm Trương Diễn, cùng trong tay hắn Huyền Vũ Quý Thủy kiếm. Kiếm này vừa ra, Trương Diễn giống như biến thành người khác. Quý thủy chi lực ra thân. Trương Diễn trên thân tán phát khí cơ, trong nháy mắt từ nguyên anh chuẩn kỳ, tăng vọt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nhưng có thể là vượt qua một đạo chân chính là trời. Thậm chí Trương Diễn một người, liền có thể chống lại thi quỷ khô lâu sơn, 10 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ uy áp Trương đạo hữu. Lại có Pháp tướng Cảnh Sơ kỳ chiến lực. Dương Liên Thanh đứng ở trong đám người, mở to hai mắt nhìn. Từng có lúc, thực lực của hắn còn cùng Trương Diễn không kém bao nhiêu, mà bây giờ, Trương Diễn cũng đã có thể so với Pháp tướng Sơ kỳ, mà hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ khó trách không chịu rời đi. Hóa ra là có, có thể so sánh Pháp tướng cảnh thực lực. Mã Trạch cũng là kinh thán không thôi. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái. Trương Diễn lại người tiên, cũng bất quá chỉ là một người. Thang Thiên Lâm Thanh Nguyệt cũng không làm nên chuyện gì giả thần giả quỷ. Họ Tôn Tu sĩ cười lạnh một tiếng. Pháp tướng tay Ở trong hư không câu siết, một cái huyết hồng sắc hình người phù văn chậm rãi xuất hiện, mà cái này phù văn chính là đại biểu cho Trư Diễn. Chỉ cần phù văn vừa thành hình, Trư Diễn sinh tử liền nắm giữ ở trong tay của hắn còn muốn dùng loại thủ đoạn này. Trư Diễn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. "Oan." Huyền Vũ Quý Thủy kiếm bên trong, ám kim quang mang bộc phát, thập chuyển nguyên anh pháp lực, quán chú tới trong thân kiếm, thôi phát trong đó Huyền Vũ chân linh. Ngừng. Một tiếng két rêu, rung khắp biển cả, trăm trượng lớn nhỏ Huyền Vũ hư ảnh, huyền hóa mà ra. Thần thú chi uy, phô thiên cái địa, vạn thủy thần phục. Huyền Vũ ánh mắt hiện ra màu đỏ, tứ chi co ngang trong nháy mắt liền xoăn nát, họ Tôn Tu sĩ pháp tướng chi lực phốc. Huyết sát phù văn biến mất, họ Tôn Tu sĩ bị phản phệ, miệng phun máu tươi, toàn thân làn ra bạo liệt, pháp lực loạn tuấn luôn ra. Thiên quỷ khô lâu sơn thuật pháp không coi là gì. Mặc dù cực kỳ quỷ dị, nhưng bị phá giải về sau, phản phệ cũng vô cùng nghiêm trọng. Cái này họ Tôn Tu sĩ, hiện tại đã trọng thương lên cho ta. Họ Tôn Tu sĩ, diện mục dữ tợn, giận hô. Hắn đường đường pháp tướng cảnh, lại bị một cái Nguyên Anh trung kỳ đánh thành trọng thương, quả thực là vô cùng độc nhã. Hôm nay không chỉ muốn lấy được Ngọc Thanh Hàn Chỉ, chứ diễn cũng nhất định phải giết sát chỉ bằng cái người, Trương Diễn một thân một mình, đối mặt lên 9 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, không lùi mà tiến tới Huyền Vũ Đạt Thiên. Trương Diễn tay cầm Huyền Vũ Quý Thủy kiếm, một kiếm đánh xuống. Ngầm. Cao trăm trượng lớn Huyền Vũ, nâng lên trên nửa cái thân, hai cái móng trước, giống như hai cây trụ trời đồng dạng, trùng điệp nện xuống. Tại cái này to như vậy trong hải vực, quý thủy chi lực vô cùng vô tận. Hóa thành hai cái ngập trời vòm xoáy, hướng về 9 vị pháp tướng cảnh, trấn áp tới đông. Nguyên bản bình tĩnh nước biển, giống như hai đạo thủy thiên thăng nước, có dựa mà đi, đâm vào 9 vị pháp tướng cảnh pháp tướng phía trên. Kiên cô pháp tướng toàn bộ bị giảo vào trong vòng xoáy, giống như chín đầu thuyền cô độc, lâm vào phong bạo bên trong, lúc nào cũng có thể lút. Còn có kinh khủng Huyền Vũ chi uy, không ngừng nghiền ép lấy bọn Hán pháp tướng phốc. Rất nhanh, từng tôn ảm đạm pháp tướng từ vòng xoáy bên trong thoát ly, bọn hắn bản thể đều tại miệng phun máu tươi. Huyền Vũ quý thủy kiếm lưu tại Táng Yêu Hải bên trong, bảo tồn so mặt khác hai thanh linh kiếm, càng hoàn hảo hơn. Phẩm giai đạt đến ngũ giai trung phẩm, tăng thêm tại Táng Yêu Hải bên trong, thủy hành tiên địa lực lượng dữ dả, cho nên một kiếm này đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ cực hạn. Liên xếp như chín vị pháp tướng cảnh sơ kỳ liên thủ, đều ngăn cản không nổi. Ngừng. Huyền Vũ ngửa đầu trầm âm, Trương Diễn sừng sững tại Huyền Vũ hư ảnh phía trên, nhìn về phía phía dưới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ họ Tôn pháp tướng cảnh. Ngắn nguội một lát, hình thức như truyện. Trương Diễn một người, trấn áp tất cả thi quỷ khô lâu sơn đệ tử. Yêu Nghiệt. Quả thực là Yêu Nghiệt. Họ Tôn Tu sĩ, bị áp chế tại trên một khối nham thạch, khóe miệng giữ lại vết máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn chưa hề nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, một kiếm trấn áp bọn hắn tất cả mọi người. Trương Diễn tay cầm Huyền Vũ Quý thủy kiếm, khí thế ngập trời. Từng bước một, hướng về họ Tôn tu sĩ tới gần Trương. "Trương thiếu các chủ, cái này ngọc thanh hàn chỉ, ta thi quỹ khô lâu sơn chấp tay nhường cho. Ta cam đoan, về sau tuyển sẽ không lại tới gần nơi đây." Họ Tôn tu sĩ thanh âm đều đang run rẩy, lập tức lựa chọn cầu xin tha thứ chấp tay nhường cho. "Cái này ngọc thanh hàn chỉ, vốn chính là chúng ta phát hiện ra trước, không cần ngươi đến nhường cho." Trương diễn lạnh giọng hỏi lại, kiếm trong tay, trang ngập lạnh lẽo hàn mang, chỉ hướng họ Tôn tu sĩ mi tâm. Một kiếm rơi xuống, liền xem như pháp tướng cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Trương đạo hữu. Đúng vào lúc này, Dương Liên Thanh lại có thể nói chuyện, từ trong đám người đi ra Liên Thanh. Chương Diễn nhìn về phía Dương Liên Thanh, vẻ mặt hòa hoãn mấy phần Dương Sư Đệ. Nhan van cầu Chương thiếu các chủ, tha ta một mạng. Họ Tôn Tu sĩ nhìn về phía Dương Liên Thanh, cầu khẩn nói: "Này tấm hèn bọn bộ dáng, cùng vừa rồi phách lối vẻ mặt, quả thực tưởng như hai người. Không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ rơi vào, bực này hoàn cảnh Chương đạo hữu. Tôn sư huynh, cũng là vì tông môn, con mời Chương sư đệ, lần này bỏ qua cho chúng ta." Dương Liên Thanh cắn răng, vẫn là hướng về Chương Diễn thỉnh cầu nói: "Trước đó hắn có thể vì Chương Diễn, thỉnh cầu Tôn sư huynh" Hiện tại cũng có thể vì Tôn sư huynh, thỉnh cầu Trương Diễn mã sư đệ. Lúc này, mặt khác mấy vị pháp tướng cảnh thì là nhìn về phía Mã Trạch ta. Mã Trạch vô cùng khó xử. Lúc trước hắn còn cảm thấy Trương Diễn tự làm tự chịu. Không ngờ, nhanh như vậy lại bị đánh mặt Trương thiếu các chủ. Trước đó là chúng ta, quá tham lam, mong muốn chiếm cứ cái này Ngọc Thanh hàn chỉ. Ta còn mời chư vị sư huynh, tha cho ngươi một cái mạng. Trương thiếu các chủ, có thể hay không xem ở giao tình của chúng ta bên trên, bỏ qua cho chư vị sư huynh. Vì cứu sư huynh của mình, Mã Trạch vẫn là kiên trì, hướng Trương Diễn cầu xin tha thứ. Nhìn xem hai người, Trương Diễn không nói một lời, trong tay Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm, kiếm mang phong phục, đâm rách họ Tôn Tu sĩ Mi Tâm. Có thể vị kia Tôn sư huynh, tại Trương Diễn trước mặt, giống như chó nhà có tang, không hề có lực phản thủ. Rốt cuộc, Trương Diễn tu hồi kiếm ma chạch, "Lần trước, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi có thể đứng ra đến vì ta nói chuyện, tối thiểu thế nào, ngươi còn có mấy phần lương tâm. Hôm nay, ta buông tha các ngươi, ngươi ta ở giữa thành toàn song." Trương Diễn đưa lưng về phía ma chạch, thản nhiên nói ta minh bạch. "Ở đây cảm ơn Trương thiếu các chủ." Thi quỷ khô lâu sơn đám người thích thú, lập tức rời khỏi cao nguyên Liên Thành. Ta biết được nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng có chỗ cậu, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định không chối từ. Cuối cùng, Trương Diễn cùng Dương Liên Thanh nói một câu tạ chương đạo hữu. Dương Liên Thanh chắp tay thi lễ. Giữa hai người giao tình, đã vượt qua tông môn ở giữa giới hạn đã trước đó, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn cũng có trước tiên hạ sát thủ. Kia Trương Diễn có thể tha cho bọn hắn một lần. Hừ hừ hừ. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đệ tử, vạch ra từng đạo ngân nước, chặt vật rời đi cái này Trương Diễn. Đến cùng là tu luyện thế nào? Ta cũng là bắt chuyện nguyên anh, chẳng lẽ nhiều nhất chuyển cửu chuyển nguyên anh, liền có thể như thế người tiên? Giờ đi cao nguyên. Họ Tôn Pháp tướng cảnh trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng chương diễn biểu hiện thực lực, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chống lại. Vì thế như vậy, đến bây giờ, hắn còn lòng còn sợ hãi may mắn lưu lại một tuyến, không phải hôm nay, liền muốn vẫn lạc tại cái này táng yêu hải. Ánh mắt rơi vào Dương Liên Thanh cùng mã trạch trên thân, họ Tôn Tu Si may mắn, bất quá, Ngọc Thanh Hàn Trì, bọn hắn thi quỷ khô lâu sơn là không có duyên phận, chỉ có thể tiếp tục tiến vào biển sâu, tìm kiếm các tài nguyên. Hừ, thi quỷ khô lâu sơn các đệ tử, xám xịt tại đáy biển tiến lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện, đại lượng pháp lực ba động đều ẩn tàng khí tức. Họ Tôn Tu sĩ lập tức hạ lệnh: "Thi quỷ khô lâu sơn các đệ tử, thu nạp cùng một chỗ, thu liễm khí tức. Có thể ở trong biển, như thế không tiếng nệ gì cả." Tất nhiên là một cái cường đại tiên tông đám người ẩn núp lấy, nhìn xem kia một đám người ngựa trải qua. Trong đó có, chọn vẹn 16 đạo pháp tướng cảnh sơ kỳ khí tức, trong đó còn có một đạo càng cường đại hơn, tại đáy biển này, giống như một ngọn núi lửa giống như rõ ràng pháp tướng cảnh trung kỳ. Như thế pháp lực mạnh mẽ chấn động, tự nhiên là pháp tướng cảnh trung kỳ đây là. Ngự kiếm môn, họ Tôn Tu sĩ Dùng thi quỷ khô lâu sơn gãy tay, xa xa tìm kiếm, phát hiện thân phận của những người này. Có thể lớn lối như thế, chỉ có thể là Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu Ngự Kiếm môn. Một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, tăng thêm 16 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ đủ để quán ngang bên ngoài hải vực. Ngự Kiếm môn người, không phải tại đối diện hải vực sao? Thế nào vượt qua hơn phân nửa táng yêu hải tới nơi này? Họ tôn pháp tướng cảnh, trong lòng nghi hoặc. Bất quá từng Ngự Kiếm môn tiến lên quy tắc đến xem, tất nhiên sẽ trải qua, Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Mang ý nghĩa, Ngự Kiếm môn sẽ cùng thần binh các động vào nhau. Ngọc Thanh Hàn Chỉ một mực lạ ngữ kiếm môn tất cả. Nếu là cùng kia chương diễn độ tới, coi như có trò hay để nhìn. Họ Tôn Tu sĩ híp mắt thầm nghĩ, chính hắn không có đạt được ngọc thanh hàn chỉ, tốt nhất thần binh các cũng đừng hòng được đến, nếu không trong lòng không công bằng. Nhưng lúc này, Dương Liên Thanh lại lặng lẽ từ đệ tử bên trong rời đi Tôn sư huynh. Dương Liên Thanh dường như đi hướng chương diễn mật báo, có một vị pháp tướng cảnh nhắc nhở Tôn sư huynh nhường hắn đi thôi, ngược lại đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Họ Tôn Tu sĩ cũng không quá để ý thì bị khô lâu sơn đệ tử cho Dương Liên Thanh lưu lại một vị trí, liền rời đi, miễn cho bị ngữ kiếm môn liên lụy. Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt vừa mới chuẩn bị tiến vào Hàn Chỉ bên trong Trương Đạo Hữu. Dương Liên Thanh thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Sau đó hai người liền thấy được, mặt mũi tràn đầy lo lắng Dương Liên Thanh liên thanh. "Ngươi tại sao lại trở về?" Trương Diễn tò mò hỏi Trương Đạo Hữu. "Chúng ta vừa rồi trên đường phát hiện ngự kiếm môn người. Bọn hắn đang hướng về, Ngọc Thanh Hàn Chỉ vị trí chạy đến, đi nhanh đi." Dương Liên Thanh vô cùng lo lắng giải thích. Chương 330, một vị khác cựu chuyển môn anh. Chương 330, một vị khác cựu chuyển nguyên anh ngự kiếm môn. "Nghe vậy, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt, tất cả giận mình." Ngự kiếm môn xem như ngũ đại tiên tông đứng đầu, lần này năm tông thi đấu, thế nhưng là phái già, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, pháp tướng cảnh sơ kỳ, càng là vượt qua 50 vị. Có thể nói, Ngự kiếm môn thực lực đã siêu nhiên cùng ngũ đại tiên tông bên ngoài chương đạo hữu. Tôn sư Minh đã phát hiện, Ngự kiếm môn người bên trong có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, còn có 16 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Dương Liên Thanh tiếp tục nói đội hình như vậy, cái khác mấy đại tiên tông nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Liên xếp như chương diễn, chiến lược Li Tiên cũng không có khả năng lấy một địch như thế đông đảo pháp tướng cảnh. huống chi, còn có một vị Pháp tướng cảnh trung kỳ chỉ có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Nhưng lời nói này tại Trương Diễn trong thai lại để cho hắn có tâm tư khác. Bây giờ pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn đã không để vào mắt, chỉ có pháp tướng cảnh trung kỳ khả năng trở thành đối thủ của hắn. Cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ, gần trong gang tấc. Nếu là từ bỏ như vậy, Trương Diễn trong lòng không cam lòng. Nhưng chỉ có một vị pháp tướng trung kỳ lại nói, có lẽ hắn còn có thể nếm thử từ ngữ kiếm môn trong tay, đem Ngọc Thanh Hàn Chỉ thủ vững xuống tới Liên Thành. Trương Diễn nhìn về phía Dương Liên Thành, chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Dương Liên Thành còn có thể vì chính mình mà báo. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người là Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Chúng ta là vì tìm thần binh các đệ tử, trên đường này còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đô nhiên, nơi xa hắc ám trong vùng biển, truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ ngự kiếm môn đã tới. Dương Liên thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lấy ba người bọn họ thực lực, tại ngự kiếm môn trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Hơn nữa hiện tại, liền xem như trốn, cũng đã chậm. Ngọc Thanh Hàn Chỉ ngoài có người. Tới gần ca nguyên, ngự kiếm môn vị kia, pháp tướng cảnh trung kỳ, đã đã nhận ra chương diễn đáng người khí tức người nào không biết. Ngọc Thanh Hàn Chỉ, là ta ngự kiếm môn bảo địa. Dáng gan đảm dũng trảm, vậy liền giết Cái kia đạo quen thuộc giọng nữ, lần nữa truyền đến ngữ kiếm môn. Đông Phương Dạ Ưng. Trương Diễn đã từ quen thuộc tiếng nói, nhận ra người tới, trong mắt hiện hiện hàn quang. Thứ Đông Phương Dạ Ưng trong giọng nói, liền biết, bọn hắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà là sớm có dự mưu, vượt ngang hơn phân nửa cái Táng yêu hải, tận lực tìm kiếm thần binh các đệ tử. Ngọc Thanh Hàn Chỉ, chỗ Cá Nguyên. Vừa vặn tại, tiến về thần binh các hải vực trên đường, cho nên liền gặp phải đã như vậy. Thu mới hàn cũ, hôm nay cùng nhau giải. Trương Diễn có lực lượng, không sợ ngữ kiếm môn. Lúc này, ngữ kiếm môn đáng người đã xuất hiện ở cao nguyên phía trên, phát hiện hẳn chỉ bên ngoài ba người xong. Dương Liên thanh cảm nhận được, kia không kiêng nể gì cả pháp tướng cảnh khí tức, toàn thân cứng ngắc. Ngự kiếm môn nhân số không nhiều, chỉ có hơn 30 người. Nhưng trong đó pháp tướng cảnh liền chiếm tiếp gần một nửa, kinh cùng pháp tướng khí tức, quả thực kinh thiên động địa chư diễn. Đông Phương Dạ Ương một bộ màu đỏ tía quần áo, đứng ở trong đám người, phát hiện chư diễn, hai mắt như muốn phụ lửa. Sau đó, nàng lại thấy được, chư diễn bên người, chỉ có hai người, lập tức tức giận hóa thành đắc ý hóa ra là ngươi. Cũng dám chiếm cứ, ta ngự kiếm môn ngọc thanh hẳn chỉ Đông Phương Dạ Ưng cười lạnh, trong lòng sát ý bạo dũng. Lần này, bên người nàng, thế nhưng là 15 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, còn có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Mà Trương Diễn bên người chỉ có một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Trương coi như mọc ra cánh, hôm nay cũng muốn táng thân nơi đây. Ma nàng đại thủ, cũng rốt cục có thể đến báo ngươi chính là Trương Diễn. Trương Diễn đang muốn phản bác, Đông Phương Dạ Ưng bên người, một vị mi tâm có màu xanh kiếm văn nam tử, đứng ra, lạnh nhạt hỏi không sai, ngươi lại là người nào? Trương Diễn nhìn về phía người này, hỏi ngược lại. Người này sừng sững trong đám người, trên thân nhưng lại một loại xuất trần khí chất. Mặc dù tán pháp đi ác, không bằng vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ. Toàn thân phong mang, một đầu mái tóc dài màu xanh, bay thẳng thiên cùng, cả người giống như một thanh xuất khiếu tuyệt thế thần kiếm. Phản phất là một vị trời sinh kiếm tiên, phiêu nhiên dục tiên. Hơn nữa hắn khí tức trên thân, dường như có gan, cùng Trương Diễn tương tự chấn động chẳng lẽ. Hắn chính là Ngự Kiếm môn vị kia, Cửu chuyển Nguyên Anh. Trương Diễn suy đoán vị này là Thẩm Linh sư huynh. Hắn mới là, chân chính viên mãn Cửu chuyển Nguyên Anh. Loại người như ngươi, xuất thân thần binh cát, cũng không biết đi cái gì phân chó vật khí, vậy mà cũng có thể thành tựu Cửu chuyển Nguyên Anh. Kiếm Văn Nam tử còn chưa mở lời, Đông Phương Dạ Ưng liền đứng ra, giới thiệu thân phận của hắn. Trong mắt của nàng, Thẩm Linh dạng này kiếm đạo tiên tiêu, mới thật sự là thiên tài. Mới xứng với Viên Mãn Cửu Truyền Nguyên Anh. Mà Chu Diễn, bất quá là trùng hợp, vượt qua Cửu Truyền lệch trời Cửu Truyền Nguyên Anh. Nghe xong Đông Phương Dạ Ưng giới thiệu, Dương Liên Thanh cùng Lâm Thanh Nguyệt trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ. Cửu Truyền Nguyên Anh, chính là Nguyên Anh cực hạn. Bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội lần nữa nhìn thấy một vị. Bất quá Lâm Thanh Nguyệt cấp tốc khôi phục bình tĩnh, ánh mắt rơi vào sư đệ của mình trên thân. Nàng thế nhưng là biết, Chu Diễn cũng không phải là cái gì, Cửu Truyền Nguyên Anh Liên xếp như ngự kiếm môn kiếm thứ nhất, Thẩm Linh, trên tiên phủ, cũng không bằng sư đệ của nàng Dạ Ưng. Thẩm Linh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhẹ têu một tiếng. Tiên đạo bất tuần Đông Phương Dạ Ưng, đối vị sư huynh này, mười phần cung kính. Về tới trong đám người chưa diễn, "Ta nghe nói qua ngươi, người ta cùng là cựu truyện môn anh, hơn nữa còn cùng ở một thời đại, rất không dễ dàng. Vậy mà hôm nay được phải, ta sẽ không giết ngươi, ta ngự kiếm môn cũng sẽ không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cái, đăng lâm đại đạo đỉnh cao nhất cơ hội, về sau ngươi ta lại một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử." Thẩm Linh ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói rằng sư huynh Hắn như là giết ta thân đệ, còn cứ đi, ta Quỷ Ngưu chân nhãn, sao có thể buông tha hắn. Nghe vậy, Đông Phương Dạ Ương trừng to mắt, bất mãn mà hỏi Dạ Ương. Việc quan hệ tà chi đạo, nhìn nữ tư tình, bất quá là trò trẻ con. Làm gì như thế cố chấp, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết, đại đạo chi đỉnh là cố đậu. Một vị thân đệ mà tôi, bất quá là thoáng qua như mây khói. Thẩm Linh lắc đầu, không vui không buồn nói sư huynh. Đông Phương Dạ Ương nhìn xem Chu Diễn, nghiến răng nghi lợi, vẫn là không cam lòng. Thật vất vả. Tại năm tông thi đấu bên trong, phát hiện Chu Diễn. Hiện tại Thẩm Linh lại muốn ngăn cản nàng bảo thủ. Gia Ưng sư muội, môn chủ nói, tất cả nghe theo thẩm sư đệ mệnh lệnh. Việc quan hệ tông môn tương lai, ngươi đừng muốn hung hăng cản váy. Vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ ở miệng, nhưng cũng là, đứng đại thẩm linh một phương tốt một cái thẩm linh. Lời nói này, Chu Diễn đều nghe vào trong tai. Cái này thẩm linh không hổ là, có thể ngưng tụ cựu truyền nguyên anh tiên tiêu. Cái này điểm khí lượng, liền đủ để khinh thường con hùng. Lại muốn lưu lại tính mạng của hắn, cùng hắn cùng một chỗ tranh phong. Nhưng đối Trương Diễn mà nói, cái này thẩm linh, chung quy là quá mức tự đại. Hơn nữa, cựu truyền nguyên anh mà tôi, cùng hắn thập truyền nguyên anh an toàn không tại một cái cấp độ sư huynh, đã không thể giết cái này Trương Diễn, giết những người khác cũng có thể a. Đông Phương Dạ ưỡng hít sâu một hơi, lùi lại mà cầu việc khác, nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt cùng Dương Liên Thanh tự nhiên có thể. Giảm can đảm núng trảm, Ngọc Thanh Hàn Chỉ, liền phải trả giá đắt. Ngươi mang bốn vị sư huynh, giết hai người kia, đem kia Trương Diễn lưu lại, ta muốn cùng tại cái này cao nguyên phía trên cùng ngồi đàm đạo. Thẩm Linh trong mắt, chỉ có Trương Diễn một người. Bởi vì chỉ có Trương Diễn mới cùng hắn là cùng một cái cấp độ người. Từ Hàn Ngưng tụ cửu truyện nguyên anh sơ đã quá lâu không có nhìn thấy có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực người, nhưng Trương Diễn trên thân lại có một loại cùng hắn đồng nguyên khí tức. Có thể có đối thủ như vậy, hắn thật cao hứng. Nhưng là Trương Diễn quá yếu, hắn đã đột phá pháp tướng cảnh sơ kỳ, mà Trương Diễn vẫn còn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Trên lệch có phải hay không quá lớn? Cứ như vậy giết Trương Diễn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị tạ sư mình. Đông Phương Dạ ương trên mặt tràn đầy hung ác. Mặc dù không thể giết Trương Diễn, nhưng giết đồng bạn của hắn cũng có thể an ủi Đông Phương vị bạch trên trời có linh thiêng. Hoa, rất nhanh, lư kiếm môn trong mọi người Đi ra bốn vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, đồng thời phóng thích pháp tướng. Mỗi một vị, độ cao đều vượt qua 25 trượng, cương đại nhất một tồn, càng là có 29 trượng, khoảng cách 30 trượng, chỉ có cách xa một bước không muốn làm bị thương chúng diễn. Thẩm Linh nhắc nhở lần nữa một câu vâng. Bốn vị pháp tướng cảnh đáp ứng, đồng thời ra tay. Bọn hắn bản mệnh phi kiếm nổi lên. Những này phi kiếm, ngũ quang thập sắc, chảy xuôi pháp tướng hào quang đây là dùng ngự kiếm môn bí pháp gián đốc, bản mệnh phi kiếm. Ngự kiếm môn thuật lợi khí, không như thần binh cát, nhưng bọn hắn nhu lợi, có thể luyện chế, tứ giai cực phẩm phi kiếm, từ tu sĩ chính mình dùng tâm huyết tuần dưỡng, kể từ đó, theo tu sĩ tu vi tăng lên, bản mệnh phi kiếm cũng có thể tăng lên phẩm giai. Bốn người này, khống chế bốn thanh phi kiếm đã hoàn toàn đạt đến ngũ giai hạ phẩm trình độ, mặc dù không bằng chân chính ngũ giai hạ phẩm linh kiếm, nhưng là phối hợp bí pháp của bọn hắn, phi kiếm chi bị, hoàn toàn không kém gì chân chính ngũ giai hạ phẩm phi kiếm. Hừ, bốn thanh phi kiếm, đâm rách thâm thủy nước biển, đồng thời hướng về Lâm Thanh Nguyệt mà đi. Lâm Thanh Nguyệt thực lực bản thân không tầm thường, nhưng lúc này, đối mặt bốn vị ngự kiếm môn tiên tại phi kiếm, nàng vẫn là cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nếu như chỉ dựa vào chính nàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Diễn: "Hôm nay ta muốn để ngươi cũng biết, mất đi tay chân thân bằng tư vị." Đông Phương Dạ Ưng ôm ấp hai tay, cười lạnh nói: "Nhưng Trương Diễn ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng nhường bốn người đạt được nói đủ." Trương Diễn rốt cục mở miệng, tràn đầy khinh thường. Hắn ngẩng đầu, toàn thân pháp lực bộc phát, một cỗ mênh mông áp, giống như núi lửa bộc phát đồng thời, còn có một cỗ thuần túy kiếm ý, cách không cùng bốn vị pháp tướng cảnh sơ kỳ va chạm. "Ông!" Kiếm Minh vang vọng, 36 thanh phi kiếm đều xuất hiện, pháp lực rót vào trong đó, giống như 36 quả nhân gian sao trời. Quay về tinh không, lên như diều gặp gió. Đây là 36 chôi, tứ giai cực phẩm trong cực phẩm phi kiếm. Tăng thêm chương diễn bản thân linh nộ kiếm ý chia làm tứ phương, diễn phần mình chín chôi phi kiếm, đối mặt đối thủ phi kiếm. Đường đường đường. Kim thiết giao kích thanh âm liên miên không ngừng. Kết quả lại để cho người khó có thể tin. Chỉ có nguyên anh trung kỳ chưa diễn, khống chế phi kiếm ngược lại càng cường đại hơn. Mấy lần va chạm xuống tới, 36 thanh phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, mà bốn vị pháp tướng cảnh phi kiếm cũng đã xuất hiện lỗ hổng. Cuối cùng, 36 thanh phi kiếm Hóa thành một mảnh xoay tròn sao trời phong bạo, trong nháy mắt đem bốn thanh phi kiếm giảm nếu như bên trong. Oen, kiếm mang như mưa, bốn thanh phi kiếm toàn bộ bị đánh bay, linh vận lớn mất kiếm của ta. Bốn vị pháp tướng cảnh trong lòng đang dị máu, liên miên tu hồi phi kiếm của mình. Những này trên phi kiếm đã xuất hiện lỗ hổng, lại cần thời gian dài tổn dưỡng mới có thể khôi phục. Trái lại chưa diễn, 36 thanh phi kiếm trở lại bên cạnh hắn, sáng tỏ như tinh thần, sáng choi óng ánh lưỡi kiếm, chảy xuôi hàn quang, không có chút nào tổn thương đây chính là dùng tôi tinh bạch đồng, loại này định cấp linh tài. Phối hợp chương diễn đàng phong tạo cực thuật lợi khí, luyện chế phi kiếm, ngự kiếm môn đồng nát sát vụt, sao có thể so sánh cùng nhau? Thần binh cát trung quy là thần binh cát. Cái này 36 thanh phi kiếm, toàn bộ đều là cực phẩm phi kiếm. Bốn vị ngự kiếm môn pháp tướng cảnh, nhìn xem chương diễn bay người phi kiếm, trong mắt tràn đầy tham lam đối ngự kiếm môn mà nói, một thanh cực phẩm phi kiếm, so tính mạng của bọn hắn đều trọng yếu. Hùng chi vừa xuất hiện, chính là trọn vẹn 36 trôi, dụng ngự kiếm môn bí pháp, chỉ cần hơi hơi luyện chế, những này phi kiếm liền có thể đạt tới ngũ giai trình độ. Hơn nữa tiềm lực vô hạn, Nhưng cái người hơn chính là, chương diễn vậy mà, đồng thời cả lại, bốn vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể? Hắn không phải nguyên anh trung kỳ sao? Liên Thẩm Linh sư huynh, nguyên anh trung kỳ, cũng bất quá có thể có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Cái này chương diễn, vì sao có thể đồng thời chống lại bốn vị pháp tướng cảnh sơ kỳ? Đông Vương dạ ương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân trối. Cửu truyền nguyên anh đối tông môn khác mà nói, xa không thể chạm, nhưng đối ngữ kiếm môn mà nói, lại có thể đột vào. Thẩm Linh một đường của khởi, đã từng nguyên anh trung kỳ, địch chiến nguyên anh đỉnh phong, nhưng liền xem như Thẩm Linh, cũng không có khả năng vượt qua nguyên anh tới pháp tướng lại trời. Lữ Kiếm môn đáng người, hai mặt nhìn nhau, toàn bộ khó mà bình tĩnh chứ diễn. Ngươi khi nào học lén ta ngữ kiếm môn ngữ kiếm chân quyết?" Thẩm Linh mở miệng, chỉ phía xa chứ diễn, lớn tiếng quát hỏi. Người khác chỉ có thấy được biểu tượng, nhưng hắn lại thấy rõ, xem dấu thức chất. Chư diễn vừa rồi vận dụng, là hắn ngữ kiếm môn bí mật bất chuyển, ngữ kiếm chân quyết. "Cái gì?" Hắn bậy mà, học lén ngữ kiếm chân quyết. Lời vừa nói ra, ngữ kiếm môn tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi lên. Ngữ kiếm chân quyết, là ngữ kiếm môn tổ sư, đệ cửu cảnh chí cường giả, nữ thanh kiếm tôn lưu lại. Liên xếp như tại trong môn, mỗi một đời đệ tử cũng chỉ có không cao hơn 5 người có thể lĩnh hội. Lấy trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng chỉ có Đông Phương Dạ Ưng cùng Thẩm Linh, còn có 2 vị khác hoạch tâm đệ tử có thể lĩnh hội. Nhưng mà Chu Diễn một ngoại nhân lại được đến ngự kiếm môn bí mật bất chuyện. Việc này đã không phải là đệ tử ở giữa mâu thuẫn, mà là muốn liên hội tới hai cái đại tiên tông tốt người cái Chu Diễn. Làm nhiều việc các, còn có thể học trộm ta ngự kiếm môn bí pháp. Đông Phương Dạ Ưng càng là giận không kìm được cái gì gọi là học trộm. Các ngươi tận mắt nhìn thấy ta học lén. Chu Diễn khống chế lấy phi kiếm, lơ đến hỏi lại Chu Diễn. Đừng tưởng rằng ta thật sẽ không giết ngươi. Nay bị pháp, chính là ta tông bí mật bất truyền, không phải ngươi đàn cấp, chẳng lẽ còn có người tặng cho ngươi phải không?" Thẩm Linh sắc mặt xanh xám, lạnh giọng trách móc ngươi nói không sai, chính là có người đưa cho ta, hơn nữa, chính là trước mặt ngươi hảo sư muội, Đông Phương Dạ Ưng." Trương cười mỉm trả lời. Chương 331, Thiên điệu va chạm. Chương 331, Thiên điệu va chạm Dạ Ưng sư muội. Lời vừa nói ra, ngự kiếm môn ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đông Phương Dạ Ưng trên thân haha. Ha. "Chư vị sư huynh, đừng muốn nghe người này ngậm máu phun người. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh." Làm sao có thể đem ngự kiếm chân quyết truyền cho người này? Người này hiện tại là hoàng không lựa lời, hồ đồ tội lung tung. Đông Phương Dạ Ưng giận quá mà cười, chỉ vào Trương Diễn phàn bác cũng là. Dạ Ưng sư muội, tuyệt không có khả năng ngoại truyện ngự kiếm chân quyết. Hơn nữa coi như ngoại truyện, cũng không có khả năng truyền cho cái nải Trương Diễn. Ngự kiếm môn pháp tướng cảnh, rất tán thành ta tin tưởng Dạ Ưng sư muội. Trương Diễn, ngươi coi như ăn nói bừa bãi, cũng nên động chút đầu óc. Như thế hồ ngôn loạn ngữ, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi xuân không có thuốc chữa. Thẩm Linh lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Cùng là cựu truyền nguyên anh tiên tiêu, Chư Diễn quả thực làm mất mặt hắn sư đệ. Thật sự là kia Đông Phương Dạ Ưng truyền cho ngữ ngữ kiếm chân quyết, Liền Lâm Thanh Nguyệt đều có mấy phần ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: "Nàng không biết rõ? Chư Diễn lĩnh hội ngữ kiếm chân quyết, nhưng là nàng tin tưởng, ngữ kiếm chân quyết đối ngữ kiếm môn ý nghĩa, thậm chí ngữ kiếm môn môn phái chi danh, đều đến từ ngữ kiếm chân quyết. Nếu là Chư Diễn, thật đánh cấp ngữ kiếm chân quyết đối toàn bộ thần binh các mà nói, đều là một cái phiền toái lớn ta ăn nói bữa bãi." Chư Diễn khẽ miệng hiện hiện một vẻ ý cười, không có tiếp tục cùng ngữ kiếm môn giải thích, mà là lấy ra trong túi chữ vật chứa của kia kiếm gãy đây làm một thanh, tứ giai kiếm gãy. Nhìn qua, giống như một khối sắt vụn. Chôi này kiếm gãy, là lần trước, Trương Diễn sắc phong trên đại điện, Ngự kiếm môn đưa tới hạ lễ. Vật này vừa xuất hiện Đông Phương Dạ Ưng sắc mặt liền phát sinh biến hóa Đông Phương Dạ Ưng. Chôi này kiếm gãy, ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Trương Diễn cầm lấy kiếm gãy hỏi đương nhiên nhớ kỹ. Đây chính là, ta Ngự kiếm môn, Khai Sơn tổ sư đã dùng qua bội kiếm. Ngươi vậy mà, một mực mang ở trên người. Đông Phương Dạ Ưng nhận ra kiếm gãy, trong mắt hiện hiện vẻ ngoài ý muốn tổ sư đã dùng qua phôi kiếm. Tại sao lại tại Trương Diễn trên thân? Thẩm Linh không biết trong đó nhân quả, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc sư huynh. Ngươi có chỗ không biết. Lần trước người này được Sắt Phong làm thiếu các chủ, ta cùng các trưởng lão tiến về chúc mừng ngược lại chỉ là một thanh không có ích lợi gì kiếm, rước quát dùng để nhất là hạ lễ, còn có thể nhục nhã thần binh các. Đông Phương Dạ Ưng hướng Thẩm Linh giải thích nói, nơi đây không có người khác Đông Phương Dạ Ưng đều khinh thường che giấu, căn bản không đem thần binh các để vào mắt thì ra là thế. Chư Diễn, ngươi xuất ra chuôi này bội kiếm, là dụng ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn mượn ta Ngự Kiếm môn tổ sư, bước lui chúng ta? Thẩm Linh quan sát Chư Diễn, cười khẩy nói, mặc dù việc quan hệ Ngự Kiếm môn tổ sư, nữ thanh kiếm tôn, Nhưng chỉ là một thanh tứ giai kiếm gãy, căn bản không tính là cái gì Đông Phương Giả Ưng không có làm sai chơi kiếm này. Tại các ngươi trong mắt của mình, cũng chỉ là đồng nát sắt vụn. Nếu như các ngươi thật, tính trọng các ngươi tổ sư, cũng sẽ không đem kiếm này đưa cho ta. Thẩm Linh chờ tâm tư người, chưa diễn nhìn rõ rõ ràng rằng ha ha. Thẩm Linh bọn người cười lạnh, không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Ngự Thanh kiếm tôn, hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính. Nhưng ở tu tiên giới, vẫn là lấy lợi ích làm trọng, Ngự Thanh kiếm tôn lưu lại phế liệu, cũng sẽ không trở thành cái gì tiền chân nhưng ta chỉ có thể nói, các ngươi những người này, đều là có mắt không tròng. Nếu như ngữ thanh kiếm tôn, có trên trời có linh tiên, sợ là muốn bị các ngươi tức giận xuống lại." Trương Diễn tiếng nói nhất truyện, khẽ cười nói "Trương Diễn, ngươi dám vũ nhục ta ngữ kiếm môn tổ sư." Ngữ kiếm môn đáng người, nhao nhao đội sát mặt, đối Trương Diễn trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, căn mạnh mẽ hơn pháp tướng chi lực, trấn áp mà đến. Dương Liên thanh loại này, bình thường nguyên anh chu kỳ, thể nội pháp lực gần như đình trệ. Nhưng Trương Diễn trên thân, một cỗ mêng nông tiểu ý, chạy sôi mà ra. Trong mắt, liền đem cỗ uy áp này, trừ khử ở vô hình quả nhiên là ngữ kiếm chân quyết. "Trương Diễn, ngươi to gan lớn mật, cũng dám ở ngay trước mặt ta." Triển lộ hoàn chỉnh Ngự kiếm chân quyết, Thẩm Linh sắc mặt xanh xám. Lần này, hắn đã có thể hoàn toàn xác nhận. Trương Diễn lĩnh hội, tứ giai Ngự kiếm chân quyết, thậm chí, tinh thông trình độ cũng Thẩm Linh không kém bao nhiêu. Liên Đông Phương Dạ Ưng, chính mình cũng không sánh nổi vì sao không dám. Các ngươi cũng thừa nhận, kiếm này là các ngươi đưa cho ta. Ngự kiếm chân quyết, liền ghi chép ở đây trên thân kiếm, ta vì sao không thể tập luyện. Trương Diễn đem kiếm ý của mình rót vào trong tay kiếm gai ông. Nguyên bản đen nhánh tàn phá của kiếm, bị cô này thuần túy kiếm ý tỉnh lại. Trôi kiếm bên trong, chảy ra từng đạo kiếm văn. Cùng thiên địa lực lượng sẽ lẫn, tại đất gãy vị trí không ngừng kéo dài. Cuối cùng, khôi phục thành một thanh hoàn chỉnh kiếm. Lúc này mới tuần túy nhất kiếm đạo, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trong lòng có kiếm, trong tay vật gì đều có thể làm kiếm. Kiếm gãy nối lại. Trương Diễn trên người kiếm ý, thôi động tới cực hạn. Thậm chí lân ác, thẩm Chí lấn át, thẩm linh núi nhọn cái này kiếm gãy bên trong. Vậy mà ẩn chứa, ngự kiếm chân quyết truyền thừa. Đưa ra kiếm gãy Đông Phương Dạ Ưng, rụt đều nhanh hồi hoàn thành, cắn răng nhìn chằm chằm chuôi kia kiếm gãy, biết vậy chẳng làm người này đối ngự kiếm chân quyết lẫm ngộ. Dường như không tại, thẩm sư đệ phía dưới. Lư kiếm môn đáng người, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn mới là Lư kiếm môn đệ tử, chính là bây giờ tu hành giới, kiếm đạo khôi thủ. Có thể hôm nay, trừ diễn vậy mà tại, bọn hắn nam hiểu nhất kiếm đạo bên trên, áp chế, bọn hắn thiên tài nhất Thẩm Linh, hoàn toàn là đem mặt của bọn hắn mạnh mẽ giẫm tại dưới chân. Thẩm Linh sắc mặt tái xanh, cũng không tiếp tục phục, trước đó lại nhàn, cùng là cửu truyền nguyên anh tiên tiêu, trừ diễn so với hắn trong tưởng tượng bên trong, còn muốn yếu nghiệt. Loại này trên tiên phú, bị áp chế cảm giác, nhường hắn khó mà tiếp nhận sư huynh. Ta cũng không biết, kia kiếm gai bên trong, có truyền thừa tra trước đó, đã từng hết ngày dài lại đêm đâu, lĩnh hội kiếm gãy. Ngay cả ta sư phụ đều nói, cái này kiếm gãy không có giá trị Đông Phương Giả Ưng trong lòng bối rối, vội vàng hướng đám người giải thích đồng thời. Nang đối trước diễn, càng là hận đấu xương. Liên dạng này một thanh kiếm gãy, trước diễn đều có thể đào móc ra, ngữ kiếm chân quyết chuyển thừa. Sớm biết như thế, làm gì, muốn đưa trò này kiếm gãy đủ rồi. Nhiều lời vô ích. Thẩm Linh khoát tay, cắt ngang Đông Phương Giả Ưng. So với kiếm gãy, hắn đối trước diễn càng cảm thấy hứng thú trước diễn. Đã kiếm gãy đã tặng cho ngươi, kiếm gãy tất cả, tự nhiên thuộc sở hữu của ngươi. Chân quyết ta không truy cứu, nhưng là hôm nay, người đã có thể đối đầu bốn vị pháp tướng sơ kỳ, đã có tư cách đánh với ta một trận. Thẩm Linh trong mắt tràn đầy hưng phấn, lấy ra kiếm của mình. Kiếm trong tay hắn, hiện ra ngân màu xanh, cực kỳ nhẹ nhàng vung loạn giải, trải rộng linh văn, rất có linh tính. Chính là một thanh chân chính ngũ giai trung phẩm linh kiếm. Kiếm này vừa ra, Thẩm Linh trong nháy mắt nhận kiếm hợp nhất, dường như cái này giữa thiên địa, chỉ còn lại có kia một thanh kiếm ông. Trương Diễn trên người kiếm ý, nhận lấy khiêu khích, lần nữa kích phát. Kiếm ý tứ ngược, phương này trong vùng biển, hai người đối áp, địa vị ngang nhau. Diễn phân mình bao phủ nửa mảnh hải vực. Còn lại tất cả mọi người, tại trước mặt hai người, đều lộ ra ảm đạm phai mở một chiến. Liên chiến. Chu Diễn trong mắt, cũng hiển hiện chiến ý hắn cũng là, lần thứ nhất gặp phải, đương tụ cựu truyền nguyên anh đối thủ ngút như, như vậy đối thủ. Thật làm cho ta vui vẻ. Ha ha ha. Thẩm Linh lới kiếm chỉ phía xa Chu Diễn, ngửa mặt lên trời cười to. Hoa. Sau đó, Thẩm Linh xuất thủ trước. Cùng là cựu truyền nguyên anh, hắn đã hơn 350 tuổi, tu vi đã đột phá, pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nếu là lần tiếp theo thi đấu, tu vi của hắn, tất nhiên có thể đạt tới pháp tướng cảnh hậu kỳ. Bất quá Trương Diễn chỉ là nguyên anh trung kỳ, Thẩm Linh không có lấy pháp tướng, ước hiệp Trương Diễn chỉ lấy tự thân pháp lực đối địch. Viện siêu cùng giai tinh thuần pháp lực hiện hiện. Thẩm Linh phía sau, kiệu chuyển nguyên anh hư ảnh chợt lóe lên. Chín phương đại sen, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn linh hội thiên địa lực lượng là vì tốn phong lực. Rõ bản thân chính là dị chủng thiên địa lực lượng, tốn gió càng là so bình thường phong hành chi lực, càng thêm cường hành. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng giai không người có thể so sánh. Hơn nữa còn bổ sung một cỗ thẩm thấu chi lực địa ảnh. Thẩm Linh một kiếm đâm ra, lưỡi kiếm bên trong hiện lên một đạo dài 10 mét kiếm mang. Trư Chỉ Trương diễn, kiếm mang này tản ra, nhàn nhạt thanh huy, giống như gió nhẹ quét vào mặt, nhìn qua không có chút nào uy hiếp, nhưng ở Trương diễn trong mắt, một kiếm này lại cực kỳ hung hiểm. Thiên cương ngự kiếm trấn quyết. Trương diễn thôi động phi kiếm, 36 thanh phi kiếm kết thành kiếm trận, chợt chấn ra sáng chói tinh huy, nên hướng cái này một đạo kiếm mang. Đường đường đường. Phi kiếm cùng kiếm mang va chạm, không ngừng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Kiếm mang này bị phi kiếm không ngừng chạm trúng, giống như rắn lột da đồng dạng, không ngừng bong ra từng mảng màu xanh kiếm ý vì dòng dã va chạm 81 lần. Kiếm mang màu xanh mới hoàn toàn trừ khử. Thẩm Linh cái này thường thường không có gì lạ một kiếm, lại là 81 đạo kiếm ảnh, dung hợp làm một mà thành. Nếu là nhìn không ra trong đó hư thực, một kiếm này liền có thể để cho địch nhân nuốt hận tại chỗ. Người những này phi kiếm, thật là không tệ. Sư phụ ngươi, vì ngươi cái này quan môn đệ tử, cũng là hạ không ít tâm huyết. Thẩm Linh nhìn xem chương diễn bên người phi kiếm, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Thứ giai cực phẩm phi kiếm, vậy mà có thể đem uy năng gánh vác tới mỗi một chôi trên phi kiếm, toàn vẹn như một thể, tuyệt đối là cực phẩm linh kiếm bên trong cực phẩm. Ngoại trừ thần binh các chủ, Thẩm Linh không biết rõ, thần binh các còn có ai? Có thể có như thế tài năng như thần luyện khí chi pháp sư phụ ta hoàn toàn chính xác đối ta cực kỳ chiêu cố. Nhưng những này phi kiếm đều là ta chính mình luyện chế." Trương Diễn trả lời. "Cái này Thẩm Linh, không hổ là ngự kiếm môn đệ nhất thiên tài. Chi tiết chỗ thấy bất phàm, tiện tay một kích, liền có như thế khí tượng, không thẹn thiên kiêu chi danh là chính ngươi luyện chế. Vậy ta càng phải lưu lại ngươi một mạng. Đợi ngươi ngày sau, thuật lực khí vượt qua thần binh các chủ, có lẽ ta còn cần ngươi, là ta luyện chế một thanh thần binh." Thẩm Linh rất là ngoài ý muốn. Trong tay hắn linh kiếm chính là xuất từ thần binh các chủ chi thủ. Thần binh các chủ hiện tại là đô hành giới, luyện khí người thứ nhất. Mà Trương Diễn trên thần lại đã có, cả thần binh các chủ dấu hiệu lại đến. Trùng phong vô lượng. Thẩm Linh đối Trương Diễn càng ngày càng tốt kỹ, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, đúng là tạo thành một mảnh, trùng trùng điệp điệp gió lốc, tại đáy biển này, nhấc lên ngập trời phong bạo. Liên nước biển đều bị xัด ra, ăn mòn tất cả. Cái này tốn phong lực, hoàn toàn không kém gì, Trương Diễn ly hóa chân ý cùng trấn mục chân ý quý thủy chi lực. Thiên cương ngự kiếm trấn quyết. Trương Diễn cũng vận dụng át chủ bài, quý thủy chi lực bành trướng, nước biển xung quanh hóa thành Trương Diễn trên trúc, thiên địa lực lượng tụ đến. Một kiếm này gió theo trăm trưởng nước biển, 36 thanh phi kiếm hóa thành kiếm cốt, cùng quỷ thủy dung hợp, chém về phía Thẩm Linh. Oen, cả hai va chạm, pháp lực dư ba, kinh thiên động địa, nhấc lên kinh khủng cơn sóng. Liên tiếp như một đám pháp tướng cảnh, cũng là nhao nhau lui lại, tạm thời tránh núi nhọn đây chính là vượt lên trên chúng sinh cựu truyền nguyên anh. Đám người ngưỡng vọng hai người, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. So với bọn hắn, những này bắt chuyện, thất truyền nguyên anh, giữa hai người giống như thần tiên đánh nhau đồng đẳng. Hai người đều là cùng giai vô địch tồn tại. Bây giờ một trận chiến này, chính là hai vị vô địch tiên kiêu đối chọi gay gắt. Trên cao thấp một hồi đáng tiếc duy nhất chính là, Trương Diễn Tu Vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, an quá lớn thua thiệt. Hoa, dự ba trừ khử, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa. Lại là Thẩm Linh, đã lén bị ăn thiệt rồi, một đầu mái tóc dài màu xanh, bị nước biển ướt nhẹp. Trái lại Chu Diễn, chỉ là ống tay áo bị một đạn phong nhận, xé mở một cái lỗ hồng là ta xem thường ngươi. Ngươi cái này quý thủy chi lực, tại đáy biển này, chiếm tiện nghi lớn. Vậy ta chỉ có thể phóng thích pháp tướng. Thẩm Linh ánh mắt trống trầm, thả ra chính mình pháp tướng. Hắn tiến vào táng yêu hải, mới đột phá pháp tướng cảnh, bây giờ pháp tướng mới chỉ có chín trượng nhưng là pháp tướng bên trên, tán pháp vi ác, không kém chút nào, hơn 20 trượng pháp tướng đây chính là, cửu chuyển nguyên anh, cung cấp to lớn ra chỉ địa ảnh trùng phong. Thẩm Linh phóng thích pháp tướng, kiếm trong tay tụ tay, hóa thành phi kiếm, ngắn ngủi một cái mắt, phi kiếm ở trong nước biển, rung dậy hơn ngàn lần. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phong ảnh trung điệp, lưỡi kiếm như gió lốc, trong đó còn ẩn dấu đi, ba đạo cường hành kiếm mang, hư hư thật thật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong đó tốn pháp lực, càng la thẩm thấu tới nước biển bên trong, xin nhờ nước biển ảnh hưởng lực kiếm môn tiên tiêu. Quả nhiên danh bất hư truyền, Mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, một thân thực lực sợ là không kém gì pháp tướng cảnh trung kỳ. Lâm Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu như không có Trư Diễn, lại cho thần binh các ngàn năm vẫn năm, đều khó có khả năng có người có thể cùng Thẩm Linh bằng được, đây chính là, lưỡi kiếm môn xem như Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu nội tình Huyền Vũ Đạo Tiên. Thẩm Linh thả ra pháp tướng, Trư Diễn cũng không dám khinh thường, xuất ra Huyền Vũ Quý Thủy Kiếm. Ngang. Trong trường lớn nhỏ Huyền Vũ hư ảnh, xuất hiện ở trường diễn phía sau. Giống như kình tiên chi trụ đồng dạng hai vó câu, cao cao nâng lên, hướng về Thẩm Linh đạp thật mạnh đi. Trong đó có biển cảm mêng ngông cũng có chương diễn ngự kiếm chân quyết ngập trời kiếm ý cả hai hợp nhất, thế không thể đỡ. Đông, Song Vương va chạm, tất cả thiên địa chấn, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cao nguyên phía trên, xuất hiện một đạo kéo dài ngàn dặm khe rẽ. Hai người va chạm, sinh ra gợn sóng, giống như một vòng lớn bàn, đem một mảnh hình tròn khu vực hóa thành tuyệt đối hư không. Hai người khí tức đều nhảy lên tới đỉnh phong. Thẩm Linh phía sau, Cựu Truyền Nguyên Anh sáng chói tới cực điểm. Nhưng mà chương diễn, cuối cùng không phải Cựu Truyền Nguyên Anh. Pháp lực cực hạn bộc phát, chương diễn chân chính Nguyên Anh hình chiếu, cũng lần thứ nhất xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Chính Vương đại sen phía trên Nguyên Anh, dáng vẻ trang nghiêm. Trừ cái đó ra, còn có Nguyên Anh sau đầu, kia một vòng giống như tiên luân tam thái linh hoàn. Ngươi, phá vỡ cựu truyền Nguyên Anh cực hạn. Thẩm Thủy Đế Biển, truyền ra thẩm linh kinh hãi tới tột đỉnh thanh âm. Chương 332, đánh lui. Chương 332, đánh lui. Thẩm linh tự thân, chính là cựu truyền Nguyên Anh. Hắn đối cảnh giới này, cực kỳ thấu hiểu. Nhưng chương diện thực lực, vừa xác khỏi, lúc trước thẩm linh, còn có một vòng tam thái linh hoàn. Thẩm linh tự trong đó cảm nhận được, một cỗ siêu nhiên khí cơ, áp đảo cựu truyền Nguyên Anh phía trên. Hàn Nguyên Anh siêu việt cửu truyện. Mọi người ở đây, ngoại trừ Lâm Thanh Nguyệt bên ngoài, toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân. Cửu truyện Nguyên Anh cũng đã là thượng nhân, có thể biết cực hạn, cho nên Thẩm Linh khả năng trở thành ngự kiếm môn tiên tiêu. Liên pháp tướng cảnh trung kỳ đệ tử đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ ngự kiếm môn tài nguyên đều sẽ hướng Thẩm Linh mà như về. Nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài còn có người. Chư diễn sau lưng, kia chiếu rọi hải vực Nguyên Anh hư ảnh, giống như một tôn thần linh hình chiếu, bệ nghệ thế gian, rung động lòng người thì ra là thế. Tốt một cái chư diễn, tốt một cái thần binh cát. Thế nhân chỉ biết, cái này một đời đệ tử, có hai vị cửu chuyển nguyên anh. Không ngờ, ngươi thế mà độc bộ thiên hạ, đang lâm cửu chuyển nguyên anh, còn có thể tiến thêm một bước. Thẩm Linh nhìn chằm chọc vào Trương Diễn, trong lòng nhắc lên kinh đạo hại lãng đồng thời trong lòng, nhịn không được đã tuôn ra ghen ghét chi ý hắn vốn cho rằng mình đã đi tới nguyên anh cực hạn. Nhưng Trương Diễn xuất hiện, lại là cho hắn một cái to lớn xung kích, phá vỡ hắn nhận biết. Cửu chuyển nguyên anh phía trên, có động thiên khác. Tuyệt vô cận hữu thập chuyển nguyên anh đây mới là, Trương Diễn vượt cấp chiến lực nơi phát ra, chân chính nghịch thiên mà đi, yêu nghiệt tới cực hạn. Ta tự cho là đã cựu truyền nguyên anh viên mãn, toàn bộ tu tiên giới, không người có thể cùng ta so sánh. Thẩm Linh thân ở pháp tướng bên trong, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn còn nhớ rõ, hắn đột phá thời điểm, đã đem mỗi một bước đều làm được tự hạn. Loại này bị người nghiền ép cảm giác, trước nay chưa từng có, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Từ hắn đạp vào con đường tu hành đến nay đều là hắn lấy thiên phú áp chế người khác, còn là lần đầu tiên bị người khác nghiền ép. Loại này đột nhiên xuất hiện chấn lệnh, nhiễu loạn tâm cảnh của hắn cựu truyền nguyên anh phía trên, đó chính là thập truyền nguyên anh. Thần binh các vốn là ngũ đại tiên tông hạng chót, Vì sao có thể bồi dưỡng được thập truyền nguyên anh? Các ngươi quên, tu hành một đạo, càng xem trọng là tự thân, mà không phải bên ngoài tài nguyên, nếu không ta ngự kiếm môn, há không phải người nào đều là tiên kiêu. Ngự kiếm môn đáng người, nhìn xem Chu Diễn, nghị luận ầm ĩ biết được chân tướng. Bọn hắn đối Chu Diễn, kỳ thật có mấy phần kính nể. Bởi vì thiên phú ở giữa chính lệnh, thật sự là quá lớn. Bọn hắn liền hâm mộ và ghen tị cảm xúc đều không có phát lên. Dứt bỏ hai cái tông môn ở giữa ngăn cách, Chu Diễn tuyệt đối là một vị, trước nay chưa từng có tiên tài thập truyền nguyên anh. Vì sao? Vì cái gì tên tiểu xúc xinh này có thể ngưng tụ thập truyền nguyên anh? Đồng Phương Dạ ương hai mắt mở bừng, lòng tràn đầy ghen ghét. Những người khác ngưỡng mộ thập truyện Nguyên Anh, nàng đều sẽ không như thế. Nhưng Chương Diễn Miễn ép nàng tôn kính nhất sư huynh, nàng căn bản không thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời đám người suy nghĩ ngàn vạn, có chấn kinh, có hâm mộ, có ghen ghét, có phẫn nộ. Nhưng đối với ngữ khí môn đệ tử mà nói, hôm nay tuyệt không thể nhường Chương Diễn rời đi. Nếu không ai cũng không biết, lần tiếp theo, Chương Diễn sẽ trưởng thành tới trình độ nào đã ngươi là thập truyện Nguyên Anh. Vậy ta liền thử một chút ngươi chất lượng. Thẩm Linh trong mắt hiện hiện huyết sắc, điên cuồng thôi động chính mình pháp tướng, chém ra hắn cường đại nhất một kiếm vô niệm tuyệt trần. Thẩm Linh trên thân kiếm, hiện hiện sáng chói thách quang, tổn phong lực ngưng tụ tới cực hạn. Một kiếm chém ra, hắn nhân kiếm hợp nhất, vậy mà biến mất tại nước biển bên trong. Thay vào đó là một đạo nối liền đất trời, nhìn không thấy cuối thành tuyến, xé rách nước biển, giống như trụ trời khôn đảo, hướng về Trương Diễn đánh tới. Ngự kiếm môn kiếm đạo, đích thật là tu tiên giới khôi thủ. Trương Diễn ánh mắt ngưng trọng, thầm nghi trong lòng. Thẩm Linh một kiếm này, lấy nhân hòa kiếm, mặc dù là pháp tướng sơ kỳ, lại có thể bộc phát ra, có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ một kiếm. Liền trước Diễn cũng không dám khinh thường. Trương Diễn là thập chuyển nguyên anh, có thể áp chế Thẩm Linh cựu chiến pháp tướng, nhưng là Thẩm Linh đã đột phá, pháp tướng cảnh sơ kỳ. Tu vi bên trên chính lệch, san bằng, căn cơ bên trên chính lệch nhưng là ta cường đại nhất, thế nhưng là Lộ Tính. Trương Diễn trong mắt tràn ngập lôi quang, trong đan điền, tam thái linh hoàn bắn ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực đại thành lôi đỉnh chân ý, quên quần lấy thân thể của hắn, lôi uy hạo đãng. Thẩm Linh nắm giữ tốn phong lực, cùng ly hỏa chi lực tương đối. Nhưng Trương Diễn nhưng là, đồng thời nắm giữ, ly hỏa chi lực, trấn mục chi lực, còn có lôi đỉnh chi lực, được đến Huyền Vũ Quý Thủy kiếm sau, còn phải lại tăng thêm một loại, quý thủy chi lực. Người bình thường giúp cả một đời, cũng liền nắm giữ trong đó một loại. Nhưng hắn nương tựa theo, thành trang bị, lại có thể đồng thời nắm giữ bốn loại, hơn nữa còn có, viên mãn ngũ hành chân ý xem như cơ sở đấy mới là, hắn lớn nhất gác chủ bài. Thứ đỉnh địa điểm. Trư diễn lấy ra Quỷ Nưu trấn nhãn, thập chuyển nguyên anh pháp lực, rót vào trong đó, hóa thành chói mắt ngập trời lôi đỉnh. Thân thể của hắn cùng lôi đỉnh dung hợp, tiến vào nửa hư hoa trạng thái. Sau đó cả người, giống như một đầu lôi giao, hướng về kia một đầu núi liền đất trời thành tuyến, xuyên qua mà đi. Đây là thập chuyển nguyên anh cùng cựu chuyển nguyên anh trung cực va chạm. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú chiến trường đông rốt cục, Lôi đỉnh cùng Tốn gió va chạm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, xung quanh hơn 10 dặm nước biển đều bị bốc hơi. To lớn bong bóng vết trong, tràn đầy hai loại lực lượng va mang, diện phần mình chiếm cứ nửa mảnh hải vực đây chính là thập chuyển nguyên anh. Có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng thẩm sư đệ, chiến đến một bước này. Lự kiếm môn cấp đệ tử, sắc mặt trầm thấp. Con đường tu hành, cũng không phải đơn giản một cộng một. Từ bắt chuyển nguyên anh, tới cửu chuyển nguyên anh, nhìn qua chỉ có nhất chuyển. Kỳ thật trong đó khó khăn, so nhất chuyển tới cửu chuyển, cũng gian nan hơn đồng lý. Từ cửu chuyển tới đánh vỡ cực hạn tập chuyển, so từ nhất chuyển tới đệ cựu chuyển cộng lại còn muốn gian nan, cho nên ngự kiếm môn đáng người, tại kiến thức đến, thập truyền nguyên anh sau mới có thể như thế kinh hãi. Lúc này, hai người va chạm đã có kết quả. Oèn, Lôi đỉnh độ tung, Tốn phong bạo tuôn ra, chọc lãng bại khung, cường hành pháp lực dư ba trùng trùng đập điệp, điệp, che khuất bầu trời phốc. Manh liệt trong dự ầm, Thẩm Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn còn có Lôi đỉnh quái động, hiển nhiên tổn thương không nhẹ hô. Một bên khác, Trương Diễn cũng xuất hiện, tay cầm Quý Nhu trấn nhãn, áo bào lộn xộn, khí tức có chút suy sụp, bất quá so với Thẩm Linh, hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Lần này hai đại tiên kiêu trung cực va chạm, cuối cùng vẫn là Thập Truyền Nguyên Anh chiến thắng. Sư đệ, Lâm Thanh Nguyệt vọt lên, đem Trương Diễn ngâm mà lên nếu như là cùng giai. Cái này Thẩm Linh, tuyền không phải ngươi địch. Lâm Thanh Nguyệt uy Trương Diễn ăn vào đan dược, ngưng giọng nói, "Trương Diễn dùng thực lực chứng minh." Thập Truyền Nguyên Anh, hoàn toàn chính xác vang dội cổ kim Thẩm Sư đệ. Một bên khác, Lự Kiếm môn đệ tử cũng đều vây quanh không sao. "Chỉ là ta vậy mà bại." Thẩm Linh mặt trầm, sắc mặt xanh xám. Lúc trước hắn khinh thường tại dùng cảnh giới ức hiếp Trương Diễn, nhưng ở biết Trương Diễn chân chính thiên phú sau, tâm hắn chí vặn mèo. Cải biến chú ý chuẩn bị thừa dịp Trương Diễn còn chưa trưởng thành lên, đánh trước ép Trương Diễn. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước. Bây giờ Trương Diễn đã không phải là hắn có thể áp chế. Hơn nữa Trương Diễn càng tuổi trẻ, về sau giữa hai người trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Luôn luôn kiêu ngạo thẩm linh, làm sao có thể tiếp nhận? Thẩm sư đệ, không bằng ta ra tay, đem người này bắt chết. Thẩm linh trầm mặc thời điểm, vị kia pháp tướng cảnh Chu Kỳ, đương nhiên mở miệng là sư huynh. Ta không muốn vợ độ bị leo. Thẩm linh sắc mặt có chút do dự việc này cùng sư đệ không có hệ. Vị kia la sư huynh cười nhẹ một tiếng, đã có quyết đoán. Vừa rồi Trương Diễn, hiện ra thực lực đã có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ. Nếu là hôm nay không đem Trương Diễn giết xác, nhất định hậu hoạn vô tận. Hơn nữa Thẩm Ninh rõ ràng cũng có diệt sát Trương Diễn ý tứ ông. Họ là tu sĩ, thi triển chính mình pháp tướng. Chương 48 trưởng pháp tướng, vừa xa 30 trưởng, tại pháp tướng cảnh trung kỳ bên trong cũng là người nổi bật Trương Diễn. Thẩm sư đệ không giết người, nhưng ta nhưng không có bằng lòng. Muốn trách thì trách sư phụ ngươi, có mắt không tròng. Để ngươi vị này thập truyện mượn anh tới tham gia cái này nam tông thi đấu. Họ là tu sĩ cởi gần. Pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức, Bài Sơn Đạo Hải đồng dạng, hướng về Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt trấn áp mà đến. Trương Diễn trước đó diện sát vị kia, nhân tộc Đạo Minh họ Từ tu sĩ, pháp tướng mới 36 trượng, mà cái này một vị, pháp tướng đã đạt đến 48 trượng. Hoàn toàn không phải họ Từ tu sĩ có thể so sánh được ha ha. Kết quả là, còn không phải muốn lấy thế đè người. Thâm Linh, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có khác biệt gì. Kết quả là, còn không phải ra vẻ đảm bảo, bất quá là cám mẹ một lựa mà thôi. Trương Diễn cười lạnh nói Trương Diễn, đừng muốn ngậm máu phun người. Đây là sư huynh sự tình, ta cũng không cách nào làm chủ. Thẩm Linh trong lòng xấu hổ, không dám cùng Trương Diễn lý luận hừ. Miệng lưỡi bén nhọn, "Chỉ cần giết các ngươi, việc này còn có ai có thể lan truyền ra ngoài?" Họ La Tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sát ý càng phát ra hung hực. Vừa dứt tiếng, hắn liền vận dụng tuyệt pháp. Hoa 46 Trượng Pháp Tướng, lấy ra một thanh tứ giai hạ phẩm trọng kiếm. Trong kiếm phóng đại, cùng pháp tướng hình thể phối hợp, sau đó pháp tướng nhảy lên thật cao, hỏa hành chi lực giao hòa, hội tụ tại trọng kiếm bên trong. Pháp tướng nhảy lên thật cao, trọng kiếm phía trước, lôi cuốn lấy ngập trời thần uy, hướng về Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt đỉnh rớt. Một kiếm này, đủ để chém nát một tòa ngàn trượng sơn nhạc. Nếu là bổ vào Lâm Thanh Nguyệt cùng Trương Diễn trên thân, hai người trong nháy mắt liền sẽ tính cả pháp tướng, bị đánh thành thịt băm sứ tỉ. Đứng tại đằng sau ta, Trương Diễn mặt không biểu tình, đem Lâm Thanh Nguyệt bảo hộ ở sau lưng. Kinh cùng pháp tướng chi lực, nhấc lên khoé động sóng cả, Trương Diễn đặt mình vào trong đó, giống như một mực sâu tiến. Nhưng sau một khắc, Trương Diễn trước mặt, xuất hiện ba thanh linh kiếm. Roeng! Sóng biển bị cưỡng ép chấn áp, ba đầu thần thú hư ảnh, dáng lâm vùng biển này. Huyền Vũ phía trước, trái Thanh Long, phải Chu Tước. Thần thú chi uy vô cùng mêng mông chấn nhiếp thế nhân tứ phương, tuyệt diệt. Trương Diễn không dám kinh ngượng, thi triển cường đại nhất một kích. Rống! Ba đầu thần thú gầm thét, Chu Tước lôi cuốn lấy ly hỏa, mở ra hai cánh màu trắng quan mang, chiếu sáng mạng lớn hắc ám. Thanh Long chực cư, chấn mục chi lực gào thét, cách trở kinh khủng pháp tướng chi uy. Huyền Vũ sừng sững đáy biển, bốn cái móng giống như chống trời trụ lớn, hóa thân toàn bộ hải vực thống trị, định chủ sóng cả. Cuối cùng, ba đầu thần thú hư ảnh hợp nhất. Trong vùng biển, không mầu tịch diệt chi lực hiện hiện, toàn bộ đáy biển dường như bỗng nhiên biến yên tĩnh. Tất cả tất cả dường như đừng im. Chỉ có ba thanh linh kiếm Chực chỉ họ La tu sĩ đây là cái gì lực lượng? Liên pháp tướng chí lực đều không thể ngăn cản. Họ La tu sĩ há nhiên, có thể đối mặt Trương Diễn cái này định phong một kiếm, hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng, giống như băng tuyết gặp hỏa diễm. Các khác cùng nhau cảnh trung kỳ pháp tướng chí lực, chạm đến tịch diệt chí lực, tựa như băng tuyết vô thành vô tức tan rã. kia là áp đạo, pháp tướng phía trên lực lượng. Trảm. Trương Diễn ánh mắt lạnh lẽo, thẳng tiến không lùi. Liên xem như pháp tướng cảnh trung kỳ, lại như thế nào? Ba kiếm hợp một, pháp tướng cảnh trung kỳ, hắn lại có phải là không có chém qua. Nguyên Anh sau đầu tam thải linh hồn chảy xôi tam thái pháp lực, rót vào ba thanh linh kiếm bên trong. Nguyễn Anh cùng pháp tướng Gông cùng xiển xích đã bị đánh phá. Tịch Diệt chi lực, thế không thể đỡ. Bành. Cuối cùng, họ La tu sĩ bị Tịch Diệt chi lực chém trúng pháp tướng, 48 trượng pháp tướng, vỡ ra, hắn chân thân một mảnh máu thịt be bé bét. Ngũ Tạng lục phủ, toàn bộ vỡ vụn lệch vị trí phốc. Một ngụ linh huyết phun ra, họ La tu sĩ đã trọng thương là sư hình. Lư kiếm môn đám người bất ngờ, là thất thanh. Bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới, liên pháp tướng cảnh trung kỳ La sư hình đều không phải là chương diễn đối thủ. Đáng chết chưa diễn. Đông Phương Dạ Ưng trà trộn trong đám người, thấp giọng dần mắng. Nhưng trong đáy mắt, nàng cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, Đông Phương Dạ Ưng theo bản năng quay đầu, vừa vặn cùng Trương Diễn kia băng lãnh thấu xương ánh mắt đối đầu. Kia sát ý thấu xương, để cho người ta sợ hai hắn muốn giết ta, Đông Phương Dạ Ưng trừng to mắt, trong đầu trống rỗng sư hình. Cứ ta đã nhận ra Trương Diễn sát ý về sau, Đông Phương Dạ Ưng lập tức hô to, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, rời đi nguyên địa. Nhưng đã chậm. Vô hình tịch diệt chi lực, vượt qua không gian, dáng lâm mã đến Đông Phương Dạ Ưng thân thể ngưng kết, thanh âm im bặt mà dừng, từ đầu lâu bắt đầu, một tấc một tấc hóa thành hư vô. Cuối cùng chỉ để lại một cây cánh tay, mất đi pháp lực khống chế, theo nước biển hướng về nơi xa lũ tới. Nguyên Anh hậu kỳ Đông Phương Dạ Ưng, trong ngay mắt, Liên Hải Quốc không còn thèm sư đệ. "Đi!" Họ La Tu sĩ, thất khiếu chảy máu, thê thảm hô to. Thẩm Linh bọn người không do dự, Ngự Kiếm môn bọn người, toàn bộ rời đi. Cái này tịch diệt chi lực, quá mức quỷ dị. Liên họ La Tu sĩ, cũng không có nắm chắc ngăn cản Đông Phương Dạ Ưng chết, còn không tính là gì. Nếu là Thẩm Linh cũng đã chết. Ngự Kiếm môn cũng gánh không nổi, tổn thất như vậy. Trương Diễn đứng tại chỗ, nhìn xem Ngự Kiếm môn đám người rời đi. Chờ tất cả mọi người biến mất, Trương Diễn đột nhiên sắc mặt tái đi, nhắm mắt lại, dường như ngủ say đồng dạng, không, có nửa điểm khí tức sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lần nữa đem Trương Diễn ôm vào trong ngực có tốt, chỉ là pháp lực hao hết, tìm kiếm về sau, Lâm Thanh Nguyệt mới thở dài một hơi. Trương Diễn trong đan điền, sạch sẽ, không có một tia pháp lực, liên thập truyền nguyên anh, đều biến ảm đạm, cho nên mới ngất đi. Bất quá Trương Diễn cũng là, nương tựa theo lực lượng một người, đánh lui ngự kiếm môn đật ở trước kia, đây chính là Lâm Thanh Nguyệt, nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện Ngọc Thanh Hàn Chỉ, là chúng ta. Lâm Thanh Nguyệt nhìn về phía Cao Nguyên bên trên Ngọc Thanh Hàn Chỉ, Ông trong lực chương diễn, thấp giọng nói rằng: "Chương 333, đại ao biến cố. Chương 333, đại ao biến cố Dương Liên Thanh đã tạ ngươi cho chúng ta báo tin. Đã ngươi cùng thi quỷ khô lâu sơn đám người tách ra, không bằng trước cùng chúng ta cùng nhau hành động." Lâm Thanh Nguyệt nhìn xem Dương Liên Thanh nói rằng: "Dương Liên Thanh mặc dù là thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, nhưng là có thể vì bọn họ mật báo, đủ để chứng minh hắn cùng chương diễn ở giữa giao tình. Lấy bây giờ thần binh cát thực lực, Dương Liên Thanh lưu tại thần binh cát, ngược lại an toàn hơn cảm ơn Lâm đạo hữu." Dương Liên Thanh đáp ứng: Vừa rồi Trương Diễn triển lộ chiến lực, đã vượt qua Thi Quỷ Khô Lâu Sơn Đông Pháp tướng cảnh trung kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, Trương Diễn vậy mà lấy lực lượng một người, bước lui ngự kiếm môn người Trương sư đệ còn không cách nào tỉnh lại. Còn mời Dương đạo hữu là hai ta người hộ pháp. Lâm Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua, Ngọc Thanh Hàn Chỉ, thỉnh cầu nói Lâm đạo hữu yên tâm chính là. Dương Liên Thanh đáp ứng, rời đi cao nguyên nội điện. Cái này cao nguyên bên trên, có đại lượng Ngọc Thanh chi khí, là một chỗ tu luyện bảo địa. Coi như không thể tiến vào Ngọc Thanh Hàn Chỉ, cũng là to lớn cơ duyên. Chờ Dương Liên Thanh rời đi về sau, Lâm Thanh Nguyệt môi um, mất đi ý thức Trương Diễn, đi vào Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Vượt qua phiêu miểu xương trắng, thấy lạnh cả người đánh tới, giống như ngọc tụy đồng dạng ao nước đập vào mi mắt. Bên cạnh ao là óng ánh trắng loan băng tinh, đập vào mắt thấy, đều là một mảnh trắng thuần, một cỗ đặc biệt đạo vận quấn quần, chỉ là tới gần, liền khiến người ta cảm thấy pháp lực lưu động tốc độ tăng tốc vượt hẳn mượn Hàn Chỉ. Giúp sư đệ chữa thương. Lâm Thanh Nguyệt nhìn xem trong ngực Trương Diễn, nhẹ nói, tự tiến vào táng yêu hại đến nay, Lý Diêm rời đi. Trương Diễn trên thân, một mực gánh vác gấp lực cực lớn, Lâm Thanh Nguyệt nhìn ở trong mắt, lại bất lực. Nàng duy nhất có thể làm tới chính là giúp Trương Diễn chữa thương. Lâm Thanh Nguyệt đi đến bên cạnh ao, mũi chân đặt lên ao nước bên trên. Một cỗ thanh lương chi ý từ mũi chân khuyết tán xem mờ ra, đồng thời còn có một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh lực. Cỗ này linh lực tiến vào toàn thân, chỉ cần một chu thiên, liền có thể dung nhập thiên địa đạo vận áp xúc thành pháp lực, so linh tinh bên trong linh khí còn tinh khiết hơn. Lâm Thanh Nguyệt cảm thụ một phen sau, liền dẫn Trương Diễn rơi vào trong đó. Hai người hoàn toàn rơi vào ao nước, trung quanh linh lực lập tức bị Lâm Thanh Nguyệt dẫn dắt mà đến, dung nhập thân thể của nàng. Còn có một sợi xanh ngọc ngọc thanh chi khí từ ao hạ tỏa ra coi như Lâm Thanh Nguyệt là pháp tướng cảnh, đều có thể từ đó được đến đại lượng chỗ tốt không hổ là ngọc thanh chi lực. Nếu là tại cái này trong ao, tu luyện thời gian 2 năm, ta liền có thể đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ. Lâm Thanh Nguyệt cảm nhận được, cái này trong ao dịu dụng, ngạc nhiên nói rằng, bất quá lúc này, Lâm Thanh Nguyệt lại phát hiện, quần áo của mình, vậy mà chậm rãi bị ao nước tan rã cái này ngọc thanh chi khí. Chính là thiên địa sơ khai lúc, lưu lại thanh khí, ngoại trừ tiên tiên chi vật, hết thảy đều không cách nào tồn tại. Lâm Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm, không chỉ là quần áo của nàng, liền trướng diện áo bảo, cũng tại dần dần biến mất. Lâm Thanh Nguyệt nhìn xem Trương Diễn túm giật mặt, sắc mặt đỏ lên. Tiếp tục như vậy nữa, hai người đều sẽ không đến mạnh vài mà thôi. Sư đệ xuất sinh nhập tử. Cái này lại tính thứ gì? Lâm Thanh Nguyệt khẽ cắn răng ngà, đè xuống trong lòng ý xấu hổ. Chỉ là đem chính mình cùng Trương Diễn túy chứ vật, đưa đến ao bên ngoài. Sau đó liền nhắm mắt, dẫn dắt Ngọc Thanh chi khí, toàn bộ dung nhập Trương Diễn thân thể, chữa thương cho hắn. Trương Diễn lần này, cương ép trấn áp pháp tướng cảnh trung kỳ, đan điền hoàn toàn khô cạn. Thậm chí đều không thể cẩn thận hấp thu giữa thiên địa linh khí, toàn thân kinh mạch, tức thì bị cuồng bạo pháp lực chống ra vết rạn. May mắn có Ngọc Thanh chi khí Lâm Thanh Nguyệt khả năng giúp Trương Diễn cấp tốc chữa trị vết dạ. Hàn Trì bên trong, sương trắng lượn lờ, che đậy trong ao tất cả. Ngọc Thanh Hàn Trì, lần nữa bình tĩnh trở lại. Như thế chính là 10 ngày đi qua. Hàn Trì bên trong, ngồi xếp bằng chữa diễn, toàn thân thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Căng cứng tâm thần thư giãn, ý thức chậm rãi khôi phục, mở mắt tỉnh. Lâm Thanh Nguyệt phát hiện Trương Diễn biến hóa, trong lòng vui mừng. Sau đó liền nghĩ tới, tình cảnh của mình, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, vô ý thức liền muốn thay đổi mới quần áo. Nhưng nghĩ đến, là Ngọc Thanh Hàn Trì nguyên nhân, Lâm Thanh Nguyệt lại đã ngừng lại động tác tư tỉ. Trương Diễn mở to mắt, kêu một tiếng Hắn sau cùng ký ึก, còn phải bức lui Ngự kiếm môn đãng người. Bất quá bây giờ, toàn thân đông nhỏi biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó, là một cô thanh lương chi ý toàn thân pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn càng tiến lên một bước. Tất cả thương thế cũng khỏi hẳn, trạng thái một lần nữa trở về đỉnh phong. Cho dù là đối đầu, Ngự kiếm môn đãng người, Trương Diễn cũng không sợ ý thức trở về hiện thực, Trương Diễn trước mắt, là một mảnh xanh ngọc, thiên địa trước đó, một mảnh thanh minh, dường như về tới lúc tiên địa sơ khai. Nhưng tùy thời ánh mắt rõ ràng, mảng lớn tuyết trắng ánh vào tầm mắt. Sau đó Trương Diễn liền thấy rõ, É lä Lâm thanh nguyệt sư tỷ. Ngươi thế nào? Trương Diễn vội vàng tránh đi ánh mắt, sắc mặt không được tự nhiên. Cũng may hắn là có đạo lư người, từng có kiến thức. Nhưng Lâm Thanh Nguyệt bản thân liền là tuyệt sắc, tư thái so với Thanh Loan, chỉ có hơn chứ không kém. Vừa rồi nhìn thoáng qua, đủ để cho Trương Diễn trong lòng rung động là cái này Ngọc Thanh Hàn chí nguyên nhân. Không chỉ là ta, ngươi bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Thấy Trương Diễn như thế, Lâm Thanh Nguyệt trong lòng é e lệ, ngược lại giảm bất khuyết, nửa khi có chút hoạt bát ta cũng. Trương Diễn vội vàng nhìn chính mình một cái, quả nhiên cũng là như thế. Sau đó vội vàng tìm kiếm mình túi trữ vật, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tìm không thấy túi trữ vật, Trương Diễn tâm loạn như ma, mong muốn dùng pháp lực che lấp thân thể của mình. Nhưng Lâm Thanh Nguyệt ngược lại, không có như thế. Trương Diễn chính mình lại thật không tiện, mặt mũi tràn đầy co có quắp túi trữ vật cùng quần áo như thế, cũng sẽ bị Ngọc Thanh chi khí tán dã ta đặt ở bên cạnh ao. Lâm Thanh Nguyệt vung ra một đạo pháp lực tấm lụa, cuốn về hai người túi trữ vật. Hai người vội vàng lấy ra mới quần áo thay đổi, rời đi Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Nhưng quá trình bên trong, Trương Diễn nên nhìn cũng không nên nhìn, toàn đều thấy được Tạ sư tỷ giúp ta chữa thương. Trương Diễn trở lại bên cạnh ao, chắp tay nói ta Nhưng ánh mắt căn bản không dám rơi vào Lâm Thanh Nguyệt trên thân, bởi vì chính là đổi lại quần áo, hắn cũng không quên được trong ao một màn giữa chúng ta còn khách khí làm gì. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nữ khí lại cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ. Giúp ta chữa thương dùng mấy ngày? Trương Diễn nói đến chính sự 10 ngày. Lâm Thanh Nguyệt trả lời chỉ là 10 ngày a. Ta vốn cho rằng, ít ra cần 1 tháng thời gian. Cái này Ngọc Thanh Hàn chỉ quả nhiên là một chỗ bảo địa. Nếu có thể ở này tu luyện, ta có năm chắc tại thi đấu kết thúc trước đó, đột phá nguyên anh hộ kỳ. Nhìn xem một ao ngọc thủy giống như ao nước, trên diễn mặt núi tràn đầy vui mừng. Nếu là có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, thực lực của hắn còn có thể tăng vọt. Trước đó vị kia ngự kiếm môn họ là tu sĩ, hắn đã có niềm tin đem nó chu sát. Hơn nữa sau khi đột phá, hắn liền có thể thi triển Quý Ngưu chân nhãn bổ dụng, một tức sau cùng ngũ giai thuật pháp Sâm La Lôi Ngục. Hư lĩnh địa tiệm, mặc dù cũng là ngũ giai thuật pháp, nhưng là thân pháp loại thuật pháp, càng thích hợp đảo mệnh chi dụng. Mà Sâm La Lôi Ngục khác biệt, đây mới là kinh khủng nhất sát phạt thuật pháp. Nếu như có thể thi triển, dựa vào lôi đình chân ý kinh khủng sát thương liền xem như pháp tướng cảnh hậu kỳ, Trương Diễn cũng có sức đánh một trận chúng ta muốn đem đệ tử khác. Cũng tiếp dẫn tới. Lâm Thanh nguyện hỏi, so sánh với việc này đi vào linh thạch buồn địa, khẳng định an toàn hơn. Nhưng nơi này là một chỗ đỉnh cấp tài nguyên bảo địa, linh thạch buồn địa chỉ có thể coi là trung hạng. Nếu như muốn di chuyển lời nói, có lợi có hại bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ để tự vệ. Cơ hội tốt như vậy, khẳng định không thể uổng phí hết. Cùng nó ngăn cách lữ địa, không bằng tụ tập cùng một chỗ. Trương Diễn trầm ngâm một lát, làm ra lựa chọn ẩn nấp lâu như thế, thần binh các các đệ tử cũng nên nhúc nhích một chút, làm ra quyết định. Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt lập tức lựa chọn đi đón dẫn thần binh các đệ tử khác. Mà Dương Liên Thanh vốn định rời đi, cũng bị Trương Diễn lưu lại. Mặc dù thi đấu bên trong, người ngoài đều là đối nhân, nhưng Dương Liên Thanh hiển nhiên cùng những tông môn khác đệ tử không giống đây chính là Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Rất nhanh, thần binh các còn lại đệ tử đều đi tới cao nguyên bên trên, hết thảy có hơn 300 người, trùng trùng điệp điệp. Thần binh các xem như ngũ đại tiền tông, hạng chót tông môn. Tại thi đấu cải biến quy tắc về sau, hẳn là tổn thất lớn nhất, nhưng bởi vì Trương Diễn một cái nhường, thái độ khác thường, ngược lại tổn thất nhỏ nhất. Tối thiểu hiện tại đến xem Lự kiếm môn trở tiên tông, đều đã hao tổn không ít đệ tử sư huynh quả thực là biến thái. Vậy mà từ ngự kiếm môn trong tay, đem ngọc thanh hàn chỉ đo tới. Tống Khải chân rơi vào trong bùn địa, kinh thán không thôi ta thần binh các huyền hoàn mỹ cảnh, 60 năm mới có thể tiến nhập một lần. Một lần chỉ có 1 2 sợi viền hoàng chi khí, mà cái này ngọc thanh hàn chỉ bên trong, chừng trăm sợi ngọc thanh chi khí. Cái này ở giữa chính lệnh, vượt qua gấp trăm lần. Hoàn Doãn Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, đuôi ngồi mãi thôi bây giờ sư huynh. Chuyện cứ chỗ này tài nguyên bảo địa. Chờ thi đấu kết thúc, lớn thế giới bên trong ngọc thanh hàn chỉ, cũng nên về ta thần binh các Viện Nghi đứng tại chương diễn bên thần, cười mỉm nói: "Nếu như chân chính được đến, cái này một tòa ngọc thanh hàn chỉ, đối thần binh các mà nói, nhất định là một cái to lớn trợ lực đời kế tiếp đệ tử, khẳng định sẽ giếng phun đồng đẳng, xuất hiện lục truyện cùng thất truyền nguyên anh đệ tử không nên cao hưng quá sớm." Chương sư đệ mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mong muốn đối đãi một vị pháp tướng trung kỳ, cũng muốn vận dụng tất cả át chủ bài. Ngự kiếm môn thế nhưng là có năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, nếu như cùng nhau mà đến, chương sư đệ cũng ngăn cản không nổi. Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu, cho đám người tạt một chậu nước lạnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm xúc có mấy phần xa sốt. Trương Diễn xuất hiện, nhưng lần này năm tông thi đấu, lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Suýt nữa quên mất, Ngự Kiếm môn xem như thứ nhất tiền tông nội tình cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Ngự Kiếm môn chiếm đoạt gần năm, không có khả năng tùy tiện cứ như vậy nhường lại. Theo ta thấy, Ngự Kiếm môn tất nhiên sẽ tìm trở về, rửa sạch đục nhã. Động Vương phục trầm giọng mở miệng, "Vậy chúng ta ở chỗ này, không phải lúc nào cũng có thể bị tập kích." Hoàng Doãn Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, đúng là như thế. Nhưng mà, chúng ta không phải là không có phương pháp ứng đối. Coi như Ngự Kiếm môn người tới, ta cũng có thể ngăn cản. Vốn hội thi đấu mới bắt đầu thời gian 1 năm. Lự kiếm môn không có khả năng nhanh như vậy liền đến." Trương Diễn Vân tính nói, "Có Ngọc Thanh Hàn Chỉ, hắn có thể nhanh chóng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, còn có Lâm Thanh Nguyệt, cũng có thể đột phá Pháp tướng cảnh trung kỳ. Lại thêm Lý Diêm Sư Hình, thần binh các liền có thể có ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực. Khi đó, coi như đối thượng thần binh các, Trương Diễn cũng không sợ." Huống chi, cái này Táng Ương Hải bên trong, không chỉ có Diêm Chỉ có, thần binh các cùng ngự kiếm môn. Ngự kiếm môn làm việc, còn cần cân nhắc cái khác tông môn cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Là Lâm sư tỷ cùng thiếu các chủ phát hiện, trước mắt đến xem, vẫn là ưu tiên đem tài nguyên cung cấp trọng yếu nhất chiến lực, ta liền không tham gia, ta lưu tại cao nguyên xung quanh, tùy thời tìm kiếm đích đến. Đông Phương phục chủ động đưa ra, không tiến vào Ngọc Thanh Hàn Chỉ, mà là lưu tại cao nguyên bên ngoài tuần tra đây cũng là. Hắn là sai lầm của mình chụp tội chúng ta cũng từ bỏ. Thay phiên cùng Đông Phương sư huynh phong thủ, hai vị khác pháp tướng cảnh sơ kỳ cũng lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, Ngọc Thanh Hàn Chỉ vẫn là thuộc về chương diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt sử dụng. Còn lại đệ tử, phân biệt tại cao nguyên bên trên mở đột phủ. Như thế có thể hấp thu tới cao nguyên phía dưới, tán phát Ngọc Thanh chi khí. Chờ một đám đệ tử dàn xếp lại, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt lần nữa tiến vào Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Lần này Trương Diễn ý thức rất thanh tỉnh. Hai người đem túi trữ vật lưu tại bên cạnh ao, chui vào ao nước chỗ sâu. Ngọc Thanh Hàn Chỉ diện tích không lớn, nhưng lại từ sâu. Hai người một mực sông nhập tới, dưới mặt đất ngàn mét chỗ, nồng đậm Ngọc Thanh chi khí, lần nữa đem hai người quần áo tan rã sư tỉ. Ta chính là ở đây bế quan. Trương Diễn phi lễ chớ nhìn, nhắm mắt lại, lựa chọn một cái khu vực, lơ lửng tại trong nước hồ, bắt đầu tu luyện sư đệ. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhích lại gần. Trương Diễn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mình lĩnh ngộ lại có thể cảm nhận được tình huống xung quanh, khí huyết không khỏi có mấy phần dao động sư tỷ có chuyện gì? Trương Diễn nhắm mắt lại hỏi ta là pháp tướng cảnh, ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ, nếu như dựa vào ngươi chính mình luyện hóa ngọc thanh chi khí, hiệu suất quá thấp, nhưng nếu như từ ta, dẫn dắt ngọc thanh chi khí, hai người chúng ta cùng nhau hấp thu, tốc độ tu luyện của ngươi khẳng định so ngươi một người hấp thu phải nhanh. Lâm Thanh Nguyệt bình tĩnh giải thích nói cho nên, chúng ta muốn cùng một chỗ hấp thu ngọc thanh chi khí. Trương Diễn có chút miệng đắng lưỡi khô không sai. Lâm Thanh Nguyệt gật đầu phiền toái suy nghĩ. Trương Diễn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó nóng. Lâm Thanh Nguyệt là vì trợ giúp hắn tu luyện mới có thể như thế. Trương Diễn trong lòng kảm kích, tâm thần lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau đó, Lâm Thanh Nguyệt nhấc nhẹ môi son, hai tay đưa ra, cầm Trương Diễn bàn tay, hai người lòng bàn tay đối diện nhau, chúng bên ngọc thanh chi khí đánh tới, đem hai người bao phủ đầy lao bình tĩnh trở lại. Hai người đắm chìm trong tu luyện, quên đi giữa hai người tình cảnh. Tu hành không tiến nguyệt, chỉ chớp mắt, chính là thời gian 2 năm đi qua phốc. Tính đến giây nào, sắc mặt trang nghiêm Lâm Thanh Nguyệt, thân thể bỗng nhiên run lên, phun ra một ngụm máu tươi sứ tỉ. Trương Diễn mở to mắt, vội vàng nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt. Thời gian 2 năm Trương Diễn khoảng cách Nguyên Anh Hậu Kỳ, chỉ có cách xa một bước đây hết thảy, còn phải quy công cho Lâm Thanh Nguyệt. Lâm Thanh Nguyệt trợ giúp hắn tu luyện, ít ra giúp hắn rút ngắn thời gian một năm. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Nguyệt chính mình ngược lại khí tức hỗn loạn, da thịt trắng loang bên trên, xuất hiện từng đạo dữ tận độ sẫm đường vân. Chương 334, Biển sâu hỗn chiến. Chương 334, Biển sâu hỗn chiến. Ngọc Thanh Hàn chỉ bên trong. Vốn là một mảnh thanh tĩnh tường hòa. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Nguyệt lăn lộn thân trại rộng màu đỏ sẫm đường vân, tản ra một cỗ hung lệ hỗn loạn khí tức sư thị. Trương Diễn lần nữa dùng linh thức, kêu một tiếng Nhưng Lâm Thanh Nguyệt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ý thức của nàng còn ngưng tụ tại thứ hải bên trong, không có phát hiện biến hóa của ngoại giới chỉ có thể đã tội. Trư Diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt lấy Lâm Thanh Nguyệt cân sừng tuyệt vai, dùng linh lực tìm kiếm nàng đạo khu. Linh thức dung nhập đạo khu sau, Trư Diễn mới phát hiện, Lâm Thanh Nguyệt thân thể nội bộ xuất hiện lít nhá lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng đỏ sẫm quỷ dị khí tức đã dung nhập vào, Lâm Thanh Nguyệt tự thân pháp lực bên trong đem đan điền của nàng phong tỏa, liền ý thức cũng bị phong tỏa tại trong thứ hải. Nếu là chế một bước nữa, loại khí tức này, ăn mòn pháp tướng Lâm Thanh Nguyệt liền sẽ hoàn toàn trở thành một bộ khôi lỗi đây là trước đó dẫn đến thôn linh hải địat, loại kia huyết sát chi khí. Chương Diễn liên tưởng đến, tại cao nguyên bên ngoài, gặp biến dị thôn linh hải địat. Thôn linh hải địat, bản thân cũng không tính khát máu, nhưng bị loại khí tức kia xâm lấn sau, lại biến cực kỳ cuồng bạo hung tàn. Lúc ấy Chương Diễn cũng không hề để ý hiện tại xem ra. Loại này huyết sát chi khí, liền dấu ở cái này hàn trì đấy. Nhưng Chương Diễn tự hành điều tra thân thể của mình, cũng không có phát hiện hẳn là suy nghĩ. Giúp ta dẫn dắt ngọc thanh chi khí, đồng thời hấp dẫn huyết sát chi khí, ta hấp thu ngọc thanh chi khí Còn sót lại huyết sát chi khí, lại lưu lại tại sư tỷ thể nội. Hai năm này xuống tới, bất tri bất giác, sư tỷ kém chút bị huyết sát chi khí hoàn toàn ăn mòn. Trương Diễn rất nhanh minh bạch tiền căn hậu quả, trong lòng vô cùng ấy náy. Hắn được đến nhiều nhất chỗ tốt, lại làm hại Lâm Thanh Nguyệt, kém chút tẩu hỏa nhập ma ông. Ngay tại Trương Diễn tìm kiếm lấy, trừ khử huyết sát chi khí phương pháp lúc, Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt đã từng kia réo rắt đôi mắt, lúc này hoàn toàn hóa thành huyết hung sắc. Hoa. Lâm Thanh Nguyệt tay phải nắm chặt, huyết sát chi khí ngưng tụ, hướng về Trương Diễn đang điền trộm tới không tốt. Huyết sát chi khí đã nắm trong tay sư tỷ đặc thể. Trương Diễn hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui lại đồng thời tay phải ngưng tụ Lôi đỉnh, một trường vô gia. Oeng. Hai người va chạm, đầy dao chấn động kịch liệt, chung quanh trắng loang băng tinh, đại lượng bảo liệt, dâng lên một mảnh băng sóng. Mặc dù Trương Diễn tu vi thấp hơn, nhưng chiến lược của hắn, còn tại Lâm Thanh Nguyệt phía trên. Dưới một cái này, Trương Diễn lại không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Một trường đối một chảo. Trương Diễn trên bàn tay, lưu lại một cái màu đỏ sẫm chảo ấn. Phía trên còn kèm theo lấy, loại kia huyết sát chi lực không thể gây tổn thương cho tới sư tỷ thân thể. Trương Diễn nhìn xem, nơi xa mặt núi tràn đầy khát ngáo Lâm Thanh Nguyệt, cắn răng nói rằng Nếu như là đối đãi địch nhân, pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn có thể tùy ý trấn áp, nhưng đối đãi Lâm Thanh Nguyệt, hắn lại nhất định phải chú ý phân tốc. Hoa. Lúc này, Lâm Thanh Nguyệt lần nữa đánh tới, kia huyết sát chi khí, nhưng tụ tại tay phải của nàng vị trí, kia trắng non da nhắn nhủi bên trên, vậy mà mơ hồ mọc ra ám vậy màu đỏ. Hèn, chương diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa một chưởng vỗ ra. Hắn năm chắc tốt lực lượng, sẽ không đả thương tới Lâm Thanh Nguyệt, mỗi một lần, vừa vặn có thể đem Lâm Thanh Nguyệt đánh lui. Kể từ đó, Mỗi một lần va chạm, chư diễn trên thân đều sẽ lưu lại một cái trảo ấn đây không phải huyết sát chi lực, hẳn là được xưng là yêu sát chi lực. Ở trong đó, ẩn chứa yêu lực, lại trộn lẫn lấy lực lượng khác. Sẽ ăn mòn người thần trí, hơn nữa ăn mòn về sau, có thể mượn người đạt khu, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Chư diễn hạn chế Lâm Thanh Nguyệt đồng thời, còn lại phân tích, loại này huyết sát chi khí nơi phát ra, lúc trước hắn cùng yêu tộc đánh qua không ít quan hệ. Còn giết qua, pháp tướng cảnh yêu tộc. Từ cổ này huyết sát chi lực, hắn cảm nhận được, yêu lực đặc thù chấn động. Còn có Lâm Thanh Nguyệt trên cánh tay, kia đặc thù lần tiến, rõ ràng là yêu đặc thù. Cái này nhất định là, táng yêu hải bên trong, sót lại tới yêu sát chi lực mới có thể khủng bố, như thế không được. Tiếp tục như vậy nữa, sư tỷ pháp tướng cùng thân thể đều sẽ bị yêu sát khí ăn mòn. Thời gian không ngừng trôi qua, Trương Diễn lần nữa phát hiện một cái biến hóa. Cỗ này yêu sát chi lực, mượn nhờ Trương Diễn lực lượng, lại muốn thôn phệ Lâm Thanh Nguyệt nước nặng pháp lực. Tiếp tục như vậy nữa, Lâm Thanh Nguyệt sẽ phải hoàn toàn bị khống chế, trở thành một tồn giết chóc khôi lỗi lôi đình chí dương chí cương, có thể phá tà ma. Vừa rồi xâm nhập thân thể của ta yêu sát khí, đều bị ta lôi đình chi lực chực khử. Nhưng là muốn chực khử chỉ có thể cẩn thận tiếp xúc. Giao chiến bên trong, Trương Diễn đã tìm tới, đối phó yêu sát chi lực phương pháp. Hắn nắm giữ chín loại chân ý bên trong, Lôi đỉnh chân ý, liền có thể tiêu diệt loại lực lượng này. Nếu là đổi lại người khác, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lâm Thanh Nguyệt ý thức trầm luân. Nhưng là liền xem như Trương Diễn, nhất định phải cùng Lâm Thanh Nguyệt, da thịt kề nhau, mới có thể giúp nàng giải quyết yêu sát khí. Nhìn xem trong nước hồ, như ẩn như hiện thân thể mệt mỏi, còn có kia không ngừng hiện lên vài màu đỏ sẫm, Trương Diễn hít sâu một hơi, có quyết đoán tư nghĩ. Chỉ có thể như thế. Trương Diễn tỉnh táo lại, thập truyền nguyên anh pháp lực ngưng tụ. Hoa Lâm Thanh Nguyệt lần nữa đánh tới, trong nước hồ, hai cánh tay của nàng đã mọc ra ám vậy màu đỏ, cùng nguyên bản trắng hơn tuyết da thịt so sánh, cực kỳ dữ tợn làm người ta sợ hãi. Mà lần này, Trương Diễn cũng không có, đơn giản đem Lâm Thanh Nguyệt nâng ẩm. Trương Diễn vận dụng hư đỉnh địa tiệm, tay trái hương hóa, lôi đỉnh quần, nhanh như thiểm điện. Tứ ngược lôi đỉnh xoắn lẫn, chôn vùi Lâm Thanh Nguyệt thả ra yêu sát chi lực, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn, xuyên qua đỏ sẫm qua mang, bắt lấy Lâm Thanh Nguyệt mảnh khảnh cánh tay. "Dũng." Lâm Thanh Nguyệt hai mắt đỏ như máu, tư thiết hồi phát ra yêu thú giống như gào thét sứ tỉ. "Chính ngươi" Khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Trương Diễn không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong lòng cảm thấy thương tiếc. Như không phải là vì hắn, Lâm Thanh Nguyệt cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy ảm. Bắt lấy một cây cánh tay, Trương Diễn bắt trước làm theo, lại bắt lấy Lâm Thanh Nguyệt mặt khác tứ chi. Không gì hơn cái này thứ nhất, hai người thân thể ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ kẻ hở nào ta cái này trợ sư tị khôi phục. Trương Diễn đè xuống có mấy phần sao động khí huyết, lôi đỉnh chi lực tuôn ra, dung nhập Lâm Thanh Nguyệt đạo khu. Trong nước hồ, lôi quang hóa thành lôi cầu, đem hai người bao quả tại trong đó. Kể từ đó, Trương Diễn liền có thể Toàn thân bị trừ khử Lâm Thanh Nguyệt thể nội yêu sát khí. Chỉ là một lát, Lâm Thanh Nguyệt trên thân thể, vậy màu đỏ sẫm sinh trưởng xu thế, liền bị Trương Diễn ngăn chặn. Tiếp xuống, chỉ cần đem lưu lại vậy màu đỏ sẫm, hoàn toàn trừ khử liền có thể có hiệu quả. Trương Diễn rốt cục thở dài một hơi, nhưng hắn quên một điểm, hắn áp chế Lâm Thanh Nguyệt tứ chi, nhưng lại hạn chế không được Lâm Thanh Nguyệt đầu lâu. Bị yêu sát khí sau ăn mòn về sau, Lâm Thanh Nguyệt chi còn lại yêu thú bản năng. Thân thể bị hạn chế, nàng lại muốn dùng miệng cắn xé Trương Diễn huyết nhục tư thí. Trương Diễn trừng to mắt, mong muốn tỉnh lại Lâm Thanh Nguyệt thần trí. Thanh âm rơi xuống, Lâm Thanh Nguyệt thức hải Nổi lên chấn động, cặp kia vết hồng trong đôi mắt có chút một xíu gợn sóng. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhiễm lấy vết hồng sắc đường vân, tươi đẹp bên trong, xen lẫn một tia yêu dị, cùng bình thường thanh lãnh Lâm Thanh Nguyệt, hình thành tương phản to lớn sư. Đệ. Lâm Thanh Nguyệt ý thức đang dãy rủa. Tấm kia dung độc lòng người dung nhan, gần trong gang tấc, nhưng lại sư tỷ. Ngươi tận lực gáp chế thú tính, rất nhanh ta liền có thể giúp ngươi tiêu trừ yêu sát chi lực. Trương Diên nắm lấy cơ hội, cùng Lâm Thanh Nguyệt tương lập ứng. Lâm Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, ngũ quan nhíu chung một chỗ, tại kiên định chống cự kia cô hỗn loạn lực lượng còn tốt. Sư tỷ không có hoàn toàn bị ăn mòn. Trương Diễn nhìn chăm chú lên, trước mắt Lâm Thanh Nguyệt, thẩm nghị trong lòng. Nhưng hắn vẫn là cao hứng quá sớm. Hắn lôi đỉnh chi lực, nhường Lâm Thanh Nguyệt thể nội yêu sắt chi lực, cảm nhận được huyết hiệp. Nó bản năng tiến hành phản công. Lâm Thanh Nguyệt yếu kém ý thức, lần nữa bị áp chế đôi mắt mở ra, trong đó lại hóa thành một mảnh thâm thúy huyết sắc, yêu dị hỗn loạn vẫn chưa được. Vậy chỉ có thể hy sinh chính mình. Trương Diễn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại không có hạn chế Lâm Thanh Nguyệt biện pháp tốt. Cưỡng ép vận dụng pháp lực, có lẽ sẽ làm bị thương, Lâm Thanh Nguyệt tức hải. Vậy chỉ có thể dùng cuối cùng, cũng là phương pháp đơn giản nhất, nhường Lâm Thanh Nguyệt chính mình phát tiết khát máu ý niệm. Nói ngắn gọn, chính là nhường Lâm Thanh Nguyệt tìm một chỗ, cắn một cái ngược lại ta tại Lôi Hà trung luyện quá thể. Sư tỷ đặc thể, nhiều nhất cắn nát da của ta." Trương Diễn trầm ý nói, dứt khoát tập trung ý niệm, tiếp tục giúp Lâm Thanh Nguyệt hấp chế yêu sát chi lực. Nhưng mà, hai mắt đỏ như máu Lâm Thanh Nguyệt, vậy mà cũng bằng, trực tiếp tiến tới Trương Diễn trước mặt. Sau một khắc, Lâm Thanh Nguyệt vậy mà cắn được, Trương Diễn bở môi. Trương Diễn mở mắt lần nữa, hai mắt đụng vào nhau, Lâm Thanh Nguyệt trong đôi mắt vẫn như cũ chỉ có khát máu. Hắn cũng không rõ ràng, Lâm Thanh Nguyệt ý thức của mình có hay không quá nhiễu, nhưng hiện ở loại tình huống này, Trương Diễn chỉ có thể nói Đau nhức cũng khoái hoạt lấy chỉ hy vọng. Sư tỷ tỉnh táo lại đừng trách ta. Chư diễn trong lòng tự giải. Thân thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, ngoại trừ một chút đau đớn, Lâm Thanh Nguyệt căn bản không đả thương được huyết nục của hắn. Nhưng khát máu bản năng, như nàng căn bản sẽ không buông lòng. Lóa mắt lôi mang bên trong, cứ như vậy lần nữa, bình tĩnh lại. Lâm Thanh Nguyệt thể nội yêu sát chi lực, làm từng bước bị lôi đỉnh chi lực chử khử. Táng yêu hải chỗ sâu. Một chỗ đỉnh cấp tài nguyên bảo địa đây là một quả đáy biển đại thụ, cao tới ngàn mét. Trên tầng cây, mộc da từng hỏa, ngoại hình giống như bản đảo đồng dạng, toàn thân như thủy tinh thông tấu trái cây. Nếu như nhìn kỹ lời nói, những này trái cây toàn bộ hướng lên sinh trưởng. Mà tại trái cây phía trên, còn có nguyên một đám màu cam vô diện tiểu nhân ngồi xếp bằng, bàn đạo toàn thân bằng phẳng, giống như một cái thủy tinh nộ đạo đài. Trên xuống tiểu nhân, lại giống là nguyên một đám nộ đạo tu sĩ. Loại trái cây này, tên là Thiên Tướng tinh đạo. Mỗi một quả trái cây sinh ra thời điểm, liền sẽ hấp thu một sợi thiên địa lực lượng ẩn chứa tại tiểu nhân nội bộ. Mà phía dưới bàn đạo bên trong, thì là tinh khiết linh lực. Nếu như có thể, đem một quả Thiên Tướng tinh đạo hoàn chỉnh ăn vào, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm pháp tướng chí lực có thể trợ giúp pháp tướng cảnh tu sĩ, đem pháp tướng đề cao một trượng. Trái cây nội bộ ẩn chứa dược hiệu, tương đối ở giữa thiên địa đàn sinh pháp tướng chi lực, cho nên được xưng là thiên tướng tinh quả. Bất quá một người, nhiều nhất chỉ có thể ăn vào 3 viên. Lại nhiều, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước mắt cái này một quả thiên tướng tinh quả trên cây, còn có 48 quả thiên tướng tinh quả. Cho nên đưa tới các thế lực lớn cường giả. Tại viên này lại tụ bốn phía trong hải vực, tứ đại tiên tông cường giả toàn bộ đến. Trong đó liền ba quách. Trường Diễn đã lâu không gặp Lý Diêm bọn người 48 quả thiên tướng tinh quả. Mỗi một quả cũng có thể làm cho pháp tướng cảnh tu sĩ, pháp tướng tăng lên 1 trượng. Lâm Sư Muội, pháp tướng đã đạt đến 27 trượng. Nếu như có thể được tới ba viên, Lâm Sư Muội liền có thể đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ. Còn có Trương Sư Đệ, hắn nguyên anh kỳ, nếu là có thể được đến một khóa, càng là diệu dụng vô tận. Pháp tướng cảnh trung kỳ Lý Diêm, dấu ở một cái góc, thầm nghĩ nói, hắn đã ở chỗ này gần nửa năm lâu. Một mực tại chờ đợi một cơ hội. Bởi vì viên này cổ thụ phía dưới, có bốn đạo pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức, chính là ngự kiếm môn cửa giả. Ngự kiếm môn hết thảy năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ tham gia thi đấu. Trong đó một vị phụ trách bảo hộ Đông Phương Dạ Ương bọn người, những người còn lại, toàn bộ ở đây, chính là bởi vị ngự kiếm môn. Lý Diêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, Trung Phong Thanh Vân đạo tông, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, Thần Hoàng Cốc pháp tướng cảnh trung kỳ, đều tụ đến, chỉ cần cùng nhau tiến lên, Lý Diêm liền có thể đục nước béo cò, thu hoạch mới quả. Chỉ cần có 3 viên trở lên, liền có thể nhường thần binh các, thêm ra một tôn pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực. Cho nên Lý Diêm mới lựa chọn mạo hiểm đột thủ. Đương nhiên, cổ thủ bốn phía, bạo phát ra, Phô Thiên cái địa pháp tướng chi lực. Có pháp tướng cảnh trung kỳ, kìm nén không được rốt cục xuất thủ. Nhìn phương hướng, chính là Thi Quỷ Khô lâu sơn người. Thi Quỷ Khô lâu sơn, hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, toàn bộ đến hử. Ngụy muốn ăn một mình. Thần Hoàng Quốc một phương, cũng đối thủ, mặc dù chỉ có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, nhưng pháp tướng chừng 50 trượng, thực lực cực kỳ cường hành chứ vị. Ta chỉ cần năm viên là đủ. Một phương khác, một đạo phi hốt giọng nữ truyền ra, là Thanh Vân Đạo Tông hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Thanh Vân Đạo Tông, xưa nay không thích tranh đoạt, nhưng lần này, vì thiên tướng tinh quả, cũng lựa chọn lẫn vào trong đó. Bất quá coi như như thế, cũng chỉ muốn năm viên các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Diêm xem như địa thấp, nhường các sư đệ lưu tại nguyên địa, lẻ loi một mình sáp nhập vào bên trong chiến trường. 48 khỏa thiên tướng tinh quả, 6 vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Lý Diêm có năm chắc, tu đột 3 viên trở lên, còn có thể toàn thân trở da. Biên sâu đại chiến, hết sức căng thẳng. Nam tông thi đấu bắt đầu đã 4 năm, cái này còn là lần đầu tiên ngũ đại tiên tông tề tụ. Cơ hồ tất cả pháp tướng cảnh trung kỳ tề tụ ít ra đều là 30 trưởng trở lên pháp tướng, đỉnh thiên lập địa đồng dạng, nhấc lên đại chiến hạ đạo hữu. Ta chỉ cần 4 khỏa thiên tướng tinh quả, không bằng chúng ta liên thủ, sau đó đều không tương quan. Lý Diêm thi triển 41 trượng pháp tướng, hướng về Thanh Vân Đạo Tông vị tiên nữ tu truyền âm. Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, Thanh Vân Đạo Tông không tranh quyền thế, cùng thần binh các quan hệ tốt nhất. Lý Diêm xem như thần binh các bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, cùng Thanh Vân Đạo Tông đại sư tỷ, có mấy phần giao tình có thể. Vị tiên nữ tu trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống. Hai thế lực lớn, sở cầu cũng không nhiều. Không cần thiết, đã sinh đã tử còn tốt có hạ đạo hữu. Lý Diêm mừn thầm. Tối thiểu không cần lo lắng, Thanh Vân Đạo Tông tại đại chiến bên trong, nhắm vào mình. Chương 335, Lý Diêm vẫn lạc. Chương 335 Lý Diêm vẫn lạc. Huyền. Mấy lão pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức va chạm. Tại đáy biển này, nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Bất qua gấp kia thiên tướng cổ thủ, tự thân có thiên nhiên cấm chế. 48 quả thiên tướng tinh quả, tương đương với 48 cái trận nhãn. Trong đó thiên tướng chi lực sẽ lẫn, bảo hộ cả viên cổ thủ, không bị ảnh hưởng. Mong muốn cầm tới thiên tướng tinh quả, nhất định phải nhập thân, tới gần cổ thủ, khả năng ngắt lấy mã xuống khó dây giữa nhất. Vẫn là phía dưới ngự kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Lý Diêm lĩnh thức, một mục chú ý, cổ thủ phần gốc. Có bốn vị này Nếu như không phải bốn cái tông môn cùng nhau tiến lên, hắn Tuyển sẽ không mạo hiểm. Bất quá bây giờ, Lự Kiếm môn bốn vị còn không có hành động. Chỉ cần một lát, hắn liền có thể cầm tới Thiên Tướng tinh quả, toàn thân trở ra đều nói ta Thi Quỷ Khô Lâu Sơn là ma tông. Hôm nay chư vị danh môn chính phái, lại như rửa đen rút đầu. Bây giờ chờ ta ra tay, vừa mới ngoi đầu lên, làm sao có như thế chuyện tốt. Thấy mặt các tam đại tông môn đều ra tay, trước hết nhất hiện thân Thi Quỷ Khô Lâu Sơn bất mãn. Chỉ thấy hai vị Thi Quỷ Khô Lâu Sơn pháp tướng cảnh trung kỳ, trong túi trữ vật bay ra đại lượng hài cốt. Một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập ra. Cuối cùng hợp thành một đầu, chiều cao vượt qua 5000 mét cốt khình. Tại đáy biển này bên trong, giống như một tòa tháp lớn hoàn đạo. Ngang, cốt khình vừa thành hình, liền nhấc lên sóng lớn, cuốn về phía mặt khắc Tam đại tông môn chư vị, muốn lấn ta thần hoàng cốc. Ta nhìn, các ngươi còn không có thực lực này. Thần hoàng cốc vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ, khẽ cười một tiếng. Lan loạn thân Niết bàn diễm bạo dũng, rực ngọn lửa màu đỏ, vờn quanh thân thể, tạo thành một cái trăm mét hỏa hoàn. Hỏa hoàn vừa xuất hiện, liền giống như hoa trong gương, chằng trong nước đồng dạng. Ngăn cách bên ngoài, hỏa hoàn bên ngoài, bài sơn đảo hải Hỏa hoàn bên trong vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, ta đi trước một bước. Thần hoàng cốc pháp tướng cảnh trung kỳ, chống đỡ lấy niết bàn hỏa hoàn, ngược lại nhanh hơn một bước hử. Chủ quan. Thi cốt khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, vội vàng đuổi theo. Ngang. Nhưng lại kia một đầu có kính, vẫn như cũ lưu tại cổ thụ trên không, thân thể cao lớn, ba phủ phía dưới cổ thụ hạ đạo hữu. Không bằng chúng ta, liên thủ phá vỡ cái này có tình. Thấy ngựa kiếm môn bốn vị, vẫn không có phản ứng, Lý Diêm không do dự nữa, lần nữa truyền âm ông. Thanh Vân đạo tông một phương, một bộ màu xanh nhạt quần áo hạ ngựa băng, không có trả lời, chỉ là lấy ra ba tấm phù lục. Phù lục xuất hiện, hình thành tam tài trận hình. Phù lục tiêu tán, hóa thành ba viên lạc cứ tại giữa thiên địa phù văn. Mỗi một mai phù văn đều là 10 mét lớn nhỏ. Hạ Ngư Băng cùng sư đệ của nàng, đồng thời chống đỡ lấy ba viên phù văn, đem nó đến tại cột kinh đầu lâu bên trên. Pháp tướng chi lực phun trào, cột kinh giống như bị thần sơn trấn áp, đầu lâu bị trấn áp, hướng về phía dưới rơi đi. Hạ Ngư Băng cùng sư đệ của nàng, thừa cơ, hóa thành lưu quang, tiến vào cổ thụ tán cây bên trong. Khẽ vươn tay, chính là một quả thiên tướng tinh quả, đã rơi vào trong tay vẫn là chỉ có thể giự vào chính mình. Lý Diêm cũng chỉ là tham dò một phen, cũng không phải là thật cần rựa vào hạ ngự băng trấn sờ đấn. Lý Diêm thi triển, thần binh các truyền thừa bí pháp. Pháp tướng hai tay bóp lấy pháp quyết, một tòa 200 mét lớn nhỏ ám đại ấn màu vàng, xuất hiện ở trước mặt trấn. Lý Diêm đứng ở đại ấn phía trên, trùng điệp dẫm mạnh. Oen, đại ấn đập vào cốt khình phía trên, ngạn đức, cốt khình vài góc sườn cốt. Sau đó Lý Diêm liền từ chỗ lỗ hổng tiến vào bên trong. 41 trượng pháp tướng, lao vào một khoa thô to trên cảnh cây, bàn tay một chảo. Một khoa ẩn chứa, nồng đậm pháp tướng chi lực tiên tướng tinh quả, liền đã rơi vào Lý Diêm trong tay một khoả tới tay lại được tới 3 viên. Không, bốn quả. Ta lập tức rời đi. Lý Diêm cấp tốc thu hồi, viên này linh quả. Pháp tướng Linh Xảo xuyên thẳng qua tại tán cây bên trong. Lúc này, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai người đã được đến bốn quả linh quả. Thần Hoàng Cốc một người được đến ba viên linh quả. Chỉ có Thanh Vân đạo tông, còn có Thần Bính Các, riêng phần mình được đến một quả chỉ là Thần Bính Các. Vậy mà cũng dám nhố thương, thiên tướng tinh quả. Thần Hoàng Cốc pháp tướng cảnh trung kỳ, chú ý tới Lý Diêm. Trước đó chương diễn cửu chuyển nguyên anh tin tức truyền ra. Trần Hoàng Cốc trên dưới, liền quyết định tại năm tông thi đấu bên trong, nhất định phải chèn ép thần binh cát, hơn nữa phải tận lực đem chương diễn vĩnh viễn lưu tại tám yêu hải bên trong. Chẳng qua trước mắt, không có nhìn thấy chương diễn, chỉ có thể, tìm lý Diêm phiến thái. Huống hồ thiên tướng tinh quả bậc này chân quý linh quả, ai cũng sẽ không lạ nhiều. Viên này cổ thụ bên trên, hết thảy cũng chỉ có 40 tán quả. Lý Diêm cầm đi, hắn cầm tự nhiên là thiếu đi niết bàn quy cư. Hắn tay kết phát quyết, quanh người niết bàn hỏa hoàn, vô tận hỏa hành thiên địa lực lượng hội tụ, hóa thành dục đỏ niết bàn diễm. Hỏa diễm bốc hơi, lại lặng yên không tiếng động, biến mất tại trong hư không lí qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ngay tại, tiến về viên thứ 2 thiên tướng tinh quả Lý Diêm, chợt cảm nhận được một loại kinh khủng uy hiếp giáng lâm di sơn ổn. Lý Diêm hơi biến sắc mặt, thân hình dung nhập một tòa núi cao, tốc độ tăng vọt, xuất hiện ở một cái khác trống chỗ khu vực. Vành, mà tại hắn vừa rồi vị trí, một cái rực ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy vỡ ra, liên xép như pháp tướng cảnh trung kỳ, bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ không dè chịu viên này thiên tướng tinh quả. Ta vui lòng nhận. Thân hoàng cốc pháp tướng cảnh trung kỳ, cười mỉm, đứng ở viên kia thiên tướng tinh quả trước, đem nó hái xuống vậy du. Lý Diêm nghiến răng nghiến lợi, Trên hoàng cốc cái này, một vị pháp tướng cảnh chu kỳ, tên là Vệ Du. Hai người xem như cùng một đời đệ tử, đã không phải lần đầu tiên giao phong. Nhưng lý Diêm cùng nó, cũng không có bao nhiêu thủ hẹn lý Diêm. Thất thời liền cút nhanh lên. Nơi này không phải, ngươi nên tới địa phương. Vệ Du cười lạnh, đem tiên tướng tinh quả thu hồi. Sau đó lại là một đạo hỏa hành tiên địa lực lượng phong trảo. Lý Diêm lần nữa tránh đi. Bành! Lại một cái niết bàn diễm vòng xoáy bạo liệt đáng chết. Lý Diêm hai mắt đỏ như máu, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Vệ Du pháp tướng, vượt qua 50 triệu mà hắn chỉ có 41 trượng, căn bản không phải nhiều tay đã ngươi muốn cùng ta dây dưa. Vậy thì đều đừng cầm thiên tướng tinh quả. Lý Diêm trong lòng suy nghĩ, cắn răng một cái, rứt khoát rời xa Vệ Du. Dầm dầm dầm. Cổ thụ tán cây bên trong, tiếng ve minh không ngừng. Lý Diêm không ngừng né tránh, nhưng Vệ Du cũng bị dính dớp, không có đạt được nhiều ít thiên tướng tinh quả hự. Không cùng ngươi dây dưa. Cuối cùng, Vệ Du vẫn là lựa chọn trước thu thập thiên tướng tinh quả chứ vị. Ta đã được đến năm viên. Xin cáo từ trước. Thanh Vân đạo tông hạ Ngư Băng, như nàng lời nói thu thập được năm viên, lập tức rời đi. Nàng rời đi về sau Tán cây nội bộ, lập tức chống ra một phiến khu vực. Lúc này Lý Diêm cũng đã nhận được hai viên tiên tướng tinh quả. Quay người lại, tại chống đi khu vực, hái được viên thứ 3 tiên tướng tinh quả chỉ cần lại được tới một quả. Ta cũng rời đi." Lý Diêm thầm nghĩ nói. Lúc này, thi quỷ khô Lâu Sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ đã được đến, 13 viên tiên tướng tinh quả. Vệ Du lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng đã nhận được chín quả. Cổ tụ phía trên vẫn còn dư lại 10 tầng quả. Lý Diêm chỉ lấy trong đó một quả là đủ. Nhưng hắn chống khu vực, bên ngoài đã không có, chỉ có rựa vào gần thân cây khu vực, có hai viên hái xong lập tức đi ngay. Lý Diêm do dự một lát, liền lựa chọn đi hái gần nhất một quả. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo như vực sâu biển lớn khí tức hung bố, giống như bình bạc chợt phá đồng dạng, bắn ra ra. Thi quỷ khô lâu sơn, thần hoàn cốc, thần binh các, ba quát đã chuẩn bị rời đi Thanh Vân đạo tông đệ tử, toàn bộ thân thể cứng ngắc. Cổ tụ phía dưới, một đạo ánh sáng chói mắt, xuyên thủ toàn bộ hải vực, bay thẳng mặt biển. Cái này đáng sợ khí cơ, thậm chí càng muốn áp đảo pháp tướng cảnh trung kỳ phía trên. Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạng nữ băng ánh mắt, rơi vào cổ tụ phía dưới. Nơi đó bốn vị tu sĩ bên trong, đã có một vị Người mặc áo bào màu tím tu sĩ, đứng lên. Người này tên là Chu Truyện, tiến vào Táng Yêu Hải lúc, liền cực kỳ tiếp cận pháp tướng cảnh hậu kỳ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà, thật tại Táng Yêu Hải bên trong, đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ không tốt. Chu Truyện đột phá, đám người nhao nhao đổi sắc mặt. Nguyên bản tất cả mọi người, thực lực đều là pháp tướng cảnh trung kỳ, mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu đều có bảo mệnh át chủ bài, coi như mấy người vây công, cũng không nhất định có thể giết sát. Hơn nữa xuất lực không có kết quả tốt. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Vị này pháp tướng cảnh hậu kỳ, đã phá vỡ, cục diện cân bằng. Mau lui lại! Lý Diêm lòng nóng như lửa đốt, thu hồi viên thứ tư Thiên Tướng tinh quả, hướng về tán cây chạy ra ngoài. Ngoại trừ hắn, thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, còn có thần hoàng quốc vệ du, cũng là như thế. Nhưng này vị ngự kiếm môn chủ tuyệt đã đem bốn người thân ảnh thu hết vào mắt ta ngự kiếm môn linh quả. Các người cũng giám độ. Chu Tuyệt thanh âm nổ vang, giống như cửu u bên trong, lấy mạng ác quỷ ông. Phát tướng cảnh hậu kỳ pháp tướng chi lực mãnh liệt, chọn vẹn 61 trượng cao điểm phát tướng, đứng sừng sững ở đáy biển ngự kiếm trấn quyết. Chu Tuyệt vừa ra đời, chính là ngự kiếm trấn quyết. Một thanh ngũ giai trung kỳ linh kiếm, hóa thành lưu quang, đâm về phía bốn người chưa hết nhất là thi quỷ khô lâu sơn hai người, hai người có tỉnh, trong nháy mắt bị chém thành một mảnh, biến mất tại nước biển bên trong phốc. Hai người phun ra máu đen, sau đó huyết dịch vằn mèo, bao quở hai người thân thể. Lấy huyết độn chi pháp, rời đi nơi ly niết bàn hỏa hoàn. Vệ Du trừng to mắt, thả ra chính mình pháp tướng. 53 trượng pháp tướng, tại pháp tướng cảnh trung kỳ bên trong, đã cực kỳ kinh người. Pháp tướng xuất hiện, niết bàn hỏa hoàn ngược lại giúp nhỏ, biến thành pháp tướng trong tay một mặt kính lúp. Giang giác, có thể coi là như thế, cũng chỉ là ngăn cản một lát, kính lúp bị ngũ giai phi kiếm chặt đứt. Cuối cùng, Vệ Du hiểm lại càng hiểm chẳng đi tất sát nhất kích, lấy một cây cánh tay một cái giá lớn, sống tiếp được. Tay kia cánh tay, nước chảy bẹp trôi. Vệ Du phẫn hận nhìn thoáng qua, cắn răng nhanh rời lại. Hai thế lực lớn, mặc dù bỏ ra một cái giá lớn, nhưng là lưu lại tính mệnh. Mà Lý Diêm, thực lực yếu nhất, một thân một mình, đối mặt thanh phi kiếm này, đã lui không thể lui chấn sợ hấn. Lý Diêm lòng tràn đầy kinh hãi, dồn hết toàn lực, thúc dục chính mình pháp tướng chi lực. Một chiếc đại ấn, ngăn cản tại trước người. Nhưng ở pháp tướng cảnh hậu kỳ trước mặt, những thủ đoạn này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xoẹt xẹt. Kiếm quang vạch phá hắc ám dòng nước, quán xuyên đại ấn đồng thời, Tại Lý Diêm pháp tướng cùng chân thân ngực, lưu lại một cái giữ tận huyết động sư hình. Nơi xa, thần binh các pháp tướng cảnh là thất thanh. Lý Diêm ngũ tạm lục phủ đều bị kiếm mang xoắn nát đã, vô lực hồi thiên Lý Diêm. Thanh Vân đạo tông hạ ngữ băng ở phía xa, nhìn xem một màn này, ánh mắt chấn động. Nàng cung Lý Diêm còn có mấy phần giao tình. Nếu như lần này, Lý Diêm có thể sống sót, về sau tất nhiên có thể trở thành thần binh cấp cao tầng. Về sau song phương có lẽ sẽ còn hợp tác. Nhưng bây giờ, tất cả đều nghỉ chỉ để lại cái thần binh các phế vật. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ để các ngươi thiếu các chủ xuống dưới của ngươi." Chu Tuyệt Thu hồi phi kiếm, cười lạnh nói. Trên người hắn, pháp tướng cảnh hậu kỳ phi tức, giống như dải biển mặt trời, cực điểm rộng, rãi. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều hàm đạm phai mở mơ tưởng. Lý Diêm nhìn xem ngực lỗ lớn, ý thức đã bắt đầu tiêu tán, nhưng vẫn không có từ bỏ. Trong tay hắn, thiên tướng tinh quả, không thể cứ như vậy lưu lại hạ đạo hữu. Ta đã đi không được. Trước khi chết, ta muốn tỉnh cổ ngươi, giúp ta đem những này thiên tướng tinh quả cùng các sư đệ đưa tiễn. Một mình ta lưu lại, cho các ngươi kéo dài thời gian. Thời khắc hấp hối, Lý Diêm lần nữa đối hạ ngư băng truyền âm vừa dứt tiếng, Lý Diêm liền đem bốn quả tiên tướng tinh quả bỏ vào một cái hộp ngọc, cách dùng cùng nhau chi lực, đưa đi Hạ Ngư Băng vị trí còn muốn đem linh quả mang đi. Chu Tuyệt một mực nhìn lấy Lý Diêm, hộp ngọc ném ra đồng thời, sau lưng phi kiếm lần nữa bay ra. Hoa! Phi kiếm mạch phá dòng nước, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, chém về phía Lý Diêm sư tỷ. "Đừng tiếp, hắn đây là tai hại chúng ta." Hạ Ngư Băng sư đệ thấy thế, vội vàng quyên. Hạ Ngư Băng chính mình cũng có chút do dự. Hiện tại coi như không cần Lý Diêm yểm hộ, Thanh Vân đạo tông cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng Hạ Ngư Băng cuối cùng lòng có không đành lòng pháp bảo trường hà. Đối mặt lần nữa đánh tới, giống như trường hồng bình thường phi kiếm, Lý Diêm hai mắt đỏ như máu, tế ra thần binh tất chủ pháp bảo trường hà. Trong đó có hơn ngàn thứ giai pháp bảo, giá trị cùng một chỗ. Lực lượng ngắn ngủi, đặt đến pháp tướng hậu kỳ. Soát. Pháp bảo trường hà cỡ giữa, cùng phi kiếm cuốn quít lấy nhau, thời gian ngắn khó bỏ khó phân còn có như thế bí bảo. Đến cùng là thần binh cát. Chu Tuyệt hí mắt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Phi kiếm bị ngăn cản cản. Hạ Ngư băng rốt cục vẫn là, thừa cơ hội này, bắt lấy cái kia hộp ngọc tất cả thanh vân đạo tông cùng thần binh các đệ tử. Theo ta rời đi. Hạ Ngư Băng mang theo hộp ngọc, đối hai cái tông môn đệ tử hạ lệnh đi. Lý Diêm cũng là, đối các sư đệ truyền âm sư huynh. Các đệ tử trong mắt tràn đầy vết sắc, chỉ có thể đi theo Hạ Ngư Băng rời đi một chuyến. Cổ tụ phía dưới, chu tuyết tiếng giống giận dữ, vang vọng đáy biển. Sau đó, trùng thiên kiếm uy giống như núi lửa bộc phát đám người quay đầu. Chỉ thấy, vô cùng vô tận kiếm quang bên trong, Lý Diêm tuyệt vọng nhắm mắt lại, đơn bạc thân thể phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mịn, biến mất tại hắc ám dòng nước bên trong. Thần binh các bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, Lý Diêm, như vậy vẫn lạc sư huynh hắn. Vì chúng ta, lưu tại nơi này. Thần binh các cấp đệ tử có không thành tiếng. Hạ Ngư băng mặt không biểu tình, chỉ là thi triển thuật pháp, mang theo tất cả mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hự. Để bọn hắn chạy trốn. Bất quá pháp bảo này Trường Hà, cũng không tệ bị bảo. Cổ thụ phía trên, Chu Tuyệt nắm lấy trong tay pháp bảo Trường Hà, còn có Lý Diêm túi trữ vật, không tiếp tục truy. Chương 336, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chương 336, đột phá nguyên anh hậu kỳ Chu sư huynh. Chẳng lẽ cứ như vậy, buông tha bọn hắn? Lự Kiếm môn đệ tử bên trong, một vị pháp tướng cảnh trung kỳ hỏi đương nhiên sẽ không. Chỉ có điều, hiện tại không cần thiết, tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Đã ta đã, đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ, hẳn là phạm vi lớn thu lấy tài nguyên bảo địa mới là. Đến mức những này sâu kiến, bất quá là thuận tay xử tỉnh. Chu Tuyệt tắm rửa lấy thiên địa linh huy, vô cùng đắc ý nói: "Bây giờ tại cái này táng yêu hải bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Có sư huynh tại, lần này thi đấu, ta ngự kiếm môn, nhất định xa so với trước đó thu hoạch càng lớn." Ngự kiếm môn đáng người, thu lấy còn lại thiên tướng tinh quả, biến mất tại nơi đây. Có pháp tướng cảnh hậu kỳ Chu Tuyệt, ngự kiếm môn bắt đầu một đường quân ngang, nguyên bản biển sâu khu vực. Ngự kiếm môn liền truy cứ, một nửa tài nguyên bảo địa Bây giờ Ngự Kiếm môn chốc qua, các lớn tài nguyên bên trong tông môn toàn bộ rút đi. Ngắn ngủi số ngày, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn cùng Thần Hoàng Cốc, hai cái này tông môn tổn thất thảm trọng nhất. Ngược lại là Thanh Vân đạo tông đã sớm rút đi đến mức thần bình các. Tại Ly Diêm vẫn lạc về sau, liền lập tức rút ra biển sâu khu vực. Toàn bộ biển sâu khu vực đều đã bị Ngự Kiếm môn chiếm cứ. Biển sâu khu vực biên cố, còn không có truyền đến biển Cạn vực. Ngọc Thanh Hàn chỉ đái, nồng đậm Ngọc Thanh chi khí hội tụ, bao vây lấy hai đạo nhân ảnh. Lâm Thanh Nguyệt trên người yêu sát chi lực, đã biến mất không thấy hình bóng đã toàn bộ bị, trừ diễn Lôi đỉnh chi lực chôn vùi. Lâm Thanh Nguyệt ý thức, cũng đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại một mực duy trì trước đó bộ dáng, bởi vì nàng không biết rõ, nên như thế nào đối mặt sư đệ của mình. Nhưng Trương Diễn cũng không hề để ý, hơn nữa đang toàn lực thôn nạp Ngọc Thanh Chi Khí, hướng về Nguyên Anh hậu kỳ xung kích là ta quá lo lắng. Cảm nhận được Trương Diễn khí tức bình hòa, Lâm Thanh Nguyệt tâm cảnh một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngọc Thanh Chi Khí đánh tới, Lâm Thanh Nguyệt pháp tướng chi lực phun trào, trong đan điền pháp tướng không ngừng lớn mạnh. Lúc này nàng pháp tướng đã đạt đến 29 trượng cực hạn. Khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ, chỉ có khoảng cách nửa bước. Trước đó yêu sát chi lực bị trừ khử về sau, lượt lại hoàn toàn. Trợ giúp Lâm Thanh Nguyệt, phá vỡ pháp tướng cảnh trung kỳ bình cảnh. Pháp tướng chi lực, nước chảy thành sông dung nhập vào trong đan điền ông. Thiên địa lực lượng từ trong hư không xuất hiện, hiển hóa hào quang, dung nhập Lâm Thanh Nguyệt thân thể. Trong đan điền pháp tướng bắt đầu thối biến. Từ pháp tướng cảnh sơ kỳ, đột phá tới pháp tướng cảnh trung kỳ. Không chỉ là pháp tướng chi lực tổng số lượng tăng lên, liên quan pháp tướng chi lực cường độ cũng sẽ tăng lên. Trong thủy chi lực chảy xuôi, Lâm Thanh Nguyệt thân thể dường như dung nhập thiên địa đồng dạng, toàn thân quanh quẩn lấy vầng sáng ngum lung. Chúng quanh đại lượng linh lực cùng ngọc thanh chi khí, bị Lâm Thanh Nguyệt hấp thu rốt cục đột phá. Lâm Thanh Nguyệt tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, tìm hiểu thiên địa quy tắc, đối thiên địa lực lượng trưởng không càn sâu sư tỷ đột phá. Cùng Lâm Thanh Nguyệt gần trong gian tốc chư diễn, cũng cảm ứng được Lâm Thanh Nguyệt biến hóa. Có lẽ là bởi vì Lâm Thanh Nguyệt tụ tập mà đến thiên địa lực lượng. Chư diễn lúc này cũng tìm được đột phá nguyên anh hậu kỳ thời cơ đan điền của hắn nội bộ. Thập truyền nguyên anh tràn ngập vô tận thánh huy, chiếu rọi toàn bộ đan điền không gian. Thậm chí hình chiếu tại Ngọc Thanh Hàn Chỉ trong nước hộ, từ ngoại giới đều có thể nhìn thấy. Ngọc Thanh Hàn Chỉ bên trong, xuyên suốt mà ra quan huy, ngũ hành chi lực tại hạ, ngưng tụ thành một phương thiên nhiên cấm chế. Trong đó thiên địa lực lượng, Hoàn Mỹ dung hợp, cuối cùng lại tràn vào chương diễn đạo thể. Vận truyền mấy cái chú thiên, không ngừng áp xúc tinh luyện, mài cho đến đàn điền. Hóa thành sáng lạn như sao trời giống như óng ánh pháp lực, nhỏ xuống tới Nguyên Anh linh hồn bên trong. Toàn bộ Nguyên Anh, tràn ngập vô tận linh quang, giống như thượng giới tiên thần hình chiếu, trang nghiêm thần thánh, lúc nào cũng có thể vũ hóa đồng dạng. Mà chương diễn khí tức cũng đang nhanh chóng từ Nguyên Anh chu kỳ hướng về Nguyên Anh hậu kỳ chuyển biến. Phương Thiên Điệu này có cảm giác đại lượng thiên địa lực lượng, hội tụ tại Ngọc Thanh Hàn Chỉ phía trên, ngưng tụ thành thực chất, tạo thành từng đóa từng đóa Tam thải thiên hoa thiên hoa lượn truy. Ngọc Thanh Hàn chỉ bên ngoài, thần binh các một đám đệ tử, phát hiện dị tượng, nhao nhao xuất quan đây là có người đột phá. Tống Khải Chân nhìn về phía, Ngọc Thanh Hàn chỉ chỗ, ngạc nhiên nói rằng: "Chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, liền có thể gây nên tiên địa dị tượng? Trừng chứng, chứng minh, đột phá người thiên phú, đến cỡ nào kinh người chẳng lẽ là Lâm Sư Tử? Đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ? Có đệ tử suy đoán. Dù sao Lâm Thanh Nguyệt, khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ, đã rất gần. Bây giờ 2 năm qua đi, muộn nhờ Ngọc Thanh Hàn chỉ, cũng đã hoàn thành đột phá. Pháp tướng chi lực, đệ tử tiên địa lực lượng cùng tu sĩ tự thân pháp lực dung hợp, Có thể đưa tới thiên địa dị tượng không phải ta." Nghị luận ở giữa, Ngọc Thanh Hàn chỉ bên trong, một bóng người xinh đẹp bỗng bừng hạ xuống, chính là một bộ xanh nhạt quần áo, thanh tịnh xuất Trần Lâm Thanh Nguyệt Lâm Sư Tỷ. Đám người cùng nhau chào. Lâm Thanh Nguyệt đã hiện thân, mà dị tượng còn tại duy trì liên tục. Ngọc Thanh Hàn chỉ bên trong, chỉ còn lại có một người. Vậy chỉ có thể chứng minh, cái này dị tượng là bị chương diễn dẫn tới sư tỷ. Ta cảm giác được, trên người ngươi còn không có thu liễm pháp tướng chi lực. Ngươi hẳn là cũng đột phá a." Hoàn Doãn Nhi nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt, to mò hỏi ta xác thực đột phá. Lâm Thanh Nguyệt gật đầu quá tốt rồi. Lâm Sư Tỷ Đột phá pháp tướng trung kỳ. Chúng ta Thần binh các, tăng thêm Lý Diêm sư huynh, cũng có hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Đám người nghe vậy, hưng phấn không thôi. Gần ngàn năm đến, Thần binh các còn là lần đầu tiên tại năm tông thi đấu bên trong xuất hiện hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, đừng quên còn có thiếu các chủ. Thiếu các chủ hiện tại, thế nhưng là tại đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chỉ có đột phá nguyên anh kỳ tiểu cảnh giới, liền có thể dẫn tới dị tượng. Thiếu các chủ thực lực nhất định có tăng lên không nhỏ, hắn lúc trước liền có thể trấn áp pháp tướng cảnh trung kỳ. Sau khi đột phá, chỉ sẽ cường đại hơn. Các đệ tử vui mừng quá đối nói, lại thêm Còn tại đột phá Chu Diễn, lần này thi đấu, Thần binh các hoàn trường, ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực đã so thi Quỷ Khô Lâu Sơn, còn có thần hoàn cấp dạng này tông môn, càng cường đại hơn trường sư đệ. Cánh chim dần dần phong, đã đủ để là thần binh cát, chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Lâm Thanh Nguyệt quay đầu, nhìn xem Ngọc Thanh Hàn Chỉ, trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên. Thi đấu chỉ còn lại có, không đến thời gian 1 năm đa số đệ tử đều đi theo lấy Chu Diễn. Thế hệ này 300 vị đệ tử, một vị đều không có vất lạc, chỉ là bởi vì Đông Phương phục sai lầm, tổn thất hơn 20 vị đệ tử. Dạng này thương vong, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lần này năm tông thi đấu là một cái to lớn bất ngờ. Thứ này về sau, thần binh các liên sẽ càng ngày càng cường thịnh. Tang Diêu Hải chỗ sâu Chu Tuyệt sư huynh bọn hắn, vừa đi chính là hơn 3 năm, cũng không có tin tức gì. Ngự kiếm môn các đệ tử xuyên thẳng qua ở trong nước biển, vị kia họ La pháp tướng cảnh trung kỳ tự nhủ dạ ương sư muội. 2 năm trước chết tại kia chương diễn trong tay. Thú này không báo, Tang Ngự Kiếm môn nuốt không trôi khẩu khí này. Cái khác pháp tướng cảnh, phu hòa nói, từ khi tại Ngọc Thanh hành trì, tao ngộ thần binh cát sau, đã qua 2 năm. Bởi vì kiêng kỵ chương diễn, bọn hắn liền cách xa Ngọc Thanh hành trì lại không dám tùy ý tiến vào biển sâu khu vực, cho nên chỉ có thể tại biển căn vực tìm kiếm tài nguyên đồng thời tiếp tục tìm kiếm đại sư huynh Chu Tuyệt tung tích. Chỉ cần có thể tìm tới Chu Tuyệt, ngự kiếm môn năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ thể tụ. Liên Sếp như thập truyền nguyên anh chưa diễn, cũng muốn nuốt hận. Thẩm Sư Đệ, họ là pháp tướng cảnh trung kỳ, nhìn thoáng qua Thẩm Linh. Nhưng Thẩm Linh cũng không có đáp lại, một mặt thất hồn lạc phách, giống như một bộ cái xác không hồn lần trước cùng kia chương diễn đấu phát sau. Thẩm Sư Đệ liền biến thành bộ dáng này, ai? Họ la tu sĩ thở dài một tiếng. Tại nhìn thấy chương diễn trước đó, Thẩm Linh một mực lạ, ngàn năm qua của lại Tiên Tông, đệ tử thiên tài nhất. Cựu Truyền Nguyên Anh, còn lĩnh ngộ tứ giai ngữ kiếm trấn quyết, chính là chính công tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà, cùng một thời đại, lại xuất hiện Trương Diễn dạng này thập truyền Nguyên Anh, liền xếp như ước vạn người không được một Cựu Truyền Nguyên Anh, cũng ảm đạm phai mờ. Thẩm Linh kiêu ngạo, bị Trương Diễn giẫm tại dưới chân. Hắn không chịu nổi đả kích, liền biến hành, bộ dáng này. Trong 2 năm qua, càng là lâm vào ma chướng đồng dạng, tu vi không có chút nào tiến thêm, Trương Diễn đã thành Thẩm sư đệ tông ma. Không thể giết Trương Diễn, Thẩm sư đệ con đường tu hành, như vậy liền sẽ đoạn tuyệt. Một đám pháp tướng cảnh, buồi ngồi mãi thôi. Văn. Đám người đang đi về phía trước, một đạo kinh khủng pháp tướng khí tức, còn giống như là biển lầm, cuốn tới người nào. Họ là tu sĩ, lập tức thi triển pháp tướng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác la sư đệ. Liên khí tức của ta, cũng không nhận ra. Một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, ngay sau đó, nơi xa một đạo kinh hồng xuyên qua hải vực, dáng lâm nơi đây, chính là Chu Tuyệt hóa ra là Chu sư hình. "Khí tức của ngươi, ngươi đột phá, pháp tướng cảnh hậu kỳ." Họ là tu sĩ, tìm kiếm tới, Chu Tuyệt trên thân, như vực sâu biển lớn giống như hùng hầu uy áp, ngạc nhiên hỏi không sai. "Ta tại bên trong biển sâu." Thìm ra một quả, thiên tướng cổ thủ hắn vào ba viên thiên tướng tinh quả, thuận lợi đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Chu Tuyệt Nạo Nghệ nói thì ra là thế. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vui mừng quá đỗi. Trước đó bọn hắn còn tại phần nan, Chu Tuyệt Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá là sư đệ. Tại sao không có nhìn thấy gia ương sư muội? Còn có Thẩm sư đệ, thế nào biến thành bộ dáng này? Chu Tuyệt ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào, Thẩm Linh trên thân Chu sư huynh có chỗ không bình ta. 2 năm trước, chúng ta khóa vực hơn Vân Lửa Táng yêu hải. Tiến về thần binh cắt chỗ hải vực, muốn vì gia ương sư muội tiếp theo thần binh các chương diễn báo thủ dự hận. Họ là tu sĩ, vội vàng đem 2 năm trước kinh lịch, cáo tri Chu Tuyệt Dạ ương sư mẫu vẫn lạc. Còn có kia chương diễn là thập chuyển Nguyễn Anh. Nghe xong La sư đệ giảng thuật, Chu Tuyệt lông mày đã nhăn ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy hung ác nghiêm hiểm. Nhiều năm như vậy năm qua, chỉ có hắn ngữ kiếm môn, áp chế cái khát tông môn. Chưa từng có tông môn dám đánh ngự kiếm môn mặt. Mà lần này, đã không chỉ là bị đánh mặt Đông Phương Dạ ương nhưng là Lự kiếm môn hạch tâm đệ tử. Vậy mà chết tại, thần binh các đệ tử trong tay, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, Lự kiếm môn mặt coi như mất hết. huống chi Lự kiếm môn thiên kiêu số 1, Thẩm Linh. Tất thi bị Chu Diễn lưu lại tâm ma, con đường tu hành đều bị cắt đứt đây chính là ngăn đường mối thù. Có thể so với giết người phụ mẫu, nhưng Chu Tuyệt càng để ý một sự kiện là sư đệ. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, kia Chu Diễn, thật là thập chuyển Nguyên Anh. Ta tu luyện đến nay, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Nguyên Anh có thể có đệ thập chuyển. Chu Tuyệt khó có thể tin truy vấn. Chính hắn, chỉ là bắt chuyện Nguyên Anh viên mãn. Thẩm Linh cựu chuyển Nguyên Anh, liên nguyên hắn không ngừng hâm mộ. Hùng chi áp đạo cựu chuyển Nguyên Anh phía trên, thập chuyển Nguyên Anh Chu sư huynh. Thiên chân văn sắc Chúng ta những sư huynh đệ này, tận mắt nhìn thấy, Trương Diễn Nguyên Anh hình chiếu. Ngoại trừ cửu chuyển chín phương đại sen, hắn Nguyên Anh sau đầu, còn có một vòng tam thái linh hoàn. Hơn nữa ngoại trừ thập chuyển Nguyên Anh, làm sao có thể có người có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nghịch chiến pháp cùng nhau cảnh trung kỳ. Họ là tu sĩ nhắc lên Trương Diễn, trong mắt còn có vẻ sợ hãi. Hắn tiếp nhận Trương Diễn tứ phương tịch giật kiếm. Mãi cho đến 2 tháng trước, thương thế mới khỏi hẳn. Kia kinh khủng một kiếm, hắn đời này khó quên không sao. Liên xem như thập chuyển Nguyên Anh, thì sao? Có ta ở đây, kia Trương Diễn bất quá một cái tôm tép nhãi nhép. "Thu mộ, các ngươi không biết rõ, năm ngày trước đó, Trần binh các Lý Diêm đã chết tại trong tay của ta." Chu Tuyệt mặt mũi tràn đầy giễu cợt, nhìn một chút tay phải của mình, khinh miệt nói rằng, "Kia Lý Diêm, chính là chết tại tay phải của hắn phía dưới sư huynh vậy mà, đem Lý Diêu giết." Đám người nghe vậy, lại làm một hồi vui mừng không chỉ có là Lý Diêm. Toàn bộ biển sâu khu vực, đã toàn bộ bị chúng ta ngự kiếm môn chiếm cứ. "Đúng là như thế, ta mới đi đến được biển cả vực, tìm kiếm các ngươi." Chu Tuyệt giải quyết một câu chu sư huynh quả nhiên cấp tốc. Đám người tán thán nói bất lĩnh hót, "Làm gốc sư huynh dẫn đường." "Cái gì thập chuyển nguyên anh?" Bạn sư Minh tiến Hàn số dưới, cùng kia Lý Diêm là tụ. Chu Tuyệt vung tay lên, đối họ La Tu sĩ nói rằng: "Hưu, lấy Chu Tuyệt cầm đầu, ngự kiếm môn đánh người, thay đổi phương hướng, vượt qua Hải vực, hướng về Ngọc Thanh Hàn Chỉ phương vị mà đi." Ngọc Thanh Hàn Chỉ, Thiên Hoa còn tại kéo dài. Trương Diễn chỉ là đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, tán phát chấn động, lại có thể so với pháp tướng cảnh, thậm chí so Lâm Thanh Nguyệt, đột phá pháp tướng trung kỳ khí tức, còn cường đại hơn. Mọi người tại cao nguyên bên trên, yên tĩnh cùng đợi. "Hưu." Nơi xa Hắc Cám Hải vực, bỗng nhiên xuất hiện dòng nước chấn động người nào. Lâm Thanh Nguyệt lập tức nhìn lại, thả ra Pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức thần binh cấp lại còn có. Vị thứ 2 pháp tướng cảnh trung kỳ, ngẩn nước bên trong truyền đến một đạo ngạc nhiên giọng nữ. Sau đó, thân mang màu xanh nhạt quần áo hạ Ngư Băng, mang theo nhóm lớn thân ảnh, xuất hiện ở cao nguyên bên ngoài Hạ Ngư Băng. Lâm Thanh Nguyệt trong mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc. Nàng bởi vì Lý Diêm, nhận biết Thanh Vân Đạo Tông đệ tử, nhưng cũng không quen thuộc Lâm Sư tỷ. Lúc này, Hạ Ngư Băng sau lưng, một đám thần binh cấp pháp tướng cảnh xuất hiện Lý sư huynh đâu? Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt đảo qua, cũng không có trông thấy, Lý Diêm thân ảnh, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu Lý Diêm đã vất lạc. Hắn trước khi chết Để cho ta đem những này người mang về." Hạ Ngư Băng bình tĩnh giải thích nói sư huynh vẫn lạc. Lâm Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, Trương Diễn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn xem Hạ Ngư Băng, môi chữ mỗi câu mà hỏi. Hắn đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 337, trên dưới một lòng. Chương 337, trên dưới một lòng đối mặt Trương Diễn chất vấn. Hạ Ngư Băng nhíu mày. Nàng vốn là trị lý Diêm Nhở mà đến. Trương Diễn ngữ khí, nhưng nàng 10 phần không thích người lạ người phương nào. Sư tỷ ta hảo tâm tú người, ngươi chính là này tâm ngữ khí. Hạ Ngư Băng sư đệ đi ra, nhìn xem Trương Diễn nói rằng Trương Diễn mở đầu. Trong mắt tràn đầy tơ máu, một cỗ hung lệ khí thế hiện hiện, dường như nhắm người mà phệ hung thú ngươi. Kia người vô ý thức lui về sau một bước. Trương Diễn trên người tu vi chấn động, rõ ràng chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại hắn nhưng từ Trương Diễn trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt đưa tay, đè xuống Trương Diễn bả vai là ta xúc động. Trương Diễn hít sâu một hơi, đè xuống bạo động pháp lực. Nghe nói Lý Diêm tin chết. Trương Diễn trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Diêm vậy mà đã vẫn lạc. Lâm Thanh Nguyệt trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng xem như đại sư tỷ, nhất định phải tỉnh táo hạ đạo hữu. Lý Diêm huynh hẳn là như thế nào?" Lâm Thanh Nguyệt lên tiếng hỏi thăm nói ngắn gọn. "Chúng ta tại biển sâu khu vực phát hiện một gốc thiên tướng cổ thụ. Sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cướp đoạt thiên tướng tinh quả. Lý Diêm mặc dù chỉ có một người, nhưng tối thiểu có thể tự vệ. Nhưng là cuối cùng muốn rời khỏi thời điểm, Ngự kiếm môn chu tuyệt, triển lộ pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi." Hạ Ngư Băng nói ra, Lý Diêm trước khi chết kinh lĩnh pháp tướng cảnh hậu kỳ. Lời vừa nói ra, thần binh các đám người trong lòng đều là trầm xuống. Lý Diêm thực lực, mặc dù chẳng mạnh đến đâu, nhưng là đối mặt cùng gai, còn có thể bảo mệnh. Có thể đối mặt pháp tướng cảnh hậu kỳ liền không thể ra sức lại là ngữ kiếm môn. Trương Diễn trong đầu hiện hiện ngữ kiếm môn ba chữ, toàn thân sắt ý, cơ hậu ngưng tụ thành thực chất đây là Lý Diêm trước khi chết. "Để cho ta mang về bốn quả tiên tướng tinh quả." Dựa theo hắn lời nói, trong đó ba viên giao cho ngươi, còn có một quả giao cho các ngươi thiếu các chủ. Hạ Ngư Băng lấy ra, Lý Diêm giao cho nàng bốn quả tiên tướng tinh quả, đặt ở Lâm Thanh Nguyệt trên tay Lý Diêm mỉm vọng, "Ta đã đưa đến, xin từ biệt." Hạ Ngư Băng cuối cùng lưu lại một câu, mang theo Thanh Vân Đạo Tông một đám đệ tử rời đi. Nguyên Điệu lưu lại, Trương Diễn bọn người, còn có từ biển sâu khu vực trở về một đám pháp tướng cảnh. Còn có một vị người quen, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn Mã trách đại sư Minh hắn. Thật vớ lạc. Hạ Ngư Băng rời đi, Lâm Thanh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía cái khắc pháp tướng cảnh hỏi đại sư tỉ nén bi thương. Nếu như không phải, Hạ Ngư Băng, chúng ta cũng muốn lưu tại biển sâu khu vực. Pháp tướng cảnh các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, kẻ này nói. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Lý Diêm vẫn lạc. Lại bất lực, loại kia cảm giác bất lực, để bọn hắn vô cùng không cam lòng. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Lự Kiếm môn là ngũ đại tiên tông đứng đầu. Có, bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, còn có một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ hoàn toàn không phải thần binh các, có thể so sánh được sư huynh. Trương Diễn nhìn xem bốn quả tiên tướng tinh quả, tự lẩm bẩm: "Cái này bốn viên linh quả, tản ra một cỗ đặc thụ thiên địa chân vận, cực kỳ trân quý. Nhưng bốn viên linh quả một cái giá lớn, lại là lý Diêm tính mệnh. Xem như thần binh các bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, lý Diêm đến chết đều đang vì Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt lo lắng lấy thủ này không báo. Ta thể không làm người." Trương Diễn cắn răng lập lệ. Mặc dù hắn cùng lý Diêm tiếp xúc không nhiều, nhưng lý Diêm tuyệt đối là một vị, hợp cách sư huynh đã từng cùng lý Diêm trò chuyện hình tượng, rõ ràng trước mắt. Hai người còn cùng nhau gặp mặt thần binh các chủ Bây giờ cũng đã sinh ly tử biệt. Trương Diễn trong đan điền pháp lực sôi trào, giống như một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát núi lửa hoạt động, hắn trước nay chưa từng có phẫn nộ. Theo pháp lực bộc phát, Trương Diễn trên thân bắn ra kinh khủng gọn sóng, kia nặng nghề uy áp, có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ, thiếu các chủ khí tức trên thân. Cố khí tức này, nhường chúng pháp tướng cảnh đệ tử vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn hơn 4 năm chưa từng thấy qua Trương Diễn, cũng không hiểu biết Trương Diễn thực lực hôm nay các ngươi rời đi thời điểm. Sư lệ nhưng là chém một vị nhân tộc đạo minh pháp tướng cảnh trung kỳ. Còn trấn áp, lư kiếm môn một vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Chất ở trong tay hắn pháp tướng cảnh đã vượt qua hai tay số lượng. Lâm Thanh Nguyệt nhìn qua diễn, nhẹ ra chiến tích của hắn cái gì? Một đám đệ tử kinh động như gặp thiên nhân. Chém giết pháp tướng cảnh trung kỳ, còn trấn áp ngự kiếm môn pháp tướng cảnh trung kỳ. Còn giết ngoài 10 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ. Như thế chiến tích, một loại trong đó chính là kinh thế hai thuộc. Huống chi, toàn bộ hội tụ tại trên người một người Lâm sư tỷ. Đây chính là thật. Một đám pháp tướng cảnh quá mức kinh hãi, thậm chí không dám tưởng tượng đích thật là thật. Lúc trước, ta thi quỷ khô Lâu Sơn, chín vị pháp tướng cảnh cùng nhau mà đến, đều bị Trương thiếu các chủ, một người trấn áp Lâm Thanh Nguyệt vẫn không trả lời, Thi Quỷ Khô lâu Sơn Mã Trạch đứng ra trả lời cái này. Pháp tướng cảnh cấp đệ tử, liệt cả gia đầu. Liên Mã Trạch đều chính miệng thừa nhận, đủ để chứng minh, chương diễn cường han chiến tích. Mã Trạch xuất hiện ở đây, là vì dẫn đường. Nếu như không phải Mã Trạch, hạ ngữ bang bọn hắn, cũng không có khả năng tìm tới Ngọc Thanh Hàn Chỉ chương thiếu các chủ. Ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng ngữ kiếm môn chu truyện đã đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Truyện không phải, ngươi có thể chống lại. Cái này Ngọc Thanh Hàn Chỉ, bị tia thẩm linh phát hiện, ngữ kiếm môn sớm muộn sẽ lại đến. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là sớm đi rồi đi nơi lay, đi khu vực khác a. Mã Trạch sắc mặt phức tạp, thuyết phục Trương Diễn một câu. Hắn chuyến này, ngoại trừ dẫn đường bên ngoài, cũng là tìm về Dương Liên Thanh. Hai năm này, Dương Liên Thanh một mực đi theo thần binh các. Nhưng dù sao cũng là thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, cũng cần phải trở về trương đạo hữu. Giáo tử. Dương Liên Thanh hướng Trương Diễn cáo tử, cùng Mã Trạch cùng nhau rời đi Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Nơi đây hoàn toàn chỉ còn lại có thần binh các đệ tử thiếu các chủ. Nếu như đại sư huynh, biết ngươi cùng Lâm Sư tỷ, thực lực hôm nay khẳng định sẽ rất cao hứng. Dù sao cũng là năm tông thi đấu, không phải trò đùa. Thương vong không thể tránh được. Những này pháp tướng cảnh đệ tử, anủi Trương Diễn. Bọn hắn rất rõ ràng, Trương Diễn bây giờ đối thần binh cấp ý nghĩa. Thần binh cấp đã đã mất đi Lý Diêm, không thể lại mất đi Trương Diễn ta biết. Trương Diễn lần nữa hít sâu một hơi, nhưng như cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn đã đáp ứng, thần binh các chủ muốn đem các đệ tử an toàn mang về. Nhưng bây giờ, phần lớn đệ tử bảo toàn xuống tới, Lý Diêm lại lưu tại biển sâu khu vực. Một đám đệ tử, không nói gì nữa, diễn phần mình tại cao nguyên bên trên, tìm địa phương chữa thương sư đệ. Đây là sư huynh lưu cho chúng ta. Bất quá ta đã không cần, những này thiên tướng tinh quả, ngươi thu sạch xuống đi." Lâm Thanh Nguyệt đem ngọc, đưa cho Trương Diễn, trong đó thiên tướng tinh quả, nàng một quả đều không có để lại. Lý Diêm bàn ý, là giúp nàng đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ. Bây giờ nàng đã đột phá đương nhiên không cần. Không bằng toàn bộ, lưu cho Trương Diễn. Trương Diễn không có chối từ, đem cái này bốn quả thiên tướng tinh quả nhận lấy, sau đó hai người về tới Ngọc Thanh Hàn Chỉ. Lúc này khoảng cách thi đấu kết thúc, còn chưa lại, không đến thời gian 3 tháng. Mặc dù Lý Diêm vẫn lạc, nhưng là phần lớn đệ tử sống tiếp được, không thể bởi vì một người mà dẫn đến Các đệ tử đều chôn cùng đối mặt ngự kiếm môn uy hiệp, thần binh tất nhất định phải có chỗ ứng đối. Phương pháp ứng đối. Từ Lâm Thanh Nguyệt phụ trách, Trương Diễn chính mình thì là trong động phủ, không có bất kỳ cái gì phản ứng đả mắt. Chính là 3 ngày đi qua. Trương Diễn động phủ, xuất hiện một tia khe hở. Một đạo tia lôi dẫn Lặng Yên hiện hiện. Trương Diễn vươn người đứng dậy, trong mắt Vạn Lôi tràn ngập, giống như một mảnh lôi giới, tức Vạn Lôi đỉnh sinh diện. Lôi đỉnh chân ý, viên mãn. Cái này 3 ngày, Trương Diễn mượn nhờ Quý Nưu chân nhãn, hoàn toàn nắm giữ viên mãn Lôi đỉnh chân ý đồng thời cũng nắm giữ Quý Nưu chân nhãn mang tới. Cuối cùng một đạo thuật pháp xâm la lôi ngục ta hiện tại, hẳn là có cùng pháp tướng cảnh hậu kỳ một trận chiến vô liếng. Trương Diễn ánh mắt kiên định, bước ra đập phủ. Nguyên anh trung kỳ thời gian, hắn liền có thể diễn sát pháp tướng cảnh trung kỳ. Bây giờ tu vi lần nữa đột phá, còn linh hội, viên mãn lôi đỉnh chân ý liền xem như pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hắn cũng có thể một trận chiến. Chu Tuyệt giết Ly Diêm, hắn tuyệt không thể thờ ơ. Nhưng là vừa mới rời đi đập phủ, Trương Diễn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc sư tỷ. Trương Diễn nhìn xem trước mặt Lâm Thái Nguyệt, khẽ gọi một tiếng. Lâm Thanh Nguyệt một mực chú ý hắn, hắn vừa xuất quan, Lâm Thanh Nguyệt liền hiện thân ngươi muốn đi tìm ngự kiếm môn chủ tuyệt. La sư huynh báo thù. Lâm Thanh Nguyệt nhìn qua Chu Diễn, nhẹ giọng hỏi sư huynh đối tông môn quốc cùng tận tụy. Chết thì mới dừng. Nếu như ta không báo thù cho hắn, ta còn mặt mũi nào, làm cái này thiếu các chủ. Chu Diễn hỏi lại. Lâm Thanh Nguyệt ngậm miệng, không có trả lời sư tỷ. Ngươi ngăn không được ta, ta rời đi về sau, ngươi mang theo những người khác trở về linh thạch bốn địa. Ngươi yên tâm, coi như ta không được lại, cũng có thể còn sống. Chu Diễn thanh âm, giống như chém đinh chà sắt đồng dạng, không cho phản bác. Lấy thực lực của hắn bây giờ Lâm Thanh Nguyệt coi như muốn ngăn, cũng ngăn không được. Nhưng Lâm Thanh Nguyệt lại là, Cầm Trương Diễn cổ tay ai nói ta muốn ngăn. Lâm Thanh Nguyệt cùng Trương Diễn đối mặt, nương giọng nói sư huynh, thiếu các chủ. Sau đó, Hoàng Doanh Nhi, Tiêu Biển Nghi, Tống Khải Chân bọn người, 299 vị sư đệ sư muội, toàn bộ xuất hiện. Còn có Đông Phương Phục những này, đời trước đệ tử, toàn bộ xuất hiện các ngươi. Trương Diễn nhìn quanh đám người, một mặt mở mị ta biết, ngươi khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng. Ta đã cùng các sư đệ sư muội thương nghị xong, chuyến này tất cả chúng ta, cộng đồng tiến thôi. Còn nhớ rõ, Nam tông thi đấu còn có một cái quy tắc chỉ cần đệ tử rời đi mặt biển, liền không thể tiếp tục công kích. Lần này, chúng ta dàn tại mặt biển hành động, nếu như thất bại, chúng ta cùng rời đi mặt biển. Lâm Thanh Nguyệt cùng Trương Diễn đứng song vai, giải thích nói chúng ta cùng một chỗ. Là Lý Diêm sư huynh bảo thủ. Đám người đón Trương Diễn ánh mắt, không có bất kỳ cái gì một người lùi bước cùng một chỗ là sư huynh bảo thủ. Trương Diễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Giờ phút này, toàn bộ thần binh cát, trên dưới một lòng. Cộng đồng tiến tới, nếu như có thể thắng, liền cùng một chỗ thắng, nếu như bại, liền cùng một chỗ bại. Vô luận như thế nào, không thể để cho Lý Diêm hy sinh vô ích. Hoa, thần binh các hơn 300 vị lệ tử cùng nhau nổi lên đi tới khoảng cách mặt biển, không đến 1000m, bắt đầu lượn về biển sâu khu vực tiến lên. Cái này vị trí này, coi như Trương Diễn bại, bọn hắn cũng có thể cùng rời đi mặt biển, bảo toàn tính mạng. Phía trước nhất, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt, sóng vai tiến lên, thâm thúy trong biển động, liền xem như Trương Diễn, cũng chỉ có thể tìm kiếm phương viên 200 dặm, muốn muốn tìm ra ngư kiếm môn tung tích, cũng chỉ có thể mò kim đáy biển như thế. Liên tiếp đi về phía trước 2 ngày, Trương Diễn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành pháp tướng chi lực chấn động. Cỗ ba động này đầu nguồn tại đáy biển, nhưng lại lan tràn tới, tiếp cận mặt biển vị trí, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch mạng lớn hải vực, mà có thể tạo thành dạng này dư ba, chỉ có thể là pháp tướng cảnh hậu kỳ nhất định là kia Chu Tuyệt. Trương Diễn mặt nạ sương lạnh, cắn răng nói rằng, hắn nhất định phải là Lý Diêm bá thủ. Tựa hồ là đã xảy ra đại chiến, hẳn là kia Chu Tuyệt thao túng thế lực khác. Lâm Thanh Nguyệt nói bổ sung không sai, đi qua nhìn một chút. Trương Diễn lập tức thay đổi phương hướng, nếu như là Song Vương Chiến Diệt, còn có thể giúp hắn sớm tiêu hao Chu Tuyệt pháp tướng chi lực. Tốt nhất là thần hoàng cốc, cùng Ngự kiếm môn chó cắn chó. Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt, xâm nhập dưới mặt biển 3000m, đệ tử khác vẫn như cũ lưu tại thượng tầng hải vực. Tài nguyên có thể lẫm, nhưng các đệ tử tính mệnh không thể mất. Theo khoảng cách tới gần, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt phát hiện đại chiến song phương. Trong đó một phương chính là Ngự kiếm môn, trong đó có một vị, sắc mặt kiệt ngạo nam tử mùi ứng, toàn thân khí tức nối liền đất trời, giống như thiên địa hạch tâm đồng dạng. Người này chính là Ngự kiếm môn Chu Tuyệt. Còn bên kia thì là hai vị áo bào đen pháp tướng cảnh trung kỳ. Phía sau còn có đại lượng đệ tử, sắc mặt hân trương. Không phải Trương Diễn hy vọng thần hoàn cốc, mà là Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai vị pháp tướng cạnh trung kỳ, cũng tham dự trận chiến kia. Hẳn là trở về biển cạn thời gian, vừa vận tao ngộ ngự kiếm môn. Thế thế, Lâm Thanh Nguyệt phân tích nói suy nghĩ, kia Thẩm Linh cùng vị kia họ La cũng tại. Con đường này, vừa vặn là từ biển sâu khu vực tới Ngọc Thanh Hàn Chỉ lộ tuyến. Ta đoán, La Ngự kiếm môn muốn tìm chúng ta, trùng hợp gặp Thi Quỷ Khô Lâu Sơn. Trương Diễn quan sát, càng thêm thông suốt, đoán được trận tướng. Chu Tuyệt tại cùng Thẩm Linh cùng họ La tu sĩ tụ họp sau. Trước tiên, từ biển sâu khu vực, tiến về Ngọc Thanh Hàn Chỉ chỗ Ca Nguyên. Mà tại Quỷ Khô Lâu Sơn, chốn đông chốn tây, lại vừa lúc gặp phải Ngự Kiếm môn. Chu Tuyệt bản ý là muốn diễn sát chứ diễn, nhưng đã tao ngộ thi Quỷ Khô Lâu Sơn đệ tử đương nhiên không thể bỏ qua. Thế là liền đã xảy ra đại chiến, muốn đem thi Quỷ Khô Lâu Sơn cũng cùng nhau trấn áp. Coi như thi Quỷ Khô Lâu Sơn có hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ đối mặt pháp tướng cảnh hậu kỳ Chu Tuyệt, cũng chỉ có thể đau khổ chảo trống. Lúc này, thi Quỷ Khô Lâu Sơn các đệ tử đã lâm vào tuyệt cảnh. Coi như có thể tránh đi Chu Tuyệt, Ngự Kiếm môn cũng còn có bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Trương Diễn trên hải vực phương, hắn không có chú ý Pháp tướng cảnh đại chiến, Ma La nhìn chăm chú lên một đám đệ tử bên trong Dương Liên Thanh. Dương Liên Thanh chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, về tới Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, ngược lại lâm vào hiểm cảnh. Lúc này, có hai vị Nguyên Anh đỉnh phong, khống chế lấy phi kiếm, cùng nhau công về phía Dương Liên Thanh hay. Trương Diễn than nhẹ một tiếng, quanh người phi kiếm hiện hiện. Nếu như hắn không cứu Dương Liên Thanh, Dương Liên Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 338, Định Phong chi chiến. Chương 338, Định Phong chi chiến. Ngự kiếm môn ngoại trừ pháp tướng cảnh hậu kỳ chu tuyệt bên ngoài, chỉ vị kia, họ là pháp tướng cảnh trung kỳ. Nhưng lúc này Chu Tuyệt thi triển Ngự Kiếm Thần Tuyệt, kia một thanh ngũ giai trùng phẩm phi kiếm, giống như một đầu rưu long. Tại Thi Quỷ Khô lâu sơn đệ tử bên trong xuyên thẳng qua, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Liền xem như hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ liên thủ, cũng ngăn cản không nổi Chu Tuyệt. "Ngươi muốn đối ta Thi Quỷ Khô lâu sơn, đổi tận giết tuyệt?" Thi Quỷ Khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ tức giận hỏi. "Mặc dù năm tông thi đấu, không cấm đệ tử ở giữa chiến giết, nhưng là đem một cái tông môn đệ tử, toàn bộ giết xác, cái kia chính là hoàn toàn vượt mặt." Nói chung, sẽ không như thế kiên quyết đổi tận giết tuyệt ngược lại không đến nổi. Bất quá Ngươi những sư đệ này nhỏ, chỉ có thể lưu lại một nửa. Còn có, đem các ngươi được đến tiên tướng tinh quả, toàn bộ giao ra. Nếu không các ngươi những này các sư đệ sư muội, liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Chu Tuyệt Nạo ngẽ sững sững, quan sát Thi Quỷ Khô Lâu Sơn nắm người, thống trị tất cả mọi người vận mệnh. Chỉ cần có hắn tại. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn tất cả mọi người liên thủ, cũng không phải hắn địch Chu Tuyệt. Ngươi khinh người quá đáng. Hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, sắc mặt biến huyễn, chửi ầm lên. Bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, mới tới tiên tướng tinh quả. Hiện tại không chỉ có muốn đem linh quả toàn bộ giao ra, còn muốn lưu lại một nửa đệ tử. Vậy bọn hắn có thể sẽ thua lỗ lớn không giao ra. Vậy thì nhìn xem sư đệ của các ngươi sư muội, nguyên một đám chết tại dưới kiếm của ta a." Chu Tuyệt cười lạnh, tay phải bóp lấy kiếm của ông, kia một thanh phi kiếm, treo cao trên hải vực phương, nhất sinh nghị, nhị sinh tăng, tam, tam sinh và kiếm. Hơn vạn đạo kiếm mang hiện hiện, bao phủ toàn bộ hải vực trên không, giống như một mảnh cuồng phong bạo vũ, tại đáy biển này tứ ngược. Lấy Chu Tuyệt thực lực, coi như chỉ là kiếm ảnh, đều chưng diện sát nguyên anh kỳ đệ tử. Kiếm ảnh vô thiên cái địa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều máu thịt, nhuộm đỏ chung quanh hơn 10 giặm hải vực, vô cùng tảm thiết. Mỗi một khắc đều tại có đệ tử chết đi đáng chết chu tuyệt. Hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ cắn răng, chỉ có thể triệu hoán ra hai đầu triều cao vượt qua ngàn mét dư khôi, tận lực ngăn cản kiếm ảnh. Nhưng đông đảo đệ tử, vẫn như cũ có không ít đệ tử bị kiếm ảnh bá phủ. Dương Liên Thanh liền là một cái trong số đó. Hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, tại như thế chiến trường thê thảm bên trong, giống như một con dũng dễ. Mạch liệt kiếm khí ở trên người hắn, lưu lại đại lượng vết thương đây chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ sao? Dương Liên Thanh triệu hoán ra ba đầu nguyên anh trung kỳ cương thi, chật vật tới gần sương khôi ông. Nhưng hơn vạn đạo kiếm ảnh vẫn là bao trùm tới chỗ hắn ở xoẻo xẻn. Một đạo sáng chói kiếm mang xẻ qua, hắn hao hết thân già, luyện chế ba đầu cương thì, lập tức có hai đầu bị hóa thành thứ nhão ở trong nước biển chứa 5x7. Mà kiếm mang này lại không có đình chỉ, tiếp tục hướng về Dương Liên Thanh đánh tới xong, lạnh lẽo mũi nhọn chạm mặt tới, Dương Liên Thanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. "Làm?" Sinh tử một đường, Dương Liên Thanh đều từ bỏ dãy rùa, một đạo hoàn toàn khác biệt kiếm mang xuất hiện, đem Chu Tuyệt thả ra kia một đạo kiếm mang chặt đước. Sau đó, Dương Liên Thanh liền thấy vô cùng thân ảnh quen thuộc Trương Đạo Hữu. "Ngươi làm sao biết ở chỗ này?" Dương Liên Thanh ngạc nhiên hỏi. Có thể cố ý hiện thân cứ hắn, khắp số ngũ đại tông môn cũng chỉ có Trương Diễn. Liên sư huynh của hắn nhóm đều hưu tâm vô lực, Trương Diễn lại kịp thời xuất hiện. Dương Liên Thanh vô cùng may mắn, trước đó tại canh kim tiểu thế giới, có thể kết bạn Trương Diễn người nào lén lén lút lút. Lúc này, hải vực phía trên, truyền đến chu tuyệt chất vân âm thanh. Cái này nản vọng kiếm ảnh là từ hắn phong thích. Hắn đã cảm ứng được, lại xuất hiện một vị pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả còn có thể là ai? Thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, hiếu kỳ nhìn về phía sau lưng, bị đám người nhìn chăm chú lên. Trương Diễn biết, mình đã bị phát hiện. Bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở hải vực phía trên Nguyên Anh hậu kỳ. Chu Tuyệt nhìn xem Chu Diễn, còn cho là mình nhìn lầm Chu sư huynh. Hắn chính là Chu Diễn. Lúc này, vị kia họ La tu sĩ nhận ra Trương Diễn Chu Diễn. Nghe được cái tên này, mọi người ở đây, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Năm tông thi đấu trước đó, Chu Diễn vẫn là chỉ là, không có danh tiếng gì nhỏ tiểu Nguyên Anh tu sĩ. Duy nhất thân phận chính là thần binh cấp thiếu các chủ. Còn có chính là cựu truyền Nguyên Anh tiên kiêu thân phận. Nhưng cho tới bây giờ, thi cốt khô lâu sơn cùng ngự kiếm môn cũng không dám khinh thường Chu Diễn. Cái này một vị Thế nhưng là lấy Mên Anh trung kỳ tu vi, nghịch đấu qua pháp tướng cảnh trung kỳ yêu nghiệt. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là thực sự pháp tướng cảnh trung kỳ chiến lực trương đạo hữu. Ngự kiếm môn hành hành bá đạo, không bằng chúng ta, tạm thời hợp tác, cộng đồng chống cự cái này chu truyện. Nhận ra chương diễn về sau, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ liền đề nghị hự. Chỉ là một cái chương diễn, tựa như ngăn cản ta. Thật sự là ngây thơ. Chu Tuyệt mặt mũi tràn đầy khinh miệt, căn bản không đem chương diễn để vào mắt. Chương diễn mặt không biểu tình. Hắn thế nào lại không biết, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai người là cố ý đem hắn kéo xuống nước lời vừa nói ra, coi như Trương Diễn muốn đi cũng không kịp. Bất quá, Trương Diễn cũng không có muốn tự mình rời đi chính là ngươi. Giết Lý Diêm sư huynh. Trương Diễn nhìn xem Chu Tuyệt, trong mắt mơ hồ hiện hiện tơ máu nguyên lai like ngươi biết. Không sai, chính là ta. Ta còn đáp ứng Lý Diêm, đưa ngươi vị này tốt sư đệ, cùng hắn chạm mặt đầu. Hôm nay, vừa vận thành toàn các ngươi sư huynh đệ. Chu Tuyệt chế nhào lấy, thủ hạ lại không lưu tình chút nào. Lý Diêm đều giết, lại nhiều một cái Trương Diễn cũng không nhiều. Ông. Chu Tuyệt phi kiếm trong tay, lần nữa nhảy ra, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời Trương Diễn bọn người Trong lòng hiện lên một cố, tích liệt cảm giác nguy cơ trương đạo hữu cẩn thận. Thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, mở miệng nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn kéo trương diễn xuống nước, nhưng cũng là vì bảo mệnh. Trương diễn nếu là vẫn lạc, bọn hắn lại muốn lâm vào nguy cơ. Chu Tuyệt một kiếm này, thúc dục ngự kiếm trấn quyết. Trong kiếm ý liễm, hoàn toàn dung nhập trong phi kiếm, lưỡi kiếm dung nhập thiên địa, cơ hồ không thể phát giác. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có đại đạo đơn giản nhất thăm châm sát cơ không thể khinh thường. Trương diễn nhắc nhở chính mình, mặc dù hắn phải vi sư huynh báo thủ, nhưng không thể không thừa nhận, Chu Tuyệt hoàn toàn chính xác không đơn giản ông rốt cuộc, linh kiếm xuất hiện lần nữa, kinh khủng tiêu ý, còn giống như là biển gầm một phát. Lưỡi kiếm vượt ngang hư không, xuất hiện ở thi quỷ khô lâu sơn một vị pháp tướng cảnh trung kỳ trước mặt, lấy cực kỳ xảo trá gấp độ, đâm về phía cái hung của hắn. Hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng triệu hoán ra một đầu, pháp tướng cảnh sơ kỳ cương thi. Loại này cương thi, cần một bộ pháp tướng cảnh sơ kỳ thi thể, còn cần đại lượng tài nguyên luân chế, cực kỳ chất quý. Thời khắc ngẫu chốt, có thể dùng để ngăn cản một kích chí mạng. Lúc này, cương thi phát huy tác dụng. Có thể so với ngũ giai pháp bảo hạ phẩm cương thi thân thể, ngăn cản tại sau lưng của hắn. Xuất sét, nhưng phi kiếm đại đánh tới, trong náy mắt, liền xuyên thủng cương thi thân thể, lưu lại dư lực, còn đâm xuyên qua cái hung của hắn. Ngoảnh, kiếm ý bộc phát, người này cũng là loại người hung ác, trước một bước, đem bên hung mình hút nụ, toàn bộ cắt xuống. Một cái mạng, xem như bảo vệ, nhưng hắn chân quý nhất chết thay cương thi, lại hoàn toàn bị xoắn nát ông. Đả thương nặng một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, phi kiếm lần nữa biến mất ở trong nước biển, lại một lần nữa xuất hiện, đã ngoài dự liệu, xuất hiện ở thi quỷ khô lâu sơn một vị khác pháp tướng cảnh trung kỳ trước mặt. Hắn cũng vận dụng át chủ bài, lấy ra một khối, chừng trăm mét lớn nhỏ màu xám trắng mai rùa. Cái này mai rùa không rõ lai lịch, nhưng phía trên phi tức hiển nhiên là đến từ ngũ giai dị thú. Làm, liên phi kiếm rơi vào phía trên, cũng chỉ là lưu lại một lỗ hổng tới phía ngươi. Chu Tuyệt lần nữa điều động phi kiếm, hướng về Trương Diễn mà đi. Trương Diễn đã có dự liệu hư đỉnh đợi tiềm. Hắn xuất ra quỷ ngưu chân nhãn, toàn lực thúc dục, ngũ giai thuật phát ẩm. Lôi đỉnh tràn ngập, Trương Diễn ra thịt, biến thành hư hạo chạ thái, giống như một tôn lôi đỉnh bên trong đạn sinh sinh linh. Nước biển chung quanh tiếp xúc đến hắn cơ thể, đều sẽ biến thành lôi tương ông. Kiếm minh vang lên, phi kiếm từ một cái xảo trá góc độ xuất hiện, pháp tướng cảnh hậu kỳ pháp tướng chí lực, ngưng luyện tới cực điểm. Giống như một chút hàn tinh, tại trường diễn trong mắt cấp tốc phóng đại đồng thời một cô không cách nào thoát ly ý niệm, trấn áp mà đến đây chính là kiếm ý, đây là thần hồn cấp độ bên trên áp chế. Chỉ có tự mình đối mặt qua một kiếm này, mới biết được kinh khủng đến cỡ nào ngự kiếm trấn quyết. Ta cũng biết. Trường diễn hét lớn một tiếng, toàn thân tắm rửa lấy lôi uy, sau lưng 36 chôi tôi tình phi kiếm hiện hiện. Hắn đi chuyển có cùng nguồn gốc ngự kiếm trấn quyết. 36 thanh phi kiếm, dung hợp làm một đồng thời trường diễn trên người lôi đỉnh, cũng lan tràn tới Trên phi kiếm, hóa thành một thanh sáng chói lôi kiếm chạm, chư diện ánh mắt băng lãnh, phi kiếm chém ngược. Roeng, lối đỉnh nổ tung, hai người kiếm ý va chạm, nhấc lên ngập trời kiếm khí vòng xoáy sư đệ. Lúc này, Lâm Thanh Nguyệt bọn người hiện thân, nhìn chằm chằm kiếm khí vòng xoáy ấy, nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn tin tưởng chư diện thực lực, nhưng lại chiến lệch thật sự là quá lớn. Vậy nhưng dòng dã một cái đại cảnh giới chiến lệch có chút bản sự. Hải vực phía trên, một mực bình tĩnh chu tuyệt, hơi biến sắc mặt. Làm, kiếm khí trong vòng xoáy, truyền ra một đạo kim thiết giao kích thanh âm, sau đó chu tuyệt linh kiếm, vậy mà bay ngược mà ra. Vòng xoáy tiêu tán, Trương Diễn sừng sững hải vực, 36 thanh phi kiếm, giống như sao trời đồng dạng, còn cuốn thân thể của hắn, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi chấn động, nhưng là trên người hắn, tán phát khí cơ, lại cực kỳ đặc tụ. Giữa thiên địa thiên địa lực lượng, tự hành hướng về hắn hội tụ. Giờ này phút này, hai người trở thành, phiến thiên địa này hai cái nhân vật chính, trấn áp vạn vật hắn lại có thể. Chống lại Chu Tuyệt. Thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh Chu kỳ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn vẫn là, đánh giá thấp Trương Diễn. Trương Diễn dựa vào lực lượng của mình, liền có thể ứng đối pháp tướng cảnh hậu kỳ Chu Tuyệt sư huynh. Tiểu các chủ, thần binh các đám người, vui mừng quá đỗi. Bất luận kết quả như thế nào, Chu Diễn cùng Chu Tuyệt cứng đối cứng, lông tóc không tổn hao gì, cũng đã khai sáng khơi dòng cái này Chu Diễn. Nương tụ thập truyền môn anh, liền có thể như thế Ngụy Tiên. Ngự kiếm môn đám người, nhìn chằm chằm Chu Diễn, vô cùng ghen ghét, ghét. So sánh dưới, bọn hắn Ngự kiếm môn Thẩm Linh, lộ ra cực kỳ bình thường thập truyền môn anh. Thẩm Linh liền đứng tại, họ là tu sĩ sau lưng, miệng lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn, còn không có tử tâm ma bên trong đi tới hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang vọng. Chu Tuyệt toàn thân pháp tướng cảnh hậu kỳ bá đại uy áp quét sạch toàn bộ hải vực, nước biển đều đang rung dậy, dãy biển phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Cốc khí tức này, cho tâm đầu hỏa nóng đáng người, làm một thùng nước đá. Pháp tướng cảnh hậu kỳ, chung quy là pháp tướng cảnh hậu kỳ năm tông thi đấu sắp kết thúc. Thần binh các, còn có thể lưu lại nhiều đệ tử như vậy. Xem ra lần này thi đấu, các ngươi thu hoạch không ít a. Bất quá các ngươi hôm nay, dám can đảm toàn bộ điều động, là ai cho các ngươi lá gan? Chu Tuyệt sừng sững thanh âm, rơi vào trong tai của mọi người. Thần binh các đám người, lập tức cảm giác, như có gai ở sau lưng Chu Tuyệt. Ngươi lựa giết Lý Diêm sư huynh, Chúng ta chuyến này là vi sư huynh báo thù mà đến, coi như không phải là đối thủ, chúng ta liền cùng nhau rời đi Táng Ưu Hải. Lý Diêm sư huynh muội thủ, ta thần binh cát, tuyệt sẽ không quên." Lâm Thanh Nguyệt tiến lên một bước, ngăn cản Chu Tuyệt Diặc, lại giọng trả lời thiếu các chủ. "Vì đại sư huynh báo thù, còn lại đệ tử cũng đều đứng ra, duy trì chương diễn." Mặc dù thực lực bọn hắn không cao, nhưng lúc này, ý niệm của bọn hắn hợp nhất, kiên định đứng tại trường diễn sau lưng, có đập nổi dìm thuyền quyết tâm nào. Chu Tuyệt đối mặt thần binh các đám người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sắc mặt tái xanh đã như vậy. "Vậy ta liền đem các ngươi đều giết, để các ngươi Cùng một chỗ cùng Lý Diêm chốn cùng. Chu Tuyệt trong mắt sát ý bạo dũng, như muốn điên cuồng ngự kiếm chân quyết, cựu tiêu bước trên mây kiếm. Chu Tuyệt thi triển kiếm chiêu, song tay kết kiếm quyết, linh kiếm tại trên đầu của hắn trăm trượng xoay tròn lấy. Một tòa vài trăm mét lớn nhỏ cựu tiêu kiếm cùng, tại thân kiếm trùng quanh thành hình. Trong đó kiếm ảnh sẽ lẫn, ngưng tụ thành thực chất. Mỗi một tòa cung quyết đều là thăm trầm sát chiêu. Hoa. Linh kiếm lôi cuốn lấy kiếm cung rơi xuống, nước biển đều bị bại không, cái này một mảnh đáy biển, ngắn ngủi biến thành một mảnh hư không tứ phương, tịch diệt. Trường diện trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba thanh linh kiếm nở rộ đầy trời linh quang. Chu đốc, Thanh Long cùng Huyền Vũ, ba đạo thần thú hư ảnh, trấn áp thiên địa. Hướng về kiếm cùng ngựa mặt lên trời thiết lại. Ba kiếm cùng chạm, thần thú hư ảnh dung hợp, một cỗ vô hình tịch diệt chi lực, nung tụ mà ra. Vén đường chối qua cùng một chỗ, toàn bộ bị cỗ lực lượng này chôn vùi. Trương Diễn đã thúc dục nguyên anh linh hoàn, mênh mông thiên địa lực lượng quán chú trong đó, kinh thiên động địa. Mà một kiếm này duy năng, cũng là vừa qua, pháp tướng cảnh trung kỳ cực hạn, đạt đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Tại trong mắt mọi người, hai người đã siêu nhiên vượt ngoại, không tại cái này phàm trần bên trong đây là lần này nam tông thi đấu, cùng nhiều lần nam tông thi đấu thứ nhất. Định phong nhất một trận chiến. Đông, cái này kinh thế hai tộc va chạm, nhấc lên kinh khủng tới khó nói lên lời chấn động. Hắc ám hải vực bị chiếu sáng, giống như một vòng song sắt mặt trời, tại cái này thâm thủy đáy biển sinh ra. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thậm chí đều không có tư cách quan chiến, chỉ có thể trốn ở, một đám pháp tướng cảnh phía sau sư đệ có thể ngăn cản sao? Lâm Thanh Nguyệt đầy rẫy lo lắng, một mực chú ý trong động trạng tâm biến hóa. Cường đại như thế một kích đã vượt xa khỏi Nguyên Anh kỳ cực hạn. Liên hiệp như ở đây pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng là kinh hãi không thôi. Hoa, thiên địa gợn sóng, còn giống như là biển gầm lăn tràn và chạm cuối cùng kết thúc. Chói mắt thần huy bên trong, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa tứ giai ngự kiếm chân quyết viên mãn. Còn đồng thời lĩnh ngộ ba loại chân khí, ngươi đến tụt cùng là tu luyện như thế nào? Trong dư âm, chuyên gia Chu Tuyệt khó có thể tin thanh âm. Chương 339, Sâm La lôi ngục. Chương 339, Sâm La lôi ngục khục khục. Dư ba khuyết tán, Chương Diễn rút lui mấy trăm trượng, làn lộn thân áo bảo vỡ vụn xem thường cái này Chu Tuyệt. Chương Diễn nhìn xem Chu Tuyệt, thầm nghi trong lòng. Tu tiên giới không thiếu thiên tài, mặc dù Chu Tuyệt căn cơ không bằng hắn, nhưng cũng là một vị, viên mãn bắt chuyển nguyên anh. Mặc dù vừa mới đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực lại có thể so với uy tín lâu năm pháp tướng cảnh hậu kỳ. Dù là Trương Diễn, sử dụng tứ phương tịch diệt kiếm, cũng chỉ có cùng Chu Tuyệt đấu thành ngang tay, còn đã rơi vào hạ phong. Bất quá tại Chu Tuyệt trong mắt, Trương Diễn đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất là ba loại đại thành dị chủng chân ý quả thực là kinh thế hai tộc. Hơn nữa Trương Diễn tính toán đâu ra đấy, cũng mới được đến, ngự kiếm chân quyết không đến 6 năm. Hiện tại đã hoàn toàn lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh Trương Diễn. Ngươi nếu là lại trưởng thành kế tiếp trăm năm, có lẽ ta ngự kiếm môn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là còn quá trẻ khí thịnh, kìm nén không được một bầu nhiệt huyết. Hết lần này tới lần khác hiện tại, vì một cái không biết mùi vị Lý Diêm, muốn tìm tới cửa chịu chết. Chu Tuyệt Bình phục pháp lực, trong tay linh kiếm giao chỉ Trương Diễn, ở trên cao nhìn xuống nói rằng ánh mắt hắn bên trong sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trương Diễn đối ngữ kiếm môn mà nói, là một cái to lớn thai hoàng ầm, hôm nay nếu như không giết Trương Diễn, hậu hoạn vô tận ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Nghe Chu Tuyệt lần nữa nhắc lên Lý Diêm, Trương Diễn lửa giận trong lòng, cơ hồ đốt diệt cái này vô tận nước biện trưởng rơi lôi. Hư đình đi điện tiệm. Vừa dứt tiếng, trư diễn trong tay, xuất hiện Quý Nưu Chân Nhãn, đồng thời thúc dục hai loại thuật pháp. Thu vi của hắn, đạt đến nguyên anh hậu kỳ, pháp lực tổng lượng cùng chất lượng lần nữa tăng vọt, rốt cục có thể thể hiện ra món này Ngũ giai pháp bảo chân chính uy năng. Xoẹt xẹt, Quý Nưu Chân Nhãn nở rộ vô lượng lôi quang, vùng biển này dường như biến thành một mảnh lôi hải. Vô Biên Lôi Đình, bảo vệ lấy trư diễn. Chói mắt lôi quang, chiếu rọi trăm dặm hải cương. Sau đó chừng to bằng đầu người Quý Nưu Chân Nhãn, chậm rãi lơ lửng mà lên, không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ đồng thời, ẩn chứa trong đó Lôi Đình chi lực, càng thêm tinh cùng. Một mực biến thành con mắt lớn nhỏ sau, trong đó Lôi Luy giống như diệt thế thần lôi đồng dạng, tinh tâm độ phách. Cuối cùng, món này ngũ giai pháp bảo, vậy mà đã rơi vào Trường Diễn Mi Tâm, hóa thành Trường Diễn con mắt thứ 3. Viễn cổ dị thú, Quý Nưu, sinh ra chấp trưởng Lôi đỉnh, một khỏa độc nhãn bên trong, đại biểu cho chí cường Lôi đỉnh tuần hành. Bây giờ viên này độc nhãn dung nhập Trường Diễn Mi Tâm, dường như viễn cổ Quý Nưu, lần nữa giáng lâm. Trường Diễn ký tức, lần nữa tăng vọt. Được đến Quý Nưu chân nhãn gia trì sau, Trường Diễn lôi hệ thuật pháp, uy năng tăng lên mấy lần. Cả người tắm rửa lấy Lôi đỉnh, cơ thể tinh thể sáng long lanh. Trải rộng lối quang, giống như lôi đỉnh bên trong đạn sinh sinh linh đồng dạng. Một trưởng vô gia, Trương Diễn thân ảnh, huyễn hóa thành một đạo chống trời lôi trụ, hướng về Chu Tuyệt xuyên qua mà đi. "Ứng lôi tôn giả truyền thừa. Vật này vốn nên về dạ ương sư mọi tất cả, lại bị ngươi cướp đi, liền sư mọi cũng gặp độc thủ của ngươi. Hôm nay, ta liền đem vật này thu hồi." Chu Tuyệt mặt nạ xương lạnh, lạnh giọng nói rằng. Bất quá Trương Diễn bây giờ như vậy, hoàn toàn chính xác đối với hắn, sinh ra một tia uy ông. "Chu Tuyệt ngươi, Minh Ngông Thiên địa lực lượng sẽ lẫn, pháp tướng chi lực bảo dũng." Linh huy rời trời, Hóa thành một cái như núi cao cao lớn hình người hư ảnh. Chương 61 trượng cao lớn pháp tướng, đứng sừng sững ở hắc ám nước biển bên trong. Chương Diễn thân ảnh. Tại cái này pháp tướng phía dưới, giống như một con côn trùng dế, pháp tướng chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem Chương Diễn nghiền nát. Phóng thích pháp tướng về sau, Chu Tuyệt Linh kiếm bên trên, cũng hấp thu pháp tướng chi lực, lưỡi kiếm trở tỉ lệ phóng đại chạm. Chu Tuyệt hét lớn, một kiếm chém thẳng, pháp tướng thần huy gạt mở nặng nề nước biển, đoạn biển điểm sóng, muốn chém diệt ngẫu nghịch hắn Chương Diễn. Oeng. Hai người va chạm lần nữa, Chương Diễn xoay lưng lôi hải, kịch liệt bộc phát. Tré mất mạng lớn hải vực, nhưng pháp tướng linh huy càng thêm sáng chói, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Lui. Lâm Thanh Nguyệt cảm nhận được hai cỗ lực lượng cuồng bạo, lập tức hạ lệnh. Thần binh các cấp, cấp đệ tử, cấp tốc nổi lên. Cố này dư ba, thật sự là quá mức đáng sợ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ cần nhiễm, liền sẽ hóa thành bột mịn một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể bức ra chu tuyệt pháp tướng, chiến đến một bước này, thì cốt khô lâu hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, thi triển thủ đoạn, bảo hộ đệ tử khác, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Chiến trường đã gay cấn. Bọn họ hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, thậm chí không có nhúng tay tư cách. Cái này hoàn toàn chính là hai vị Pháp tướng cảnh hậu kỳ chiến lực đang chém giết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, Chu Diễn có thể như thế cường hãn liền Chu Tuyệt sư huynh. Thời gian ngắn, đều bác không được kia Chu Diễn. Ngự kiếm môn đắng người, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tuyệt đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ, liền đại biểu lấy vô địch. Nhưng bây giờ, lại cùng một vị nguyên anh hậu kỳ, đấu khó bỏ khó phân. Thật sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được thập chuyển nguyên anh. Thăng thiên linh thâm mộ tính, nguyên anh kỳ liền lĩnh hội ly hỏa, chấn hục, quý thủy, lôi đỉnh, bốn loại dị chủng trấn ý. Thế giới này lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài. Họ La tu sĩ, trong lòng ghen tị thầm nghĩ. Hắn đã biết, Trương Diễn lực lượng nơi phát ra. Nhưng ngược lại càng thấy, Trương Diễn căn cơ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Như thế nghịch thiên người, xưa nay chưa từng có, sau đoán chừng cũng không người đến giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Trong đám người, Thẩm Linh ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào chiến trường, tức động hô: "Chỉ cần có Trương Diễn tại, hắn nói, liền một ngày sẽ không tiến thêm." Dầm dầm rầm. Lôi đỉnh nổ tung, pháp tướng vặn mẹo, to như vậy lấy biển, một mảnh kỳ quái. Từ bên trong chiến trường, không ngừng sinh ra các loại vòng xoáy bập khí, vô cùng hỗn loạn, cơ hồ muốn đè vùng biển này, bay về tại Hỗ Đột. Hai người mỗi một lần va chạm đều hung hiểm tới cực hạn. Chu Tuyệt có pháp tướng hộ thể, Chu Diễn nhưng không có. Nếu bị dư ba bao trùm, Chu Diễn nguyên anh thân thể, trong nháy mắt liền sẽ bị trọng thương. Này vốn chính là một trận không công bằng đấu pháp sư huynh. Thiếu các chủ, tất cả thần binh các đệ tử đều lo lắng lấy Chu Diễn. Lý Diêm là bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, Chu Diễn là cái này một đời đệ tử đại sư huynh. Hai vị đại sư huynh, Tân Hỏa Tương truyền đều đối thần binh các quốc cung tận tụy đều đánh giá, bọn hắn những đệ tử này kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, Trương Diện cùng lưỡi kiếm môn chống lại, vẫn là quá mức miết cứng. Roeng! Dữ ba nổ tung, càng kinh khủng dữ ba, từ nội bộ đội kịp, nghiền nát ngoại bộ gần sóng. Vô cùng cường bạo tiên địa lực lượng nổ tung, hư không đều đang vận vào phốc. Trương Diện thân ảnh, từ bên trong chiến trường bị văng bay ra, miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật. Trên người hắn, tứ giai cực phẩm lưu ngân kỳ lân giáp, hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn biến thành vỡ vụn giáp phiến, từ nước biển bên trong rơi xuống. Trương Diện thân thể, cũng đầy lạ vết kiếm. Chỉ có điều ở vào hư hóa trạng thái, lôi đình che giấu miệng vết thương của hắn, bằng không hắn sớm đã là một cái vết nhân. Mà đầu lâu chó càng là giữ tợn đáng sợ. Lấy chỗ mi tâm quỷ lưu chân nhãn làm trung tâm, Trương Diễn diện mạo trải rộng giống mạng nện vết nước, giống như sắp vỡ vụn sứ người. Tiếp xúc quỷ lưu chân nhãn một khối huyết nục, càng là biến thành than cốc. Quỷ lưu chân nhãn, dù sao cũng là quỷ lưu độc nhãn. Trương Diễn là nhân tộc, không phải dị thú, thân thể không cách nào kháng chịu. Lôi đỉnh chi lực tất nhiên cường đại, nhưng là kiếm hai lưỡi, Trương Diễn dùng để đối địch đồng thời, chính mình cũng chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng áp lực sư đệ. Chúng ta đi, đừng mạo hiểm. Cho dù là Lâm Thái Nguyệt, giờ phút này cũng động dung, khuyên. Trương Diễn đã hết sức, lấy nguyên anh hậu kỳ Lệnh chiến pháp cùng nhau cảnh hậu kỳ, chỉ này một người mà thôi. Nếu như Trương Diễn có thể đột phá nguyên anh đỉnh phong, hôm nay kết cục có lẽ đều sẽ khác nhau. Trương Diễn thật sự là tuổi còn rất trẻ, tu vi cùng tuổi tác bên trên, bị thiệt lớn hử. Bây giờ nghĩ đi, chập. Hôm nay các ngươi những người này, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Chu Tuyệt đánh nhau thật tỉnh, thanh âm âm trầm hung tàn. Mặc dù Trương Diễn bị hắn áp chế, nhưng hắn chính mình kỳ thật cũng không chịu nổi. Kia 61 chưởng, tỏa ra ánh sáng lung linh phát tướng, lúc này bị đại lượng lôi đình phụ thuộc trên đó. Giống như từng đầu nhỏ bé lôi xạ, nhằm nuốt lấy phát tướng bộ vào tại hắn chân thân bên trên. Nếu như có thể thấu thị pháp tướng, liền có thể nhìn thấy, Chu Tuyệt thân thể bị Lôi Đình đâm vào huyết nục, không ngừng có huyết nục bị phá hủy chi lực hóa thành than cốc. Nhưng hắn trung quy là pháp tướng cảnh hậu kỳ, tu vi cao hơn, đạo khu cũng càng cường đại chưa diễn. Cái gì thập chuyển nguyên anh? Hôm nay gặp phải ta, hết thảy đều là hư vô. Chu Tuyệt pháp tướng, đỉnh thiên lập địa đồng dạng, đạp trên nước biển, mang theo ngập trời pháp lực ba động, muốn đem Trương Diễn hoàn toàn diệt sát. Pháp tướng giơ tay lên, trường 40 trượng pháp tướng chi kiếm, hướng về Trương Diễn đâm tới sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt muốn rách cả mí mắt, chỉ hận mình không thể Thay thế hiện tại Trương Diễn tiếp nhận một kích này, một đời tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng vẫn là, vẫn lạc Táng Diêu Hải. Thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, liếc nhau, trong mắt có vẻ tiếc hận vẫn là ta ngữ kiếm môn. Càng hơn một bậc. Ha ha ha. Ngự kiếm môn các đệ tử, cất tiếng cười to. Nhưng mà, sinh tử một đường, Trương Diễn tựa ở đáy biển nham thạch bên trên, bỗng nhiên mở mắt. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái hóng ánh linh quả, chính là lý Diêm nhường hạ ngự băng, đưa về tiên tướng tinh quả. Linh quả vào bụng. Trương Diễn thể nội pháp lực cấp tốc hồi phục. Thập chuyển nguyên anh điên cuồng hấp thu, tận chứa trong đó thiên tướng chi lực còn muốn rã rủa. Bất quá là phí công mà thôi. Chu Tuyệt đem một màn này thu hết vào mắt, cười lạnh thành tiếng. 61 triệu pháp tướng, tiếp tục hướng về Trương Diễn FD. Nhưng Trương Diễn ngược lại lộ ra đủ cười. Thu nhận một quả thiên tướng tinh quả, Trương Diễn lần nữa thôi động, nguyên anh linh hoãn, tam thải hảo quang tràn ngập, tràn vào chỗ mi tâm quỷ nhưu trấn nhãn. Biến thành viên thứ ba ánh mắt quỷ nhưu trấn nhãn, đột nhiên phóng lên tận trời. Thuấn về Chu Tuyệt đánh tới xâm la luôn ngục. Trương Diễn mỗi chữ môi câu, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Trong nguyên anh, tất cả pháp lực Toàn bộ rót vào quấn nhu chân nhãn, một tờ cuối cùng ắt chủ bài sốc lên ầm ầm. Hủy thiên diệt địa lôi đỉnh bộc phát, từ đáy biển cùng nước biển bên trong, chấn động bộc phát. Ba phủ trung quanh vặn mép, vùng này nội bộ hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi ngủ. Hung hực bạo ngược từ sắc lôi đỉnh, phản phất giống như nối liền đất trời đại thụ, tùy ý quyết tán bộc phát. Nước biển bị bốc hơi thành hư vô, liền đáy biển không biết tồn tại bao nhiêu năm đáng ầm, đều bị chôn vùi thành bụi bặm. Tất cả tất cả đều tại phá hủy. Trong tầm mắt tất cả đều bị giằng ngập. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, không cách nào ngôn ngữ. Không ai từng nghĩ tới, chương diễn còn có thể thị trận khủng bố như thế một cách chẳng lẽ là đồng quy vô tận. Thị quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh chu kỳ, nỗi lòng nóng bỏng. Nếu như hai vị này tồn tại, đồng thời vẫn lạc. Kia thị quỷ khô lâu sơn, coi như hoàn toàn xoay người. Bạo liệt luôn ngủ, kéo dài không đến một hơi thời gian, kia lôi dẫn ảm đạm, hiển lộ ra trong đó cảnh tượng. Trước đó 61 trượng pháp tướng, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một bộ tàn phá thi thể. Bị vọt tới nước biển cọ rửa lấy biển xuất hiện một cái, đường kính ngàn mét hồ to, chứa diễn một tay huyền vũ quý thủy kiếm, một tay quý ngưu trấn nhãn. Toàn thân máu me đầm đìa, nhưng lại còn có thể đứng thẳng trước diễn, thắng. Mọi người ở đây như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới, cái này định hình phong một trận chiến, lại là chương diễn chiến thắng cục cục. Chương Diễn miệng phun máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía ngự kiếm môn đám người đi. Họ là tu sĩ, cùng Chương Diễn đối thủ, lập tức như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, cấp tốc hạ lệnh. Liên pháp tướng cảnh hộ kỳ tru truyện, đều chết tại Chương Diễn trong tay. Hắn một cái pháp tướng cảnh trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản. Hưu hưu hưu, ngự kiếm môn người, cấp tốc rời đi. Nhưng tất cả mọi người biết, Ngự kiếm môn thiên đã hoàn toàn sập. Sư đệ, Lâm Thanh Nguyệt cấp tốc chạy đến, đem thê thảm Trường Diễn ôm vào trong ngực, cho hắn ăn ăn vào đan dược. Trường Diễn không có truy, nhìn xem Ngự kiếm môn người rời đi, chủ tuyệt vừa chết, chỉ cần bọn hắn còn tại Táng Ươu Hải bên trong, sớm muộn muốn bị hắn thanh toán. Bất quá ngoại trừ Ngự kiếm môn, còn có thi quỷ khô lâu sơn người. Trường Diễn tựa ở Lâm Thanh Nguyệt trong ngực, ánh mắt rơi vào, thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ trên thân các ngươi muốn thử thử một lần. Ta còn có hay không dư lực?" Trường Diễn thanh âm truyền ra. Mặc dù hắn bộ dáng này, nhìn qua cực kỳ thê thảm, Nhưng vừa rồi, diệt sát pháp tướng cảnh hậu kỳ hình tượng còn rõ ràng trước mắt. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai người, trong lòng sợ hãi, làm sao dám thăm dò. Cũng không phải là như thế. Sư huynh đệ ta hai người, tâm linh chương thiếu các chủ nhân cữu mạng, xuất ra 6 viên tiên tướng tinh quả, xem như cảm tạ. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn hai vị pháp tướng cảnh chủ kỳ, có tự biết do nói rằng. Nói, bọn hắn liền lấy ra 6 viên tiên tướng tinh quả, hiến tặng cho Trường Diễn xin từ biệt. Sau đó hai người thi lễ, mang theo Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đệ tử, cũng cấp tốc đi xa. Xem nhận bọn hắn đi xa sau, Trường Diễn mới buông lòng ra vang từng tiếng long, tựa vào Lâm Thanh Nguyệt trong lực sư tỷ. "Ta giúp sư huynh báo thủ." Trương Diễn Hư Nhược nói rằng ta nhìn thấy. Lâm Thanh Nguyệt đôi mắt hiện hiện ở mức ý, cười trả lời Lý Diêm sư huynh trên trời có linh tiên có thể nhìn thấy, khẳng định cũng biết vui mừng. Ở đây thần binh các đệ tử trông thấy thân ảnh của hai người, đều động dung đỉnh phong một trận chiến kết thúc. Lần này năm tông thi đấu đã không có lo lắng. Các đệ tử còn quấn Trương Diễn, nguyên địa chỉnh đốn. Từ giờ trở đi, bọn hắn liền có thể tại cái này tám yêu hải sống pha. Chỉ có điều, còn cần chờ Trương Diễn chữa thương. Lâm Thanh Nguyệt ngưng tụ cấm chế, xuất ra ngọc thanh ngau nước, trợ trường diễn khôi phục. Liên tiếp chính là 10 ngày đi qua tạ sư tỷ. Trường Diễn mở to mắt, hướng Lâm Thanh Nguyệt nói lời cảm tạ về sau, lấy ra chu tuyệt lưu lại túi chứa vật đây chính là một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, vẫn là ngự kiếm môn đại sư huynh, lưu lại túi chứa vật. Chương 340, quét ngang táng yêu hải. Chương 340, quét ngang táng yêu hải. Vừa mở ra túi chứa vật, chính là một cỗ linh khí nồng nặc, đập vào mặt. Trong đó các loại chân quý đan dược và linh vật chồng chất như núi. Thần binh các mặc dù lấy luyện khí nghe tiếng, nhưng luyện đan lại là ngự kiếm môn nhất là xuất chúng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì ngữ kiếm môn chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Những đan dược này, phân lớn chỉ có ngữ kiếm môn sản xuất, chỉ là đan dược giá trị liền vượt qua 100 vạn linh tinh. Về sau, chính là Chu Tuyệt mang theo ngữ kiếm môn ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ, tại biển sâu khu vực thu thập được các loại tài nguyên. Tổng giá trị vượt qua 3 triệu linh tinh. Trong đó còn có, bên trong ly diêm liễu chết mới đến tiên tướng tinh quả, hết thảy 16 quả, trình tề tới đặt chung một chỗ. Hơn nữa thi quỷ khô lâu sơn hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, còn lưu lại 6 cái. Cộng lại, hết thảy 22 mai sư huynh vị bốn viên tiên tướng tinh quả đem tính mệnh giao phó tại nơi này. Trương Diễn cầm lấy những nải thiên tướng tinh quả, thở dài một tiếng, trong lòng buồn vô cớ. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện dùng tất cả thiên tướng tinh quả, đổi về Lý Diêm tính mệnh sư huynh hắn cũng không nghĩ tới. Thiếu các chủ đã, tới mức độ này, cái khắc pháp tướng cảnh đệ tử cũng là cảm khái không thôi. Nếu như Lý Diêm biết Trương Diễn thực lực, cần gì phải bất chấp nguy hiểm đi thu thập thiên tướng tinh quả? Suy nghĩ, cái này 3 viên thiên tướng tinh quả ngươi lưu lại. Đây là Lý sư huynh một phen cố tâm, hiện tại chúng ta không thiếu thiên tướng tinh quả. Trương Diễn tự trong đó, lấy ra 3 viên, cho Lâm Thanh Nguyệt còn lại 19 quả, Chương Diễn lưu lại, chuẩn bị năm tông thi đấu kết thúc về sau, lại luận công hành thưởng được đến, Chu Tuyệt tối trữ vật. Quả thực là thu hoạch lớn. Thần binh các tiến vào táng yêu hại đến nay thu hoạch, cộng lại, mới chỉ có thể sánh được cái này một cái túi đựng đồ giá trị. Lý Diêm sau khi chết, rơi vào Chu Tuyệt trong tay pháp bảo Trường Hà, cũng ở trong đó. Chương Diễn đem nó lấy ra, cùng mình một đoạn pháp bảo Trường Hà dung hợp, giao cho Lâm Thanh Nguyệt. Pháp bảo Trường Hà, một lần nữa về tới Thần binh các. Lý Diêm đại thủ, hoàn toàn được báo ứng. Ngoài trừ những ngày bên ngoài, Chương Diễn lại tại trong túi trữ vật có phát hiện mới. Kia là một mảnh lớn lửng tại trong túi trữ vật, tản ra vánh vánh thanh quang, tràn ngập long uy lẫn thiên. Trên lưng phiến có huyền diệu tang thương đường vân, ẩn chứa rộng rãi đến chấn mục chi lực thanh long lần thiên. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, xác nhận vật này lai lịch. Vật này hẳn là thất lạc ở Táng Ương Hải bên trong nào đó một chỗ. Dưới cơ duyên xảo hợp, đã rơi vào chu tuyệt trong tay, cuối cùng lại tiện nghi Trương Diễn có cái này một mảnh thanh long vậy. Thanh long chấn mục kiếm cũng có thể tăng lên tới ngũ giai. Trương Diễn ngạc nhiên tầm nghĩ, ba thanh linh kiếm vi năng, hoàn toàn chính xác cường đại. Lấy ba kiếm thi triển tứ phương tịch diệt kiếm, Đủ để chống lại pháp tướng cảnh hộ kỳ đây là tại, Thanh Long trấn một kiếm cùng Chu Tức Ly Hóa kiếm, còn dừng lại tại tứ giai cực phẩm dưới tình huống. Nếu là ba kiếm đều tăng lên tới ngũ giai, Trương Diễn không cần, cướp ép thôi động Quý Ngưu trấn nhãn, cũng có thể chu sát Chu Tuyệt. Hơn nữa Trương Diễn diện sát Chu Tuyệt cũng không phải là không có trả giá đắt. Giờ phút này, Quý Ngưu trấn nhãn bên trên đã xuất hiện ba đạo, nhỏ bé vết rạn đây là bởi vì Trương Diễn đem nó thôi động tới cực hạn, tiêu hao bản nguyên. Một cái lôi hành ngũ giai pháp bảo đã xuất hiện tổn thương, nhưng đều là đáng giá lấy tu vi của ta bây giờ, đã có thể đem luyện khí thuật tăng lên tới ngũ giai. Trương Diễn thu hồi thanh long vậy, thầm nghĩ nói, bất quá những này đều muốn chờ đợi đi Táng Yêu Hải sau lại nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là thanh toán. Trương Diễn thương thế khỏi hẳn, khí tức hồi phục đỉnh phong, vân người đứng dậy sư huynh. Thiếu các chủ. Đám người đứng dậy theo, kích động nhìn Trương Diễn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn đi biển sâu khu vực, quét ngang toàn bộ Táng Yêu Hải. Nhân tộc Đạo Minh lưu lại đệ tử, còn có thần hoàn cấp cùng ngữ kiếm môn, đều không đông tha. Trương Diễn đẳng đẳng sát khí nói sư huynh khí phách, một đám đệ tử nhóm reo họ. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt có chút hoan hốt, nhìn xem Trương Diễn, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Từng có lúc Thần binh Các có thể ở năm tông thi đấu bên trong, uy phong như vậy. Bây giờ Trương Diễn dẫn theo Thần binh Các, lần nữa của thời. Hiu hiu hiu, đám người vạch phá dòng nước, bay thẳng biển sâu khu vực. Chu Tuyệt đã chết, bây giờ Trương Diễn mới là Táng yêu hải bên trong, duy nhất vô địch tồn tại. Bây giờ Thần binh Các muốn cân nhắc, không phải để tử thương vong, mà là tại còn lại 2 tháng bên trong, có thể chiếm cứ bao nhiêu tài nguyên. Tại Chu Tuyệt trong túi trữ vật, Trương Diễn còn tìm tới một chương biển sâu khu vực địa đồ. Trong đó tiêu chú từng cái tài nguyên bảo địa vị trí. Kể từ đó, Thần binh Các mục tiêu vô cùng rõ ràng cái thứ nhất tại Nguyên Bảo Địa. Trương Diễn mang theo thần binh các cấp đệ tử, đi tới cái thứ nhất tại Nguyên đây là một cái cùng loại linh thạch buồn địa bảo địa. Vật quá trong đó chỉ xuất sinh tinh khiết linh tinh, giá trị so linh thạch buồn địa cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Trương Diễn một ngựa đi đầu, rơi vào bảo địa bên trong. Nơi đây nồng độ linh khí, cũng là linh thạch buồn địa không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có điều, hiện tại bảo địa bên trong, một mảnh hỗn độn, rõ ràng bị người cướp sạch một phen sư huynh. Khẳng định là ngự kiếm môn người. Bọn hắn biết, Chu Tuyệt chết tại sư huynh trong tay. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đem chỗ này bảo địa, vơ vét một lần. Tống Khải Chân nhìn xem chỗ này bảo địa, trong lòng đang rỉ máu ngươi đây là lòng tham không đáy. Nếu như không phải sư huynh, ngươi cảm thấy cái này tài nguyên sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Hoàn Doãn Nhi trợn nhìn Tống Khải Chân một cái, thỏa mãn nói, có thể đi vào biển sâu khu vực đây chính là, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, bây giờ Tống Khải Chân còn muốn yêu cầu xa vời như thế. Ha ha ha. Tống Khải Chân gãi đầu một cái cười nói cái này tài nguyên, trọng điếu nhất giá trị, là đối ứng lục đại tài nguyên thế giới bên trong tài nguyên khu sản xuất. Hiện tại được mất, không tính là cái gì. Tiêu Uyển nghi mở miệng, nhẹ nói không sai. Đại gia tìm thêm lần nữa, có hay không bỏ sót tài nguyên a? Trương Diễn gật đầu, hạ lệnh. To như vậy một cái tài nguyên, tóm lại có bỏ sót tài nguyên đối ngữ kiếm môn mà nói, không có giá trị lợi dụng đối cần tôi thần binh các mà nói, có lẽ cũng là bảo vật. Chúng đệ tử lần nữa vơ vét một lần, cũng có thể có không ít thu hoạch. Hơn nữa, cái này cũng đại biểu cho, ngữ kiếm môn mỗi một cái đệ tử trên thân, đều có không ít tài nguyên. Tiếp xuống, tìm tới ngữ kiếm môn đệ tử. Chính là tìm tới nguyên một đám còn sống bà cô. Thần binh các các đệ tử, độc lực 10 phần. Nượt lại thế nào đều là máu kiếm lần trước thi đấu, bắt đầu dựa vào hai vị sư huynh, gian nan ngăn cản, ngự kiếm môn trấn ép. Lần này, chúng ta lại có thể bốn phía truy sát ngự kiếm môn đệ tử. Đặt ở trăm năm trước đó, làm sao dám tưởng tượng. Một đám đời trước đệ tử, vô cùng cảm khái. Bọn hắn tham gia hai lần năm tông thi đấu, hai lần ở giữa chiến lệnh, lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí còn có tham gia ba lần đệ tử, càng là trong lòng xúc động. Trước sau ngắn ngủi trăm năm biến hóa đều là bởi vì, thần binh các có chương diễn cái này, một vị thiếu các chủ đi tới một cái tài nguyên. Lấy thời gian nhanh nhất, lần nữa vơ vét một lần. Trương Diễn tiếp tục tiến lên tăng thêm tốc độ, không muốn kéo sư huynh lui lại. Một đám đệ tử, khí thế như hổ, tiếp tục tiến lên. Khoảng cách Trương Diễn cùng Chu Tuyệt đỉnh phong một trận chiến đã qua hơn 10 ngày. Ngự kiếm môn họ La Tu sĩ, trốn thời điểm ra đi, nên đem tin tức tại biển sâu khu vực truyền ra. Cho nên ngự kiếm môn đệ tử, tất cả trốn rời biển sâu khu vực. Trương Diễn mang theo một đám đệ tử, dùng hơn nửa tháng, tìm đòi hơn phân nửa biển sâu khu vực. Một cái ngự kiếm môn đệ tử, đều không có phát hiện. Trên đường đi cũng rất thuận lợi. Mỗi một cái đệ tử, đều chiếm được không ít tài nguyên. Lần so tài này Những cái kia nguyên anh đệ tử được đến tài nguyên, đều đủ để tu luyện tới pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh các đệ tử, cũng đều có thể lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới đến mức lâm thanh nguyệt. Tu luyện tới chân ngã cảnh, đều không cần lại thu thập tài nguyên lần này thi đấu thu hoạch. So với một lần trước thi đấu, nhiều tiếp cận gấp 20 lần a. Tiến đến trước đó, ta cũng không dám nghĩ tưởng. Thần binh các nhân mã bên trong, các đệ tử nghị luận, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà lúc này, phía trước một khoả cổ thủ, rơi vào trong mắt mọi người, chính là Lý Diêm vẫn lạc chi điệu tiên tướng cổ thủ. Lý Diêm hài cốt không còn, chỉ có thể ở dưới cây Đi tới một chút Lý Diêm lưu lại pháp lực ba động đại sư huynh. Chương Diễn đứng dưới tầng cây, vuốt ve vỏ cây, khẽ gọi một tiếng. Những đệ tử khác nhóm thì lạc tối đầu mặc niệm. Cây cổ thụ này cũng là một cái tài nguyên bảo địa. Chờ năm tông thi đấu kết thúc sau, thần binh các có thể phái trưởng lão đem này cây cây ghép tới thần binh các sơn môn bên trong đây cũng là, đối Lý Diêm một loại kỷ niệm nơi này lại có một cái tài nguyên bảo địa. Thần binh các các đệ tử, chấm mặc thời điểm, một đạo thanh âm mừng rỡ, phá vỡ hiện tình đám người lập tức làm đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Bây giờ lại còn có người Dám đến quấy rầy bọn hắn? Bất luận là ai, giết không tha." Trương Diễn mặt nạ xương lạnh, lạnh giọng nói rằng, vừa dứt tiếng, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt dẫn đầu tiến về, Đông Vương phục chờ pháp tướng cảnh, lập tức đuổi theo kịp. Dám làm tức giận hiện tại Trương Diễn, những người này nhất định phải không may. Hoa, Kinh cùng pháp tướng chí lực, nhấc lên ngập trời sóng biển, thần binh các tất cả pháp tướng cảnh tẩy tụ, cũng không thể khinh thường. Huống chi, bây giờ thần binh các, cũng có Lâm Thanh Nguyệt vị này pháp tướng cảnh trung kỳ người đến người nào. Tại nguyên địa ngoại, một đội nhân mã, cảm ứng được Trương Diễn đáng người khí tức, sắc mặt kịch biến nhân tộc đạo minh người. Lâm Thanh Nguyệt đứng tại trường diễn bên người, quan sát những người này, nói ra thân phận của bọn hắn đội nhân mã này trên người tiêu chí, cực kỳ rõ ràng. Chính là nhân tộc Đạ Minh, những cái kia lưu lại đệ tử. Nhân tộc Đạ Minh, chỉ còn lại có bốn vị pháp tướng sơ kỳ, toàn bộ hội tụ ở đây là thần binh cấp. Mau trốn. Thần binh cấp phát hiện bọn hắn, bọn hắn cũng phát hiện thần binh cấp, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Trước đó nhân tộc Đạ Minh, còn có một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, có thể cùng thần binh cấp chống lại. Nhưng lại vị nào sư huynh, đã chết tại trường diễn trong tay. Bây giờ bọn hắn, hoàn toàn không cùng thần binh cấp chống lại năng lực thiếu các chủ. Nhìn xem chạy trốn nhân tộc Đạo Minh đệ tử, đám người nhìn về phía Chương Diễn một cái cũng không được buông tha. Chương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt liếc nhau, lạnh lùng nói: "Trước đó, bởi vì nhân tộc Đạo Minh, Lâm Thanh Nguyệt kém chút liền vẫn là tại đáy biển đầm lầy bên trong. Hiện tại lần nữa gặp phải, làm sao có thể bỏ qua?" "Vâng." Đám người lập ứng. Bao quát Lâm Thanh Nguyệt ở bên trong, 16 vị pháp tướng cảnh cùng nhau ra tay. Chỉ có 4 vị pháp tướng cảnh nhân tộc Đạo Minh, căn bản không có sức hoàn thủ Chương Diễn. Ngươi đối ta nhân tộc Đạo Minh, đuổi tận giết tuyệt. Thi đấu kết thúc về sau, Hắc Phong Thiên Quân, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi thần binh cát. Nhân tộc Đạo Minh dẫn đầu đệ tử, cắn răng nói rằng: "Bọn hắn còn lại đệ tử, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, nếu như toàn bộ ngã xuống, cái này nhân tộc Đạo Minh đệ tử coi như thật, toàn quân bị diệt." Lời vừa nói ra Đông Phương Phục bọn người có chút do dự. Mặc dù giết những đệ tử này rất nhẹ nhàng, nhưng là, thi đấu kết thúc về sau, thân binh các cuối cùng vẫn là muốn cùng nhân tộc Đạo Minh liên hệ giết. Nhưng là, Trương Diễn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là phun ra một chữ: "Oan." Đông Phương Phục bọn người không dám chống lại Trương Diễn mệnh lệnh, tiếp tục ra tay không. Ta không muốn chết. Tiếng đều thảm thiết liên tụ, theo bốn vị pháp tướng cảnh điện đội, những đệ tử này toàn bộ hủy diệt đến tận đây, nhân tộc Đạo Minh toàn quân bị diệt thiếu các chủ. Chúng ta cử động lần này, Đông Phương phục trở lại chương diễn bên người, có chút lo lắng trời sắp xuống. Có sư phụ ta đỉnh lấy. Chương diễn chỉ là trả lời một câu, thanh âm vô cùng khí phách. Nhân tộc Đạo Minh, mong muốn đem thần binh các thay vào đó. Bây giờ đem đệ tử của bọn đó, toàn bộ diệt xác, ngược lại càng có thể hiện ra thần binh các thực lực. Cũng là đối nhân tộc Đạo Minh một cái cảnh cáo. Thần binh các, không chỉ có sẽ không suy sụp, ngược lại sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Biển sâu khu vực liền ngự kiếm môn, cũng không dám ở lâu. Những này nhân tộc đạo minh đệ tử là lén lút xông vào. Toàn bộ diện sát về sau, biển sâu khu vực lần nữa biến trống trải. Lại hao tốn lớn thời gian nửa tháng, toàn bộ biển sâu khu vực, toàn bộ quét ngang một lần. Thanh Vân đạo tông nhất là hiền hòa, không có đặt chân biển sâu khu vực. Thi quỷ khô Lâu Sơn, vô cùng rõ ràng thế cục trước mắt, hoàn toàn không dám nhúng chàm biển sâu khu vực. Cho nên, chỉ có mơ mơ màng màng thần hoàn cốc, còn dám to gan lớn mật, hướng biển sâu khu vực đưa tay. Biển sâu khu vực, cái cuối cùng tài nguyên. Thần hoàng cốc 6 vị pháp tướng cảnh, mang theo hơn 30 vị nguyên anh đệ tử, bị Lâm Thanh Nguyệt mang theo các sứ đệ. Toàn bộ diện sắt đến tận đây, toàn bộ biển sâu khu vực, toàn bộ bị thần binh các chiếm cứ. So với toàn bộ táng yếu hải, biển sâu khu vực diện tích chỉ có 1 phần 6 tà hữu, nhưng trong đó tài nguyên lại chiếm được 60%. Chiếm cứ biển sâu khu vực, thần binh các đã chiếm cứ, cái này sáu thành tài nguyên, trở thành lần so tài này lớn nhất bên thắng sứ đệ. Toàn bộ biển sâu khu vực đã bỏ vào trong túi. Thi đấu còn thừa lại không đến 1 tháng, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần cố thủ biển sâu khu vực liền có thể. Lâm Thanh Nguyệt sừng sững tài nguyên trên không trung, đối chương diễn nói rằng: "Thời gian còn thừa không có mấy, dự kiến môn đệ tử biến thành rùa đen rút đầu, căn bản tìm không thấy. Tiếp tục tìm kiếm cũng là lãng phí thời gian, không bằng như vậy cố thủ ngự kiếm một người. Chạy cũng là nhanh. Bất quá, ta còn có một việc muốn làm. Thanh Vân Đạo Tông hạ nữ băng, đưa tới sư huynh Di Vật. Phần nhân tình này, tóm lại muốn báo đáp. Trương Diễn nhìn ra xa biển cảng vực nói rằng, hắn phong cách hành sự luôn luôn là ân oán rõ ràng. Báo thủ, tự nhiên không thể nào quên ân tình. Chương 341, Thanh Vân Đạo Tông chi nạn. Chương 341, Thanh Vân Đạo Tông chi nạn. Tháng Diêu Hải, biển cảng khu vực, một chỗ tài nguyên địa ngoại. Bốn đạo cường đại pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức bao vây tại Nguyên. Một người trong đó chính là ngự kiếm môn họ La tu sĩ. Còn lại ba người thì là ngự kiếm môn mặt khác ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Mà tại Nguyên trong đất còn có hơn 300 vị tu sĩ. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là trước đó, trị lý Diêm Nhở và Hạ Ngư Băng. Cái này tại Nguyên bên trong đệ tử, cũng là Thanh Vân Đạo Tông còn lại các đệ tử ta Thanh Vân Đạo Tông, luôn luôn thanh tỉnh không tranh. Bây giờ thi đấu sắp kết thúc, các ngươi vì sao dồn ép không tha? Hạ Ngư Băng cùng sư đệ, sừng sững tại Nguyên trên không trung, ngừng âm thanh hỏi. Chỗ này biển cả vốn là thuộc về Thanh Vân Đạo Tông. Trước đó thời gian hơn 4 năm, đều không có đệ tử ngoại tông đến đây, mà bây giờ, lại đột nhiên tao ngộ ngự kiếm môn, hơn nữa rõ ràng kẻ đến không thiện. Hạ Ngư Băng không muốn vất tạp, chỉ có thể bảo toàn của mình sư đệ sư muội nhỏ nhóm hử. Thanh Tịnh vô vi, tại thiên tướng dưới cây cổ thụ, thế nhưng là ngươi giúp Lý Diêm mang đi thiên tướng tinh quả. Chính ngươi càng muốn nhúng tay, tao ngự kiếm môn cùng thần binh các cân đo án, có thể có hôm nay chi quả, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Họ La Tu sĩ hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Trước đó thiên tướng dưới cây cổ thụ, Lý Diêm rơi vào, hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì. Hắn vội xuống thiên tướng tinh quả, cũng lên toàn bộ lưu lại. Nhưng mà cái này Hạ Ngư Băng lại đột nhiên ra tay, đeo lý Diêm Thiên Tướng tinh quả. Về sau, Trương Diễn cùng Chu Tuyệt đỉnh phong một trận chiến, là dựa vào lấy một quả Thiên Tướng tinh quả, khôi phục pháp lực, lúc này mới phản sát Chu Tuyệt. Có thể nói, Chu Tuyệt cái chết cùng Hạ Ngư Băng có không nhỏ quan hệ. Hơn nữa còn có trọng yếu một chút. Hiện tại Táng Ưu Hải biển sâu khu vực hoàn toàn bị Trương Diễn chiếm cứ đám người bọn họ, chỉ có thể như chó nhà có tang đồng dạng, chất vật rời đi biển sâu khu vực. Bây giờ toàn bộ Táng Ưu Hải, nhất bình tĩnh khu vực, chỉ có Thanh Vân đạo tông. Cho nên Ngự Kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, một thương nghị, liền lựa chọn đi tới Thanh Vân đạo tông chỗ biển cạn khu vực. Một là vì Chu Tuyệt đòi lại một chút lợi tức, thứ hai còn có thể chiếm cứ vùng biển này tài nguyên. Cho nên, Ngự Kiếm môn lưu lại đệ tử, đi tới chỗ này tài nguyên địa ngoại. Vừa dứt tiếng, Ngự Kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, đã phân loại bốn cái phương vị, phong tỏa toàn bộ tài nguyên. Bốn đạo pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức, giống như một cái lồng giam đem Thanh Vân đạo tông tất cả mọi người, trấn áp ở trong đó Ngự Kiếm môn bá đạo như vậy. Ta chỉ có điều, bị người nhờ vả, hoàn trả ơn tình. Ngự Kế môn lại muốn đối ta Thanh Vân đạo tông, đuổi tận giết tuyệt. Hạ Ngư Băng ngắm nhìn bốn phía, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lãnh ý thần binh các người chính là đang chết. Ngươi dám cùng bọn hắn nh nhẫm, cũng đã đã định trước có kết quả này. Họ La tu sĩ cười lạnh nói một trận chiến này, là tránh không khỏi. Hạ Ngư Băng trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng cũng không biết, Ngự Kiế môn những người này, là bởi vì Chu Tuyết vẫn là cự hiệp không được thần binh các, lúc này mới giận chó đánh mèo tới Thanh Vân đạo tông trên thân giao ra ngươi được đến thiên tướng tính quả. Họ La tu sĩ hét lớn một tiếng, thi triển pháp tướng, 48 trượng cao lớn pháp tướng. Đứng sừng sững ở trong nước biển, cuồng bạo pháp tướng chi lực bộc phát, Ngự kiếm môn thiên tướng tinh quả, bởi vì chu tuyệt cái chết, toàn bộ đã rơi vào trương diễn trong tay. Phát hiện trước nhất thiên tướng tinh tây Ngự kiếm môn, bây giờ ngược lại một quả linh quả đều không có. Nếu là có thể, trấn áp Thanh Vân đạo tông, còn có thể cầm về, hạ ngư băng trong tay nam viên thiên tướng tinh quả, cũng coi là một chút bồi thường thi quỷ khô lâu sơn bị trở thành ma tông. Bây giờ xem ra, Ngự kiếm môn mới là ma tông bên trong ma tông. Hạ Ngư băng ký nghiến răng nghiến lợi, mắng to ông. Đồng thời, nàng cũng thả ra pháp tướng, một cỗ bình hòa pháp tướng chi lực chẳng ngập. 40 trưởng pháp tướng nổi lên. Nhưng rất nhanh, Ngự kiếm môn mặt khác ba vị pháp tướng cảnh trung kỳ cũng thi triển pháp tướng. Bốn tôn 40 trưởng trở lên pháp tướng, trấn áp hạ ngự băng một người sư tử. Thanh Vân đạo tông một vị khác pháp tướng cảnh trung kỳ, xuất hiện ở không trung, lại hạ ngự băng chia sẻ áp lực. Người này pháp tướng chỉ có 36 trưởng. So với Ngự kiếm môn người, yếu đi một tiếng Ngự kiếm chân quyết. Ngự kiếm môn bốn người, phối hợp cực kỳ ăn ý bốn thanh phi kiếm tung hoành thiên địa, huyền hóa ra loan lo lỗ chỗ kiềm giới, trấn áp toàn bộ hải vực tọa nguyên phụ trận. Đối mặt bốn vị cùng giai, Hạng Lữ băng sắc mặt nghiêm trọng, màu xanh nhạt hai tay áo bên trong, hàng trăm tấm phù lục, giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng bay ra. Mỗi một tấm của chú đều là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên luyện chế. Lúc này toàn bộ vận dụng trăm tờ phù lục, phân loại thập phương, giống như chu thiên tinh thần đồng dạng. Trong đó trận văn xoắn lẫn, tạo thành nhất trọng, bao phủ toàn bộ tài nguyên phù trận. Chúng quanh thiên địa lực lượng, hướng về phù trận tụ tập, hóa thành một mảnh nặng nề mây xanh quấn lâu, là Thanh Vân đạo tông một đám đệ tử, chống đỡ lên một phiến thiên địa đường đường đường. Lư kiếm môn đám người, thi triển kiếm ảnh, rơi vào phù trận bên trên không ngừng va chạm, nhấc lên trận trận kinh khủng thiên địa gần sóng, lại không cách nào đem nó cướp phá. Thanh Vân đạo tông, Am Hiểu phù đạo. Hạ Ngư Băng xem như lại sư tỷ, tại phù đạo bên trên, càng là đàng phong tạo cực. Nương tựa theo 100 mai phù lục, Hạ Ngư Băng tạm thời chặn lại, Ngự Kiếm môn bốn người liên thủ Thanh Vân đạo tông không hiện sơn không lộ thủy, lại coi như thế át chủ bài. Những năm gần đây, cũng lạ xem nhẹ các ngươi. Họ là tu sĩ, có chút ngoài ý muốn. Nhưng bọn Hàn Ưu thế cực lớn, tiếp tục rong rải, nhất định là Hạ Ngư Băng trước lạc bại sư đệ. Nương tụ phù vân mật hạ, mang theo các sư đệ sư muội rời đi. Hạ Ngư Băng một người chống đỡ lấy phù trận, đối sư đệ hạ lệnh vâng. Vị sư đệ kia sắc mặt khó coi, từ trong túi trữ vật lấy ra 46 trượng phù lục. Hoa. Phù lục theo pháp tướng chi lực tung bay, rơi ở trong nước biển, phù lục hội tụ, hóa thành một đầu, lớn nhỏ đạt tới trăm trượng màu trắng linh hạt. Linh hạt nội bộ, có không gian, có thể dung nạp tu sĩ. Chính là Thanh Vân Đạo Tông tông chủ, cố ý cho hai người bảo mệnh phù lục tiến nhanh bạch hạt nội bộ. Hạ Ngư Băng sư đệ, thúc giục nói, cái này tại nguyên bên trong, hết thảy có hơn 300 vị đệ tử. Thanh Vân Đạo Tông tất cả đệ tử đều ở nơi này. Dựa theo Hạ Ngư Băng kế hoạch, Bọn hắn chiếm cứ vùng biển này, liền có thể thuận lợi chờ đợi thi đấu kết thúc. Biển sâu khu vực tranh đấu không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà ngự kiếm môn đông nhiên đến, bọn hắn chỉ có thể rút lui mảnh này một mực chiếm cứ hải vực. Ngoan, phụ trận bên ngoài, lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng kinh minh, nguyên bản một thể phụ trận đã hiển hiện, hiện vết rạn. Dù sao cũng là ngự kiếm môn cường giả, hạ ngự băng một người có thể chống đỡ lâu như vậy, đã cực kỳ không dễ may mắn. Ngự kiếm môn Chu Tuyệt không tại. Hạ ngự băng có mấy phần may mắn sư tỷ. Chu Tuyệt là pháp tướng cảnh hậu kỳ. Đương nhiên là muốn tọa trấn biển sâu khu vực Theo ta nói, ngươi nếu là không bằng lòng kia Lý Diêm, chúng ta cũng sẽ không bị Ngự Kiếm môn tìm tới cửa. Hạ Ngư Bang sư đệ nghe vậy, nhịn không được phàn nàn nói: "Hắn thấy, Ngự Kiếm môn đã chiếm cứ toàn bộ biển sâu khu vực. Biển cạn khu vực những tư nguyên này, phân bố cực kỳ lộn xộn, hơn nữa cấp độ cũng không cao. Ngự Kiếm môn hẳn là trướng mắt ngôi lả. Bốn vị này pháp tướng cảnh trung kỳ, còn có đệ tử khác, làm sợ gì đến đây? Nhất định là bởi vì Lý Diêm cùng thần binh các chuyện đủ rồi. Lý Diêm đã vẫn lạc, làm gì nhắc lại việc này? Việc này chỉ đổ thừa Ngự Kiếm môn bá đạo, cùng thần binh các không quan hệ." Hạng Nữ Băng lắc đầu, bình tĩnh nói sư tỷ, ngươi như vậy tính cách, chính là quá mức sống chung. Sư đệ nhiệt miệng, nói một câu. Hạng Nữ Băng cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục chống đỡ lấy phụ trận sư đệ. Ta chẻo chống không được bao lâu, phụ trận vừa vỡ, từ bỏ tài nguyên, lập tức rời đi. Hạng Nữ Băng căn dặn sư đệ phụ Vân Bạch Hạc đã chuẩn bị xong, chỉ là sư tỷ ngươi phụ trận này, 108 tờ linh phù, thế nhưng là hao tốn 10 vạn linh tinh lớn một cái giá lớn, mới luyện chế hoàn thành. Cứ như vậy, dùng tại nơi này. Sư đệ còn tại nhỏ giọng phàn nàn. Hạng Nữ Băng mắt điếc hai ngờ, ánh mắt rơi vào phù trận vết rạn chỗ. Răng rắc. Rốt cục, phù trận đến cực hạn, giống như một vùng trời lử ly, vỡ nát ra đi. Hàng ngư băng lập tức hạ lệ. Hưu. Trong trượng lớn nhỏ phù vân bạch hạt, lập tức vút cánh chim, tại đáy biển Nauju. Tốc độ có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ cực hạn. Phù trận vỡ vụn quang ngũ hạ, bạch hạt lưu lại một đạo tinh hồng, mang theo lưu quang, hướng về nơi xa kéo dài vô hạn còn ứng có như thế bạo mệnh chi vận. Họ là tu sĩ sắc mặt trầm trọc. Thật bất và, phá vỡ phù trận. Cái này Thanh Vân đạo tông, lại còn có bả mệnh nát chủ bệ truy. Biển sâu khu vực đã luôn hãm không bằng chúng ta, chiếm cứ cái này hơn phân nửa biển cạn khu vực, đền bù tổn thất. Một vị pháp tướng cảnh trung kỳ đề nghị vậy liền truy. Họ la tu sĩ một ngựa đi đầu, bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ vượt qua hải vực, toàn lực đi theo. Còn lại ngự kiếm môn đệ tử thì là lưu lại ngay tại chỗ. Hạc ám đáy biển, một cái trăm trượng lớn nhỏ, mây trắng hội tụ bề hạ, mang theo một đám đệ tử tiến lên. Nhưng phía sau, nhưng lại có bốn đạo đội sát không buông cường hành khí tức sư tỷ. Ngự kiếm môn còn tại truy, liền những đệ tử khác đều bị lưu lại, chỉ có bốn vị này pháp tướng cảnh trung kỳ đuổi theo. Bọn hắn thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hạ Ngư băng sư đệ nhìn xem phía sau truy binh, dọa đến kinh hồn bạc vía. Theo lý mà nói, bọn hắn đã bỏ đi tài nguyên, Lữ Kiếm Môn không chiếu tài nguyên, cùng Thanh Vân đạo tông cũng không có thâm cửu lại hận, làm gì cố chấp như thế? Ta cũng không hiểu, nhưng nếu là bị đuổi kịp, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ." Hạ Ngư băng cắn răng, ngưng giọng nói, "Chuyện hôm nay thật sự là quá mức hạ thượng." Lữ Kiếm Môn hết thảy cũng liền, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ trở lên tụ ra, ngoại trừ Chu Tuyệt, còn lại bốn vị toàn bộ đến, hơn nữa còn muốn đối bọn hắn hạ độc thủ sư tỉ. Trước đó ta liền quên ngươi, không muốn cùng Lý Diêm dính dáng đến liên quan. Còn có kia bốn quả thiên tướng tinh quả, ngươi vậy mà thật toàn bộ giao cho Lâm Thanh Nguyệt. Đổi lại là ta, thế nào cũng nên lưu lại một, hai viên. Bị đổi đi rồi, Sư Đệ càng nghĩ càng giận, bất mãn nói không cần nói nữa. Việc này tuyệt không phải bởi vì Lý Diêm mà lên. Nếu thật là bởi vì hắn, tại thiên tướng dưới cây cổ thụ, Lữ Kiếm Môn liền sẽ không bỏ qua ta. Huơn nữa ngươi chỉ thấy ta trợ giúp Lý Diêm hộ tống thiên tướng tinh quả, lại không có trông thấy, Lý Diêm lấy tính mệnh làm đại giá, để chúng ta bình yên rời đi. Hạ Nữ Băng nhìn Sư Đệ một cái, Nữ trọng tâm trưởng nói rằng, người sư đệ này, Thiên Phú cũng không tệ, chỉ là có chút quá mức vì tư lợi. Sư đệ không biết nên trả lời như thế nào, nghiêng đi đầu, không nói nữa. Thanh Tĩnh xuống tới, Hạng Nữ Băng chấp trưởng phủ Vân Mạch Hạc, hướng về khác một vùng biển mà đi. Vùng biển này là thần hoàng quốc chiếm cứ hải vực. Nhưng bây giờ, vì tránh né Ngự Kiếm môn, ngoại trừ mặt biển cùng bờ biển, cũng chỉ có vùng biển này có thể tị nạn. Cái này một đuổi một chạy, chính là 2 ngày trôi qua. Phủ Vân Mạch Hạc đã xâm nhập thần hoàng quốc hải vực. Nhưng phía sau, Ngự Kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trùng kỳ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ bọn hắn đến tọt cùng muốn truy bao lâu. Hàn Ngư Băng cùng sư đệ, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Duy trì phù văn mật hạt, hao phí là bọn hắn pháp tướng chi lực. Nếu như là chính bọn hắn, ngửa không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mang theo 300 vị sư đệ sư muội, nhưng là khác rồi. Lại trốn xuống dưới, lấy thực lực của bọn hắn, cũng chống đỡ không nổi cái này Thanh Vân đạo tông. Là thật có thể trốn. Nếu là lại đuổi không kịp, chúng ta liền thuận tiện quét sạch vùng biển này. Họ La Tu sĩ, nhìn phía dưới hải vực, chuẩn bị cải biến kế hoạch. Ngay đúng lúc này, xa xa trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng cũng hùng sát chi khí, giống như một tôn viễn cổ hung thú phục sinh, muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng chẳng lẽ còn có. Nhất yêu lại chiến, lưu lại yêu tộc. Đối mặt cỗ này kinh khủng huyết sát chi khí, ngựa kiếm môn bốn người, sắc mặt biến hóa. Bất quá đạo này khí tức, tiến lên phương hướng, vừa vặn cùng Thanh Vân Đạo Tông phủ Vân Bạch Hạc giao hội. Nhất nên lo lắng, là mây xanh đạo lý, không phải bọn hắn sứ tỉ. Phía trước có bóng người. Hạng Ngư Băng Sư Đệ, cũng phát hiện đạo này khí tức, nhưng đã tới không kịp thay đổi phương hướng. Oen, cái kia địa màu đỏ sẫm huyết sát khí tức, trực tiếp cùng phủ Vân Bạch Hạc đụng vào nhau, từng chương phụ lục nổ tung trong trượng lớn nhỏ bạch hạt chia 5 x 7a. Thanh Vân đạo tông các đệ tử đa số bị tác động đến, giao thảm bay rất ra ngoài. Lúc này, Hạ Ngư Băng cùng sư đệ mới nhìn rõ huyết sát khí tức nội bộ bóng người thần hoàng quốc Liêu Tuyên. Hai người nhận ra đạo thân ảnh này. Người này là thần hoàng quốc hai vị, pháp tướng cảnh trung kỳ một trong, tên là Liêu Tuyên. Nhưng bây giờ, cái này Liêu Tuyên cùng hai người trong ấn tượng bộ dáng, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liêu Tuyên toàn thân, mặc đầy màu đỏ sẫm lênh lênh lên thiên. Hai mắt đỏ như máu, trên mặt là từng đạo màu đỏ sẫm vết rạn, huyết sát chi khí bốc hơi, vô cùng điêu dị tà ác hắn đây là thế nào? ta cảm giác, hắn không giống như là Tô Sĩ, giống như là Tà Ma." Hạng Nữ Băng Sư đệ nói rằng, hai người vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc loại này huyết sát chi khí, nhưng nếu như Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt ở đây, trước tiên liền có thể nhận ra. Loại khí tức này chính là kém chút ăn mòn Lâm Thanh Nguyệt huyết sát chi khí. Bất quá Lâm Thanh Nguyệt có Trương Diễn tương trợ, cái này Liêu Tuyên, nhưng không có hảo vận như thế. "Giống." Liêu Tuyên huyết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm Thanh Vân Đạo Tông đệ tử, trong mắt tràn đầy khát máu tri ý dừng tay. Hạng Nữ Băng vội vàng lần nữa xuất ra phụ lục thi triển thuật pháp, ngăn cản Liêu Tuyên. "Hoan!" Hai người pháp tướng chi lực đối hoành, Hạ Ngự Băng bị ép lui ra phía sau ha ha ha. Hạ Ngự Băng, người Thanh Vân đạo tông đã định trước khó thoát một kiếp này. Phía sau, họ La Tu sĩ đắc ý tiếng cười to truyền đến. Nguyên bản Thanh Vân đạo tông, tình cảnh liền cực kỳ gian nan, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 342, hiểu rõ ân oán. Chương 342, hiểu rõ ân oán. Biển cạn khu vực. Chương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt thân ảnh hiện diện. Thần binh các một đám đệ tử, theo sát phía sau phía trước có người. Chương Diễn thân hình dừng lại nói, hắn linh thức phạm vi bao phủ vượt qua 200 dặm. Tại cái này táng ương hải bên trong, không ai bằng hẳn là Thanh Vân Đạo Tông đệ tử. Lâm Thanh Nguyệt trả lời, "Chỗ này hải vực chính là Thanh Vân Đạo Tông chiếm cứ hải vực Hạ Ngự Băng có thể đem bốn quả thiên tướng tinh quả hoàn chỉnh mang về, đủ để chứng minh nàng là cái trọng cam kết người." Sư Minh mặc dù vẫn lạc, nhưng phần nhân tình này, ta muốn giúp sư huynh hoàn trả. Bây giờ trong tay chúng ta có không ít thiên tướng tinh quả, ta liền đưa tặng Hạ Ngự Băng bốn quả." Trương Diễn nói ra ý nghĩ của mình. Nói xong, đám người tiếp tục tiến lên. Nhưng theo khoảng cách tới gần, Trương Diễn linh lực dần dần bao trùm tới Tài Nguyên, sắc mặt của hắn lại biến âm trầm sư đệ. Thanh Vân Đạo Tông đã xảy ra biến cố. Lâm Thanh Nguyệt chú ý tới Trương Diễn sắc mặt biến hóa, hỏi chỗ kia tài nguyên bên trong. Chỉ có Thẩm Linh những này ngự kiếm môn đệ tử, không có phát hiện hạ Ngư Băng đám người tung tích. Trương Diễn sắc mặt khó coi trả lời ngự kiếm môn. Chẳng lẽ bọn hắn rời đi biển sâu khu vực? Phương pháp trái ngược, chưa có trở về bọn hắn hải vực, mà là tới nơi này. Lâm Thanh Nguyệt suy đoán nói tỷ lệ lớn như thế, kia tài nguyên trong đất, chừng 200 chục vị ngự kiếm môn đệ tử, còn lại ngự kiếm môn đệ tử, đa số đều ở nơi này, mà hạ Ngư Băng bọn người lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Trương Diễn sắc mặt nặng nề trả lời, Sau đó liền lập tức tăng nhanh tốc độ. Hắn là đến, giúp sư huynh trả nhân tình. Ngự kiếm môn là bởi vì hắn mới rút lui biển sâu khu vực. Nếu là Thanh Vân đạo tông, bởi vì ngự kiếm môn, tổn thất nặng nề, vậy hắn chính là gián tiếp kẻ cầm đầu. Hắn còn thế nào xứng đáng lý diêm? Hừ. Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt dẫn trước một bước, vạch phá dòng nước, đã rơi vào chỗ này tài nguyên bên trong người nào? Tài nguyên trong đất, ngự kiếm môn đệ tử, toàn bộ mặt lộ vẻ cảnh giác Trương Diễn. Vẫn là thiên kiêu thầm linh, nhận ra dẫn đầu Trương Diễn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc lại biến thành hoãn sợ. Bọn hắn chạy ra biển sâu khu vực, chính là vì Trình Né chưa diễn, có thể sợ hãi nhất chuyện vẫn là đã xảy ra giết Chu sư huynh chưa diễn. Nghe nói Trương Diễn danh tử, ngự kiếm môn đáng người, toàn bộ sợ hãi Trương Diễn ngươi làm sao biết xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Linh nhìn xem Chu Diễn, cắn răng hỏi ta còn muốn hỏi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện, Thanh Vân Đạo Tông sở thuộc Hải vực. Nói, Thanh Vân Đạo Tông đệ tử đâu? Trương Diễn ánh mắt băng lãnh, chất vấn Thanh Vân Đạo Tông đệ tử. Bị La sư huynh bọn hắn truy sát, bỏ chạy thần hoàng cốc chỗ Hải vực. Thẩm Linh bị Trương Diễn chấn nhiếp, thành thật trả lời. Từ lần trước một trận chiến, Bị Trương Diễn đánh bại, kiếm tâm của hắn cũng đã vỡ vụn. Tăng thêm Chu Tuyệt, chết tại Trương Diễn trong tay, Trương Diễn đã trở thành hắn lớn nhất tâm ma đi thần hoàn cốc chỗ hải vực. Trương Diễn nhìn thoáng qua, hải vực vị trí, lại không có vội vã rời đi. Cái tia tràn ngập sát ý ánh mắt, rơi vào một đám đệ tử trên thân Trương thiếu các chủ. Chúng ta đã nhường ra biển sâu khu vực. Nơi đây ngươi nếu là nhìn chúng, chúng ta cũng có thể rời khỏi. Lữ Kiếm môn một vị khác pháp tướng cảnh sơ kỳ, sắc mặt biến hóa, kiên trì cùng Trương Diễn trò chuyện cái này ngàn năm qua. Ta thần binh cát, vượt qua năm thành tương vong. Đa số là Lữ Kiếm môn tạm thành. Lần này Ta sư huynh cả là, chết tại Chu Tuyệt trong tay. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện lỡ máu, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu nói kia xóa bỏ. Trương Diễn sát ý đã quyết, hoàn toàn không hề lay động, lạnh giọng hỏi lại ông. Tiếng kiếm reo vang vọng, Trương Diễn phía sau, 36 thanh phi kiếm đều xuất hiện, mang theo sáng chói lưu quang, rơi xuống tại Nguyên A. Không. Trong lúc nhất thời, tại Nguyên bên trong, tiếng thê thảm thiết phô thiên cái địa, vô cùng tê thảm. Liên pháp tướng cảnh hộ kỳ Chu Tuyệt đều chết tại Trương Diễn trong tay. Những này đa số vẫn chưa tới pháp tướng cảnh đệ tử, căn bản không phải Trương Diễn địch. Liên xếp như pháp tướng cảnh đệ tử cũng có thể một kiếm mất mạng, thậm chí đều không cần Lâm Thanh Nguyệt ra tay chứ diễn. Người khinh người quá đáng. Nhìn xem sư huynh đệ của mình nhóm vất lặng, Thẩm Linh bạ phát, đối Trương Diễn chợt mắt nhìn. Nhưng Trương Diễn chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, phóng thích ra thập chuyển nguyên anh cường hành uy áp. Thẩm Linh không khỏi hồi tưởng lại, Chu Tuyệt bị Trương Diễn lấy vạn lôi chu sát hình tượng trước đó. Người từng thuyết phục, Đông Phương Dạ Ưng tha ta một mạng. Hôm nay, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi những sư huynh đệ này đều phải để lại hạ. Trương Diễn lạnh lùng nói. Một bên Lâm Thanh Nguyệt, nhìn xem một màn này, sinh lòng xúc động. Lúc ấy tại Ngọc Thanh Hàn Chỉ, Thẩm Linh chính là như vậy cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, Phong Thủy Luân Truyện, hai người nhân vật hoàn toàn điên đạo, bây giờ lại chưa diễn, bố thí Thẩm Linh ta. Thẩm Linh nghe nói, chính mình sẽ không chết, nâng lên dũng khí lại biến mất. Hắn mặc dù có thể, nghịch chiến pháp tướng chúng kỳ, nhưng đối mặt chưa diễn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này chịu chết sự tình, cần gì phải đi làm? Thẩm Sư Vinh, còn lại các đệ tử, trước khi chết, còn tại kêu gọi Thẩm Linh. Nhưng Thẩm Linh cúi đầu, chỉ coi không nghe thấy. Rốt cục, giết chóc kết thúc. Toàn bộ tài nguyên bên trong, ngự kiếm môn 220 năm vị đệ tử ngoại trừ Thẩm Linh bên ngoài, toàn bộ thân tử đạo tiêu, 36 thanh phi kiếm trở lại chiến diễn với người, không nhiễm một chút vết máu đi. Trương Diễn hạ lệnh, mang theo thần binh cấp đệ tử, tiếp tục tiến lên. Hoa, hơn 300 vị đệ tử trùng trùng điệp điệp tại đáy biển này tung hoành. Trương Diễn, Thẩm Linh nhìn xem bọn hắn rời đi, kém chút đem răng cắn nát, nhưng không có, đuổi theo Dung khi đứng tại chỗ hồi lâu, Thẩm Linh yên lặng, lựa chọn phương hướng ngược nhau, rời đi vùng biển này sư đệ. Thật muốn thả qua kia Thẩm Linh. Lâm Thanh Nguyệt có chút lo lắng hỏi ta nói được thì làm được, ta có thể trấn áp hắn một lần, liền có thể trấn áp hắn vô số lần coi như hắn trưởng thành, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trư Diễn lạnh nhạt trả lời hoàn toàn chính xác. Hơn nữa hắn dù sao cũng là cựu truyện Nguyên Anh. Tha cho hắn một mạng, thi đấu kết thúc về sau, dự kiếm môn tối thiểu sẽ không nổi liên. Lâm Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Một đoàn người, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Thần Hoàng Cốc chỗ Hải vực mà đi. Thần Hoàng Cốc chỗ Hải vực Phốc. Hạ Ngư Băng sư tỷ đại hai người, bị năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ vây công, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi cái này Liêu Tuyển. Biến thành bộ dáng này, đã mất đi thần trí, thực lực lại tăng nhiều. Hạ Ngư Băng nhìn chăm chú lên, toàn thân máu chảy Liêu Tuyển Sát mặt vô cùng khó coi, ngựa kiếm môn bốn người đã cực kỳ khó chơi, lại thêm cái này Liêu Tuyên, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiếp tục như vậy nữa, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi vứt bỏ còn lại đệ tử, hai người mang theo còn lại pháp tướng cảnh rời đi. Có thể kể từ đó, Thanh Vân đạo tông muốn tổn thất gần 300 người đệ tử. Sư tỷ, lúc ấy ta liền quên ngươi, không nên đáp ứng kia Lý Diêm. Ngươi nếu là có thể nghe khuyên cáo của ta, làm sao chúng ta khả năng rơi vào tình cảnh như vậy? Hạ Ngư băng sư đệ, oán khí trùng thiên nói bây giờ nói những này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta duy nhất có thể làm chính là giúp ngươi mở một con đường sống. Ta liều chết có thể ngăn chặn năm người này. Cái này túi trữ vật ngươi mang đi, năm viên tiên tướng tinh quả đều ở trong đó. Hạng Ngư Băng làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, hướng sư đệ của mình truyền âm sư thị. Chúng ta không cần thiết. Sư đệ cắn răng nói rằng, trong mắt hắn, cái khác các đệ tử cộng lại cũng so ra kém Hạng Ngư Băng một người nghe lời. Hạng Ngư Băng kiên quyết nói rằng còn muốn dây dụ, không giao ra tiên tướng tinh quả, vậy liền lưu lại tính mệnh. Ngự kiếm môn họ La Tu sĩ mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị thi triển sát chiêu. 41 triệu cao lớn và tướng, đỉnh thiên lập địa đồng đẳng. Liên hợp ba vị đồng môn sư đệ, bốn trôi ngũ giai linh kiếm, phân loại tứ phương, cao cơ hải vực phía trên, giống như một phương kiếm vực, lôi cuốn vô lượng kiếm mang, trấn áp mà xuống. Trong đó kiếm mang, liền xem như pháp tướng cảnh trung kỳ đều không thể ngăn cản. Khủng bố như thế sát chiêu, nếu rơi xuống, Thanh Vân Đạo Tông đệ tử, chắc chắn toàn quân bị diệt mang theo các sư đệ sư muội đi. Hạ Ngư băng sắc mặt kỳ biến, đối sư đệ nói rằng, vừa dứt tiếng, trong mắt nàng chảy xuôi, vô lượng tinh quang, phun ra một ngụm óng ánh tinh huyết. Sau đó cái này một miệng lớn tinh huyết làm hút, thiên địa hư không là dẫy. Vẽ một trường to khoảng 10 trượng thanh phủ đây là Thanh Vân Đạo Tông Mệnh phủ. Có thể so với pháp tướng cảnh tu sĩ pháp tướng tự bảo, nhưng uy lực càng mạnh. Bất quá mạng này phù thành hình, còn không phải hoàn toàn thể, còn cần vẽ bộ người, đem chính mình tất cả lực lượng dung nhập trong đó. Thanh Vân Đạo Tông sở thuộc. Theo ta đi." Hạ Ngư Băng sư đệ vô cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể mang theo các đệ tử rời đi. "Không phải Hạ Ngư Băng, Liên Bạch Bạch vẫn lạc hạ đạo hữu." Chấm đã. Ngay tại Hạ Ngư Băng chuẩn bị dung nhập Mệnh phủ, bộc phát một kích cuối cùng lúc, một đạo giọng nữ truyền đến. Sau đó chính là một đạo trọng thủy chi lực cuốn tới cản lại Hạ Ngư Băng sư tỷ, "Là thân binh các ngươi." Hạ Ngư Băng sư đệ ngạc nhiên hô to, "Quả nhiên, hạ cảm trong vùng biển, Lâm Thanh Nguyệt cùng Trương Diễn Thần ảnh xuất hiện Lâm Thanh Nguyệt. Các ngươi là tới cứu chúng ta?" Hạ Ngư Băng sư đệ vừa mừng vừa sợ mà hỏi Hạ đạo Hữu gặp nạn. "Chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến." Lâm Thanh Nguyệt trả lời. Hạ Ngư Băng sư tỷ đệ lên nhau, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lâm Thanh Nguyệt thực lực mặc dù so ra kém Lý Diêm, nhưng tóm lại là pháp tướng cảnh trung kỳ. Có nàng, Hạ Ngư Băng không cần lại thi triển bệnh phù còn mời Lâm đạo Hữu tướng trợ. Hạ Ngư Băng hướng về Lâm Thanh Nguyệt chắp tay thi lễ không cần ta ra tay. Nhưng mà, Lâm Thanh Nguyệt lại chỉ là lúc đầu kia. Hạ Ngư Băng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu, chỉ có hai người đến đây, Lâm Thanh Nguyệt không xuất thủ, chẳng lẽ em muốn nhường chương diễn một cái nguyên anh hậu kỳ ra tay. Hạ Ngư Băng đoán đúng. Lâm Thanh Nguyệt mở miệng thời điểm, chương diễn đã ra tay. Mặc dù là nguyên anh kỳ khí tức, nhưng này pháp lực, bất luận là số lượng còn tại chất lượng, đều viễn siêu nguyên anh kỳ cực hạn. Mênh mông như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn hùng. Chương diễn quay người, chu tước ly hoạt kiếm, thanh long trấn một kiếm cùng huyền vũ quý thủy kiếm, ba kiếm đều xuất hiện. Chu đốc, Thanh Long cùng Huyền Vũ, ba đạo trăm trưởng lớn nhỏ thần thú hư ảnh chống đỡ lên phương thiên địa này. Ngự kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, cùng nhau thúc dục kiếm vực. Bị ba đầu thần thú thần uy xung kích, trong nháy mắt vỡ vụt. Oèn! Tiếng khí tứ tán, vô tận thần uy cái thế, huy hoàng thần uy chiếu rọi khắp phương. Chu Diễn một người, bị ba đầu thần thú hư ảnh hộ vệ, giống như kiếm đạo chân tiên, cử thế vô song cái này. Hạng Nữ Băng cùng sư đệ, ngây ra như phỗng, vô cùng kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, Chu Diễn một vị nguyên anh hậu kỳ, có được thực lực mạnh mẽ như thế. Thậm chí Hạ Ngư Băng đều tự nhận không bằng Trương Diễn thần binh các, không phải ngũ đại tiên tông hạng chót sao? Vì sao có thể bội dưỡng được yêu nghiệt như thế đệ tử? Hạ Ngư Băng sư đệ, thậm chí sinh lòng ghen ghét. Trương Diễn triển lộ thực lực, thật sự là kinh thế hải tộc Trương Diễn. Lại là ngươi? Hạ Ngư Băng cùng sư đệ, đối Trương Diễn thực lực không hiểu rõ, họ là tu sĩ bốn người, nhìn thấy Trương Diễn thân ảnh, lại là dọa đến can đảm đều rung động. Bọn hắn trốn đến biển cạn khu vực, chính là vì tránh né Trương Diễn. Kết quả, ngược lại lại tao ngộ lên trốn. Lự kiếm muôn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Bốn người đối một người, lại không đánh mà chạy. Một màn này, lần nữa Hạng hạ Ngư Băng cùng sư đệ mắt trợn tròn. Bất quá Thanh Vân Đạo Tông y hiệp, cũng là giải trừ đa tại Trương đạo hữu. Hạng Ngư Băng ăn vào một quả đan dược, mong muốn hướng về Trương Diễn nói lời cảm tạ muốn chạy trốn. Các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Có thể Trương Diễn cũng không quay đầu lại, ba thanh linh kiếm cùng người hợp nhất, vạch phá hải vực, hóa thành một đạo kinh hồng, đuổi theo còn muốn truy sát. Hạng Ngư Băng cùng sư đệ, nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, người già như phỗng. Một vị nguyên anh hậu kỳ đột đi, ngự kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, đã vô cùng ly kỳ. Bây giờ còn muốn một người truy sát bốn người. Hai người một hồi hoảng hốt, dường như đã rơi vào huyễn cảnh đồng dạng Lâm Đạo Hữu. Vị này Trương thiếu các chủ, có phải hay không quá lỗ mãng? Hạ Nữ băng ngậm miệng, muốn nói lại thôi nói rằng đúng vậy a. Lâm Đạo Hữu, ngươi sao không? Ngăn lại Trương thiếu các chủ. Hạ Nữ băng sư đệ cũng nói không cần. Hơn 1 tháng trước, sư đệ liền diện sát Chu Tuyệt, đối phó bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, dựa sải. Chúng ta ở chỗ này, chờ hắn trở về chính là. Lâm Thanh Nguyệt khẽ miệng mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không lo lắng. Nhưng cái này bình tĩnh lại nói rơi vào hạ ngư băng sư tỉ đệ trong tay, lại giống như một đạo kinh lôi, nhường hai bộ não người trống rỗng giết. Chu Tuyệt. Hai người trừng to mắt, trên mặt đều là khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Chu Tuyệt tu vi đây chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ, tại cái này tang yêu hải bên trong, tuyệt đối vô địch. Lại chết tại trừ diễn trong tay. Diễn sát Chu Tuyệt về sau, sư đệ trọng thương, này mới khiến ngự kiếm môn trốn ra biển sâu khu vực. Cho nên Thanh Vân đạo tông hoàn cảnh có một bộ phận nguyên nhân tại ta thần binh các. Còn tốt kịp thời đổi tới, hộ hạ chư vị. Lâm Thanh Nguyệt mang theo hắn nói. Hạ Ngư Băng cùng sư đệ, rung động đột đỉnh, há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Dựa theo Lâm Thanh Nguyệt lời giải thích, tiền căn hậu quả đều rõ ràng Chu Tuyệt không có hiền thân. Lại là, chết tại kia chương diễn trong tay. Hạ Ngư Băng hít sâu một hơi, bình phục khế động tâm tư. Chương 343: Thi đấu kết thúc. Chương 343: Thi đấu kết thúc. Oanh. Tiếng vang minh vang vọng đáy biển. Chương diễn chứa người, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Tam đại thần thú hư ảnh, dung hợp làm một. Trong đan điền, Nguyên Anh linh hồn bên trong lực lượng bộc phát đa trọng ra chỉ phía dưới. Một loại kinh khủng tịch diệt chi lực sinh ra, liền xem như pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng không cách nào ngăn cản Trương Diễn. Ngươi giết ta ngự kiếm môn nhiều như vậy đệ tử, coi như thi đấu kết thúc, ta ngự kiếm môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Họ là tu sĩ bốn người, Trừng to mắt, uy hiếp nói. Nhưng Trương Diễn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chu. Trương Diễn trong mắt bắn ra thần huy, tịch diệt chi lực bài sơn đảo hải đồng dạng, thế không thể lỡ không. Ngự kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, tê thảm, vượt qua 40 trưởng pháp tướng, tính cả chân thân, cùng nhau bị chôn vùi thành hư vô. Ngay tiếp theo trong vùng biển, xuất hiện một cái vài trăm trưởng to lớn chống giống cho tịch diệt chi lực biến mất sau, nước biển chung quanh mới bổ khuyết mà đến, bốn người lưu lại khí tức, toàn bộ bị nước biển tách ra, chỉ để lại bốn cái túi trữ vật đã rơi vào trường diễn trong tay Liển Mộ Tịch, ngăn cản không nổi. Hạ Ngư Băng cùng sư đệ đối tới, chỉ thấy được bốn tôn pháp tướng bị ma diệt cảnh tượng, trong lòng vô cùng rung động. Hắc Ám chống trả trong vùng biển, chỉ có Trương Diễn thân ảnh rừng rững đạo này nhìn qua thân ảnh đơn bạc, chính là lần so tài này người mạnh nhất. Giống. Nhưng diện sát ngự kiếm môn bốn người còn chưa kết thúc, phía sau một đạo hung lệ tiếng gào thét truyền đến. Là kia thần hoàng cốc Liêu tuyên lại là kia huyết sát chi khí. Trương Diễn quay người lại, khẽ nhíu mày. Liêu Tiên đứng tại một chỗ đáy biển sườn đồi bên trên, làn lộn thân là ám vậy màu đỏ, đã gần như chân chính yêu hư đỉnh địa tiệm. Trương Diễn thôi động pháp lực, cơ thể trong nháy mắt bị lôi đỉnh bá quả, lôi đi cái thế. Xoẹt xẹt. Sau đó, liên hóa thân một tia chớp, xuyên qua nước biển, hướng về Liêu Tiên bạo lướt mà đi. Rống. Liêu Tiên gào thét, trong mắt tràn đầy khát máu, trải rộng lẫn phiến hai tay, nhấc lên vô biên máu triều, nào về phía Trương Diễn. Oanh. Lại là kinh thiên động địa va chạm, đáy biển kịch chấn, lôi đỉnh cùng huyết sát chi khí sẽ lẫn, lẫn nhau đầu đá. Nhưng lôi đỉnh chi lực Trung quy là khắc chế huyết sắt chi khí. Kia diệt thế kinh khủng lôi đỉnh, phá vỡ máu triều, rơi vào Liêu Tuyên bản thể phía trên. Bành! Liêu Tuyên trên thân dữ tận lần phiến bạo liệt, da chóp thịt bong, bị trường diễn một chưởng, đập vào đáy biển. Cuối cùng một thân huyết nhục bị ma diệt, xương cốt đều bị lôi đỉnh hoàn toàn tinh hóa. Thân thể này bên trong, tu tập huyết sắt chi khí, toàn bộ bị trừ khử. Liêu Tuyên chết. Mạnh này đáy biển, rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, Nam Tôn pháp tướng cảnh trung kỳ tưởng giả, toàn bộ ngã xuống đa tại Trương thiếu các chủ. Hạ Ngư băng sư tỉ đệ, liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Trương Diễn, hôm nay Hạ Ngữ Băng liền muốn hương tiêu ngẫu vẫn. Thấy được Trương Diễn thủ đoạn, bọn hắn cũng rốt cục tin tưởng, Chu Tuyệt Lã vẫn là tại Trương Diễn trong tay. Thực lực như vậy, quả thực kinh thế hai tộc hai vị không cần phải khách khí. Ta còn phải cảm ơn Hạ Đạo Hữu. Nếu như không phải Hạ Đạo Hữu, Sư Minh Di vật cũng sẽ không đưa đến ta cùng sư tỷ trong tay. Trương Diễn thu liễm khí tức, khách khí trả lời. Sau đó, Trương Diễn từ trong túi trữ vật lấy ra bốn quả tiên tướng tinh quả, đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, đặt ở Hạ Ngữ Băng trước mặt Hạ Đạo Hữu. Cái này bốn viên tiên tướng tinh quả, là xem như tạ lễ. Tại Hạ Đạo Hữu tương trợ ta sư huynh cùng thần binh cát. Trương Diễn nói rằng: "Nhìn xem cái kia hộp ngọc, Hạng Nữ Băng sư đệ, ánh mắt nóng rực. Nhưng Hạng Nữ Băng lại cũng không có tiếp nhận thiếu cắt chủ có lòng. Bất quá ta cùng Lý Đạo Hữu cũng là hợp tác. Ta trợ hắn, mang về thiên tướng tinh quả cùng gì luôn. Nhưng hắn cũng giúp ta cùng sư đệ, bình yên rời đi, cũng không thua thiệt cái gì. Hỗ trợ Trương thiếu cắt chủ cùng Lâm Đạo Hữu, còn đã cứu chúng ta các đệ tử tính mạng, cái này thiên tướng tinh quả, làm sao có thể nhận lấy?" Hạng Nữ Băng kiên định cự tuyệt nói Hạ Đạo Hữu: "Ta cùng sư tỷ đến đây, chính là vì đưa tặng quả này." hỗ ta giết chu truyện, còn chiếm được 16 quả thiên tướng tinh quả. Cái này 4 quả thiên tướng tinh quả, đối ta mà nói, không tính là gì. Trương Diễn không nói lời gì, trực tiếp đem thiên tướng tinh quả lưu lại chúng ta đi. Sau đó, Trương Diễn liền cùng Lâm Thanh Nguyệt, mang theo thần binh các cấp đệ tử, gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Chỉ để lại Hạ Ngữ Băng sư tỷ đệ, còn có một đám Thanh Vân Đạo Tông đệ tử sứ thị. Vị này Trương thiếu các chủ, quả thực hào sảng. Không chỉ có đã cứu chúng ta, 4 quả thiên tướng tinh quả, nói đưa liền đưa. Hạ Ngữ Băng sư đệ, nhìn xem trong tay nàng mưa hộ, mượn gió nói rằng ta có thể nhờ ký. Chư ngươi, một mực phần nạn là thần binh các hại chúng ta. Hạ Nữ Băng mở hộp ngọc ra, nhẹ nói sư tỷ. Sư đệ mặt mũi tràn đầy số hổ. Trước đó hắn còn phàn nàn, là bởi vì Lý Diêm cùng thần binh các dẫn đến Thanh Vân đạo tông lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà lại là Lý Diêm sư đệ chứ diễn, giống như thần binh trời giáng, lấy sức một mình, chu sát ngữ kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, còn có thần hoàng cốc liêu tiên, cứu toàn bộ Thanh Vân đạo tông con tốt. Bọn hắn không có nghe được ta. Không phải ta đều không đất dung thân. Sư đệ thầm nghĩ nói lần này thi đấu thần binh các, quả thực là xưa đâu bằng nay. Trước kia Phong Quang vô hạn ngữ kiếm môn, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, toàn bộ ngã xuống. Trờ thi đấu kết thúc về sau, tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hạ Ngư băng không tiếp tục trêu chọc sư đệ, chỉ là nhìn xem Trương Diễn rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm: "Nàng con nhớ rõ, tại Ngọc Thanh hàn trì, lần thứ nhất nhìn thấy Trương Diễn lúc cảnh tượng. Nàng chưa hề nghĩ tới, vị này tuổi trẻ quá mức tu sĩ, có thể có thực lực như thế sư tỷ. Lấy ngữ kiếm môn bá đạo, thi đấu kết thúc sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Nói không chừng, toàn bộ thần binh cát đều có phiền toái. Sư đệ gật đầu, tán đồng nói rằng đã chúng ta Cầm cái này bốn quả thiên tướng tinh quả, chính là thiếu thần binh các vân tỉnh. Nếu quả như thật như thế, ta muốn mời sư phụ đứng tại thần binh các một phương." Hạ Ngư Băng đôi mắt lấp loé, nói ra ý nghĩ của mình. "Cứu Hạ Ngư Băng." Khoảng cách thi đấu kết thúc, vừa vận chỉ còn lại có 1 tháng, chương diễn rốt cục có thể rảnh rỗi. Thần binh các đệ tử phân tán, dựa theo quy tắc, chiếm cứ các lớn tài nguyên. Toàn bộ biển sâu khu vực, bao quát Ngọc Thanh hàn trì, còn có trước đó mấy cái tài nguyên, toàn bộ bị thần binh các chiếm cứ. Lần này năm tông thi đấu, ngựa kiếm môn tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có mười mấy cái đệ tử. Cô đầu rút cụ tại Táng Yêu Hải nơi hẻo lánh bên trong. Nhân tộc Đạm Minh thì là toàn quân bị diệt, Thần Hoàng Cốc cũng là tổn thất nặng nề, còn lại đệ tử không biết đi nơi nào. Thi quỷ khô Lâu Sơn, biết Trương Diễn thực lực, không dám đũng trảm biển sâu khu vực đến mức Thanh Vân Đạo Tông, cũng là về tới chính mình hải vực. Trước kia hạng chót thần binh cát, bởi vì Trương Diễn tồn tại, trở thành lớn nhất bên thắng. Một tháng, trôi qua rất nhanh. Lần này năm tông thi đấu, chính thức kết thúc đường. Đường, đường. Hồng chúng đại lư giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ Táng Yêu Hải. Thi đấu tại loại thanh âm này bên trong mở ra, cũng từ loại thanh âm này kết thúc. Táng Diêu Hải bên trong, tiên tướng dưới cây cổ thụ, Trương Diễn lơ lửng ở trong nước biển, nghe được thanh âm, nhìn về phía mặt biển thi đấu kết thúc. Có thể sư huynh, chung quy là không về được. Trương Diễn thở dài, mặt mũi tràn đầy buồn vô cơ nếu như sư huynh có thể nhìn thấy. Thần binh các bay giờ chiến tích, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Lâm Thanh Nguyệt thanh âm truyền đến. Táng Diêu Hải chết không. Lấy ngự kiếm môn cầm đấu, ngũ lại tiên tông cao tầng tề tụ. Trừ cái đó ra, còn có nhân tộc đạo minh hắc phong thiên quân. Hết thảy lục đại thế lực toàn bộ hội tụ. Chỉ là vì công bố lần này năm tông thi đấu kết quả cuối cùng chung môn chủ. Có thể bắt đầu, kiểm kê tài nguyên thuộc về. Nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong Thiên Quân, lên tiếng nhắc nhở Cẩm Đầu Ngự Kiếm môn chủ. Ngự Kiếm môn chủ cao cơ cửu thiên, nhắm mắt dưỡng thần, hoa dâm dâu dài theo gió tung bay, khuôn mặt tường hòa. Nhưng quái dị chính là, rõ có thể gợi lên hắn dâu dài, lại trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên thẳng qua. Dường như hắn tự thân, đã dường như đã vượt ra phương thiên địa này, không nhận thiên địa quy tắc cướp thúc bắt đầu đi. Ngự Kiếm môn chủ vẫn như cũ nhắm mắt, không vui không buồn mở miệng vâng. Trung quanh thiên quân đáp ứng. Ngũ đại tiên tông, hết thệ đánh ra 25 vị thiên quân, năm người một tổ, hết thệ năm tổ đồng thời đã rơi vào táng yêu hải bên trong. Đang ở hải bên trong, mỗi một chỗ tài nguyên vị trí, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Sau cùng chiến tích, từ bọn hắn phụ trách phan xét, mỗi một tổ đều có năm cái tiên tông thiên quân, cho nên cũng không ai có thể gian lận cũng không biết. Lần này thi đấu, có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Thiên cung phía trên, Sĩ luyện tiên quân quan sát mà biển, lo lắng nói: "Trước mặt hắn thần binh các chủ, không nói gì, nhưng ống tay áo hạ thủ, đã cầm cùng một chỗ. Thần binh các chủ cũng tại, lo lắng thần binh các các đệ tử, càng để ý, chính mình thân truyền đệ tử Trương Diễn tiểu tử kia, có thể nhất định phải bình an trở về." Thần binh các trầm ý nói: Hoa. Lúc này, phía dưới Táng Ưu Hải, nhấc lên trùng điệp sóng cả có đệ tử Hiên Thần. Nghe nói tiếng nước, các thế lực lớn cao tầng nhao nhao nhìn sang. Xuất hiện trước mắt người, một bộ kiếm bảo, mi tâm ban đầu có sáng chói kiếm văn, phong mang tất lộ, giống như một thanh thần kiếm trực trùng vân tiêu đồng thời trên người hắn, còn tản ra pháp tướng cảnh khí tức là ngự kiếm môn thiên kiêu. Thẩm Linh, chư vị tiên quân nhận ra thân phận của người đến là vị kia cựu truyền nguyên anh Thẩm Linh. Xích Luyện Tiên Quân nhìn xem Thẩm Linh, cái thứ nhất rời đi Táng Ưu Hải, trong mắt có vẻ ngưỡng mộ. Vị này chính là tiểu truyền nguyên anh tiên kiêu, vẫn là xuất thân ngự kiếm môn. Trở đối thiên tài đặt ở trước kia, thần binh các tuyệt không thể tin được, tông môn của mình bên trong có thể sinh ra loại này thiên kiêu không hổ là ngự kiếm môn. Thiên kiêu số 1, cái thứ nhất hiện thân. Xem ra, lần này ngự kiếm môn lại là thứ nhất. Đám người nhao nhao cảm phải nói, bất quá chỉ có một điểm, để cho người ta nghi hoặc, cái kia chính là, Thẩm Linh lại là một người xuất hiện. Cũng không có, nhìn thấy ngự kiếm môn những đệ tử khác, kia năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ đệ tử, càng là không có bất kỳ cái gì tung tích hẳn là chỉ là chậm một bước. Đám người suy đoán. Hoa. Tiếng nước vang lên lần nữa. Lần này lại là đại lượng đệ tử xuất hiện. Trong đó có Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, Thanh Vân Đạo Tông, Thần Hoàng Cốc, còn có thần binh các một bộ phận đệ tử. Từng cái tông môn đệ tử trở về tông môn của mình khu vực. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn cùng Thanh Vân Đạo Tông, nhân số đều tương đối nhiều, cũng còn có 300 vị tả hữu đệ tử. Thần Hoàng Cốc thì là chỉ có hơn 200 vị đệ tử. Hiển nhiên, so với mặt khác hai đại tiên tông, Thần Hoàng Cốc hẳn là bị thiệt lớn. Bất quá kỳ quái nhất chính là, tam đại tông môn đệ tử vừa xuất hiện, trước tiên đều nhìn về thần binh các trỗ đệ tử của chúng ta đi ra. Tịch luyện thiên quân nhìn xem xuất hiện trên trăm vị đệ tử, vừa vui vừa lo. Lo chính là còn không có trông thấy Trương Diễn thân ảnh gặp qua các chủ. Các đệ tử tụ đến, cùng nhau hướng thần binh các chủ hành lễ. Thần binh các chủ gật đầu, đảo qua đám người, lại phát hiện những đệ tử này đều mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này khiến thần binh các chủ càng ngày càng tốt kỳ các ngươi đây là. Thần binh các chủ nhịn không được hỏi vẫn là đệ sư mình. Tự mình nói cho các chủ a. Tống Khải Chân mở miệng trả lời. Hoa. Vừa dứt lời, lại làm một nhóm lớn đệ tử lục tục ngo ngoe xuất hiện. Lần này, vậy mà toàn bộ là thần binh các đệ tử. Thần binh các chủ cùng sĩ luyện tiên quân, lo lắng nhất thân ảnh ngày tại trong đó. Nhìn thấy Trương Diễn, thần binh các chủ cùng sĩ luyện tiên quân, đồng thời thở dài một hơi. Trương Diễn nhưng là thập truyện nguyên anh. Lần này thi đấu, chỉ cần Trương Diễn sống sót, thần binh các liền xem như không lỗ. Bất quá tình huống hiện tại, rõ ràng so thần binh các chủ trong dữ liệu, càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa. Thần binh các hết thệ phái ra, 400 vị đệ tử, bây giờ lại trở về hơn 360 vị đệ tử. Tỷ số thương vong chỉ có không đến 1 phần 10. So với trước kia, đã thắng nhiều lắm có thể còn sống sót nhiều như vậy đệ tử, đã rất tốt. Thần Binh Các chủ cực kỳ vui mừng, lớn tiếng khích lệ nói. Một đám đệ tử ánh mắt cũng đều rơi vào chương diễn trên thân. Bọn hắn thế nhưng là biết, chương diễn sẽ mang đến như thế nào to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chương diễn xuất hiện. Không chỉ là Thần Binh Các, còn lại mấy đại tiên tông đệ tử cũng đều nhìn chăm chú lên chương diễn. Ngự Kiếm môn, Thanh Vân đạo tông cùng Thi Quỷ khô lâu sơn đều biết chương diễn sự tích là bậc nào kia người. Trong lòng bọn họ tính tưởng, lập tức liền sẽ có một cái bạo tạc tin tức tại các đại tiên tông nổ tung lên thần Binh Các. Vậy mà còn sống, nhiều như vậy đệ tử. Vì sao ta nhân tộc Đạm Minh một cái đệ tử còn chưa có xuất hiện. Các đại tiên tông mừng rỡ thời điểm, Hắc Phong Thiên khuôn mặt, lại hắc như lá nổi. Ngự kiếm môn có chút quái dị, cũng có một cái đệ tử trở về. Nhưng nhân tộc Đạm Minh, lại ly kỳ hơn đến bây giờ, đều không nhìn thấy một cái đệ tử. Thời gian trôi qua, các đại tông môn đệ tử, vượt qua xa xôi mặt biển, dần dần về tới tông môn của mình. Giang Diêu hài tất cả, rốt cục chân tướng rõ ràng, mà Trương Diễn cũng trở về tới, thần binh các chủ trước mặt sư phụ. Trương Diễn hướng thần binh các chủ hành lễ tại sao không có thấy Lý Diêm. Thần binh các chủ nhìn xem Trương Diễn sau lưng hỏi sư huynh hắn vẫn lạ. Trương Diễn tối đầu, trầm giọng trả lời tạo hóa chêu ngươi. Thần binh các chủ cùng Sích Luyện Thiên Quân nghe vậy, cảm thấy chầm xuống, nhưng dù sao không phải đệ tử, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chu Tuyệt bọn hắn năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, toàn bộ chết tại thần binh cấp kia Trương Diễn trong tay. Trương Diễn vừa mới nói chuyện, ngữ kiếm môn phương hướng, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Thẩm Linh đã nói ra ngữ kiếm môn tang nộ. Chương 344: Thi đấu đưa tới tranh chấp. Chương 344: Thi đấu đưa tới tranh chấp. Lời ấy truyền ra, lập tức tại Táng Ương Hải bên trên, đưa tới sóng to gió lớn, không chỉ là ngữ kiếm môn thì Quỷ Khô Lâu Sơn, Thần Hoàng Cốc cùng Thanh Vân đạo tông đều đã từ đệ tử trong miệng, biết được Táng Yêu Hải bên trong phát sinh tất cả. Lần này thi đấu, tuyệt đối là lật đổ tất cả mọi người dự báo. Lại thêm ngự kiếm môn cao tầng thanh âm, hoàn toàn dẫn nổ ra lần này thi đấu. Lớn nhất bên thắng, là Thần binh Các. Tất cả thế lực đều chiếm được tin tức này, các đại tiên tông cao tầng, thần sắc cực kỳ phức tạp tiểu tử. Ngươi giết ngự kiếm môn, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Thần binh Các chủ kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng hỏi thăm Chu Diễn. Vừa mới nghe nói, Lý Diêm vẫn lạc tại Táng Yêu Hải bên trong, hắn còn tưởng rằng Chu Diễn bọn người Tại thi đấu bên trong bị thiệt lớn, kết quả còn đến không kịp bi thống, liền nghe tới cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức. Sích Luyện Tiên Quân một lần hoài nghi, là chính mình nghe lầm. Nhưng mà hắn nhìn qua, ngự kiếm môn chỗ, kia từng cái trước đó khí định thần nhàn lão giả, toàn bộ nhìn lại, dựng râu trừng mắt, còn kém động thủ bẩm các chủ. Việc này đích thật là thật. Lý Diêm Sư huynh, vì tranh đoạt thiên tướng tinh quả, chết bởi ngự kiếm môn pháp tướng cảnh hậu kỳ, Chu Tuyệt chi thủ. Trương sư đệ diệt sát ngự kiếm môn đệ tử, cũng là vì cho Lý Diêm Sư huynh báo thù rửa hận. Lâm Thanh Nguyệt thay Trương diễn hồi đáp, Thần binh các chủ cùng một đám thiên quân nghe vậy, một hồi hoảng hốt, cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Lý Diêm vẫn lạc, đích thật là thần binh các tổn thất thật lớn, nhưng là chương diễn đắc hơn. Lại đem ngự kiếm môn, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, toàn bộ mai táng tại táng yêu hải bên trong. Cùng so sánh, ngược lại là ngự kiếm môn tổn thất thảm trọng hơn chờ chút. Kia Chu Tuyệt, đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Sĩ luyện thiên quân bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi lần nữa không sai. Hắn hẳn là mượn nhờ thiên tướng tính quả. Từ pháp tướng cảnh trung kỳ, đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Chương Diễn xác nhận nói liền pháp tướng cảnh hậu kỳ. Đều bị ngươi chu sát Thần binh các một đám thiết quân, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Tin tức này, thật sự là quá mức rung động. Thượng như là một cái tiểu non, phản sát một đầu mãnh hổ đồng dạng. Thi đấu trước khi bắt đầu, thần binh các chủ chờ đợi là tận khả năng bảo toàn đệ tử. Nhưng mà chương diễn lại mang về, như thế rung động kết quả đây chính là ngũ đại tiên tông đứng đầu ngự kiếm môn. Chọn vẹn phái ra, năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ cường đại đệ tử, vốn nên quét ngang tán yêu hải. Lại toàn bộ, vẫn lạc tại chương diễn trong tay đây là như thế nào cái người? Thanh Vân đạo tông nữ băng, thật sự là kia chương diễn, cứu được các ngươi. Một vị thân mang thanh kiếm quần áo, Phong Hoa Tuyệt Đại mỹ phụ ngạc nhiên hỏi: "Nàng chính là Thanh Vân Đạo tông cái này một nhiệm kỳ tông chủ, có đệ bắt cảnh tu vi, cũng là Hạ Ngư băng sư phụ bẩm sư phụ Thiên Chân Văn Sắc." Mặc dù không có thấy tận mắt tới, chương diễn diện sát chu truyện, nhưng chúng ta mắt thấy, hắn một người, diễn sát ngự kiếm môn bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ. Hơn nữa theo kia bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ lời nói, chu tuyệt hoàn toàn chính xác, chết bởi chương diễn chi thủ. Hạ Ngư băng trả lời vượt một đại cảnh giới, Lịch phạt pháp tướng cảnh hậu kỳ. Liên xem như cũ truyện nguyên anh, cũng không nên như thế nghịch thiên mới lạ. Thanh Vân đạo chủ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi bất quá. Dứt ngự kiếm môn nhiều như vậy lại tử, lấy ngự kiếm môn phong cách hành sự, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra hôm nay sẽ còn nhắc lên không nhỏ tranh chấp. Thanh Vân đạo chủ tự lẩm bẩm, ánh mắt có nhiều thú vị rơi vào nơi xa Trương Diễn trên thân. Thi Quỷ Khô lâu sơn, hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng hướng trưởng giáo sơn chủ báo cáo việc này sơn chủ. Kia Chu Tuyệt, đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ, tại Táng Yêu hải trọng, hành hành không sợ. Càng la tuyên bố, muốn tiêu diệt ta Thi Quỷ Khô lâu một nửa đệ tử. Vẫn là Trương Diễn xuất hiện, cưỡng ép trấn sát Chu Tuyệt, chúng ta mới trốn qua một kiếp. Về sau chúng ta nhượng bộ lui binh, không có trêu chọc chứ diễn. Không ngờ tới, ngựa kiếm môn còn lại 4 vị pháp tướng cảnh trung kỳ cũng chết tại Trường Diễn trong tay. Hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, giản lược đem việc trải qua, nói cho Thi Quỷ Khô Lâu Sơn trưởng giáo. Vị này trưởng giáo, bao phủ tại nhất trọng mây đen bên trong. Mây đen biên giới không gian vật bèo, dường như nội bộ không có thực thể, chỉ là một đạo hồn thể. Trung quanh âm phong chợt trận trận, quỷ khí đầy trời nguyên anh hộ kỳ mà thôi. Có thể có thủ đoạn như thế. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn trưởng giáo, quanh người mây đen cuộn cuộn, thanh âm khàn khàn truyền ra. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn không theo lẽ thường, thường xuyên nghiên cứu một chút máu tanh bí thuật có chút bí thuật, cần nỗ lực kinh khủng một cái giá lớn, có thể thu hồi được, vượt cấp sát phạt chi lực. Coi như như thế, cũng không có khả năng như Trương Diễn đồng dạng, vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến bẩm sân chủ. Căn cứ chúng ta biết tin tức, kia Trương Diễn cũng không phải là cùng ngự kiếm môn thẩm linh đồng dạng cửu chuyển nguyên anh, mà là trước nay chưa từng có, thập chuyển nguyên anh. Hắn cùng Chu Tuyệt đại chiến thời điểm, chúng ta từng nhìn trộm qua, thập chuyển nguyên anh một góc. Tại hắn nguyên anh sau đầu, có một ba màu linh hoàn, mênh mông rộng rãi, thần trước có thể so với pháp tướng cảnh vĩ lực. Hai vị pháp tướng cảnh trung kỳ, nói bổ sung thập chuyển nguyên anh. Nghe vậy, thì Quỷ Khô lâu sơn một đám cao tầng đều không bình tĩnh tốt một cái thần binh cấp. Thế nhân chỉ biết, Ngự kiếm môn có cửu chuyển tiên tiêu, lại không biết, thần binh cấp gia đợi một vị, thập chuyển mầm tiên. Thì Quỷ Khô lâu sơn trưởng giáo, tán thán nói, thần hoàng quốc không có khả năng, chỉ là chu diễn. Vậy mà có thể giết sát pháp tướng cảnh hậu kỳ Chu Tuyệt. Trần Kiêu nghe được tin tức, hoàn toàn không thể tin được. Trần Hoàng Cốc tại Chu Tuyệt xuất thế về sau, liền phân tán lẫn trốn đi. Cho nên Trần Kiêu không có bị chương diễn tìm được, nhưng cũng không biết, đến tiếp sau chuyện đã xảy ra đã Chu Tuyệt, đã đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ lại phát hiện tại còn chưa ra hiện, tỉ lệ lớn đã gặp bất trắc. Huống hồ, Đường Đường Ngự Kiếm môn chẳng lẽ sẽ cố ý rơi mặt mũi của mình. Thần Hoàng Cốc sống sót pháp tướng cảnh trung kỳ, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trước người bọn họ là Thần Hoàng Cốc cốc chủ. Một bộ áo bào đỏ, tóc cũng là hỏa hồng chi sắc, khuôn mặt đại khái 30 tuổi, đôi mắt cũng là màu đỏ sẫm. Thần Hoàng Cốc chủ nghe nói hai cái đệ tử đối thoại, nhìn chằm chằm vào Ngự Kiếm môn Trố Phương vị Ngự Kiếm môn lần này thi đấu, chỉ sống sót không đến 50 vị đệ tử. Thần Hoàng Cốc chủ thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tám yêu hải bên trong đệ tử đã còn thừa không có mấy mà ngự kiếm môn khu vực cũng chỉ có không đến 50 vị đệ tử. Như thế xem ra, lần này thi đấu xếp hạng, ngự kiếm môn thậm chí cũng không bằng Thần Hoàng Quốc. Bất quá thần binh các quốc hội, đối Thần Hoàng Quốc mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt các chủ. Ta muốn biết, vì sao ta nhân tộc Đạo Minh, một vị đệ tử đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, Hắc Phong Thiên Quân, mặt đen lên xuất hiện, hỏi Trần Kiêu: "Ngươi có biết việc này?" Thần Hoàng Quốc chủ nhìn về phía Trần Kiêu nhân tộc Đạo Minh đệ tử. "Ta trước đó từng gặp nhân tộc Đạo Minh nhân mã. Các ngươi như vậy, pháp tướng cảnh trung kỳ ngay tại trong đó. Chúng ta từng liên thủ mũ tiêu diệt thần binh các Lâm Thanh Nguyệt. Bất quá về sau, Lâm Thanh Nguyệt bị Trương Diễn cứu, chúng ta bị ngươi nhân tộc Đạo Minh pháp tướng cảnh trung kỳ đối đi. Hiện tại xem ra, Trương Diễn cùng Lâm Thanh Nguyệt đều lông tóc không tổn hao gì. Ngươi nhân tộc Đạo Minh đệ tử, tỷ lệ lớn là chết tại Trương Diễn trong tay. Trần Kiêu ngoài cười, nhưng trong không cười trả lời quả nhiên là kia Trương Diễn. Hắc Phong Thiên quân sắc mặt càng thêm đen. Liên ngữ kiếm môn năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ đều chết tại Trương Diễn trong tay. Chớ nói chi là, hắn vị kia đệ tử. Hiện tại xem ra, nhân tộc Đạo Minh đệ tử, đoán chừng tại thi đấu bên trong toàn quân bị diệt Trương Diễn. Thần binh các. Hắc Phong Thiên quân Về tới vị trí của mình, kém chút đem răng cắn nát, nhưng dựa theo thi đấu quy tắc, hắn cũng không thể, đối thần binh các khoa tay múa chân, chỉ có thể trách chính mình, tài nghệ không bằng người. Hoa. Các đại tiên tông, nội bộ nghị luận thời điểm, tiếng nước nổi lên bốn phía, phụ trách xếp hạng thiên của nhóm, từ Táng Diêu Hải bên trong trở về. Một nhóm 25 người, trong tay cầm lấy một phần địa đồ. Trong đó ghi chép, chính là lần so tài này xếp hạng hiện tại công bố lần so tài này xếp hạng. Trong đó cầm đầu một vị ngự kiếm môn tiên quân, lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù hắn đã hết sức tại ẩn dấu, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, sắc mặt của hắn tực kỳ khó coi. Hiển nhiên chính hắn, lần này xếp hạng cũng cực kỳ bất mãn lần xô so tài này. Tại toàn bộ trong hải vực, tổng cộng có 75 chỗ tài nguyên bảo địa. Trong đó Thần binh cát chiếm cứ trong đó 6 thành, tổng cộng 45 chỗ, thu hoạch được lần xô so tài này thứ nhất. Vị này Thiên quân tuyên bố kết quả sau cùng. Thần binh cát tại trường diễn dẫn đầu dưới, chiếm cứ toàn bộ biển sâu khu vực. Tang Thiên Nguyên bản phát hiện mấy cái tài nguyên, tổng cộng có 45 cái tài nguyên. Thần binh cát tự nhiên là không có chút nào tranh cái thứ nhất. Ha ha ha. Chúng ta là thi đấu thứ nhất. Thần binh cát chủ mặt mày hớn hở, thoải mái cười to thiếu các chủ lần này. Thế nhưng là là ta thần binh các, khai sáng khơi dòng a. Thần binh các một đám tiên vân, đối chương diễn càng lạ khen không dứt miệng. 75 chỗ tài nguyên đối ứng 6 cái tài nguyên đại thế giới bên trong, 75 cái tài nguyên khu sản xuất. Có thể được tới 45 cái đối ứng tài nguyên khu sản xuất, tiếp xuống trong năm, thần binh các đem cũng không tiếp tục thiếu huyết tài nguyên. Bất luận là đệ tử cũ, vẫn là đệ tử mới thu đều có thể được đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Có thể đoán được, kế tiếp trong năm, thần binh các là bực náo phồn binh lần so tài này thứ hai. Thanh Vân đạo tông, thu hoạch 10 nơi tài nguyên. Thi đấu thứ 3, thi quỷ khô lâu sơn, thu hoạch 8 chỗ tài nguyên. Thì đấu thứ 4, Thần Hoàn Cốc, thu hoạch 6 nơi tài nguyên. Thì đấu thứ 5, Ngự Kiếm môn, thu hoạch 6 nơi tài nguyên. Thì đấu thứ 6, Nhân tộc Đạm Minh, chưa từng thu hoạch được một chỗ tài nguyên. Vị kia thiên quân tiếp tục tuyên bố. Tuyên bố tới Ngự Kiếm môn thời điểm, bản đồ trong tay của hắn đều nhanh băng liệt. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem địa đồ trực tiếp xé quả thực là vô cùng độc nhã. Được đến kết quả này, Ngự Kiếm môn môn chủ rốt cục mà mắt, ánh mắt băng lãnh. Ngự Kiếm môn từ thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên tại năm tông thi đấu bên trong hạ chót. Lần này kết quả, hoàn toàn chính là Thần binh các cùng ngự kiếm môn đã xệ ra đổi. Cái này khiến tâm cao khí ngạo ngự kiếm môn làm sao có thể tiếp nhận? Thần binh các chủ, cái này chương diễn giết ta ngự kiếm môn hơn 200 vị đệ tử, tạo xuống vô biên sát nghiệt, sát tính quá nặng, tuyệt không phải thể loại. Ta ngự kiếm môn, hôm nay liền vì ngươi, ma diệt kẻ này sát tính. Ngự kiếm môn môn chủ, linh thức khóa chặt chương diễn, quát lạnh nói. Vừa dứt tiếng, ngự kiếm môn đông đạo cường giả, toàn bộ thả ra khí tức của mình. Trong lúc nhất thời, đệ tử các cùng đệ bát cảnh nị áp, phô thiên cái địa, thương khung biến sắc ta xem ai dám. Thần binh các chủ đương nhiên sẽ không bằng lòng, cũng thả ra chính mình đệ bắt cảnh tu vi, thần binh các cái khác thiên quân cũng đều đứng ra. Mặc dù đệ tử thực lực hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng ở cao tầng thực lực, thần binh các kỹ thật không kém là bao nhiêu. Ngự kiếm môn muốn lấy thế đè người, thần binh các chủ tuyệt không đồng ý thiên khung phía trên. Ngự kiếm môn cùng thần binh các, dương cung bắt kiếm. Trương Diễn bị thần binh các chủ bảo vệ, cũng cảm giác chính mình toàn thân pháp lực, cơ hồ đỉnh trệ tiểu tử. Không cần sợ. Ngày này còn sập không được. Thần binh các chủ thinh ầm, rơi vào trương Diễn trong hai. Lúc này thần binh các chủ cùng ngày bình thường, hoàn toàn khác biệt, sau lưng của hắn hiện lên một đạo hư ảo đại đạo. Lối liền đã trợy, trấn áp vùng hư không này, che chở thần binh các đám người ta duy trì trung môn chủ. Bực này đệ tử, không xứng là tiên tông chuyên nhân. Lúc này, Hắc Phong Thiên Quân thanh âm truyền ra. Sau đó hắn liền dẫn nhân tộc đạo minh cao tầng, đứng ở ngự kiếm môn một phương. Lần thi đấu này, hắn làm đại lượng chuẩn bị, kết quả lại rơi một cái, kết quả toàn quân chết hết. Nhân tộc đạo minh mặt mũi đều bị ném lấy hết. Thừa cơ hội này, vừa vặn bổ, có thể đem chương diễn cái này kẻ cầm đầu cầm xuống, tối thiểu trên mặt mũi, đẹp mắt một chút Hắc Phong. Sĩ luyện tiên quân nhìn thấy Hắc Phong Thiên Quân chặn ngang một tước, khí giận sôi lên. Theo nhân tộc Đạo Minh gia nhập, Ngự Kiếm môn một phương càng phát ra thế lớn. Hơn nữa Ngự Kiếm môn môn chủ, thế nhưng là đệ bắt cảnh đỉnh phong, một thân tu vi kinh khủng tới cực hạn Ngự Kiếm môn hôm nay, nhất định phải vạch mặt phải không? Thần binh các chủ sắc mặt âm trầm hỏi ta Ngự Kiếm môn. Thừa nhận ngươi thần binh các, là thi đấu thứ nhất, nhưng là cái này chưa diễn, nhất định phải giao cho ta Ngự Kiếm môn xử trí. Ngự Kiếm môn chủ, kiếm ý ngút trời, phản phất là tại đối thần binh các ra lệnh chung môn chủ. Ngự Kiếm môn quá mức. Dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo thanh nhẹ, dống nhiên truyền ra thanh văn đạo chủ. Ngự Kiếm môn chủ nhìn về phía người nói chuyện, cau mày vừa dứt tiếng, Thanh Vân Đạo Tông đã mang theo Trọng Tông cao tầng, đi tới thần binh các một phương. Thanh Vân Đạo Tông luôn luôn thanh tĩnh, không hỏi thế sự, mà lần này lại là thái độ khất thượng, lựa chọn duy trì thần binh các ở trong đó, đã có Thanh Vân Đạo chủ chính mình suy tính, cũng có đệ tử Hạ Ngữ Băng thuyết phục. Trương Diễn nhìn sang, ánh mắt vừa vặn cùng Hạ Ngữ Băng giao hội. Hạ Ngữ Băng khẽ gật đầu đáp lại Đạt Tạ Thanh Vân Đạo chủ. Thần binh các chủ nói lời cảm tạ. Có Thanh Vân Đạo Tông duy trì, thần binh các gấp lực giảm nhiều ta chỉ là không nhìn thấy có người trà đạm quý tác. Huấn hổ, ngươi thế nhưng là thu một vị đệ tử tốt. Thanh Vân Đạo chủ ánh mắt rơi vào chương diễn chiến thần, chằn đầy vẻ hân thượng. Ngự kiếm môn dẫn đầu vạch mặt năm tông thi đấu, đã thăng lên đến tiên tông cường giả ở giữa va chạm. Bất quá ngự kiếm môn cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ, không có tùy tiện động thủ. Nhưng trận sóng gió này, còn xa còn chưa có kết thúc. Chương 345, Táng Diêu Hải kinh biến. Chương 345, Táng Diêu Hải kinh biến trung môn chủ. Năm tông thi đấu xuất hiện. Không phải là vì chấn cho ngũ đại tiên tông ở giữa đao binh tương hướng. Bây giờ ngự kiếm môn hành vi, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Vậy cái này về sau năm tông thi đấu Còn có trước kia năm tông thi đấu, lại có ý nghĩa gì? Thanh Vân đạo chủ rơi vào thần binh các phía bên phải, cao giọng chất vấn: "Năm tông thi đấu mục đích là lấy các đại tiên tông đệ tử chi tranh, thay thế chân chính tiên tông huấn chiến, lấy giảm bớt cảnh giới cao tu sĩ, bởi vì tranh đoạt tài nguyên thương vong. Dù sao năm tông thi đấu chỉ là điều động tối cao pháp tướng cảnh đệ tử, chém giết lẫn nhau. Mà nếu như tiên tông đại chiến, khả năng chết chính là đệ lục cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ, thậm chí đệ thất cảnh đạo tu sĩ, cũng có vẫn lạc phong hiểm đối bây giờ tu hành giới mà nói, hậu quả như vậy, không chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ Ngự Kiếm môn một đám cao tầng, lại muốn lấy năm tông thi đấu là lấy cớ. Lần nữa nhấc lên, Thiên Tông đại chiến. Vệ Tinh, Vệ Lý, Thanh Vân đạo chủ, đều muốn ngăn cản Ngự Kiếm môn. Nếu không toàn bộ tu tiên giới đều không được an bình. Bất quá ở trong đó, cũng có hạ Ngự băng một phần công lao. Tại Táng Yêu Hải bên trong, Trương Diễn Cứu, Thanh Vân đạo Tông đệ tử, còn tặng cho nàng bốn quả Thiên Tướng tinh quả, phần ơn tình này, nàng ghi nhớ trong lòng. Lời vừa nói ra, Ngự Kiếm môn sắc mặt của mọi người biến cực kỳ khó coi. Năm tông thi đấu là ngũ đại tiền tông, nhất trí đồng ý những năm gần đây, Ngự Kiếm môn cũng là thông qua năm tông thi đấu hấp thu đại lượng tài nguyên, có thể nói ích lợi lớn nhất. Hiện tại nói trở mặt liền trở mặt, cái khác mấy đại tiên tông có thể sẽ không đáp ứng lão phu cũng không muốn hủy bỏ năm tông thi đấu. Nhưng là, ta ngự kiếm môn, thử thương vô số 400 vị đệ tử, chỉ còn lại có không đến 50 người. Lại bốn vị pháp tướng cảnh trung kỳ, cùng một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ thất bại, toàn bộ chết thảm. Năm người này vốn nên là ta ngự kiếm môn lương đống, bây giờ lại hóa thành sứ khô, mà lão phu chỉ cần kia chương diễn một người, lại có gì sai? Ngự kiếm môn môn chủ trung hành mở miệng, ngồi cao đám mây, quan sát chương diễn nói rằng, Nhiều năm trước tới nay, Ngự kiếm môn chưa từng như này tổn thất nặng nề. Hôm nay không mang đi cái này chưa diễn, hắn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này ngươi dám. Trung hành, ngươi cái lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi được đến Ngự Thanh kiếm Tôn Y bác, liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi luôn mồm, ngươi Ngự kiếm môn đệ tử. Cái này ngàn năm qua, ta thần binh các chủ hao tổn đệ tử, không thể so với ngươi Ngự kiếm môn nhiều. Hôm nay ta liền cùng ngươi tính sổ sách, tính toán cái này ngàn năm qua máu sổ sách. Thần binh các chủ khó thở ngược lại cười, vậy mà từ chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một cái sổ sách. Cái này sổ sách bên trên, mỗi một cái tên, ghi chép rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ đều là, năm tông thi đấu vẫn lạc đại đệ tử ngàn năm trước. Thần binh cấp phái ra 426 người chỉ trở về 204 người, hao tổn hơn phân nửa. 900 năm trước, thần binh các chủ cầm lấy sổ sách, tại chỗ cùng ngự kiếm môn chủ giảng core. Kỳ thật không cần tính đều biết, cái này ngàn năm qua, thần binh cấp tỷ số thương vong hơn phân nửa ít ra hao tổn, hơn 2000 vị đệ tử. Ma ngự kiếm môn, tối đa cũng liền hao tổn hơn 200 vị đệ tử, trên lệch dòng ra gấp 10. Bất quá lần này, Trương Diễn một người, giết ngự kiếm môn đệ tử vượt qua trước đó 900 năm tổng cộng ngự kiếm môn người, chính là đáng chết. Tống Khải Chân nghe nói những chữ số này, cắn răng mắng. Lời của hắn, quan bộ đã rơi vào ngự kiếm môn cường giả trong hai. Lập tức không ít ngự kiếm môn trưởng lão cùng tiên quân, ánh mắt rơi vào Tống Khải Chân trên thân Khải Chân. Vẫn là Trương Diễn tiến lên một bước, che lại Tống Khải Chân. Thần binh các chủ, liền nhân mạng sổ sách đều lấy ra. Ngự kiếm môn đương nhiên không dám ràng co. Bọn hắn chiếm tiện nghi, cầm tới ở bên ngoài đến, sẽ chỉ làm cái khác tiên tông đỏ mắt. Lần này thi đấu, nếu như không phải Trương Diễn cái này to lớn biến số, cuối cùng vẫn như cũng là Ngự kiếm môn chiếm đầu to. Bây giờ loại cục diện này, lại tranh luận tiếp, cũng làm ngự kiếm môn đối lý tốt một cái thần binh cát. Lần này, coi như ta ngự kiếm môn xuất sư bất lợi. Kết quả ra lò, thi đấu ban thưởng, dựa theo ước định khi trước phân phối. Ngự kiếm môn chủ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng nói rằng: "Hôm nay nếu như không phải Thanh Vân đạo tông, chẳng ngang một cước. Hắn coi như vẻ mặt, cũng phải đem chương diễn cầm xuống thập chuyển nguyên anh. Vì sao loại thiên tài này, không tại ta ngự kiếm môn?" Nhìn thoáng qua Thẩm Linh, ngự kiếm môn chủ thầm nghĩ nói: "Lần thi đấu này, ngự kiếm môn không chỉ có tổn thất nặng nề, còn nhường thần binh cát." Xuất hiện một vị, thập chuyển nguyên anh tuyệt thế tiên tiêu. Bọn hắn ngồi giữa thẩm linh, so với Trương Diễn, ảm đạm phai mờ. Hơn nữa Trương Diễn còn trẻ, thậm chí còn có thể lại tham gia hai lần năm tông thi đấu. Hạ hai cái trong năm, Lữ Kiếm môn đệ tử để mượn, bị Trương Diễn bóng ma bao phủ chúng ta đi. Lữ Kiếm môn chủ càng nghĩ sắc mặt càng hắc, không muốn lại nhìn thấy Trương Diễn trở một chút. Lúc này, Thần binh các chủ đột nhiên lên tiếng còn có chuyện gì? Lữ Kiếm môn chủ, sắc mặt âm trầm như nước, da mặt đều tại có dấu chúng hành. "Đừng quên, ta Thần binh các, thế nhưng là thi đấu thứ nhất. Thi đấu trước khi bắt đầu, Lữ Kiếm môn xuất ra thí đấu đệ nhất ban thượng. Hiện tại hẳn là tự thiền đi. Thần binh cất vươn tay, đối ngữ kiếm môn chủ nói rằng: "Nam tông thi đấu, lớn nhất ban thượng, chính là sáu cái tài nguyên đại thế giới tài nguyên khu sản xuất. Nhưng ngữ kiếm môn, vì tăng thêm một cái tạm thượng, cho thi đấu thứ nhất, ngoài định mức tăng thêm một phần giá trị kinh người ban thượng. Kiếm một phần ban thượng, liền xem như trấn ngã cảnh tu sĩ, cũng sẽ thèm chảy nước miếng." Trương Diễn còn nhớ rõ, trong đó bao gồm một phần vấn tiên đạo liên lá sen. Tin tức này, vẫn là Lý Diêm đang trên đường tới, nói cho hắn biết. Phần này lá sen đối thanh loan có tác dụng lớn. Lúc ấy Trương Diễn còn từng chờ mơ qua, bây giờ 5 năm trôi qua, hắn đã chân chính mang theo thần binh cắt, trấn áp ngự kiếm môn, thu được thi đấu thứ nhất. Mảnh này là sen, cũng nên rơi vào trong tay của hắn cái này chúng hành. 5 năm trước hắn là không nghĩ đến. Hắn ngự kiếm môn xuất ra đồ vật, sẽ rơi vào thần binh cắt trong tay. Thi quỷ khô lâu sơn sân chủ, trong lòng thoải mái lâm ly. Ngự kiếm môn hung hăng lâu như vậy, hôm nay rốt cục có người, có thể đánh ngự kiếm môn mặt hử. Lần thi đấu này, ta ngự kiếm môn, theo tổn đông đạo đệ tử. Phần này ban thưởng, hẳn là xem như bồi thưởng cho ta trong môn đệ tử. Lư kiếm môn chủ mặt đen lên, mong muốn quy nợ. Nhưng hắn xuất ra kia phần ban thưởng, cho Thần Binh Các, cho Trừ Diễn, so đánh hắn mặt, còn khó hơn lấy tiếp nhận chung hành. Ngươi có mặt công bố ban thưởng, hiện tại lại không chịu nhận. Thần Binh Các chủ tiếp tục chất vấn. Trừ Diễn trải qua Thiên Tân và khổ, mới mang theo Thần Binh Các, thu được thi đấu thứ nhất. Hắn làm sư phụ, tuyệt không thể nhường đồ đệ ăn thiệt tỏi. Hai đại tiên tông trưởng giáo, cứ như vậy, tại Táng Diêu Hải bên trên cái cỏ, còn kém trực tiếp về mặt. Nhưng trước đó, Thần Binh Các cùng Ngự Kiếm môn quan hệ cũng kém không nhiều, không sợ ác liệt hơn. Oanh, tranh luận ở giữa, Táng Diêu Hải vô ngần thiên khung phía trên, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang mình. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận chô cao, biển mây cuồn cuộn, vững chắc không gian mít trướng, đã nứt ra mấy vạn rặng khe hở. Màu đen không gian loạn lưu bạo động, còn như mạng nện khuyết tán đồng thời từ kẽ nứt bên trong, đã tuôn ra, vung dương đại hải giống như khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này, cùng thiên địa quy tắc không hợp nhau. Vừa xuất hiện, liền mang đến một mảnh hoang vô cùng hung lệ đó là cái gì? Táng Diêu Hải bên trên, tất cả mọi người nhìn về phía kẽ nứt vị trí, mặt lộ vẻ nghi hoặc yêu lực. Chỉ có chư diễn, cùng yêu tộc đã từng quen biết, trước tiên phát hiện loại khí tức này nơi phát ra yêu lực, là yêu tộc. Thần binh các chủ nghe được Trương Diễn lời nói, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Quả nhiên, kẻ nứt xuất hiện về sau, một cái hình thể che khuất bầu trời cả đuối, sẽ rách hư không, dáng lâm tới phương thiên địa này. Cá đuối thân thể giãn ra, như đám mây che trời, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Tại cá đuối trên lưng, còn có lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều yêu tộc. Trừng đệ bắt cảnh yêu lực chấn động, nhộn nhạo lên, muốn bao phủ toàn bộ táng yêu hải thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Ta yêu tộc, lần nữa dáng lâm chỗ này đại thế giới. Cá đuối đỉnh đầu, một vị có đầu lâu giao long yêu tộc, cười gần nói: Thanh âm truyền triệt toàn bộ đại thế giới. Hải nhai đại thế giới là khoảng cách yêu tộc cư vực gần nhất đại thế giới. Lần này, yêu tộc lần nữa trở về. Bước đầu tiên, vẫn như cũng là hàng lâm, Hải nhai đại thế giới đầu này cự hình ka đuối, trên thân tản ra đệ bát cảnh hoạt động, tăng thêm trên lưng yêu tộc, hết thảy có 3 vị đệ bát cảnh tồn tại. Lấy nguyên bản Hải nhai đại thế giới thế lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng những yêu tộc này không nghĩ tới, Ngũ đại tiên tông cường giả, một nửa hội tụ ở này chưa vị. Yêu tộc Giang Lâm, nhân tộc nội bộ sự tình, còn mời tạm thời gác lại. Thanh Vân đạo chủ mở miệng, khuyên lão thất phu Còn không tranh thủ thời gian, đem ban thưởng lấy ra. Thần binh các chủ vẫn như cũ đưa tay, đối Ngự kiếm môn chủ nói rằng lão phu không cùng ngươi nhiều so đo. Ngự kiếm môn chủ tìm tới lấy cớ, không để ý tới thần binh các chủ ngự kiếm môn sở thuộc, theo lão phu rất yêu. Nói, Ngự kiếm môn chủ giống như một thanh tiên kiếm xuất hiếu, đệ bắt cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, quét sạch thiên địa. Sau lưng một đầu đại đạo, nối liền trời đất, diễn hóa vô tận kiếm đạo chân phủ. Hào quang vận trượng, lôi cuốn lấy kiếm quang sáng chói, xông lên tận 9 tầng trời phía trên yêu tộc. Ngự kiếm môn chủ nén giận giã tay. Không làm gì được thần binh các, nhưng yêu tộc này lại không cần bất kỳ nương tay đệ bắt cảnh đỉnh phong nhân loại. Nhân tộc cương dạ, thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện? Giao long yêu tộc, vô cùng tinh hãi. Oeng, lư kiếm môn chủ kiếm cũng đã đánh tới, đã xảy ra kinh thiên động địa va chạm. Hơn phân nửa phiến thiên cung bị hào quang cùng yêu lực bao phủ. Vô số yêu tộc đẫm máu. Xoẹt xẹt. Đầu kia đệ bắt cảnh cự hình cả đuối, thân thể bị chém ra một đầu, vạn giặm vết thương, máu tươi như thác nước tuông xuống, nhuố đỏ không biết nhiều ít vạn giặm hải vực lao phu cũng tới. Thi quỷ khô lâu sơn sơn chủ, kìm nén không được, mang theo vô biên quỷ khí, lên như diều gặp gió. Nhân tộc đỉnh cao cường giả cùng yêu tộc va chạm. Giữa thiên địa, một mảnh kỳ quái, lấy chương diện thực lực, đều thấy không rõ chiêu thức của bọn hắn. Nhìn nhiều vài lần, thức hải phảng phất muốn nổ tung đồng dạng xích luyện. Đưa thiếu các chủ bọn hắn về thần binh các. Yêu tộc quy mô xuất hiện, lại một lần nhân yêu đại chiến, muốn mở ra. Trở lại trong các sau, lập tức mở ra hộ tông đại trận, tuần tra thiên hỏa đại thế giới. Thần binh các chủ sắc mặt biến đến nghiêm túc, đối xích luyện thiên quân dặn dò vâng. Xích luyện thiên quân đáp ứng, lập tức lôi ra trước đó phù không thuyền tất cả mọi người lên thuyền. Ra lệnh một tiếng, các đệ tử vội vàng lên thuyền. Trương Diễn cũng không có ở lâu, cùng Lâm Thanh Nguyệt cùng một chỗ leo lên phủ Không Truyền Đại Chiến đã mở ra, Ngự Kiếm môn, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, Thần Hoàn Cốc, Thanh Vân Đạo Tông cường giả đều đã ra tay. Thần binh cát chủ chậm nửa bước, cũng tiến vào chiến trường. Còn lại đệ tử, cùng một chút thực lực yếu thiên quân, từ một phương hướng khác, rời đi hải nhai đại thế giới. Không chỉ là Thần binh cát, cái khác Tiên Tông cũng là như thế. Rời đi hải nhai đại thế giới một cái chớp mắt. Trương Diễn chỉ nhìn thấy, kia trải rộng tiên khung huyết sắc, vô cùng thảm thiết. Phủ Không Truyền bắt đầu trở về thiên hỏa đại thế giới. Trương Diễn tại khoang truyền nội bộ, phảng phất giống như cách một thế hệ Trước đó hắn liền phát hiện, có yêu tộc trui vào nhân tộc cương vực. Không ngờ, thi đấu vừa mới kết thúc, liền có cường giả yêu tộc đại quy mô xâm lấn nhân tộc cương vực. Yêu tộc tiềm ẩn lâu như vậy, rốt cục lại lộ ra giang nhanh. Loại kia đỉnh phong chiến trưởng, lấy trương diện thực lực bây giờ, liền đứng ngoài quan sát từ cách đều không có. Bất quá bây giờ, không có không có tới bọn hắn những đệ tử này ra trận trình độ. Rất nhanh, phu không thuyền đã về tới thần binh các bên ngoài. Phía dưới là một đám, nên tiếp trưởng lão cùng đệ tử, ngay tại mong ngợi cùng trông mong. Trương Diễn ở trong đó, thấy được Hoàng luyện thân ảnh thiếu các chủ bọn hắn trở về không biết đệ tử nào, reo họ một tiếng. Phía dưới các đệ tử sôi trào đồng dạng về tông. Trương Diễn xuất hiện ở đầu thuyền, trên mặt hiện lên ý cười. Từ tiến vào tang yêu hải bắt đầu, hắn liền không có dừng lại, một đường chinh chiến. Chỉ có trở lại thần binh cát, hắn mới chính thức an tâm. Phu không thuyền rơi xuống đất. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, số tới trở về hơn 350 người, so bao năm qua thi đấu, mạnh hơn nhiều lắm. Bất luận xếp hạng như thế nào, có thể trở về nhiều như vậy đệ tử, liền đã thắng. Còn có thiếu các chủ, thiếu các chủ cũng bình yên vô sự. Trưởng lão cùng các đệ tử, kích động nghị luận chư vị. Tuyên bố một tin tức tốt. Lần này năm tông thi đấu, ta thần binh các xếp hạng thứ nhất. Sách luyện tiên quân sừng sững tại phủ không truyền đấu, đem lớn nhất tin tức tốt, nói cho toàn bộ thần binh các. Lời vừa nói ra, trước đó còn tại giễu họ các đệ tử. Đông Nhiên biến yên tĩnh, dường như lâm vào mộng cảnh động dạng chưa vị. Đây là sự thực. Chúng ta chính là thứ nhất. Trương Diễn đứng ra, chỉnh trọng nói thiếu các chủ nói, là thật. Lần này, một đám đệ tử nhỏm mới hoàn toàn tin tưởng, vô cùng thích thú. Thi đấu thứ nhất, mang ý nghĩa, thần binh các tiếp xuống trăm năm, có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên chúng ta cũng có thể từ hằn chót, biến thành thứ nhất sao? Nghe nói Ngự Kiếm môn phái ra năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, bọn hắn là thứ mấy? Đúng rồi, còn có Lý Diêm sư huynh đâu? Hiếu Kỳ đệ tử cùng các trưởng lão vây quanh, hỏi nghi vấn trong lòng. Nghe được Lý Diêm danh tự, Trương Diễn nụ cười biến mất. Lần thi đấu này, cuối cùng không có viên mãn Trương sư đệ. Lúc này, Hoàng Luyện rốt cục chen chúc tới. 5 năm không thấy, Hoàng Luyện tu vi rốt cục đột phá, Kim Đan đỉnh phong. Bất quá bây giờ Trương Diễn đã có thể nghịch chiến, pháp tướng cảnh hậu kỳ nói cho ta nghe một chút đi. Năm tông thi đấu sự tình. Hoàng Luyện đi tới, cùng Trương Diễn kề vai sát cánh nói, lần này năm tông thi đấu Thần binh các cuối cùng vẫn là được đến lợi ích lớn nhất.